đúng rồi tấn ca cái này phù bảo ách súng ống uy lực như thế nào lý hạo một bên thưởng thức trong tay súng ống vừa nói cao tấn nghi ngờ nói uy lực các ngươi không phải đều kiến thức qua sao đã thấy một đám người vò đầu nói kia là tấn ca dùng đến uy lực chúng ta cũng không có ngươi lợi hại như vậy tăng thương thiên phú cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu vừa vặn bên cạnh liền có yêu thú mô p h ò n g k h o a n g thuyền thử một chút chẳng phải biết rồi mọi người đôi mắt hơi sáng mấy tên mua súng ống tiểu lão đệ không kịp chờ đợi xông vào yêu thú mô phòng trồng con thuyền còn lại còn tại ngắm nhìn tiểu lão đệ nhóm cũng đều hiếu kỳ đi theo một lát sau mô phỏng trong khoang thuyền t r u y ề n đến một mảnh thô bị ngữ điệu ngoa tạo thương hại kia bội suất nói ít cũng có hai trăm trở lên a mấu chốt chỉ có một hai dây bổ sung năng lượng thời gian một phát cũng mới năm mươi điểm pháp lực cái này cũng quá mạnh a trọng điểm là đạn tầm bắn cùng tốc độ phi hành ống nhắm còn có thể xa khoảng cách thần thức k hóa chặt quả thực ai ra cái này nếu là xa xa nút trong bóng tối cho địch nhân đến hơn mấy phát ngẫm lại đều cảm thấy kích thích cái này không thể so những cái kia phá pháp khí dùng tốt pháp khí là cái gì đồ chơi mà thôi không không không thứ này chỉ là p h ù bảo cùng pháp khí cũng không xung đột mang kiện pháp khí còn là có thể thêm điểm mà tổn thương mà tại mọi người kinh hô đồng thời không ít còn tại ngắm nhìn tiểu lão đệ đã xông ra mô phòng khoang thuyền đem cao tấn bao bọc vây quanh mặc dù có không ít nghèo anh em trực tiếp tán g ra bại sản nhưng giá trị a chỉ chốc lát sau mười bốn người pháp hệ tu sĩ liền đều phối hợp năng lượng xuống ống từng cái chui tại mô phòng t r o n g khoang thuyền h ư n g phấn nếm thử càng nếm thử càng h ư n g phấn trái lại cái khắc lực đạo hệ tu sĩ liền có chút khó chịu nhất là chu chính cùng lưu vĩnh văn mắt ba ba tìm tới cao tấn một mặt thú hoán p h ả n nàn bắt đầu tấn ca người cái này coi như có chút bất công lợi hại như vậy phù bảo vậy mà không có chúng ta phần đúng vậy a tấn ca chúng ta lực đạo hệ không thể so bọn hắn pháp thương hệ trên người ta đừng nóng đội cao tấn bật cười khanh khách cái đồ chơi này còn ở vào sơ kỳ khảo thí giai đoạn cho nên chỉ làm pháp thương hệ đằng sau còn sẽ có càng mạnh ưu tú hơn phiên bản lực đạo hệ cũng sẽ mau chóng đuổi theo đến thời điểm ta sẽ tại chủ điện bên kia thiết lập một cái cùng loại nội môn bảo khố đồng dạng bộ môn mỗi người đều có thể tự do đổi lấy xin nhờ tấn ca cả nhanh lên một chút ta cùng tiểu chu đều nhanh thèm khóc lưu vĩnh văn ngắm nhìn bên cạnh lý hạo hâm mộ không muốn không muốn cao tấn cười nhẹ gật gật đầu ngược lại hướng lý hạo phân p h ó nói bảo khố sự t ỉ n h ngươi phụ trách thu xếp một chút không có vấn đề lý hạo vỗ ngực bảo đảm nói tuyệt đối để tấn ca hài lòng vậy được ta đi trước nghiên cứu lực đạo hệ hạch tâm nói xong liền hài lòng rời đi ác nhân phong nhìn xem trong túi chữ vật bành đầy bắt đầy ích lợi vui vẻ ngâm nga lên dân ca trở lại gác chung lúc thời gian đã không còn sớm cao tấn cũng nói được thì làm được trực tiếp móc ra linh rong dao bắt đầu khung lực đạo hệ súng ống hạch tâm bây giờ cao tấn đã không phải là tiểu bạch nhất là có kinh nghiệm lần trước về sau không lên kỹ năng mạch kín đến có thể nói là xe nhẹ đường quen mặc dù vẫn là thất bại mấy lần nhưng vẫn là rất nhanh hoàn thành lực đạo hệ súng ống hạch tâm dù sao lực đạo hệ súng ống hạch tâm chỉ là đổi cái chủ thể g i à n khung mà thôi cái khác phương diện cơ bản cùng pháp thương súng ống hạch tâm bảo trì nhất trí cơ hồ không có gì độ khó đem hoàn toàn mới súng ống hạch tâm lạc ấn tại nguyên linh thể bên trong về sau đã là sau nửa đêm lực đạo súng ống hạch tâm độ thuần t h ụ không tiêu h à o năm mươi điểm pháp lực hiệu quả bắn ra một viên áp xúc quang đạn tạo thành lực đạo một trăm linh lực đạo tổn thương cũng kèm theo mười điểm lực xuyên tấu bổ sung năng lượng tốc độ một hai giây vì phân chia hai chiêu kỹ năng cao tấn cố Y đem t r ư ớ c súng ống hạch tâm đổi thành pháp thương súng ống hạch tâm tiếp xuống chỉ cần đem lực đạo súng ống hạch tâm soát đến tinh thông sau đó khắc lục đến phù bạo thủy tinh bên trong liền có thể cùng ác nhân phong tiểu lão đệ nhóm giao nộp kết quả là cao tấn trong đêm chạy ra gác c h u n g đi nội môn thiết bị quán mướn một gian yêu thú mô phỏng khoang thuyền soát lên độ thuận v ề phần tại sao không trực tiếp đi ác nhân phong mới xây yêu thú mô phỏng khoang thuyền nguyên nhân rất đơn giản làm cao quý gác chung một mạch thân t r u y ề n mỗi tháng đều có một số lớn miễn phí thời lượng không dùng tỷ phí soát kỹ năng độ thuần thục quá trình buồn k ẻ không thú vị thời gian nhoáng một cái liền đi tới ngày thứ hai buổi chiều mà cao tấn cũng thành công đem kỹ năng độ thuần thục kéo đến một trăm hai mươi điểm lực đạo súng ống hạch tâm cảnh giới một trăm hai mươi tiêu hao năm mươi điểm pháp lực hiệu quả b ắ n ra một viên áp xúc quang đạn tạo thành lực đạo hai trăm hai mươi lực đạo tổn thương cũng kèm theo đại i ể m xuyên thấu công s năng lượng t cáo g thành t h về sau cao tấn tâm tình thật tốt chuẩn bị nắm chặt thời gian khắc lục một nhóm súng ống hoạch tâm đem k h ắ t một nửa giao hẹ cung cát đến thời điểm đem kiếm được tiền toàn bộ dùng để mua các loại luyện dược vật liệu sau đó chính thức mở ra mình song tu đại nghiệp bởi vậy khi hắn đi ra thiết bị quán thời điểm biểu lộ vui liền cùng ăn đong mật phân đồng dạng hoặc nhiều người như vậy đi ngang qua chủ điện phụ cận thời điểm một chút liền nhìn thấy thiên bảng bên kia bị vây c h ậ t như n e m tối ai tại sông bảng có thể dẫn tới tình cảnh lớn như vậy muốn biết gần nhất đại gia hỏa đều tại hướng nguyên linh giới chạy ai còn có nhàn công phu đến q u a n chiến chương hai trăm ba mươi một trần oanh anh xuất quan chương hai trăm ba mươi một trần oanh anh xuất quan chen vào xem xét vậy mà là phùng tân thành đang cùng người đối chiến c h ắ c không được nhiều người như vậy quan chiến lại nhìn phùng tân thành đối thủ khá lắm vậy mà là trần oanh oánh đã lâu không gặp bây giờ trần oanh oanh khí chất lần nữa phát sinh biến hóa rất có một chút nữ kiếm khách hương vị nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là trần oanh oánh đã luyện thành vạn kiếm quy tông từng đạo tản ra kim sắc lưu ly li quang trạch kiếm ảnh vờn quanh quanh thân đi theo trần oanh oanh kiếm chiêu gào thét lao vùn vụt trái lại một đầu khác phùng tân thành đã một bộ chật vật không chịu nổi trạng thái mạo hiểm tránh né lấy kiếm ảnh công kích vậy mà không dám tiếp nhận một chút khá lắm đây chính là lưu ly li thiên phú với vạn kiếm quy tông uy cao tấn âm thầm lũ lưỡi bên cạnh vây xem đám người nhóm cũng đều nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhất là một chút đến xem náo nhật c ử u hoa tông đệ tử từng cái càng là nghẹn h ọ n h ì n c h â n c h ố i ta dọn cái ai ra cổ thương phái vậy mà còn có cái lợi hại như thế nhân vật hơn nữa còn là cái cô nương tê ta làm sao cảm giác cái này cổ thương phái càng ngày càng không được bình thường đâu còn không phải sao nhiều như vậy ưu tú hậu bối tương lai có hy vọng a lại nói cô nương này gọi là trần bánh b n sao đúng nghe nói vẫn là bắc kiếm phong thân truyền a bắc kiếm phong trưởng tọa chẳng phải đang nơi xa quan chiến sao c h ậ m c h ậ m xem ra cái này bắc kiếm phong có chút mạnh à đầu tiên là một cái mai kiếm tủng lại tới một cái trần oanh á n h chỉ có thể nói ngươi đối cổ thương phái không hiểu rõ dựa theo cổ thương phái đệ tử thuyết pháp bắc kiếm phong một mực là cổ thương phái chiến lược đảm đương ta hiện tại đối cổ thương phái càng ngày càng hiếu kỳ lại nhìn đối chiến bên trong phùng tân thành đối mặt từng đạo lưu ly li kiếm ảnh công kích trên người hộ giáp đã tàn tạ không chịu nổi mặc dù bắt lấy mấy lần cơ hội nhưng lại bị trần oanh quanh thân lưu ly li hộ thuẫn chặn hơn phân nửa tổn thương、Siêu. s i ê u s i ê u kiếm ảnh lao vụn vụt kim quang lấp lóe dồn dập tiếng x é gió bên trong sen lẫn thanh thúy v ụ v ụ âm thanh lưu ly thiên phú cắt chém đâm xuyên phối hợp vạn kiếm quy tông tần số cao công kích cái này ai chịu nổi cao tấn nhìn bên này chính khởi k ị n h bả vai bỗng nhiên bị người từ phía sau vô xuống nhìn lại phát hiện tiểu não qua chính khí phình lên nhìn xem hắn hừ ta nói làm sao gác chuông khóa lại cửa đâu n g u y ê n lai、like、ngươi ở chỗ này a thế nào đây là cao tấn còn tưởng rằng là chỗ nào đắc tội nha đầu này nhưng cẩn thận ngấm lại gần nhất cũng không đắc tội qua cô nãi nãi này à ngươi cứ nói đi b à tiểu thư thân là ác nhân phong lão đại chuyện trọng yếu như vậy vậy mà không cho ta biết một tiếng tiểu não qua hầm hừ nói cái gì ý tứ coi ta là bài trí à. cao tấn lúc này mới kịp phản ứng d ở khóc d ở cười nói được được được lần sau nhớ kỹ hướng ngươi báo cáo được rồi h ừ biết liên tốt tiểu não qua lúc này mới vừa lòng t h ỏ a ý ngươi chỉ là cái hộ pháp ta mới ác nhân phong lão đại hiểu không biết biết cao tấn ứng phó giống như gật gật đầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên kia chiến đấu tiểu r ư ớ c xem so t à t i não qua mắt liếc chiến đấu bên trong trần ánh ánh khiếp sợ đồng thời ánh mắt rất cảm giác khó chịu nhìn về phía cao tấn đây chính là trước ngươi cái k i a bạn gái à. tựa như là có chút lợi hại đi đi đi chớ nói lung tung cao tấn mắt trợn trắng nói dù sao hắn cùng trần ánh ánh cũng chưa từng xác nhận qua quan hệ lại tăng thêm trần ánh ánh kế thừa tiền tổ huyết mạch về sau tính tình đại biến quan hệ của hai người sớm đã trở thành trôi quạt thức các tiểu não qua b u môi nói trước đó cũng không biết là ai ngồi tại trên vách núi thương tâm cao tấn không khỏi có chút cứng ngắc hát ta nói n g ư ơ i nha đầu này xương c ố t có phải là lại ngưng ơ ấy đúng vậy a n g ư ơ i đến đánh ta a thoảng qua hơi ba tiểu não qua bên cạnh le lưới vừa là m ặ t quỷ cao tấn bị tức quá sức nếu không phải người bên cạnh nhiều hắn thật muốn đem nha đầu này đẻ xuống đất dừng lại bạo truy đưa nàng một đỉnh đáng yêu bé heo đầu mà tại hai người ầm ĩ thời điểm trần á n h á n h cùng phùng tân thành chiến đấu cũng đã hạ màn kết thúc trần sư mội ngút trời kỳ tài phùng mỗi nhận thua phùng tân thành bất đắc dĩ thở dài một tiếng lựa chọn nhận thua làm thiên bảng bên trên lão nhân h ắ tại thiên bảng bên trên đã chờ đợi gần thời gian sáu năm nguyên bản còn muốn lấy có thể tại thiên bảng chức mười trên ghế ngồi đợi cho cấp bốn mươi về hưu sau đó thuận lợi trở thành tông môn cao cấp chấp sự lại không nghĩ rằng một đời mới các sư đệ sư muội như thế ra sức tuy nói trường giang sóng sau đệ s ó n g trước nhưng gần nhất c ố này sóng sau không khỏi quá mạnh một chút mai kiếm tùng cũng không cần nhiều lời nguyên bản còn bị hắn đẻ ép một đầu nhưng lần này sau khi xuất quan hắn lại ngay cả n ê n chiến dũng khí cũng bị mất trực tiếp lựa chọn n h ậ n vua không phải hắn không muốn đánh mà là căn bản không có cách nào đánh lại đến vào chỗ trước mắt vị này vừa vặn bộc lộ tài năng trần sư muội từ hắn nhìn thấy lưu ly thiên phú vạn kiếm quy tông cái này tổ hợp thời điểm liền ý thức được tình huống không ổn nếu như chỉ là hai người kia hắn cũng là không cần như thế thương cảm nhưng hắn rõ ràng biết cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu theo thời gian trôi qua đằng sau còn có một nhóm lớn ưu tú sóng sau ngay tại hướng bọn hắn đám này thiên bảng lao nhân v ọ t tới đầu tiên chính là trưởng môn thân truyền giang thiếu đ ỉ n h người mang pháp tôn bực này đỉnh tiêm thiên phú xông lên chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn sau đó là có được khí vận thân thể nguyễn vân, vân trừ cái đó ra còn có cùng trần đánh đồng dạng luyện thành vạn kiếm quy tông triệu duyệt càng đáng sợ chính là trừ những n à y dọa người sư đệ sư mội bên ngoài còn có một vị nịch thiên tiểu sư thúc cùng một vị nịch thiên tiểu sư thúc tổ đang chờ hắn tiểu sư thúc tổ cao tấn cũng không cần nhiều lời trước đó hội giao lưu biểu hiện đã kinh diễm sở hữu người về phần truyền công điện vị tiểu sư thúc kia mặc dù không chút triển lộ thực lực nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ đ ề u biết có thể bị truyền công trưởng lao thu làm thân truyền người đuổi kịp bọn hắn những n à y ưu tú nhưng không đ ỉ n h tiêm người là chuyện sớm hay mượn mỗi lần nghĩ đến nơi này phung tân thành liền có loại không hiểu thương cảm cùng phiền mượn nhìn nhìn lại thiên bảng hàng đầu những cái kia quen thuộc lão h o ặ kế xem chừng không ngoài một năm liền sẽ thay đổi triều đại phùng sư huynh khiêm tốn trần ánh ánh nhàn nhạt cười một tiếng p h à m là ngươi kiên trì một hồi nữa pháp lực của ta liền nên hao hết đã thấy phùng tân thành đắng chắt lắc đầu như thế thắng lại có ý nghĩa gì dù sao trần sư mội ngay cả thần phách cũng còn không có làm đâu đây cũng là nhất làm cho hắn cảm thấy thất bại một điểm đúng vậy trần ánh ánh thậm chí thần phách cũng còn không có làm liền đã có thể vững vàng vượt qua hắn trần ánh, ánh thật cũng không nói cái gì yên lặng thu hồi bội kiếm nhìn phía ở phía xa quan chiến sư tôn kiếm tâm kiếm tâm tự nhiên minh bạch trần ánh ánh cái này một vòng nóng nhìn hằng nghĩa vui mừng sau khi gật đầu quay người cười to rời đi mà lúc này vây xem đám người còn ở vào trần ánh ánh mang tới to lớn rung động ở trong đưa mắt nhìn kiếm tâm đi xa về sau trần ánh ánh thu hồi ánh mắt ngược lại hướng về cao tấn bên này lạnh lùng trên mặt khó được hiện ra một vòng cười ôn hòa ý đón lấy liền hướng cao tấn bên này chậm rãi đi tới cao tấn một mặt một b ư ớ c dù sao hắn cùng trần ánh ánh trước mắt quan hệ tương đối phức tạp tình huống như thế nào chẳng lẽ lại ta trần sư tỷ trở về rồi cao tấn vừa mừng vừa sợ vội vàng sửa sang lại quần áo khuôn mặt tươi cười đòn lấy sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều trần ánh ánh chỉ là lễ phép hướng hắn nhẹ gật đầu sau đó liền nhìn về phía bên cạnh tiểu n á o qua nguyễn sư muội ta đang muốn đi tự mình trèo lên môn đạo tại đâu chương 232, song tu đại nghiệp chương 232, song tu đại nghiệp cám ơn ta tiểu n á o qua một mặt mờ mịt không chỉ là hắn bên cạnh cao tấn đồng dạng không nghĩ ra không sai trần ánh ánh có chút cười một tiếng giải thích nói bởi vì lưu ly thiên phú tính đặc thù ta tu luyện vạn kiếm quy tông quá trình vô cùng gian nan nếu không phải nguyễn sư mội ngày đó kia một trận khí vận c h i tịch đẩy ta một thanh ta chỉ sợ là tu không thành cái này vạn kiếm quy tông dạng này a tiểu não qua giật mình gật đầu hoàn toàn thất vọng ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được đây này trần ánh á n h lại một mặt nghiêm túc đối sư mội đến nói có lẽ chỉ là cử chỉ vô tâm nhưng với ta mà nói lại cực kỳ trọng yếu lẽ ra ở trước mặt cảm tạ một phen ai nha đều là đồng môn nói tạ liền k h á c h khí tiểu não qua giang hồ khí đầy đủ nói thúng chi ngươi vẫn là cái gương nhỏ bạn gái trước nửa câu đầu ngược lại không có gì nhưng nửa câu sau liền không được bình thường trong lúc nhất thời trên trận bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị cao tấn yên lặng vô c h á n khỏe miệng không ngừng run dày trần ánh ánh trên mặt mặc dù không có gì phản ứng nhưng đáy mắt thần sắc rõ ràng có chút xấu hổ toàn bộ hiện trường chỉ sợ cũng chỉ có tiểu n á o qua mình không cảm thấy lung túng đúng rồi trần sư tỷ ta chính có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngơi ư đây muốn hay không đi chúng ta ác nhân phòng ngồi một chút đương nhiên có thể trần ánh, ánh xấu hổ mà không thất lễ mạo gật đầu thấy trần ánh, ánh đáp ứng tiểu não qua vui vẻ không thôi hào hứng lôi kéo trần ánh á n h rời đi hiện trường cao tấn dợ khóc dở cười lắc đầu đối mặt tan dưa quần chúng dị dạng ánh mắt hám r ộ n g một cái cứng rắn giả trang ra một bộ thần sắc tự nhiên bộ dáng không nhanh không chậm rời đi thiên bản g phụ cận một đường đuổi tới ác nhân phong phát hiện lấy lý hạo cầm đầu tiểu lao đệ nhóm chính lén lén lút lút ghé vào cổng nghe lén thấy cao tấn tới lý hạo cùng lưu v i n h văn lập tức một mặt bắt quái xông tới tình huống gì a tấn ca trần sư tỷ sao lại tới、đây? vẫn là cùng vân lao đại cùng một chỗ ta chỗ nào biết cao tấn đang chắt lắc đầu ngược lại lại có chút hiếu kỳ nói vất quá lời nói đi cũng phải nói lại các nàng tại bên trong làm gì không biết cái gì đều nghe không được lý hạo cùng lưu vĩnh văn n h a o n h a o lắc đầu được rồi cao tấn bất đắc dĩ lắc đầu ngược lại bắt đầu phân p h ó chính sự cái kia lực đạo hệ súng ống hạch tâm đã làm xong các ngươi ai giúp ta đi mua một ít phủ bảo thủy tinh nhanh như vậy lưu vĩnh văn cùng chu chính vừa mừng vừa sợ cao tấn cười không nói để ta đi chu chính chủ động xin đi đối lực đạo hệ súng ống tràn đầy chờ mong không có biện pháp gần nhất hai ngày bọn hắn đám này lực đạo hệ huynh đệ thế nhưng là bị làm mê m u i cũng không lâu lắm chu chính liền đem phủ bảo thủy tinh mua trở về cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp tìm cái an t ĩ n h gian phòng một hơi khắc lục ba mươi khối lực đạo súng ống h ạ c h tâm tiếp lấy đem t r ư ớ c lắp ráp súng ống càng đổi thành lực đạo h ạ c h tâm một nhóm lực đạo hệ năng lượng súng ống liền thành công ra lò toại nguyện cầm tới súng ống lưu vĩnh văn chu chính chờ người vui vẻ như cái hải tử lập tức khí thế ngất trời chạy tới thiết bị quán bắt đầu thể nghiệm làm xong đây hết thể về sau thời gian đã không còn sớm mang theo nghi hoặc đi vào tiểu não qua chuyên môn cung điện bản muốn hỏi, hỏi trần oanh l n cùng với nàng đều hàn huyên thứ gì lại phát hiện trần bánh lánh còn tại bên trong thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng yêu kiểu cười đùa d ợ thanh âm cái gì ý tứ cao tấn một mặt không thể tưởng tượng cái này thành h ả o bằng hữu rồi đều nói nữ nhân ở giữa hữu nghị tới rất nhanh hắn hôm nay xem như thấy được cuối cùng cao tấn vẫn là chế trụ trong lòng hiếu kỳ tiên lặng rời đi bốn trở lại gác chuông về sau cao tấn liền bắt đầu bận rộn mình chính sự bây giờ tài chính đã vào chỗ dược liệu cũng đã chuẩn bị một năm lớn là nên đem s o n g tu đại nghiệp đưa vào danh sách quan trọng kết quả là sau đó mấy ngày thời gian bên trong cao tấn lần nữa tiến vào đại vào mạch ô không môn không n nhị ra b ư kỷ có mò gì suy nghĩ á i t rất đơn giản trước đem mặt khác ba loại nguyên linh thuộc tính hoàn thành một phá đặt thành toàn thuộc tính một phá thành cựu sau đó lại cân nhắc đem lực lượng thuộc tính xung kích hai phá thời gian tại khô khan luyện dược bên trong bay trôi qua cổ thương phái trên giới cũng còn đắm chìm trong nguyên linh giới c u ồ n hoan bên trong không ít nội môn đệ tử đều thoại nguyện soát đến mình muốn t h ầ n phách toàn bộ nội môn thực lực cũng giữa bất chi bất giác tăng lên một cái cấp bậc đến ngày thứ ba thời điểm cao tấn đã thành công hoàn thành lực lượng g â t cốt nhanh nhẹn một phá bảng thuộc tính tăng lên trên diện rộng đứng đắn hắn chuẩn bị nhất cổ tắc khí lực xung kích lượng hai phá thời điểm lại phát hiện chuẩn bị quét mua dược liệu đã còn thừa không có mấy rơi vào đường cùng chỉ có thể bị ép đi ra gắt chôm bắt đầu nghĩ biện pháp vơ vét luyện dược vật liệu nội môn hiệu thuốc bên kia khoảng cách lần sau b ổ hàng còn rất sớm dưới mắt duy nhất biện pháp chính là đi dưới núi đi thu mua dược liệu cũng may bách luyện dự gốc đối dược liệu phẩm chất không có gì yêu cầu chỉ cần có thể luyện ra đan dược là được kết quả là cổ thương phái xung quanh một chút thành chấn đột nhiên toát ra một cái người thần bí một ngày nắn ngủi đem thị trường bên trên thường dùng dược liệu quét mua không còn kinh động không ít thương hội đồng thời các loại thường dùng dược liệu giá cả cũng bắt đầu sinh trưởng tốt khi toàn bộ dược liệu thị trường đều lòng người bàng hoàng thời điểm làm kẻ cầm đầu cao tấn đã trở lại các chôn tiếp tục bắt đầu đệm bách luyện g i gốc luyện chế lực lượng kim đ nói h một cái lại qua ba ngày thời gian theo từng k h ỏ a lực lượng kim đan vào trong bụng cao tấn lực lượng nguyên linh thành công tăng trưởng đến hai trăm điểm đáng tiếc tại xung kích hai phá khâu bên trên vẫn là gặp vấn đề liên tiếp hai lần thất bại để hắn ý thức được lực lượng hai phá không có đơn giản như vậy cho dù dùng tạ không ngừng tẩy tủy về sau ý nguyên không làm nên chuyện gì kỳ quái chẳng lẽ lại là sinh mệnh cấp độ nguyên nhân liên tiếp thất bại khiến cao tấn rơi vào chầm tư nhưng ta hiện tại sinh mệnh cấp độ đều một trăm m ư ơ i một tầng a lần này vấn đề hiển nhiên không phải là bởi vì sinh mệnh cấp độ ai nếu là sư tôn tại liền tốt nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi có loại quái dị cảm giác nhớ không lầm lần trước thần nghiệm hai phá gặp được vấn đề thời điểm sở cùng vừa vặn cũng ra cửa lần này lực lượng hai phá gặp được vấn đề sở cùng vừa vặn lại ra cửa vẫn là đồng dạng phối phương vẫn là đồng dạng hương vị mà thôi vẫn là chờ sư tôn trở về đi ổn thỏa lý do vẫn là chờ sở cùng trở về tìm ra vấn đề về sau lại làm nếm thử tương đối tốt từ gác trung ra đối chân trời vừa dâng lên không bao lâu mặt trời g i n ra xuống gân cốt cả người lập tức sảng khoái tinh thần đúng rồi cao á i trôi này tuần đều u một q Lô l Hỏa trưởng lao bên kia vậy mà m ộ tấn chút tin tức đều không có. Cao không tin t đều không khỏi càng ự c kỳ không trương bắt đầu, sẽ l ra v ấ đề ì đi. Cao t ấ nghĩ c à n n g càng thấy được thất vọng lúc này n g ờ a không ngừng vó chạy tới lô h ỏ a phong không có biện pháp thật muốn đi tiểu pháp cự cho bồi đi vào vậy nhưng thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại tiến về lô hỏa phong trên đường ẩn ẩn nghe được không ít người qua đường các đệ tử đang nghị luận thứ gì v ề n h hai lên cẩn thận n g h e xong mới phát hiện đại gia hỏa giống như đều đang nghị luận bọn hắn ác nhân phong cái này để cao tấn có chút hiếu kỳ mặc dù hắn hiện tại đ ầ y trong đầu đều là vũ khí luyện chế sự tình nhưng vẫn là dừng lại bước chân nghiêm túc nghe một hồi chương hai trăm ba mươi ba kiếm thành thượng chương hai trăm ba mươi ba kiếm thành thượng lắng nghe phía dưới cao tấn sắc mặt dần dần quái dị có nghe nói hay không ác nhân phong gần nhất mấy ngày có chút mạnh a ác nhân phong l i ê n tiểu sư thúc tổ c h ỉ n h ra cái kia mới một mạch không sai người bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói gần nhất mấy ngày ác nhân phong đệ tử tại nhiệm vụ đại sảnh bên kia đều thành bánh trái thơ ngon thật hay giả một người khác nửa tin nửa ngờ nói ác nhân phong không đều là giúp vừa tấn thăng không bao lâu người mới sao làm sao lại thành bánh trái thơm ngon rồi vương minh có chỗ không biết nghe nói tiểu sư t h u ố c tổ cho bọn hắn mỗi người phối một thanh năng lượng súng ống tặc mấy cái dùng tốt một người khác không hiểu ra sao năng lượng súng ống vật gì chính là lần trước tiểu sư t h u ố c tổ cùng đường hiện lúc đối chiến sử dụng cái chủng loại kia phù bảo bộ dáng cùng súng hơi không sai biệt lắm ta nghe cùng ác nhân phong đệ t ử tổ qua đội anh em nói món đồ kia mười phần ra x ư c một cái phá phù bảo có thể có bao nhiêu ra x ư c một người khác tiếp tục hoài nghi nói nếu như là đại l a o khắc lục phù bảo còn có một chút đáng xem ngươi không hiểu kia năng lượng súng ống cũng không là bình thường phù bảo nó là loại kia chính là loại kia ai ta đều không biết làm như thế nào cùng ngươi nói chờ ngươi thấy tận mắt liền biết cao tấn kinh ngạc s ữ n g sở ở phía xa nhìn xem hai tên nội môn đệ tử đi xa trong lòng rất là kinh ngạc mặc dù hắn sớm đoán được năng lượng súng ống sẽ dẫn phát to lớn tiếng vọng nhưng lại không nghĩ tới tiếng vọng tới nhanh như vậy ngắn ngủi thời gian một tuần năng lượng súng ống cái tên này liền đã trong tông môn chuyển ra không tệ không sai tối thiểu đều không có nhản rỗi cao tấn có chút vui mừng gật gật đầu chí ít tại hắn bế quan luyện dược một tuần này bên trong ác nhân phong tiểu lão đệ nhóm đều không có nhàn rỗi chiếu cái này tiết tấu số g ư ớ i gia nhập bọn hắn ác nhân phong người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều đương nhiên đây chỉ là một khúc nhạc d ạ o ngắn một lát sau cao tấn liền ngựa không ngừng v à chạy tới lô hòa phong xâm nhập luyện khí thất xem xét phát hiện lư vạn kim chính đối luyện khí lô vào đầu bước hai một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ lư trưởng lão thế nào đây là cao tấn lo lắng tiến lên hỏi thăm lư vạn kim nao nao thấy là cao tấn về sau mặt mò hơi có chút không n h ì n được cái này ta cũng không quá rõ ràng lúc đầu hết thệ đều tại dựa theo kế hoạch của ta vững bước tiến hành nhưng đến cuối cùng một bước thời điểm lại xảy ra vấn đề cao tấn trong lòng siết chặt vội vàng hỏi vấn đề gì nắp lò không mở được lư vạn kim lung túng sờ lên cái ót cao tấn kinh ngạc lấy chừng t o mắt làm sao lại không mở được đâu hắn nghĩ tới vô số loại khả năng vấn đề xuất hiện lại vấn đề không nghĩ tới lại như thế k ỳ hoa vấn đề ta cũng không rõ ràng lư vạn kim một mặt bất đắc gì nói trên thực tế tại ngày trước buổi chiều liền làm xong nhưng ta dày vò đến bây giờ chính là mở không ra nắp l ỏ cao tấn một mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt luyện khí lô đề nghị đem luyện khí lô đập không được sao tuyệt đối không thể lư vạn kim vội vàng khoát tay nói cái này luyện khí lô thế nhưng là chúng ta lô hỏa phong một mạch bảo vật gia truyền phóng nhãn toàn bộ đại vân châu cũng là có tên tuổi định tiêm luyện khí lô nhưng bây giờ vấn đề là đồ vật không bỏ ra nổi đến a cao tấn im lặng phát đ i ê n mà lại chỉ cần đồ vật không bỏ ra nổi đến cái này luyện khí l â ngươi cũng không cách nào dùng lư vạn kim lại làm sao không biết những này nhưng hắn cũng rất bất đắc gì a nếu không tiểu sư thúc lại nhiều chờ mấy ngày ta suy nghĩ lại một chút biện pháp lư vạn kim suy tư nói a đúng hộ giáp luyện chế ngược lại là rất thuận lợi a ngay tại bên kia trên bàn bày biện cao tấn hiện tại nào có tâm tư quan tâm hộ giáp vũ khí mới là trọng điểm được không dù sao tiểu pháp cự còn tại bên trong đâu ta đi thử một chút cao tấn không có cam l ò n g nhanh chân sông lên trước muốn tự mình nếm thử một phen lư vạn kim thấy hình đắng chắt lắc đầu nói vô dụng ta thử các loại phương pháp đều mở không ra tiểu sư thúc cũng đừng uổng phí sức lực vừa dứt lời lư vạn kim trợn ngây ngẩn cả người chỉ thấy kia luyện khí lô nắp lò tại cao tấn trong tay rất nhẹ nhàng rất thuận lợi bị xốc lên tựa như bình thường xốc lên nắp lò đồng dạng không có chút nào l ư a c ả n cái này lư vạn kim rủi rủi con mắt còn tưởng rằng mình hoa mắt mà lúc này cao tấn lại là một loại khác cảm giác khi hắn bàn tay tiếp xúc đến nắp lò nháy mắt liền cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực nháy mắt hút đi hắn hơn phân nửa tinh huyết cản đều ngăn không được cái chủng loại kia hư thoát mê mụi hoảng sợ cảm giác trong nháy mắt chiếm cư cao tấn đại não sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh lư vạn kim kinh ngạc sau khi lúc này mới phát hiện cao tấn trạng thái không thích hợp vội vàng xông lên trước xem xét sau đó quá sợ hãi tiểu sư thúc ngươi làm sao không có việc gì cao tấn suy yếu bản tựa ở luyện khí lô bên trên vội vàng móc ra một viên bổ sung nguyên khí đan d ử a c ắ n vào ra hiệu lư vạn kim an tâm đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lò c h ô i này tràn ngập cảm giác thân thiết trường kiếm cái này trường kiếm tạo hình cùng hắn tư tưởng không sai biệt lắm kiếm ngạc trung tâm có một cái chạm giống lỗ hổng tiểu pháp cự lẳng lơ lửng tại lỗ hổng ở trong trình thể tạo hình cho người ta một loại cổ phát nặng nặng nề c nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là thanh này trường kiếm kém chút hút khô hắn tinh huyết một bên xác nhận cao tấn không ngại về sau lư vạn kim càng phát ra nghi hoặc kỳ quái tiểu sư t h u ố c là như thế nào mở nắp lò không biết mới ta vừa đụng phải nắp lò thể nội tinh huyết tựa như mở cống xả nước bình thường bị hút đi hơn phân nửa nguyên lai muốn hấp thụ tinh huyết chọn chủ mới có thể mở ra sao lư vạn kim như có điều suy nghĩ ngược lại lại hơi nghi hoặc một chút không đúng nếu là như vậy vậy ta trước đó thử nhiều như vậy phương pháp vì sao không có bị hút đi tinh huyết cao tấn nhìn chằm trong lò trường kiếm như có điều suy nghĩ nói khả năng nó chỉ nhận ta tinh huyết ta tại sao có thể như vậy lư vạn kim không thể tưởng tượng nói toàn bộ quá trình luyện chế tiểu sư t h u ố c tổ cũng không từng tham dự nó làm sao lại chỉ nhận ngươi tinh huyết đâu coi như muốn hấp thụ tinh huyết cho chủ cũng hẳn là là ai trước đụng phải nó nó liền t u y ể n ai à. cao tấn trầm n g â m nói có thể là bởi vì tiểu pháp tiên pháp x u ấ t s ắ c à? À đúng lư vạn kim vỗ chán một cái bừng tỉnh đại ngộ tiểu sư t h u ố c đã đem tiên pháp xúc xác luyện chế thành bản mệnh pháp k h cái này có thể giải thích thông nói đến nơi này lư vạn kim lần nữa hai mắt tỏa sáng như thế nói đến hẳn là tiên pháp x u ấ t s ắ c thật cùng trường kiếm hỏa là một thể rồi xem bộ dáng là cao tấn cũng rất nhanh nghĩ đến điểm này không khỏi mừng rỡ v ạ n phần ha ha xem ra lý luận của ta là đúng lưu vạn kim kích động v ạ n phần không kịp chờ đợi đưa tay muốn xuất ra trong lò trường kiếm lại phát hiện kia trường kiếm nặng như thái sơn cho dù hắn xử x u ấ t tất cả v ừ liếng trường kiếm đều không nhúc nhích tí nào tình cảnh này lưu vạn kim là vừa bất đắc dĩ lại xấu hổ xem ra chỉ có tiểu sư thúc có thể làm động b ệ n nó còn có loại này thần kỳ tình huống cao tấn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem như một loại tương đối thường gặp bản m ệ n h pháp khí đặc tính lưu vạn kim cười nhẹ giải thích nói rất nhiều vũ khí tại trải qua bản m ệ n h luyện hóa về sau đều sẽ có dạng này một loại đặc tính cao tấn khẽ gật đầu thử đưa tay đi lấy trong lò trường kiếm quả nhiên rất nhẹ nhàng liền lấy ra mà lại cùng trước đó luyện hóa tiểu pháp cự sau cảm giác đồng dạng cả thanh kiếm cầm tại trong tay tựa như là thân thể một bộ phận đồng dạng thậm chí liền một điểm trọng lượng đều không cảm giác được chương hai trăm ba mươi bốn kiếm thành hạ cùng lúc đó cao tấn cùng lư vạn kim không hẹn mà cùng thôi động thần thức dùng tinh nhãn tiến hành dò xét khi trường kiếm số liệu hiện lên ở hai người trước mắt thời điểm hai người đều ngây ngẩn cả người chưa mệnh danh hôn ép tám mươi phẩm chất tuyệt phẩm thần phách đế thần binh kim sắc lực đạo tăng phúc ba trăm năm mươi năm pháp thương tăng phúc ba trăm năm mươi năm phòng ngự xuyên tấu một trăm m ư ơ i năm pháp thuật xuyên tấu một trăm m ư ơ i năm nguyên tố thuộc tính cường hóa năm mươi cắt chém tám bổ sung năng lượng tốc độ m ư ơ i thi pháp tốc độ hai mươi tuyệt phẩm đặc hiệu tiên pháp xuất sắc phong thích pháp thuật hoặc kỹ năng lúc ngẫu nhiên ném điểm số cũng ngẫu nhiên tăng lên một sáu mét pháp thuật phạm vi có thể nhìn thấy trừ nhiều một đầu cơ sở lực đạo tăng phúc cùng một đầu cơ sở phòng ngự xuyên thấu bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào nhưng đây đối với cao tấn đến nói ngược lại là chuyện tốt bởi vì chỉ từ này quỷ dị bảng liền có thể nhìn ra tiểu pháp cự cùng thanh này trường kiếm hoàn mỹ hòa thành một thể nói cách khác giờ phút này cao tấn trong tay không phải tiểu pháp cự trường kiếm mà là một thanh hoàn toàn mới đơn độc vũ khí lợi hại lư trưởng lão cao tấn kìm lòng không được nhìn về phía lư vạn kim tâm tình kích động lộ rõ trên mặt ngài tuyệt đối là ta gặp qua ngưu bức nhất luyện khí sư đối mặt cao tấn tán t h ư ở n g lư vạn kim thật thà cười cười có chút không tốt làm y tứ dù sao hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái không nghĩ tới thật đúng là thành công thậm chí ngay cả thần binh phách thuộc tính đều bị chuyển hóa thành lực đạo hệ tăng thêm cao tấn càng xem càng cảm thấy ngư bức bởi vì từ trường kiếm bảng đến xem thêm ra lực đạo tăng phúc cùng phòng ngự xuyên tấu cùng tiểu pháp cự nguyên bản pháp thương tăng phúc cùng pháp thuật xuyên tấu là hoàn toàn nhất trí m là là đối n ế t với sắp đạp lên song tu lộ tuyến cao tấn đến nói còn có so cái này càng thích hợp vũ khí sao lư vạn kim tự nhiên cũng ý thức được thanh này trường kiếm cường đại biểu lộ nháy mắt nghiêm túc lên không được ta phải hào hào hoàn thiện một chút bộ này lý luận mới được nói xong liền không tiếp tục để ý cao tấn bắt đầu vùi đầu chỉnh lý luận chế thanh này trường kiếm lý luận tại hắn xem ra nếu như hắn có thể đem bộ này lý luận hoàn mỹ tổng kết nghiệm c h ứ n g ra tuyệt đối có thể tại luyện khí giới n h ấ t lên một trận cách mạng đến lúc đó sẽ không còn có pháp khí cùng vũ khí phân chia mà hắn lư vạn kim danh tự cũng đem tên lưu sử sách lư vạn kim càng nghĩ càng kích động hoàn toàn một bộ quên mình trạng thái cao tấn từ trong hưng p ấ n thong thả lại sức không có đi q u ấ y g i à y lư vạn kim thận trọng lấy đi bên cạnh trên bàn hộ giáp về sau t r i n h trọng việc hướng lư vạn kim bái sau đó nhỏ giọng rời đi sự thật chứng minh hắn tìm lư vạn kim luyện chế thanh này trường kiếm là tìm đúng người từ luyện khí thất sau khi ra ngoài một bên thưởng thức trong tay trường kiếm đồng thời tiện thể dùng thần niệm đem danh tự khắc lục đi vào danh tự còn gọi tiểu pháp cự chỉ là đã không phải là lúc đầu tiểu pháp cự có này thần kiếm tương trợ đại nghiệp có hy vọng cao tấn một bên xuống núi một bên vung vẩy lấy trong tay tiểu pháp cự tưởng tượng lấy sau này sòng tù con đường trong tháng t r ư c tự hồ nghĩ đến cái gì không đúng ta mẹ nó đã đi tại sòng tu trên đường mặc dù lực đạo nguyên linh bị kẹt tại hai trăm điểm hai phá bên trên nhưng phối hợp tiểu pháp c ự lực đạo t ă n g phúc hắn hiện tại lực đạo hệ thuộc tính đã sơ bộ thành hình đã coi là một sòng tu tu sĩ dưới mắt thiếu sót duy nhất cũng chỉ có lực đạo hệ kỹ năng ha ha đi trước lội truyền công điện đem thuấn ảnh thiểm học lại nói bởi vì trước mắt còn không có nghĩ kỹ muốn học cái gì loại hình lực đạo kỹ năng cho nên cao tấn cũng không v ộ i lấy học quá nhiều lực đạo kỹ năng nhưng thuấn ảnh thiểm khẳng định là muốn học dù sao đẹp trai là cả đời sự tình vừa xuống đến giữa sườn núi liền nhìn thấy phía trước có đạo thân ảnh quen thuộc tới lúc gấp rút vội vã hướng dưới núi đi quỷ tài huynh cao tấn nao nao vội vàng đuổi về phía trước lý quỷ tài kinh ngạc lấy nhìn lại phát hiện là cao tấn về sau không khỏi có chút xứng sở tiểu sư t h ú c tổ ngươi cái gì thời điểm tới lô hòa phong trước vài ngày nhờ lưu trưởng lão luyện chế ra một bộ hộ giáp hôm nay tới lấy hàng cao tấn chi tiết nói ra quỷ tài huynh đây là muốn đi làm sao lý quỷ tài hiểu rõ gật đầu ngược lại tràn đầy phấn khởi nói đúng d ị ta đang muốn đi tìm ngươi đây tìm ta cao tấn nghi ngờ nói làm gì tới tới tới lý quỷ tài l ạ i n h ả y đem cao tấn kéo đến một bên lén lén lút lút từ trong túi chữ vật móc ra mấy thứ giống như đã từng quen biết vật hưng ơ p h ấ n hướng cao tấn giới thiệu nói ngươi nhìn đây là cái gì cao tấn nhìn trước mắt bảy r a kỳ l ạ vật biểu lộ dần dần c á i gì? c h ậ t nhìn giống như là một chút đặc thù máy móc linh kiện nhưng lại nhìn không ra cụ thể công dụng duy nhất có thể nhìn ra điểm môn đạo chỉ có kia hai cái lớn lên giống kính viễn vọng một lỗ đồng dạng bộ kiện tên h ì n xem khá quân a cao tấn càng xem càng cảm thấy ở nơi nào gặp qua những n à y bộ kiện nhìn quen mắt là được rồi lý quỷ tài bật cười khanh khách đây đều là tạo thành năng lượng súng ống hạch tâm bộ kiện súng ống bộ kiện cao tấn nghi ngờ nói ta giống như không có tìm người đặt hàng a ách cái này cùng ngươi đặt trước không đặt hàng không quan hệ lý quỷ tài hưng phân giới thiệu nói những này bộ kiện đều là trộn lẫn viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc tăng cường bản bộ kiện đôi súng ống chỉnh thể tính năng tăng lên so trước đó những cái kia bộ kiện không biết cao hơn bao nhiêu cao tấn đôi mắt hơi sáng tăng cường bản bộ kiện không sai lý quỷ tài cầm lấy trong đó một cái ông nhắm giới thiệu nói liền lấy cái này ông nhắm đến nói ta tại thấu kính tinh thể chất liệu bên trong gia nhập chút ít viễn cổ bảo ngọc khiến cho hữu hiệu đáng nhìn khoảng cách cùng thần thức hóa chặt cụ thể tăng lên trên diện rộng đoán sơ qua ít nhất là phổ thông bản hai lần bên cạnh cái này ông nhắm là về sau lại là một kiện tính năng ít nhất là phổ thông bản bốn lần nghe lý quỷ tài giới thiệu cao tấn trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ thần sắc kinh nghi nói ngoại tạo gấp đôi kính cùng bốn lần kính sao nói thật có như vậy trong n g á y mắt hắn thậm chí hoài nghi lý quỷ tài cũng là từ địa cầu xuyên qua tới không phải vì cái gì có thể làm ra những này quen thuộc đồ vật gấp đôi kính bốn lần kính lý quỷ tài đôi mắt hơi sáng tên rất hay a lời ít mà ý nhiều về sau liền gọi chúng nó gấp đôi kính cùng bốn lần kính cao tấn gượng cười gật gật đầu nhìn về phía lý quỷ tài ánh mắt tràn ngập quái dị ngươi là thế nào nghĩ đến đem viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc dùng tại súng ống bộ kiện bên trên lý quỷ tài đối viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc yêu thích trình độ cũng không cần nhiều lời vậy mà bỏ được đem viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc dùng tại súng ống bên trên quả thực để cao tấn cảm thấy ngoài ý mới hh lý quỷ tài ngại ngùng cười một tiếng giải thích nói kỳ thật ta vừa mới bắt đầu là muốn đem viễn cổ bảo ngọc cùng viễn cổ kim loại dùng tại bom đi lên nhưng cẩn thận tưởng tượng bom cái đồ chơi này là tiêu hao phẩm nổ xong liền không có đem viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc dùng tại bọn chúng trên thân thực sự có chút lãng phí lại tăng thêm trước đó chế tác đàm k i a súng ống lúc thoát ra không ít linh cảm cho nên liền làm cái này một đống đồ vật ra ngay vậy cao tấn không khỏi vô vô lý quỷ tài bà vai ý vị thâm trường nói quỷ tài huynh á quỷ tài huynh ngươi thật đúng là thượng thiên đưa cho ta một viên phúc tướng chương hai t h i ê n công tác chương hai Thiên tướng. Phúc công các. Phúc tướng. lý quỷ tài b không không i tư cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu nhưng ta là lô hỏa phong thân truyền a mà lại sư tôn không tệ với ta lời nói này ta lại không có để ngươi phản bội lư trưởng lão cao tấn khẽ cười nói tại chúng ta ác nhân phong treo cái trước được rồi đi ngay vậy lý quỷ tài lâm vào do dự ta chính là cái nghiên cứu luyện khí sợ là không giúp được tiểu sư thúc tổ gấp cái gì ngươi chỉ cần đem súng ống chế tạo phương diện sự tình chuẩn bị cho tốt là được cao tấn cười nói chỉ đem súng ống chế tạo chuẩn bị cho tốt là được không sai cao tấn gật đầu nói thế nào có hứng thú hay không đến chúng ta ác nhân phong làm mặc dù trước mắt còn cho không được ngươi bao nhiêu tiền lương nhưng về sau phát triển về sau tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi lý quỷ tài mắt bánh xe nhất chuyển mang theo thử dò xét nói tiền lương ngược lại không có gì có hay không đều như thế ta liền muốn biết tiểu sư thúc tổ trong tay còn có viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc sao cao tấn giờ mới hiểu được lý quỷ tài tâm tư lúc này d ấ t nặng đạo chỉ cần ngươi đến ta liền cho ngươi cung cấp chuyện này là thật lý quỷ tài hai mắt tỏa ánh sáng bốn cứ như vậy tại viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc dụ h o a n hạ lý quỷ tài được thành công lừa gạt đến ác nhân phong khi ác nhân phong mọi người biết được lý quỷ tài gia nhập về sau tự nhiên là vừa mừng vừa sợ nhiệt liệt hoang nghênh lý quỷ tài lần đầu tiên tới ác nhân phong quả thực bị ác nhân phong quy mô giật n ả y mình một đường đi một đường sợ hai thán p h ụ ta nhớ được nơi này trước đó là một tòa núi hoang a không sai cao tấn cười khẽ gật đầu không phải nói các người ác nhân phong vừa mới cất bước sao lý quỷ tài ánh mắt cổ quái nói cái này cũng gọi vừa cất bước cao tấn thở dài nói chỉ là cái xác giông mà thôi nhìn xem rất dọa người m ẫ u chốt không ai à dạng này à lý quỷ tài như có điều suy nghĩ gật gật đầu mang lý quỷ tài đi thăm một vòng về sau cao tấn quay đầu nhìn về phía sau lưng lý hạo lưu vĩnh văn chờ người đ ú n g rồi vân lão đại đâu chuyện này được thông chi nàng một tiếng miễn cho lại muốn cùng ta p h â n nàn ách lý hạo v à đầu nói vân lão đại đi nguyên linh giới đã tốt mấy ngày đi nguyên linh r i i rồi cao tấn kinh ngạc lên người một người không phải lý hạo lắc đầu nói cùng trần sư tỷ cùng đi trần oanh oánh cao tấn tại chỗ sửng sốt cái quỷ gì hai người này hữu nghị tiến triển cũng quá nhanh chút sao cao tấn mặc dù có chút không thể tưởng tượng nhưng đã không còn gì để nói ngược lại bắt đầu an bài lý quỷ tài sự tỉnh trải qua một phen dân chủ thương thảo về sau cuối cùng tại ác nhân phong khu vực hạch tâm cho lý quỷ tài thiết lập một cái thiên công các bộ môn chuyên môn phụ trách năng lượng súng ống tiến một bước nghiên cứu phát minh Cũng tại thiên công các cái cửa chuyên các thiên bên trong mở ra một cái hối đoái cửa sổ, chuyên môn dùng để bán ra các loại súng ống linh tại một loại hối đoái ra ra mở để sổ, không i Tài ệ n Lý Quỷ trước t vừa đem trước đó kêu mấy kêu ứ linh liền lấy Lý Lý kiện bày ở kệ hàng bên trên, lý lý Vĩnh Văn cầm đầu một bang chống Hạo, thổ phỉ kệ k bày bị tẩy ở một cầm cấp đầu Không có biện pháp trải qua một tuần này thời gian ác nhân phong mọi người sớm đã nhận thức đến súng ống cường đại biết được những n à y linh kiện có thể tăng cường súng ống các loại tính năng hoa lên tiền đến cứ gọi là một cái hào phóng tình cảnh này đừng nói là lý quỷ tài ngay cả cao tấn đều nhìn ngây ngẩn cả người xem ra đại gia gần nhất đều kiếm lời không ít tiền a cao tấn có chút hăng hái nhìn quanh mọi người lý hạo nhét miệng cười một tiếng thuần thục đem bốn lần kính cùng cao tinh nòng súng thay đổi đến mình súng ống bên trên cái này còn được cảm tạ tấn ca súng ống từ khi có súng ống các huynh đệ làm nhiệm vụ hiệu suất tăng lên trên diện rộng bên cạnh lưu v i n h văn đi theo phụ h ò a nói nói ra tấn ca khả năng không tin cái này mấy ngày rất nhiều người đều đang cùng chúng ta nghe ngóng súng ống sự tình thậm chí có người mở ra ba mươi vạn giá cả muốn mua ta súng ống còn không phải sao mấy ngày trước đây cùng ta mấy cái đồng hương săn riết yếu thú huynh đệ ta mới phát xuống dưới trực tiếp quật ngã một con hai mươi cấp yếu thú đem ta mấy cái kia đồng hương đều thấy choáng không phải t a thổi bây giờ tại nhiệm vụ đại sảnh chỉ cần đem súng ống sáng lên liền có thể trở thành toàn trường nhất tịch tử các ngươi những cái kia đều yếu bạo gần nhất mấy ngày không biết có bao nhiêu sư tỷ nghĩ hẹn ta tổ đội ta đều nhanh chọn không tới ngoa tạo thật hay giả vì sao không có sư tỷ tìm ta tổ đội đâu chiếu chiếu tấm gương chẳng phải biết rồi nghe mọi người n g ư ơ i một lời ta một câu chia sẻ cao tấn nội tâm tràn đầy cảm giác thành thự đây chính là hắn muốn hiệu quả không tệ không sai tiếp tục cố gắng cao tấn vui mừng nói Ác nhân h p o lý quỷ tài, quỷ tài n vốn đang không có gì cảm giác nhưng khi hắn nghe được mọi người đổi mới linh kiện đánh giá về sau nội tâm lập tức tràn đầy cảm giác thành tựu ngoa tạo chỉ là đổi cây nòng súng đạn năng lượng tầm bắn cùng độ chính xác liền tăng lên nhiều như vậy quỷ tài sư h i n h như bất a còn có cái này gấp đôi kính tám trăm mét bên ngoài đều thấy rõ rõ r à n g r à n g lợi hại quỷ tài sư h i n h cái này áp xúc đạn thân vậy mà tăng lên năm mươi phần trăm lực xuyên thấu ngoa tạo thật hay giả ai ra thật có thể tăng lên năm mươi phần trăm lực xuyên thấu a không được không được ta cũng phải cả một cái áp xúc đạn thân mới được quỷ tài sư h i n h quỷ tài sư h i n h ngươi kia còn có áp xúc đạn thân không đối mặt mọi người bức thiết ánh mắt lý quỷ tài lộ ra có chút công n tạm thời là không có b ấ truyền công điện vẫn là như cũ nội ngoại môn đệ tử lui tới nối liền không dứt trải qua lần trước hội giao lưu biểu hiện cao tấn tại cổ thương phái địa vị xem như ngồi vững vô luận là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử nhìn thấy hắn sau đều sẽ rất cung kinh kêu lên một tiếng tiểu sư thúc tổ một đường leo lên truyền công điện tầng cao nhất trực tiếp tìm tới truyền công trường lão không tốt ý tứ a truyền công sư h ì n h không có quái dày đến ngài a thấy truyền công trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần cao tấn có chút không tốt ý tứ nói không sao truyền công trưởng lão không quan trọng cười cười không biết sư đệ có gì muốn làm muốn để ngài giúp ta tìm một bộ kỹ năng truyền công trưởng lão gật đầu cười nói chuyện nhỏ không biết sư đệ muốn cái gì kỹ năng tuấn h ảnh thiểm ừ n truyền công trưởng lão một mặt trần trờ nói tuấn h ảnh thiểm là lực đạo hệ kỹ năng a sư đệ học nó làm gì cao tấn trả lời rất thẳng thán vì đ u ồ n địch truyền công trưởng lão kinh ngạc lấy chừng tó mắt một mặt không cách nào lý giải biểu lộ nhưng vẫn là huy động ống tay áo đem ghi chép tuấn h ảnh t h i ể m ngọc giản triệu đi lên cao tấn hưng phấn cầm ngọc giản lên một bên lĩnh hội một bên hiếu kỳ hỏi đúng rồi truyền công sư huynh trương hoành kia tiểu từ đâu có chút thời gian không gặp hắn lộ diện nói là muốn về nhà một chuyến xem chừng cũng sắp trở về rồi n h a cao tấn khẽ gật đầu không có hỏi nhiều nữa bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội thuấn ảnh t h i ể m kỹ năng mạch kín chương hai trăm ba mươi sáu trạm linh giáo chương hai trăm ba mươi sáu trạm linh giáo chỉ từ kỹ năng mạch kín đến xem Tuấn h ảnh t h i ể m chỉ có thể coi thể là m ộ t c h i ê u t r u n g quy thục r u n g đầu tìm hiểu đến không có gì độ、khó. Không đến t h ờ i gian nửa c a n hao giờ, c tấn liền t h h à n công đ e m t h u ấ n ảnh t h i ể mươi là tại nguyên l i i n trong. Thuấn ảnh h h ở t ể m điểm ộ thuần thủ, t không. ê u hào, 125 đ i pháp lực hiệu quả tay cầm trôi kiếm xúc thế hướng về phía trước phương tiến hành nhanh chóng bạt đao trảm kích cũng xuất hiện ở mục tiêu sau lưng tạo thành lực đạo 200% lực đạo tổn thương trảm kích quá trình bên trong không nhìn khống chế hiệu quả lại miễn dịch hết hệ tổn thương công kích khoảng cách h a m bổ sung năng lượng tốc độ ba mươi giây nói thật đối với thuấn ảnh t i ệ m hiệu quả cao tấn có chút thất vọng xét cảm giác cái này kỹ năng cũng không phải rất mạnh a cao tấn nhịn không được nhà danh nói truyền công t r ư ở n g lão bật cười khanh khách chỉ riêng kỹ năng tổng hợp tính năng mà nói thuấn ảnh t i ệ m chỉ có thể tính đã trên trung đẳng chân chính cường đại không phải thuấn ảnh t i ệ m bản thân mà làm ai kiếm tùng đứa bé kia cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu có câu nói n ó i hay lắm đứng tại đầu gió bên trên heo đều có thể bay lên tại mai kiếm tùng vẫn sức chờ phát động thiên phú và kiếm ý tăng phúc hạ lại tăng thêm biến thái kỹ năng độ thuật tùy tiện cái gì kỹ năng đều có thể cất cánh về phần mai kiếm tùng vì cái gì lựa chọn thuấn ảnh thiểm mà không phải cái khác kỹ năng nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì thuấn ảnh thiểm kỹ năng hình thái tương đối ưu tú hai mươi mét bên trong nháy mắt thiểm kích trôi qua bội xuất không tệ đồng thời công kích quá trình còn miễn dịch không chế cùng tổn thương nhất là miễn dịch không chế cùng tổn thương điểm này không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu đương nhiên cao tấn cũng liền ngoài miệng phàn nàn vài câu tịnh không để ý thuấn ảnh t i ể m mạnh yếu đẹp trai liền xong việc tiếp tục cùng truyền công trưởng lão nói chuyện p i ế m vài câu về sau liền cáo từ rời đi bốn trải qua lần trước hội giao lưu về sau cựu hoa tông mọi người rõ ràng điệu thấp rất nhiều lại tăng thêm khí vận c h i tịch nguyên nhân cựu hoa tông các đệ tử cũng đều tại hướng nguyên linh giới chạy bởi vậy khoảng thời gian này hai phái đệ tử quan hệ lạ thường hài hòa gian phòng bên trong đường hiện cùng giả tự hào mấy người mới vừa từ nguyên linh giới ra nhìn qua tâm tình coi như không tệ chật chật có khí vận c h i tịch gia trì chính là không giống tôn đại thánh không khỏi cảm k h á i nói đúng vậy a giả tự hào cũng không nhịn được cảm thán nói cũng khó trách những cái kia chân vận tông môn cường thịnh như vậy có khí vận tri tịch g a trì nghị không cường thịnh cũng khó khăn cũng không biết cùng nguyễn cô nương tổ đội là hiệu quả gì tôn đại thánh một mặt t r ờ mong đường sư huynh ngươi nhưng phải thêm chút sức ca đường h i ề n dở khóc dở cười lắc đầu ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ nguyên bản hắn cũng muốn thử một chút tới nhưng trải qua mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi về sau phát hiện nguyễn vân vân cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống n ó như thế nào đây hắn đã lớn như vậy liền chưa thấy qua như thế kỷ hoa cô nàng để hắn không có chỗ xuống tay từ xưa đến nay các tiền bối tổng kết ra vô số loại truy cầu nữ hải từ xáo lộ cùng phương thức nhưng hắn càng nghĩ phát hiện những s á o lộ này cùng phương pháp dùng tại nguyễn vân vân trên thân tựa hồ cũng không quá phù hợp đúng lúc này doãn trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng đi đến đ ư ờ n g hiện mấy người thấy hình nhao nhao đứng dậy xảy ra chuyện gì sao nhìn xem cái này doãn trưởng lão nhìn quanh mấy người một chút sau đó ném một thanh dính đầy màu đen dịch nhờn kiếm gãy nhìn thấy kiếm gãy nháy mắt đ ư ờ n g hiện ba người nhao nhao hít sâu một hơi không tự giác cắn chặt r ă n g kinh nghi trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng cựu hận tràm linh giáo người đều đổi tới nơi này đương hiện sắc mặt khó coi nói không phải doãn trưởng lão c a o mày lấy lắc đầu vậy cái này là đường hiện ba người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc doãn trưởng lão ngưng trọng giải thích nói thanh này kiếm gãy là từ cổ thương phái trong tay mưa tới lời vừa nói ra đường hiện ba người kinh hãi cái gì cổ thương phái làm sao lại có trạm linh giáo đồ vật chẳng lẽ nói cổ thương phái cùng trạm linh giáo có chỗ cấu kết vậy chúng ta chẳng phải là vừa ra miệng sói lại vào miệng cọp giả tự hào sắc mặt xanh xám không không, không. doãn trưởng lão lắc đầu nói theo cố trưởng muốn nói bọn hắn đại vân châu các đại tông môn những năm gần đây một mực tại bị một cái tổ chức thần bí đánh cắp truyền thừa nhưng hiện tại lại khác bọn hắn còn không có tìm tới bất luận cái gì hữu hiệu manh mối trước mắt thanh này kiếm gây đến từ bọn hắn trước đó chém giết một thần bí tu sĩ tìm ta hỏi thăm cũng là vì làm rõ ràng những này màu đen dịch nhờn là vật gì cái gì đường hiển kinh hãi c h ạ m linh giáo ma chảo đều ngả vào như thế xa xôi địa phương đã thấy doãn trưởng láo lắc đầu cười khổ nói tình huống chỉ sợ so với ngươi nghĩ còn b ế t bắt hơn cái gì ý tứ dựa theo cổ thương phái lộ ra tình huống Cái này, tổ chức Châu tại Đại tiềm thời gian này thần Vân ẩn năm. tổ trí ít bí đã doãn trưởng lão ngưng trọng k h nói nếu như lão phu không có đón sai trước đó huyết tẩy chúng ta cựu hoa tông trạm linh giáo rất có thể chỉ là trong đó một cái nho nhỏ chi nhánh chân chính trạm linh giáo khả năng đã tại toàn bộ tu hành giới mọc lên như nấm thực lực xa viễn siêu có tai nhóm tưởng tượng vẹn vẹn chỉ là cái tiểu chi nhanh sao đường h i ề n ba người kinh nghi đối mặt thật sâu cảm giác bất lực nháy mắt trải rộng toàn thân cái này rất giống ngươi được không dễ dàng đào thoát đuổi g i ế t chuẩn bị nằm gai nếm mật tìm địch nhân báo thủ chợt biết được trước đó giết ngươi cả nhà chỉ là đối phương một tiểu sóng tập bình thế lực sau lưng khổng lồ ngươi không cách nào tưởng tượng bốn thiết bị quán yêu thú mô phỏng trong khoang thuyền cao tấn đắc ý đổi lại lư vạn kim giúp hắn luyện chế mới hộ giáp tiện thể đem lúc trước liêu tâm chỗ ấy đổi lấy đế linh tuệ phách dung nhập bảy phái cuối cùng k ô n g vị sau đó đem cùng tiểu não qua cùng một chỗ soát đến ba viên cao hồn ép cực phách thay thế đi lúc đầu thấp hồn ép cực phách trước đó là bởi vì sinh mệnh cấp độ không đủ cho nên mang không lên cái này mấy k h o ả t h ầ n phách bây giờ hắn sinh mệnh cấp độ đã cao đến một trăm m ư ơ i một điểm tự nhiên không có vấn đề gì đến tận đây cao tấn rốt c ụ c góp đủ hoàn chỉnh một bộ t h ầ n phách chật chật viễn cổ kim loại luyện chế hộ giáp chính là không giống a nhìn xem trên thân hoàn toàn mới hộ giáp cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ viễn cổ kim loại n h u y giáp phẩm chất thượng phẩm cứng cỏi một trăm tám mươi phòng ngự tăng phúc 5 ă m p h á p kháng tăng phúc 47. viễn cổ kim loại hạ trang phẩm chất t h ư ợ n g phẩm cứng cỏi 180. phòng ngự tăng phúc 53. p h á p kháng tăng phúc 53. viễn cổ kim loại dày phẩm chất t h ư ợ n g phẩm cứng cỏi 180. p h á p kháng tăng phúc 58. t ố c độ tăng phúc 24%. viễn cổ kim loại không hổ là đỉnh cấp vật liệu ánh sáng hộ giáp cứng cỏi liền có 180 điểm so ban đầu lô hỏa phong sáo trang cao hơn chừng hai lần có dạng này một bộ hộ giáp phòng thân bình thường công kích cùng kỹ năng căn bản không có khả năng làm bị thương hắn đương nhiên hộ giáp dù sao cũng là hộ giáp đối thực lực tăng lên có hạn chân chính đối thực lực tăng lên to lớn còn phải xem thần phách bộ đủ anh phách cùng linh tuệ phách chống chỗ về sau thành công phát động thần phách dây d ừ a tám cái bộ hiệu quả đến lúc cuối cùng một viên linh tuệ phách bù đắp về sau nguyên linh thể bên trong buộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng cường đại một cỗ bồng bổ sinh mệnh lực từ nguyên linh bên trong chạy ra cũng cấp tốc rót vào toàn thân đây chính là góp đủ nguyên bộ thần phách sau tăng phúc hiệu quả cũng là khiến người tu luyện sinh ra chất biến một đầu tăng thêm hiệu quả đem ý niệm bước vào nguyên linh quanh thân dây dưa cùng nhau thần phách thần phách dây dưa mang tới sáo trang tăng thêm sôi nổi trước mắt trừ trước đó hai bốn sáu cái bộ tăng thêm bên ngoài nhờ một đầu tám phách dây dưa hiệu quả tám phách dây dưa thu hoạch được sinh mệnh cấp độ ba sinh mệnh lực tăng thêm cực phách đúng vậy thần phách tám cái bộ tăng lên chính là liên quan đến thân gia tính mệnh sinh mệnh lực thuộc tính mà lại tăng thêm hiệu quả cực kỳ khủng bố chương hai trăm ba mươi bảy ta có một người bạn chương hai trăm ba mươi bảy ta có một người bạn nó là theo sinh mệnh cấp độ đội số tăng lên sinh mệnh lực càng cao phẩm chất sáo trang hiệu quả bộ i số cũng liền càng cao nếu như là tàn phách tám cái bộ cũng chỉ có sinh mệnh cấp độ một tăng thêm nếu như là linh phách tám cái bộ đó chính là sinh mệnh lực hai tăng thêm cực phách ba ế phách bốn có thể nhìn thấy khác biệt phẩm chất s á o trang hiệu quả trên lệnh cực lớn cao tấn hiện tại sinh mệnh cấp độ là một trăm mười một cho nên tại góp đủ cực phách tám cái bộ về sau sinh mệnh lực trực tiếp tăng vọt ba trăm ba mươi ba điểm mà lại không chỉ là sinh mệnh lực cái khác bảng thuộc tính tại trải qua toàn thuộc tính một phá cùng thần phách đổi mới về sau cũng phát sinh biến hóa cực lớn Dưới mắt, cao tấn lục tấn đáng ạ i linh kim nguyên tính thuần lượng, đan tăng thuộc thêm là Lực chữ Thể h sắc đã 1 số. 200, 169. p c h 127, kim đ a t ă n tiếc h Thần ê m 34. n ệ m kim thêm mạch, kim thêm kim thêm kim thêm 254, Kinh i đan đan đan đan Đáng Nhanh tăng tăng Gân tăng nhẹn, tăng cốt, t 68. 69. 18. 38. 111, 100, 100, duy nhất chính là lực lượng nguyên linh không thể h ả i phá thiếu đi lực lượng hai phá mang tới 15 điểm lực bộ phát tăng lên nhưng dù vậy Toàn thuộc tính một phá mang tới tăng lên vẫn như cũ khủng bố đẳng cấp 31. khí huyết 30.600. pháp lực 1416. s i n h mệnh lực 437. lực đạo 1223. p h á p thương 1562. t h ầ n thức 315. r ư ơ n ă lực bộc phát 75. phòng ngự 750. p h á p kháng 795. t ố c độ 533. phòng ngự xuyên tấu 115. pháp thuật xuyên tấu 201. n g u y ê n tố thuộc tính cường hóa 50. thi pháp tốc độ 120%, p h á p thuật phạm vi 140%, b ổ sung năng lượng tốc độ 120%, lục thân cường độ 5%, bộc phát giảm thao tổn 10%. có thể nhìn thấy cao tấn bây giờ bản g thuộc tính đã xưa đâu bằng nay nhất là kia 437 điểm sinh mệnh lực chỉ nhìn liền tràn ngập cảm giác an toàn trừ cái đó ra biến hóa lớn nhất phải kể tới lực đạo một hơi báo tô đến 1223 điểm mặc dù cùng pháp thương còn kém không ít nhưng đã có thể cùng ngang cấp lực đạo hệ tu sĩ so sánh lại có chính là lực b ộ phát lực lượng một phá sau thu được mười lực bộc phát từ ban đầu sáu mươi lăm biến thành bảy mươi lăm như đặt ở trước kia cao tấn khẳng định không thèm để ý lực bộc phát biến hóa nhưng bây giờ đã muốn đi song tu lộ tuyến kia lực bộc phát khẳng định không thể bỏ qua tiếp theo là song kháng cùng tốc độ tăng lên cũng rất lớn nhất là p h á p kháng cùng tốc độ p h á p kháng bởi vì thần phách từ đầu bên trong p h á p kháng từ đầu tương đối nhiều cho nên khó được vượt qua phòng ngự mà tốc độ thuộc tính bởi vì lực lượng nguyên linh kéo đến hai trăm điểm cũng đã nhận được kết xù tăng lên cuối cùng chính là kia hai đầu hoàn toàn mới thuộc tính nhục thân cường độ cùng bộ phát giảm hao trong đó năm nhục thân cường độ đến từ gân cốt nguyên linh một phá tương đương với năm tổn thương miễn dịch năng lực chú ý nhục thân cường độ không chỉ có thể miễn dịch khí huyết phương diện tổn thương sinh mệnh lực phương diện phá hư hiệu quả cũng là có hiệu quả về phần kia một mươi bột phát giảm hao tổn thì đến từ nhanh nhẹn nguyên linh một phá có thể giảm b ấ t bột phát lúc công kích ngoài định mức tiêu hao tới tới tới thử một chút cái này t u ấ n ảnh thiệm hiệu quả nhìn xem mình đã cất cánh bảng thuộc tính cao tấn không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng pháp trận bên trong vừa vạn triệu hoán đi ra lão bằng hữu mai rùa thú lần nữa nhìn thấy cao tấn mai rùa thú rất mau trở lại nhớ lại trước đó lần lượt bị cao tấn chi phối bếp quất lúc này gào thét một tiếng đạp trên bước chân nặng nề hướng cao tấn bôn u tập tới cao tấn theo bản năng bày ra rút kiếm tư thái lúc này mới phát hiện tiểu pháp cự còn kém cái v ỏ kiếm bất quá không sao chỉ cần tư thế đặt tới vị là được trên thực tế thuấn ảnh t i ể m cũng không có cưỡng ép quy định nhất định phải là cái gì tư thế sở dĩ bày ra cùng mai kiếm tùng đồng dạng tư thế hoàn toàn là vì đùa nghịch chăm bước、Tắc. mắt thấy mai rùa thú càng ngày càng gần cao tấn rút kiếm huy động n h á mắt biến mất tại nguyên chỗ lần nữa xuất hiện lúc Đã tại mai tình ạ i m cảnh này cao tấn khỏe miệng không tự giác có cấp hạng cũng không phải thuấn ảnh thiệp tổn thương không được chủ yếu là qk phòng ngự quá cao dù sao hắn triệu hoàn chính là một đầu cấp tám mươi mai rùa thú tại không có giữ gốc gia chỉ tình hôn g dưới có thể đánh ra tổn thương đã rất tốt đẹp trai liền xong việc cao tấn bản thân an ủi một phen Trồng sóng giữ gốc thử một chút. trường sóng Nói xong, giữ gốc kiếm một thải chỉ, 6 khỏa hoa thải quang đạn đồng loạt rơi vào mai lướt rơi qua mai rùa thú thân thể cao lớn cao tấn thu kiếm động tắc tùy theo dừng lại đầy mắt kinh ngạc nhìn xem kiếm ngạc bên trong vừa vặn đình chỉ xoay chuyển cũng dừng lại tại hai điểm bên trên tiên pháp x u ấ t s ắ c tình huống như thế nào cao tấn kinh ngạc lấy người tiên pháp x u ấ t s ắ c đặc hiệu không phải chỉ đối pháp thuật kỹ năng hữu hiệu sao lại hồi tưởng một giây trước thuấn ảnh t h i ệ m hiệu quả kiếm quan s ẹ t qua độ rộng rõ ràng rộng thật nhiều nói cách khác tiên pháp x u ấ t s ắ c đặc hiệu đối thuấn ảnh t h i ệ m cũng là hữu hiệu không nên a cao tấn mang theo nghi hoặc một lần nữa dò xét hạ tiểu pháp cự bảng tin tức nhìn kỹ phía dưới sắc mặt lập tức quái dị ta đi có thêm một cái hoặc chữ chỉ thấy tại tiên pháp xúc xác đặc hiệu trong miêu tả vậy mà nhiều hơn một cái hoặc chữ Ban đầu miêu trước ả là lúc, lại lúc. lại mà thành hoàn toàn phong pháp phong pháp thích thuật thích thuật hoặc chỉ nhiều chữ, nhưng nghĩa khác nhau. năng biến năng giờ một t Mặc kỹ kỹ bây dù ý đó còn tưởng rằng tiểu pháp cự biến thành kiếm về sau chỉ là nhiều lực đạo cùng phòng ngự xuyên tấu hiện tại mới phát hiện nguyên lai tuyệt phẩm đặc hiệu cũng phát sinh biến hóa chỉ là bởi vì biến động quá bí ẩn trước đó không có chú ý tới đứng đắn cao tấn kích động thời điểm phẫn nộ mai r ù a thú đã hướng hắn dã man và chạm tới còn tốt cao tấn bây giờ tốc độ rất nhanh phản ứng cũng rất nhanh một cái lắc mình vọt tới máy kiểm soát trước mặt ân xuống hủy bỏ t u y ề n hạng kết quả là trước một giây còn hung thân đắc sát hận không thể đem cao tấn xé nát mai ruột thú một giây sau liền tán loạn thành một mảnh năng lượng điểm sáng sau đó bị hút vào pháp trận hạch tâm ở trong vất vả quy ca lần sau lại tới tìm người chơi đơn giản cùng quy ca cáo biệt về sau cao tấn liền đắc y rời đi mô phòng khoang thuyền đi trước lô hỏa phong một chuyến muốn để lư vạn kim cho tiểu pháp cự phối cái vỏ kiếm lại phát hiện lư vạn kim trầm mê nghiên cứu không cách nào tự k i ể m chế bất đắc d ĩ chỉ có thể tạm thời coi như thôi trở lại gác chung lúc sắc trời đã không còn sớm tây sơn bên kia hồng hà đã bắt đầu hiền lộ à, cửa làm sao mở thấy gác chung cửa vậy mà mở ra cao tấn vừa mừng vừa sợ chẳng lẽ là sư tôn trở về rồi đẩy cửa ra xem xét cao tấn không khỏi cái m ũ i c h u a chua sư phụ ngươi xem như trở về thấy cao tấn phản ứng to lớn như thế sở côn mướn g mày còn tưởng rằng cao tấn cho hắn thọc cái gì cái sọn thế nào đây là ta nghĩ n g à i nghĩ thật đáng a cao tấn thanh lệ câu hạ nói tưởng niệm đi đi đi sở côn một mặt ghét bỏ đầy ra cao tấn tức giận nói có chuyện nói thẳng h h h cao tấn gượng cười gãi gãi đầu quay người đóng cửa lại nhu thuận xếp bằng ở sở cùng trước mặt ngài đi lần này đồ nhi tu luyện lại gặp n a n đề liền nóng trông ngài trở về đâu sở cuồng nghi hoặc dò xét hạ cao tấn khí thức ngươi lúc này mới thăng lên một cấp có thể có vấn đề gì cao tấn vừa muốn nói rõ tình huống nhưng lại lâm vào do dự đôi mắt xoay nhanh nói là chuyện như vậy ta có một người bạn h n tại lực lượng hai phá thời điểm gặp được chút vấn đề chương hai trăm ba mươi tám phía trên có người chương hai trăm ba mươi tám phía trên có người sở cuồng ánh mắt đánh giá nghi có chút xem không hiểu cao tấn ý đồ vừa không phải nói ngươi mình gặp vấn đề sao tại sao lại biến thành bằng hữu ách cái này không trọng yếu cao tấn g ợ c cười trọng yếu là ta vị bằng hữu nào hiện tại rất buồn rầu thật sao sở cùng đôi mắt khẽ nhúc ních đột nhiên vụ một cái về phía cao tấn b ả vai không đợi cao tấn kịp phản ứng tình huống như thế nào một đạo mạnh mẽ thần thức đã xâm nhập hắn thức hải cũng đem hắn nguyên linh hiện trạng nhìn một cái không sót gì cảm nhận được cao tấn bây giờ nguyên linh trạng thái sở cùng giật nảy cả mình tuất tiểu tử sở cùng kinh nghi lấy buông tay ra trường ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cao tấn toàn thuộc tính một phá lực lượng đều đã gần như hai phá q u cao tấn cái h o khó lo cái không nói kỳ thật đệ tử ở ngoại môn thời điểm thường cùng mấy vị bằng hữu cùng một chỗ thăm dò qua một chỗ mặt tàng mặc dù chỉ thăm dò một phần nhỏ nhưng lại đạt được không ít thiên tài địa bảo hắn lời này nửa thật nửa giả c h u y ế n kia ê lịch luyện s ắ c thực đạt được không ít thiên tài địa bảo nhưng tăng lên nguyên linh thuộc tính thiên tài địa bảo chỉ có một phần rất nhỏ thật sao sở côn bán tín bán nghi không tin ngài nhìn cao tấn lúc này móc ra trước đó tại xích độc lão quái mộ táng bên trong thu hoạch ta chỗ này còn thừa lại không ít nhìn thấy cao tấn móc ra các loại quý hiếm linh dược sở côn mới hơi tin tưởng một chút những này linh dược nằm cùng chất lượng cơ bản nhất trí s ắ c thực giống như là đến từ cùng một cái địa phương đúng không ta làm sao có thể l ừ a gạt ngài đâu cao tấn ám vung lòng một hơi sở côn ý vị thâm trường nói bất kể nói thế nào ngươi bây giờ nguyên linh thuộc tính đã viễn siêu người đồng lứa ngài vẫn là giúp ta nhìn xem vì sao không pháp lực lượng hai phá a cao tấn thận t r o n g hỏi không cần nhìn sở cuồng khoát tay cười nói ngươi sở dĩ không pháp lực lượng hai phá không có bất luận cái gì nguyên nhân chính là đơn thuần năng lực không tới vị không nên a ta thần nghiệm đều hai phá thật lâu rồi sở cuồng tức giận nói thần nghiệm hai phá cùng lực lượng hai phá có thể giống nhau sao đơn giản đến nói chính là ngươi cái này tiểu thân bản khoảng cách lực lượng hai phá tiêu chuẩn còn kém xa lắm cao tấn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình có chút không quá nguyện ý tiếp nhận có kém cỏi như vậy sao nếu như chỉ là bình thường lực lượng hai phá tự nhiên là đủ nhưng ngươi bây giờ cũng không phải là bình thường lực lượng hai phá độ khó bản thân liền so bình thường lực lượng hai phá cao quá nhiều sở cùng cười nhạt giải thích nói không có quá nghe hiểu cao tấn v ò đầu nói còn xin sư tôn nói tỉ mỉ nói trắng ra là chính là một loại thuộc tính hai phá cùng hai loại thuộc tính hai phá độ khó không tại một cái chiều không gian tại ngươi đã hai phá tình hùng dưới muốn đem loại thứ hai thuộc tính hai phá độ khó sẽ tăng lên một lần loại thứ ba thuộc tính hai phá sẽ tăng lên hai lần cứ thế mà suy ra sở côn giải thích nói điểm này chắc hẳn trước ngươi toàn thuộc tính một phá lúc hẳn là có chỗ trải nghiệm bất quá một phá độ khó vốn cũng không cao cho nên coi như toàn thuộc tính một phá cũng không về phần để ngươi không cách nào đột phá cao tấn bừng tỉnh đại ngộ trước đó toàn thuộc tính một phá lúc xác thực có loại này cảm giác nhưng bởi vì đột phá độ khó biến hóa không lớn cho nên cũng không có để ở trong lòng nói cách khác ta hiện tại nhất định phải đem thân thể tố chất kéo lên mới có thể đem lực lượng hai phá đi không sai sở côn gật đầu nói mà lại muốn so bình thường lực lượng hai phá nỗ lực càng lớn cố gắng mới được cao tấn k h ẽ than gật gật đầu trong lòng bao nhiêu có chút bất đắc dĩ hiện tại xem ra lực pháp song tu cũng không có như vậy dễ dàng chật chật cũng liền ngươi tiểu tử mới dám một hơi ăn nhiều như vậy thiên tài địa b ả o sở q u â n không khỏi cảm khái nói đổi lại là những người khác một hơi ăn nhiều như vậy thiên tài địa b ả o thể nội tạp chất sợ là có thể đem kinh mạch trực tiếp phá hỏng muốn biết cho dù là những cái kia siêu cấp thế lực thiên tài nhân tài kiệt xuất tại phục vụ cái này thiên tài địa bạo thời điểm cũng đều là tiến hành theo chất lượng Một dám thiếu khuyết thiên tài lần là không ăn nhiều. Không bọn hắn phải quá bởi vì đương ị a hóa bảo, bởi mà là lập tiêu vì tức không đ ợ c chất. Cao cũng có nhiều như vậy chất. Nhưng、cao、Tấn liền không đồng dạng, ăn lại nhiều thiên không vấn lại tài đề ư vậy tạp gì. địa bảo đ nhiên sở cùng chỉ biết cao tấn có thể luyện chế chỗ tẩy tùy đan loại này cường đại đan g ăn dược thật tình không biết cao tấn căn bản không cần đến tẩy tùy đan đúng rồi sư phụ ngài lần này điều tra thế nào giải quyết xong đột phá vấn đề về sau cao tấn bắt đầu hỏi tham dự tính khác sở cùng nghiêm sắc mặt có chút nghiêm túc nói căn cứ vi sư mấy vị kêu lão hỏa kế cung cấp tình báo Cổ thị sở cùng thở dài nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ giống như có chút lo lắng kể từ đó tu hành giới chỉ sợ muốn loạn một hồi cao tấn tự nhiên phát hiện sở c u n g dị dạng hiếu kỳ hỏi ngài đến tột cùng đang lo lắng cái gì sở cùng quay đầu mắt nhìn cao tấn do dự một hồi về sau mở miệng nói lần trước không phải cùng ngươi đã nói cổ thị tộc những cái kia đặc thù tài nguyên phía sau còn liên lụy sự tình khác sao chuyện gì có thể để cho ngài như thế mặt mà thù mày cho cao t ấ n càng phát ra hiếu kỳ kỳ thật cũng không phải cái gì không thể nói sự tình sở c u n g âm thầm lắc đầu nói cổ thị tộc đặc thù tài nguyên cùng bọn hắn bảo trì huyết mạch t i ê n phú đổi thành năng lực rõ ràng cùng mặt trên có chỗ liên quan bây giờ cổ thị tộc tài nguyên xảy ra vấn đề rất có thể là phía trên xảy ra chuyện gì nghiêm trọng tình huống cao tân kinh nghi nói ngươi lai cổ thị tộc cùng thượng giới có chỗ liên quan sao không có gì tốt kỳ quái sở q u â n cười nói vô luận là những cái kia quần quận không ngừng đặc thù tài nguyên vẫn là thiên phú đổi thành năng lực đều rõ ràng vượt ra khỏi hạ giới lực lượng phạm chủ cũng chỉ có thượng giới đại năng mới có năng lực làm được đây hết thảy c h ậ c c h ậ c c h ắ c không được cổ thị tộc một cái so một cái vênh báo nguyên lai là phía trên có người à. cao tấn âm thầm lấy làm kỳ ngược lại lại hơi nghi hoặc một chút không đúng những tông môn khác gia tộc cái gì không phải cũng một mực có người tại hướng thượng giới phi thăng sao vì sao liền không thể giống cổ thị tộc đồng dạng như bước đâu không giống sở c u n lắc đầu cười khổ nói Tuyệt đ ạch i đa số i từ i thượng ạ i đi giới hướng hạ giới truyền máu người đã không phải là người ta có thể lý giải cấp độ ách từ thượng giới hướng hạ giới truyền máu rất khó sao cao tấn yếu ớt mà hỏi đừng nói là hướng hạ giới truyền máu ngay cả c h u y ể n câu nói cũng khó như lên trời sở q u ồ n mang theo tự rêu nói nếu không đã từng những cái k i a cường thịnh tông môn cũng sẽ không biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong cao tấn khẽ gật đầu bởi vậy cũng có thể nhìn ra cổ thị tộc tại thượng giới bối cảnh có bao nhiêu cường đại mà bây giờ cổ thị tộc tài nguyên xảy ra vấn đề không thể nghi ngờ nói do thượng giới phát sinh to lớn biến cố thậm chí có khả năng tác động đến hạ giới cái chủng loại kia đây cũng là sở q u ồ n lo lắng nguyên nhân chủ yếu chương hai trăm ba mươi chín luyện cơ bắp chương hai trăm ba mươi chín luyện cơ bắp thượng giới đến tột cùng là dạng gì ngài biết sao cao tấn nhìn chăm chú bầu trời ngoài cửa sổ ước mơ bên trong mang theo một k i a hiếu kỳ sở c u n g cười nhạo một tiếng vì sư chỗ nào biết lại không có đi qua cao tấn h á to miệng á khẩu không trả lời được đúng rồi chúng ta gác chung một mạch sư tổ cùng các l a o tổ liền không có truyền xuống điểm tin tức sao cao tấn tiếp tục hỏi người thái sư tổ năm đó ngược lại là cho người sư tổ truyền xuống đến một câu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có bốn chữ mà thôi sở c u n thiền m u ộ n hồi ước nói cao tấn hào hứng tăng gọn cái tia bốn chữ cẩn thận phi thăng sở côn chấm ngâm phun ra bốn chữ đây cũng là sư tổ ngươi cùng vi sư vì sao chậm chạp không có phi thăng nguyên nhân chủ yếu mặc dù không rõ ràng thượng giới tình hình nhưng ngươi thái sư tổ hao hết tâm tư chuyển xuống tới này cái tin tất nhiên có hắn lý do cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu như thế nói đến đồ nhi tương lai cũng chớ gấp lấy phi thăng đi ha ha sở cùng nhịn không được trêu ghẹo nói ngươi mới tu luyện tới chỗ nào liền bắt đầu cân nhắc phi thăng sự t ì n h chuyện sớm hay muộn sớm cân nhắc cũng không có gì chỗ xấu lời tuy như thế sở cùng bật cười khanh khách nhưng dưới mắt ngươi vẫn là nắm chặt luyện một chút ngơi bộ này thân thể đi ngươi bây giờ cái này niên kỷ chính là tu luyện hoàng kim kỳ tận lực đừng bị thuộc tính cực hạn thẻ thời gian quá dài đệ tử minh bạch cao tấn hít sâu một hơi t r i n h trọng gật đầu sau khi trở lại phòng quả quyết ăn vào trước đó cảm thấy không có gì đại dụng phá cực kim đan đổi lại là người khác có lẽ sẽ bị lực lượng nhị trọng cực hạn thẻ chủ tiến độ tu luyện nhưng hắn lại không cái phiền náo này có phá cực kim đan tại có thể trực tiếp vòng qua lực lượng cực hạn tiếp tục tiến hành tu luyện chỉ là đến tiếp sau thăng cấp lấy được sinh mệnh nguyên khí không cách nào thêm ra sức lượng nguyên linh mà thôi chật chật xem ra cái này phá cực kim đan vẫn có chút dùng đan dược có hiệu lực về sau nguyên bản không cách nào tại hấp thu linh lực nguyên linh lại bắt đầu lại từ đầu hấp thu linh lực đình trệ tiến độ tu luyện bắt đầu một lần nữa tăng trưởng mấu chốt cái này phá cực kim đan dược hiệu có thể duy trì một tháng phi thường thực dụng dài răng giặc ban đêm tại trong tu luyện v ư ợ t qua ngay kế tiếp sáng sớm chính thức bắt đầu cường thân kiện thể giai đoạn tại không sử dụng pháp lực tình hôn g ư ớ i t h u ầ n dựa vào thể năng một đường chạy cự ly dài đến ác niên phong cả người đã mệt mỏi s i n không thể luyến phiếm hồng trong tầm mắt buốc lên kim tinh cảm giác cả người cũng không được ta đi xem ra sư phụ nói không sai ta cái này tiểu thân b ả n s á t thực còn kém rất nhiều cắn răng đứng dậy tại một đám tiểu lão đệ nhón quái dị trong ánh mắt đi vào thiên công các thấy cao tấn thở hồng hộc mồ hôi đầm địa bộ dáng lý quỷ tài đầy mắt kinh ngạc tiểu sư thúc tổ ngươi đây là ra cái gì vậy sao không có gì chính là cảm giác mình thể năng có chút kém cỏi n g h ĩ luyện một chút cao tấn thở phì phò cười nói pháp hệ tu sĩ luyện thể tài giỏi sao lại dùng không được lại không có gì chỗ xấu cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng khí tức dần dần bình ổn xuống tới đứng rồi Quỷ tài huynh cái này hai ngày còn ở quen thuộc c a lý quỷ tài cười khẽ gật đầu các huynh đệ đợi ta đều không sai ta cũng rất thích nơi này không khí chính là ít cái để ta thí nghiệm bom khoáng đạt nơi trốn chuyện này đơn giản chờ một lúc để lý hạo cho ngươi ở trên núi chuyên môn đồng dạng miếng đất phương cao tấn bật cười khanh khách đa tạ tiểu sư thúc tổ t h à n h t o à n lý quỷ tài l ạ i h ỉ kể từ đó ta là có thể đem ta những vật kia đều chuyển tới đến thời điểm trực tiếp ở tại nơi này chính là tỉnh hai đầu chạy cao tấn khẽ gật đầu thuận thế móc ra vừa vặn tới tay tiểu pháp cự trường kiếm đúng rồi ta gần nhất cứ vậy mà làm đem phát kiếm nhưng còn kém cái vỏ kiếm ngươi xem một chút có thể hay không cho ta phối cái vỏ kiếm có thể sử dụng là được vỏ kiếm lý quỷ tài nao nao đột nhiên hai mắt tỏa sáng đúng a ta làm sao lại không nghĩ tới đâu cao tấn nghe một mặt một bức cái gì đồ chơi chỉ thấy lý quỷ tài hai mắt tỏa ánh sáng tràn đầy phấn khởi giải thích nói gần nhất ta một mực tại suy nghĩ một cái không thành thục ý nghĩ đó chính là năng lượng súng ống không cần thiết câu nệ tại súng hơi hình thái hoàn toàn có thể làm thành cái khác hình thái ách cao tấn nghe được sửng sốt một chút trước đó ta ý nghĩ là đem súng ống làm thành kiếm hình trạng cứ như vậy đã có thể làm làm vũ khí đến lính dũng lại có thể xem như p h ủ b ả o súng ống đến lính dũng vẹn toàn đôi bên nhưng kiên quyết súng ống bên trong khảm tại trong thân kiếm khẳng định sẽ yếu bất kiếm bản thân một bộ phận tính chất có chút được không bù mất lý quỷ tài càng nói càng hưng phấn mà tiểu sư thúc tổ vừa vặn nói cần một cái vỏ kiếm vừa vặn đề tính ta vì sao nhất định phải đem súng ống bên trong khảm tại kiếm trên thân hoàn toàn có thể làm tới trên vỏ kiếm mạ dạng này đã có thể giữ lại kiếm toàn bộ uy lực cùng tính chất lại có thể hoàn mỹ kiêm dung súng ống gia nhập quả thực hòa mỹ cao tấn sửng sốt một hồi lâu trong mắt tinh mang lấp loài nói ta dọn cái ai ra thiên tài sáng ý ha ha tiểu sư thúc tổ cũng cảm thấy như vậy sao đạt được cao tấn tán thành về sau lý quỷ tài càng phát ra hưng phấn bất quá làm như vậy cũng có khuyết điểm chính là chỉ có thể phân phối trang bị một cái vi hình bản ống nhắm trang bị không cách nào bảo toàn xa khoảng cách xạ kích lúc cao tinh độ không có chuyện tổn thất điểm độ chính xác cũng không có gì cao tấn trực tiếp đập đùi đã định nói liền theo ngươi nói như thế làm mặt khác vỏ kiếm của ta có thể tiết kiệm rơi xuống ống hạch tâm dự lưu không gian cái khác chính ngươi nhìn xem phát huy bởi vì hai bộ súng ống hạch tâm bản thân liền là cao tấn mình kỹ năng cho nên có thể không cần trang bị thêm súng ống hạch tâm tiết kiệm không gian có thể trang bị thêm cái khác tăng cường tính năng kết cấu cùng thiết bị không có vấn đề lý quỷ tài đã có chút không kịp chờ đợi lấy trước qua cao tấn tiểu pháp cự đo đạc một phen thân kiếm kích thước sau đó liền bắt đầu bắt đầu nếm thử súng ống vỏ kiếm chế tác ta cho ngươi thêm lưu hai khối viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc ngàn vạn bị cho ta tịch liệu làm sao lợi hại làm sao tới cao tấn trực tiếp cho lý quỷ tài bổ hai khối viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc lý quỷ tài tự nhiên mừng rỡ v ạ n phần đa tạ tiểu sư thúc tổ ủng hộ ta nghiên cứu ha ha ngươi cứ việc phát huy trí tưởng tượng của ngươi ta bên này tuyệt đối toàn lực ủng hộ cao tấn vô ngực bảo đảm nói nói đùa có dạng này một vị thiên tài giúp hắn làm việc hắn cao hứng còn không kịp đâu sau đó cao tấn liền không có q u á i dày nữa lý quỷ tài nghiên cứu đi trước tìm lý hạo giúp hắn vẽ một khối bạo tạc thí nghiệm trang địa sau đó sức mạnh mượn đi vào thiết bị quán huấn luyện thân thể quán so với cái khác thiết bị trận quán huấn luyện thân thể độ phí tổn tương đối tiện nghi không giống cái khác trận quán cao lớn như vậy bên trên một chút nhìn sang cùng phòng tập thể thao không sai biệt lắm đều là chút đơn giản thô bạo huấn luyện công cụ duy nhất có điểm kỹ thuật hàm lượng chính là trọng lực mô phỏng khoang thuyền lúc này huấn luyện thân thể trong quán đang có mấy tên l ự c đạo hệ tiểu lão đệ tại lô sát lưu vĩnh văn cùng chu chính cũng tại trong đó thấy cao tần đến mấy người nhao nhao dừng lại động tác trong tay t ấ n ca ngài chạy thế nào thể năng q u ó tới khu khu, cao t ấ n tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách nói không có gì gần nhất đối với mình dáng người không phải rất hài lòng nghị luyện một chút cơ bắp tiện thể cường thân kiện thể một phen dù sao thân thể mới là cách mạng tiền vốn mạ nói hay lắm lưu vĩnh văn rất là tán thành tiện thể phô bày một chút mình hai đầu cơ bắp chân nam nhân liền nên luyện cơ bắp tấn ca không hổ là tấn ca liền xem như đi pháp hệ lộ tuyến cũng cùng những cái kia nương pháo pháp hệ tu sĩ không giống chương hai trăm bốn mươi súng ống vỏ kiếm chương hai trăm bốn mươi súng ống vỏ kiếm cao tấn xấu hổ lấy cười cười yên lặng đi hướng trọng lực mô phòng khoang thuyền mọi người thấy hình lần nữa cùng nhau sửng sốt ta đi tấn ca đây là muốn làm gì tiến t r ọ n lực mô phòng k h o a n thuyền luyện một chút chứ sao cao tấn nghi hoặc nhìn về phía mọi người không cần đi chu chính ánh mắt quái dị nói luyện cái cơ bắp mà thôi không cần đến t i ế n trọng lực mô phòng khoan g thuyền mà lại tấn ca vừa mới bắt đầu l u y ệ n thể sợ là gánh không được trọng lực mô phòng khoan g thuyền đi lực nghe xong lời này cao tấn lập tức không vui hắc xem thường ca đúng không nghe các ngươi kiểu nói này ta còn không phải đi vào thử một chút nói cũng mặc kệ mọi người phản ứng gì x à i bước đi t i ế n trọng lực mô phòng khoan g thuyền lưu vĩnh văn chu chính mấy người nhìn nhau nhao nhao đi vào theo lo lắng cao tấn không thích đứng đội số lớn trọng lực sẽ xảy ra chuyện Bước v như như sự thật chứng minh pháp hệ tu sĩ cùng lực lượng chân chính hệ tu sĩ vẫn là có khoảng cách khu cụ cao tấn kiên trì háng giọng một cái thật lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh một chút cái kia hiện tại là mấy lần trọng lực hai lần mà thôi đối lực lượng hệ tu sĩ đến nói cơ bản không có gì độ khó chu chính giới thiệu nói tiếp tục đi vào trong trọng lực cường độ sẽ càng ngày càng cao chúng ta ác nhân phong bộ này thiết bị không quá đi tối cao cũng liền gấp một ư ơ i trọng lực đương nhiên đối với chúng ta đám này hậu bồi đến nói gấp một ư ơ i trọng lực đã hoàn toàn đủ cao tấn khỏe miệng trong lúc lơ đáng co quắp một chút l u n g t u n g nói vậy ta trước hết ở gấp đôi trọng lực khu luyện một chút đi ta nhìn tấn ca giống như không có áp lực gì dáng vẻ vẫn là đi bốn lần khu tương đối tốt lưu vĩnh văn chứng trạc đàng hoàng đề nghị cao tấn không khỏi có chút cứng n ắ c cười khăn nói không có không cần thiết ta tấn ca có chỗ không biết cao trọng lực huấn luyện chỉ có tại thân thể cảm nhận được rõ ràng áp lực thời điểm mới có thể đưa đến hiệu quả lưu vĩnh văn giải thích nói ta nhìn tấn ca sắc mặt như thường bộ dáng hẳn là không cái gì áp lực luyện cũng tương đương luyện không tình cảnh này cao tấn ngoài cười nhưng trong không cười cười cười nội tâm khóc không ra nước mắt có câu nói tốt mình chắc b ư ớ c ủy cũng phải lắp xong không có biện pháp chỉ có thể kiên trì đi hướng bốn lần trọng lực khu thân là ác nhân phong lao đại á c h trên danh nghĩa lao nhị trên thực tế lao đại tổng không thể tại các tiểu đệ trước mặt mất mặt mùi a nhưng khi hắn bước vào ba lần trọng lực khu thời điểm liền đã có chút bị không ngừng n ó i n ó người không hung ác đứng không vững liều mạng đối mặt các tiểu đệ từng cái tán thưởng cùng đội phục ánh mắt cao tấn chỉ có thể kiên trì chật vật bước vào bốn lần trọng lực khu cảm thụ được trên thân áp lực kinh khủng cao tấn rốt cục có thể to gan nói ra mình chân thực cảm thụ tê cái này bốn lần trọng lực là có chút mạnh a tấn ca không hổ là tấn ca lợi hại lưu vĩnh văn mấy người cũng rõ ràng cảm nhận được áp lực nặng nề nhưng vẫn là không hẹn mà cùng hướng cao tấn giơ ngón tay cái lên dù sao đối với một cái pháp hệ tu sĩ đến nói có thể tại không ngượn nhờ pháp lực tình hôn giới ngành kháng bốn lần trọng lực đã tương đương n h ư xoa cao tấn mặt ngoài mỉ m cười nhưng trong lòng âm thầm têu khổ cuốn quýt nói thật nếu không phải tráng cốt kim đan cường hóa hắn xương cốt hắn hiện tại sợ là đã muốn đi tây thiên mấu chốt ảnh hưởng của trọng lực là tiếp tục tính theo thời gian trôi qua cảm giác sẽ càng ngày càng mãnh liệt thân thể dần dần bắt đầu đau nhức mỗi một cái tế bào đều tại tiêu thảm cũng may trải qua tráng cốt kim đan tẩy lễ về sau cao tấn tiếp nhận năng lực đề cao không ít tạm thời còn chịu nổi sau đó tại mọi người vừa nói vừa cười chỉ điểm xuống bắt đầu nếm thử đơn giản một chút luyện thể động tác Đến tiếp sau r đến đến không không đó mấy ngày thời gian bên trong cao tấn cơ bản ở tại thể năm quán phối hợp một chút cường thần kiện thể thiên tài địa bạo tố chất thân thể có thể nói là đột nhiên tăng mạnh đ á lực lực vừa vặn hoàn thành vòng ác nhân phong mạ dạ tổng cao tấn đang cùng lưu vĩnh văn một đám người cửu đình huấn luyện giã ngoại lại bị hứng thú bừng bừng chạy tới lý quỷ tài đánh gãy tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ vỏ kiếm của ngươi làm xong đều nói bao nhiêu lần gọi ta tân ca là được cao tấn trách cứ ngươi nhìn đại gia không đều gọi ta như vậy sao tốt ta lý quỷ tài xấu hổ gãi gãi đầu xoáy sắp một kiện tạo hình tinh xảo vỏ kiếm hiện lên hướng cao tấn tấn ca nhanh thử một chút vỏ kiếm này thế nào bên cạnh lưu v i n h văn mấy người cũng đều hiếu kỳ xông tới cao tấn tiếp nhận vỏ kiếm cẩn thận chú đáo một phen chậm nhìn chính là cái phổ thông vỏ kiếm nhưng trọng lượng rõ ràng so bình thường vỏ kiếm nặng rất nhiều mà tại vỏ kiếm hai bên cuối cùng có lưu hai cái họng súng đi đến nhìn còn có thể nhìn thấy rõ ràng danh nòng súng hoặc vẫn là đem hai ông thương cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói một là vì đối xứng và mỹ quan thứ hai vì thực chiến sử dụng lúc càng thêm thuận tiện lý quỷ tài giới thiệu nói cứ như vậy mặc kệ ngươi cái tay nào cầm kiếm đều có một cái thuận tay nòng súng không tệ không tệ cao tấn có chút hài lòng gật đầu thuận thế móc ra tiểu pháp cự hướng vỏ kiếm bên trong cắm xuống kín kẽ lý quỷ tài tiếp tục giới thiệu nói vỏ nơi cửa ta còn tăng thêm cái đơn giản thần thức phát động trang bị phát động một lần liền có thể đem vỏ miệng khóa kín m i ễ n cho trong chiến đấu thoát vỏ lại phát động một lần liền có thể bông ra trang bị nhẹ nhõm rút kiếm cao tấn hài lòng gật đầu nâng lên phủ lấy vỏ kiếm tiểu pháp cự thử một chút xúc cảm nói thật có chút nặng nếu như đặt ở vài ngày trước cao tấn thật đúng là không nhất định có thể nhẹ nhõm sử dụng nhưng bây giờ n h a điểm ấy trọng lượng với hắn mà nói đã rất nhẹ nhàng cái gì ý tứ lưu vĩnh văn mấy người tại bên cạnh nghe s ừ n g sốt một chút vỏ kiếm này vậy mà là đem súng năng lượng không sai lý quỷ tài đầy mắt tự hào nói mặc dù tại độ chính xác phương diện không cách nào cùng bình thường súng ống so sánh nhưng lại thành công đem vũ khí cùng súng ống hợp hai là một tính thực dụng cực mạnh lợi hại ta quỷ tài sư huynh quỷ tài sư huynh tuyệt đối xứng với tên hắn bên trong quỷ tài hai chữ cái này ý nghĩ quả thực tuyệt cao tấn tán thưởng gật đầu ngược lại tràn đầy phấn khởi phóng tới bên ngoài đi đi bên ngoài thử nghiệm nói một đám người liền ố ương ố ương xông về bên ngoài cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp đem p h á p thương xuống ống hạch tâm n g ư n g tụ hướng vỏ kiếm bên trong sau một khắc chỉ nghe phịch một tiếng nhẹ văng lên trong đó còn bí mật mang theo một k i a nhỏ xíu tiếng kiếm reo một viên năng lượng đạn cấp tốc bắn ra nhẹ nhọm xuyên thủng hơn hai trăm mét bên ngoài một cây đại thụ nói thật so với hắn hiện tại trong tay cái kia thanh súng ống uy lực còn muốn ra sức dù sao cái kia thanh súng ống chỉ là đời thứ nhất sản phẩm mà bây giờ cái này vỏ kiếm súng ống thì là hoàn toàn mới một đời kỹ thuật thú chi còn là dùng viễn cổ vật liệu chế tác không tệ không sai dùng tốt phi thường cao tấn hài lòng cho ra đánh giá sau đó lại tùy tiện thả mấy phát bởi vì ác nhân phong không có người nào nguyên nhân cho nên đằng sau mấy phát thả mười phần tùy ý cũng không chút chú ý có người hay không phát súng thứ ba vừa mới thả xong cao tấn liền lần cảm giác được có cái gì không đúng ngay sau đó liền nghe được xa xa giải cây xanh đằng sau truyền đến một tiếng quen thuộc chửi mắng âm thanh hỗn đản cái nào không có mắt ném loạn thương không muốn sống đúng không chương hai trăm bốn mươi một trạm linh giáo manh mối thượng chương hai trăm bốn mươi một trạm linh giáo manh mối thượng thanh âm này khí thế kia trừ vị kia trên danh nghĩa ác nhân phong lão đại còn có thể là ai nghe được là tiểu não qua trở về về sau lưu vĩnh văn chu chính chờ người nháy mắt giải tán lập tức bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình giả vờ giả vịt ự như nhật nháo nháo lớp tự học bên trên chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện không cao ó làm bị thương c a、cao、tấn tự nhiên là không sợ tiểu não qua chỉ là trong lúc vô tình đánh người ta một t h ư ờ n g trong lòng khó tránh khỏi có chút băn khoăn tiểu não qua khí thế hùng hổ từ d i ả i cây xanh đằng sau lượn quanh ra vừa định chửi ầm lên thấy là cao tấn về sau phẫn nộ khí diễm nháy mắt tiêu tán một mạng lớn là cái gương nhỏ a kia không sao về sau chú ý điểm cao tấn kinh ngạc lấy sờ lên cái hót một mặt không thể tưởng tượng khá lắm đây là mình nhận biết cái kia tiểu não qua sao cái này phản ứng này không khoa học a lấy tiểu não qua tác phong không nên cùng hắn nghiên cứu thảo luận một đợt đầu heo tạo nên nghệ thuật sao nhưng mà không đợi cao tấn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra một thân ảnh k h á c l i ề n từ giải cây xanh đằng sau lượn quanh ra tập trung nhìn vào vậy mà là trần oanh o ánh rất hiển nhiên hai người mới vừa từ nguyên linh giới trở về cao sư h i n h quỷ tài sư h i n h trần oanh o ánh khách khí cùng hai người khẽ vớt cảm trần sư muội cũng tại a lý quỷ tài cũng khách khí đáp lễ một phen còn tưởng rằng trần oanh o ánh cũng gia nhập hát nhân phòng trong lòng khó tránh khỏi có chút kỳ quái nhưng tâm tình cùng tình cảnh khó xử nhất còn muốn số cao tấn đối mặt tiểu não qua trần á n h á n h cái này tổ hợp trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì ngươi đây là biểu tình gì ta trên mặt có hoa sao tiểu não qua nghi hoặc xoa xoa khuôn mặt nhỏ của mình tựa hồ đối với cao tấn nét mặt cổ quái có chỗ không hiểu không có gì cao tấn cười ha hả nói sang chuyện khác nghe nói các ngươi cùng đi lội nguyên linh giới thu hoạch thế nào hì hì trần sư tỷ thực sự quá mạnh tiểu não qua sinh động như thật miêu tả nói giết lên những cái k ê u bảy tám chục cấp nguyên linh quái vật liền cùng cắt cỏ đồng dạng tùy tiện một đạo lưu ly kiếm ảnh trôi qua liền có thể đánh tan những quái vật kia linh thể thật sao cao tấn cười nhạt gật gật đầu đón lấy bầu không khí liền lâm vào lúng ta lung túng trạng thái lý quỷ tài ẩn ẩn cảm giác bầu không khí không thích hợp rất thức thời ngoan ngoan đứng ở một bên làm bối cảnh thấm cũng liền tiểu não qua cũng không cảm thấy xấu hổ một mực bạ dạ bạ dạ nói không ngừng một lát sau trần ánh ánh liền muốn cáo từ rời đi tiểu não qua vui vẻ lấy muốn vui vẻ đưa tiễn vừa mới chuyển thân không có mấy bước trần ánh, ánh nhưng lại ngừng bước h â n giống như có chút xoắn suýt quay đầu nhìn về phía cao tấn có thể đơn độc tâm sự sao cao tấn dù có chút ngoài ý m u ố n nhưng vẫn là nhẹ gật đầu ách đương nhiên có thể nhưng tiểu não qua liền có một chút cảm giác khó chịu xẹp lấy miệng nhỏ nói lầm bầm tất cả mọi người sẽ bằng hữu có lời gì không thể làm mặt nói mà kỳ thật cũng là không phải cái gì đại sự trần ánh ánh mắt nhìn tiểu não qua lầm bầm tiểu biểu độ vắng lặng trên mặt khó được hiện ra một tia yêu thích cưng chiều c h i sắc ta có thể muốn rời đi tông môn lời vừa nói ra cao tấn cùng tiểu não qua nhao nhao kinh ngạc lên tiếng tự liền bên cạnh ăn dưa còn chúng lý quỷ tài cũng ngây ngẩn cả người cái gì trần sư m u i muốn rời đi t ô n môn lý quỷ tài khó có thể tin nói ngươi không phải vừa mới bái nhập kiếm tâm sư thúc tọa hạ sao đúng vậy a á n h á n h tỉ làm sao đột nhiên quyết định muốn đi đâu tiểu não qua đầy mắt không hiểu là có người hay không khi dễ ngươi rồi nói cho ta ta giúp ngươi thu thập hắn trần á n h á n h cười nhạt lắc đầu chỉ là gia tộc vẫn chờ ta đi tập hợp lại mà thôi cũng không có muốn rời khỏi tông môn y tứ biết được trần á n h á n h chỉ là tạm thời rời đi mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra muốn đi bao lâu cao tấn k h ẽ thở dài một cái phức tạp nói nói không chính xác có lẽ một hai năm có lẽ ba bốn năm trần ánh ánh ngắn ngủi nhìn chăm chú cao tấn một chút nhưng lại cấp tốc né tránh ra đến bây giờ ta đã tìm được tiên tổ truyền thừa lại may mắn đạt được sư tôn thân truyền thực lực đã sơ bộ thành hình là nên trở về gia tộc hoàn thành sứ mệnh của ta lâu như vậy tiểu não qua t i ế c nối u nói ta còn muốn cùng ánh ánh tỷ thân cận hơn một chút đâu trần ánh ánh bật cười khanh khách đợi ta giải quyết xong gia tộc khống cảnh tự sẽ về về tông môn đến thời điểm có nhiều thời gian thân cận tiểu não qua thất lạc mà bất đắc dĩ gật gật đầu lại nói ánh, ánh tỷ gia tộc đến tột cùng có gì năn đề cần hỗ trợ sao không cần cao h n t là đủ rồi. Trần nói ánh ánh k é tấn ừ chối. Cao t trầm mặt ha ồ i loại nói nói lâu, lòng trong rõ rõ không không có b động, khi nào khi x u ấ to phát. khởi hành. bình bái Trở tôn biệt về về liền cùng c muốn Lên đường bình an. sư sau, a tấn ha to ha miệng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng ngưng tụ thành cái này ngắn gọn bốn chữ trần ánh ánh giống như có chút thương cảm nhìn lại cao tiến một chút giống như là có lời gì muốn nói nhưng cuối cùng vẫn kiên định rời đi đưa mắt nhìn trần ánh ánh đi xa cao tấn có chút có chút thất thần một bên tiểu não qua chân thành chắp tay trước ngực nhỏ giọng cầu khẩn chúc ánh á n tỉ hết thẻ thuận lợi b ì nếu h an n trở về.、Nếu、như là những người khác làm như thế cơ bản tương đương bản thân an ủi nhưng tiểu não qua làm như vậy còn là có thể tại t r o n g còi u minh đưa đến nhất định hiệu quả kỳ quái ngươi cùng trần o n h o n h cái gì thời điểm thành h ả o bằng hữu rồi cao tấn lấy lại tinh thần có chút hăng hái nhìn về phía tiểu não qua cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu tiểu não qua kiểu hừ phát r ơ lên cái cảm ai đúng quỷ tài sư huynh chạy thế nào chúng ta ác nhân phong tới à quên cùng ngươi nói quỷ tài huynh đã thành công bị ta thuyết phục trở thành chúng ta ác nhân phong một phật tử thật hay giả vậy thì tốt quá tiểu não qua mừng rỡ v ạ n phần làm lý quỷ tài đều có chút không tốt ý tứ cứ như vậy tại tiểu não qua hưng phấn tiếng hoan hô bên trong lý quỷ tài lắc mình biến hóa trở thành ác nhân phong thiên công trưởng lão kiêm luyện khí bộ bộ trưởng mặc dù bây giờ toàn bộ luyện khí bộ liền lý quỷ tài một người nhưng tối thiểu chức vị đã cho đến để hoan n ê n lý quỷ tài gia nhập tiểu não qua còn cố ý cử hành một trận hoan n ê n đại hội ba âm thanh cười nói qua đi thời gian liền đi tới ngày thứ hai quen thuộc trọng lực mô phỏng trong khoang thuyền cao tấn chật vật đứng tại bốn lần trọng lực khu thừa nhận đến từ gấp năm lần trọng lực khu tiểu não qua k h i bỉ cái gương nhỏ không phải ta nói ngươi ngươi cái này cũng không quá được à. bớt nói nhảm cao tấn tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngươi còn không có nói cho ta ngươi cùng trần bánh bánh nói chút cái gì đâu liền không nói cho ngươi thoảng qua hơi tiểu não qua đắc ý hướng cao tấn nuốt nuốt đầu lưỡi cao tấn s ạ mặt m lại ngược lại đầy mắt hiếu kỳ nói kỳ quái liền ngươi cái này tiểu thân bản là thế nào tại gấp năm lần trọng lực đi như dâm trên đất bằng muốn biết coi như tiểu não qua là lực lượng hệ tu sĩ lấy nàng hiện tại đẳng cấp cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đứng tại gấp năm lần trọng lực khu bởi vì bản tiểu t h ư n g ự long quyết bản thân liền là một bộ khuynh ê ư ớ n g cường hóa nhục thân công pháp trách không được đâu cao tấn giật mình vậy ngươi bây giờ cao nhất có thể tiếp nhận mấy lần trọng lực gấp bảy dáng vẻ k h ẽ cắn ngôi tám lần cũng hẳn là có thể cao tấn một mặt hâm mộ gật gật đầu hiếu kỳ hỏi lại nói ngươi cái này ngự long quyết cùng lúc trước chỗ kêu bí cảnh đến tột cùng lai、like、l ự c gì ta chỗ nào biết tiểu não qua mơ mơ màng màng hoàn toàn thất vọng dù sao rất thích hợp ta là được rồi chương hai trăm bốn mươi hai trảm linh giáo manh mối hạ chương hai trăm bốn mươi hai trảm linh giáo manh mối hạ cao tấn im lặng lắc đầu cảm giác nha đầu này cái gì vậy đều không để trong lòng cái gì thời điểm đều một bộ không buồn không lo bộ dáng đúng rồi lần này cùng ánh ánh tỉ soát đến không ít thần phách tiểu não qua trợn nhớ tới cái gì trưng trạc đang hoàng cùng cao tấn thảo luận ta muốn dùng những này thần phách làm một cái hối đoái b ả o khố để các h u y n h đệ tự do hối đoái ngươi cảm thấy như thế nào đương nhiên có thể cao tấn gật đầu đồng ý nói ta cũng muốn làm như vậy tới bất quá ta ác nhân phong bây giờ còn chưa bao nhiêu người được nghĩ biện pháp nhiều kéo điểm máu mới gia nhập mới được ngay vậy tiểu não qua nhịn không được phàn nản cao á i i k còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian nghĩ biện thất thủ thời pháp làm gì? k é người nhà. Nhắc tấn ớ trước i quái, tại hội giao lưu bên trên biểu hiện, đã được một khoảng thời gian hơn rồi, ngoại môn bên kia vậy mà một điểm cũng cách được có. Cao khoảng lần bên trên khoảng hơn môn bên phản ứng không kỳ lưu đều ta một một t đã mà vậy âm thầm nổi lên nghi ngờ theo lý thuyết trải qua lúc trước hắn tại hội giao lưu bên trên biểu hiện kinh l ờ i lại tăng thêm gần nhất bị thổi hướng đầu gió đỉnh sóng năng lượng xuống ống các ngoại môn đệ tử hẳn là có hành động mới lạ nhưng đến hiện tại cho đến vẫn không có thu được ngoại môn đệ tử mua phá cực đan tấn thăng tin tức là có chút kỳ quái tiểu não qua sâu tưởng rằng gật đầu chẳng lẽ những tin tức này còn không có chuyển đến ngoại môn không nên à? khả năng những tin tức này đối với những cái kia ngoại môn đệ tử đến nói còn chưa đủ rung động à? cao tấn như có điều suy nghĩ phân tích tiểu não qua ngạc nhiên ngươi cũng một người làm lật cựu hòa tông còn chưa đủ rung động sao l ờ i tuy như thế nhưng các ngoại môn đệ tử lại không có tận mắt thấy cao tấn suy nghĩ nói tin tức này coi như chuyển đến ngoại môn đối các ngoại môn đệ tử đến nói cũng chính là t r à dư t i ể u hậu b ắ t quái lực ảnh hưởng có hạn tiểu não qua như có điều suy nghĩ gật gật đầu vậy chúng ta nên làm cái gì được cho bọn hắn đến điểm thật sự rõ ràng kích thích mới được cao tấn trầm ngâm suy tư một phen đôi mắt hơi s á n g nói không bằng dạng này tìm thời gian phái tiểu lão đệ nhóm đi ngoại môn đi dạo vài vòng cũng chỉ có để các ngoại môn đệ tử tận mắt thấy ác nhân phong đệ tử hiện trạng mới có thể chân chính kích thích đến bọn hắn thần kinh ý kiến hay liền định như vậy tiểu não qua kích động nói ta cái này đi ăn bài đúng lúc này mô p h ò n g bên ngoài khoang thuyền lại chuyển đến lý hạo tiếng hô hoán tấn ca tiểu sư thúc tìm ngươi tiểu sư thúc cao tấn lần người lúc này mới kịp phản ứng là ai cùng tiểu não qua cùng một chỗ nghi hoặc đi ra mô phòng khoan thuyền sau đó liền thấy được đầy người mọi mệt thần thái trước khi xuất phát vội vã t r ư ơ n g hành nghe chuyện công sư huynh nói ngươi hồi l ộ nhà vừa trở về sau cao tấn mặt lộ vẻ nghi ngờ nói t r ư ơ n g hành tựa hồ không quá muốn cùng hắn nói nhảm bộ dáng thần tình nghiêm túc nói ngươi không phải nói có manh mối sau thông chi ngươi một tiếng sao hiện tại đã có đầu mối đi với ta một chuyến đi manh mối cao tấn lập tức kịp phản ứng thật tìm tới đầu mối không sai t r ư ơ n g hành chìm hít một hơi hơn nữa còn không nhỏ tiểu não qua hiếu kỳ xen vào nói các ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu thông chi những người khác sao cao tấn nhữ mày hỏi đã thông chi trưởng môn trương hoành lắc đầu đều chờ đợi một lát người đã đông đủ cùng nhau thương nghị ngay vậy cao tấn liền không có lại do dự đi theo trương hoành rời đi ác nhân p h ò n g tiểu não qua mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng cũng chản đầy phấn khởi đi theo trực giác nói cho nàng có việc hay đang chờ nàng một lát sau hai người liền được đưa tới truyền công điện tầng cao nhất tiểu não qua lần đầu đến truyền công điện tầng cao nhất một mặt hiếu kỳ quan sát lấy bốn phía trái lại truyền công trưởng lão thì một bộ sắc mặt xanh xám dáng vẻ tức giận chừng trương hoành một chút liền biết ngươi còn không có b u ô n g xuống chuyện này đã nói xong về nhà một chuyến lại chạy tới điều tra đúng không lần này ngài thật trách quan đệ tử trương hoành bất đắc dĩ giải thích nói đệ tử xác thực về nhà về phần kia tổ chức thần bí hành t u n g hoàn toàn là trong lúc vô tình phát hiện truyền công trưởng lão rõ ràng không quá tin tưởng dù sao trương hoành đã không phải là lần thứ nhất như thế m ạ o g m ộ i hành động đang muốn tiếp tục trách cứ trương hoành thời điểm tựa hồ nhận được thần thức truyền âm chậm dại đứng lên nói được rồi trưởng môn bên kia đã đem người tề tựu chúng ta cũng đi qua đi nói vung tay lên đem mọi người có lên cao tấn ba người chỉ cảm giác mắt tối sầm lại lần nữa khôi phục sáng lời lúc đã tại vài trăm mét không t r u n g bên trong ngay sau đó liền tại truyền công trưởng lão dẫn đầu hạ tiến vào huyền t h ư ờ n g phong tối cao cấp bậc phòng nghị sự trong phòng nghị sự trưởng môn chúng trưởng tọa cùng trưởng lão hội chư vị các trưởng lão tề tụ một đường để cao tấn n g o à i ý muốn chính là i ể u hoa tông doãn trưởng lão vậy mà cũng ở tại chỗ thấy truyền công trưởng lão trình diện doãn trưởng lão trong mắt kinh nghi trợt lóe lên cố chính vân cùng chúng các trưởng lão thì cùng nhau hướng truyền công trưởng lão hành lễ tiểu sư đệ thật tìm tới kia tổ chức hành tung mọi người nhập tọa về sau cố chính vân một đám người ánh mắt đồng loạt tụ tập tại trương hoành trên thân trương hoành hít sâu một hơi chỉnh trọng gật đầu không sai mặc dù cùng đánh cắp chúng ta chuyển thừa kia một đợt người không có trực tiếp liên quan nhưng ta có thể kết luận bọn hắn nhất định đến từ cái kia tổ chức thần bí vạn thu phong trưởng tọa cao mày nói tiểu sư đệ dựa vào cái gì như thế chắc chắn bởi vì những cái kia trên thân người hoặc nhiều hoặc ít đều mang loại kia quỷ dị sương mù màu đen trong đó thân phận càng cao thực lực càng mạnh người trên người hắc vụ liền càng dày đặc lời vừa nói ra mọi người tại đây đều hai mắt tỏa sáng một bên truyền công trưởng lão mặt lộ vẻ nghi ngờ nói kỳ quái các đại tông môn tìm kiếm lâu như vậy đều không tìm được ngươi là thế nào tìm tới đã thấy trương hoành thần sắc quái dị hỏi ngược lại các loại tông môn trước đó có đi thế tục đi tìm sao thế tục toàn trường lập tức ngạc nhiên một mảnh tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau ngươi nói là đám người kia giấu ở thế tục ở trong không sai trương hoành xác nhận nói tê trách không được nhiều năm như vậy cũng không tìm tới đám người kia cứ điểm đâu ngươi lai giấu ở thế tục ở trong cố chính vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ rõ ràng bị tin tức này cho khiếp sợ đến cho tới nay các loại tông môn điều tra cùng tìm kiếm đều giới hạn tại tu hành giới hoàn toàn không để ý đến thế tục tồn tại không chỉ là dấu ở thế tục đơn giản như vậy trương hoành ngưng trọng nói căn cứ ta trước mắt nắm giữ một chút tình huống tổ chức này người chỉ sợ phần lớn là từ thế tục trong phạm nhân tu luyện lạc nguyện trưởng lão buồn cười nói lời nói này người tu luyện cái nào không phải từ phạm nhân tu luyện ra không không không, không giống trương hoành cương điệu nói đám người kia đều là chút hoàn toàn không có bất luận cái gì khí cảm phạm nhân từ trên lý luận giảng những người này là không cách nào tu luyện nhưng tại loại quỷ dị hắc vụ tác dụng dưới lại có thể tu luyện mà lại tốc độ tu luyện rất nhanh ngay vậy toàn trường mọi người cùng nhau hít sâu một hơi chuyện này là thật chuyện công trưởng lão cũng không nhịn được kinh nghi mở miệng t r ư ơ n g hành o mười phân xác nhận nói t h ự c không dám dầu dếm tại quê nhà ta một chút hương chấn khu vực đã có không ít người bị bọn hắn mê hoặc thành cái loại người này không nhân quỷ không quỷ người tu luyện trong đó còn có mấy cái là ta hồi nhỏ bạn chơi nếu thật sự là như thế vậy liền thật là đáng sợ một chút chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau một mặt chưa tình hồn đ ú n chương hai trăm mặc bốn mươi ba tể n tụ cổ thương phái nhân, nhưng chương hai t r t m bốn hắn phát triển, mươi n g 243, t ề tụ cổ thương phái nghe được doãn trưởng lão đột ngột phát biểu cổ thương phái mọi người bao nhiêu hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc doãn trưởng lão chỉ g i á o cho mấy vị trưởng lão rõ ràng có chút không vui dù sao doãn trưởng lão cũng không phải là cổ thương phái người có thể xuất hiện tại trận này trong hội nghị liền đã không quá thích hợp trưởng h không ự c Doan dám dâu dếm. t lão buồn vô cơ than khổ nói lúc trước cố trưởng môn cầm trôi này kiếm g ậ y tìm ta hỏi thăm thời điểm ta liền đã đoán được cái kia tổ chức thần bí lai lịch kia là một cái tự xưng c h ạ m linh giáo đáng sợ tổ chức c h ạ m linh giáo mọi người kinh ngạc đối mặt truy vấn doan trưởng l ã o tiếp xúc qua cái này tổ chức thần bí đâu chỉ là tiếp xúc qua doan trưởng lão cười khổ nói chúng ta lần này lưu lạc đến tận đây chính là bởi vì trạm linh giáo lời vừa nói ra toàn trường hít sâu một hơi có thể đem cựu hoa tông bức đến loại tình trạng này trạm linh giáo thực lực xa viễn siêu nằm ngoài dự đoán của bọn họ ưu liên truyền công trưởng lão cũng nhào gấp l ô ngày m doãn trưởng lao ý là kia trạm linh giáo là từ các ngươi táng hồn hải lan c h ẳ n g tới chỉ sợ không có đơn giản như vậy doãn trưởng l ã o lắc đầu nói trạm linh giáo đại khái là tại ba bốn năm trước tại chúng ta kia phiến hải vực ngoi đầu lên mới đầu không ai để ý cái này vừa ngoi đầu lên tổ chức nhỏ thẳng đến ba bốn năm sau hơn phân nửa hải vực bị cấp tốc công chiếm mọi người lúc này mới phát hiện trạm linh giáo đã phát triển thành quái vật khổng lộ ba bốn năm trước truyền công trưởng lão nhẹ hít sâu một hơi chúng ta đại vân châu tựa hồ cũng là ba bốn năm trước bắt đầu à? không sai cố chính vân ngưng trọng gật đầu nếu thật là dạng này vậy cái này trạm linh giáo quy mô chỉ sợ xa viễn siêu ra tưởng tượng của chúng ta doan trưởng lao tiếp tục khuyên nói ra dưới mắt các ngươi bên này trạm linh giáo đã còn không có chủ động nổi lên mặt nước vậy đã nói rõ bọn hắn còn không có hình thành đầy đủ lực lượng nhất định phải nhanh chạm thảo trừ c a n nếu không hậu quả khó mà lường được vậy các ngươi nhưng biết cái này trạm linh giáo lai lịch mọi người truy vấn doan trưởng lão cười khổ lắc đầu nói thật thẳng đến trạm linh giáo đánh tới chúng ta cổng thời điểm chúng ta đối chạm linh giáo ý nguyên ở vào hoàn toàn không biết gì cả trạng thái cái này tà giáo liền phán g phất chống rông xuất hiện đồng dạng một không chú ý liền phát triển thành quái vật khổng lồ như thật giống doãn trưởng lao nói tới đáng sợ như vậy vậy chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động trong lúc nhất thời toàn trường ánh mắt ngao ngao tụ tập tại trưởng môn cô chính vân trên thân ta lập tức liên hệ cái khác ba tông trưởng môn cô chính vân ngưng t r ọ n gật g đầu ngược lại hướng trương hoành tiến một bước xác nhận nói đúng rồi tiểu sứ lệ người điều tra quá trình bên trong có chú ý đến hay không đắm người kia chỉnh thể thực lực như thế nào trương hoành trầm ngâm nói ta phát hiện nhóm người kia khả năng chỉ là trạm linh giáo một tiểu ba chỉnh thể thực lực cũng liền như thế đều không cần đến các trưởng lao xuất thủ phái thêm chút nội môn đệ tử trôi qua liền có thể giải quyết nhưng không bài trừ xung quanh còn có cái khác cỡ lớn cứ điểm khả năng được vậy liền định như vậy ta lập tức liên hệ cái khác ba tông trưởng môn cố chính vân trịnh trọng đứng dậy đúng lúc này doãn trưởng lão mở miệng lần nữa chúng ta cựu hoa tông cũng muốn tham dự vào lần hành động này ở trong đương nhiên có thể cố chính vân yên lặng gật đầu cứ như vậy một trận đại chiến cứ như vậy nhanh chóng ấp ủ bắt đầu tan họp về sau các đại trưởng tọa cùng các trưởng l á o n h a u n h a u bắt đầu chuẩn bị mà cố chính vân cũng tại ngay lập tức sử dụng bí thuật thông chi cái khác ba đại tông môn bởi vì tứ đại trong tông môn đều có trạm linh giáo chạy vào đệ tử cho nên tứ đại tông tại chuẩn bị thời điểm đều vô cùng điệp thấp cẩn thận chỉ chọn lựa một chút tin được thân truyền đệ tử tham dự đối nội đối ngoại đều tuyên bố đi cổ thương phái giao lưu lập u bản mà cổ thương phái bên này cũng xác thực lấy giao lưu học tập danh nghĩa hướng cái khác ba tông phát ra mời sau ba ngày dưới núi đón khách trung liên tiếp vang lên xích phong cốc hoang thần điện diêm ma tông đội ngũ lần lượt toàn bộ cổ thương phái trên dưới một mảnh vui mừng nhưng chỉ có số ít người biết cái này cái gọi là bốn tông hội giao lưu chính là cái nguy trang kết quả là trong khi hắn ba tông đám người lần lượt đúng chỗ về sau cố chính vân mỹ danh nói muốn để cái khác ba tông chỉnh đốn mấy ngày điều chỉnh tốt trạng thái về sau lại tiến hành cái gọi là hội giao lưu nhưng trên thực tế các tông đội ngũ đã tại cổ thương sơn mạch bên ngoài một tòa không người trên ngọn núi bí mật tập kết cao tấn cùng tiểu não qua cũng tại trong đó không chỉ đám bọn hắn tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử cơ bản đều ở đây cựu hoa tông các đệ tử càng là tất cả đều trình diện mỗi người trong mắt đều lõe ra cựu hận mãnh liệt cố h i n h ngươi lần này cả tình cảnh lớn như vậy tin tức đến tột cùng có thể tin cậy được hay không xích phong cốc trong đội ngũ cầm đầu là một dáng người gầy còm trung niên nhìn xem ra bọc xương lại cho người ta một loại tinh khí thần mười phần cảm giác người này chính là đường kim xích phong cốc cốc chủ t r ư ơ n g đường hạc đúng vậy a đừng đến cuối cùng để chúng ta đều một chuyến tay không một bên diêm ma tông tông chủ cao lớn thô cạnh trên thân lộ ra một cỗ nồng đậm giữ rằn chi khí cố chính vân trịnh chọn việc hướng cái khác ba tông ô n quyền nếu như không có chính xác tin tức tại hạ sao dám đại động càn qua như vậy chỉ cần đáng tin là được diêm ma tông tông chủ nhạc cùng lang gật đầu nói lão tử đều sắp bị k i a cái gì chạm linh giáo cho buồn nôn nôn một bên khác hoang thần điện điện chủ tương đối tỉnh táo đánh ngay từ đầu liền chú ý đến lấy doãn trưởng lão cầm đầu c ử u hoa tông mọi người kỳ quái vị này đạo hữu nhìn xem có chút lạ mà ta a quên cùng chư vị giới thiệu cố chính vân vội vàng giới thiệu nói vị này là c ử u hoa tông doãn trưởng lão đằng sau đều là cựu hoa tông đệ tử đến từ táng hồn hải lời vừa nói ra chương đừng hạc ba người sợ hãi l ư ớ nhau ánh mắt n h a o n h a o nghiêm túc lên táng hồn hại người đến ta đại vân châu làm gì đối mặt cái khác ba tông chất vấn cố chính vân vội vàng tương lai long đi mạch nói một lần mà tại bốn tông những người đầu não tương hố giao lưu đồng thời các tông thân truyền các tinh anh cũng tại tương hố quan sát dò xét cao tấn bởi vì thân phận tương đối đặc thù lúc trước cũng không có dòng chống khua c h i ề n tổ chức cái gì thân truyền đại điện cho nên cái khác ba tông cũng không biết hắn tồn tại lại tăng thêm hắn đẳng cấp cũng không phải rất cao tướng mạo cũng thường thường không có gì lạ cho nên tuyệt không gây nên cái khác ba tông nhân tài kiệt xuất nhóm chú ý nhưng giang thiếu đình vị này trưởng môn thân truyền nhưng là khác rồi người mang pháp tôn tiên phú h ắ n sơ tại lúc trước thân truyền đại điện về sau liền kinh động đến đại v â n châu thật to nho nhỏ thông môn lại tăng thêm x o á y khí tướng mạo rất nhanh gây nên cái khác ba tông đệ tử độ cao chú ý nhất là một chút nữ đệ tử người kia hẳn là giang thiếu đình đi giáng dấp còn rất tuân thiếu h ừ chính là không biết thực lực thế nào pháp tôn trung quy là pháp tôn lại tranh l ệ n h có thể kém đến đến nơi đâu so với giang thiếu đình ta cảm thấy càng hẳn là chú ý một chút đám kia cựu hoa tông đệ tử nghe nói táng hồn hải tu sĩ đều rất lợi hại các có thể lợi hại đi đến nơi nào ta nhìn cũng liền như thế mà tại cái khác ba tông đệ tử khe khẽ bàn luận đồng thời cổ thương phái đệ tử bên này đồng dạng tại quan sát cái khác ba tông đệ tử cao tấn đối cái khác ba tông đệ tử không phải rất quen thuộc nhưng bên cạnh có cái phùng tân thành làm uy tín lâu năm đệ tử hắn đối cái khác ba tông tinh anh vẫn là có hiểu biết không tệ không sai cái khác ba tông có danh tiếng nhân vật cơ bản đều đến đông đủ phùng tân thành tràn đầy phấn khởi nhìn xung quanh cái khác ba tông đội ngũ tiểu não qua chẳng thèm ngó tới nói những người này đều rất mạnh sao kia là tự nhiên dù sao đều là các đại tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng lên người nối nghiệp phung tân thành bật cười khanh khách có cái gương nhỏ mạnh sao tiểu n á o qua biểu môi hỏi ách phung tân thành gượng cười nói cùng tiểu sư thúc tổ khẳng định là không cách nào sánh được chương 244, hoang thần thuyền chương 244, hoang thần thuyền cái kia cũng không phải rất lợi hại mà tiểu n á o qua hầm hực biểu môi phung tân thành h á to miệng quả thực bị tiểu n á o qua cho lôi không nhẹ mẹ nó với ai so không tốt không phải cùng cao tấn loại này biến thái so cái này ai hơn được thấy mọi người đều tại tương hỗ so sánh cao tấn không khỏi có chút im lặng được rồi ta là đến cùng một chỗ chạm yêu trừ ma không phải đến so với ai khác lợi hại hơn cả hai cũng không xung đột phùng tân thành lắc đầu cười nói chỉ là đổi loại đọ sức phương t h ứ c m à t h ô i cao tấn nao nao dần dần minh bạch phùng tân thành ý tứ mặc dù tứ đại tông các tinh anh không có chính diện đọ sức nhưng tiêu diệt t r ả m linh giáo cứ điểm chuyện này bản thân liền là một loại đọ sức nói trắng ra là chính là từ bên ngoài giao lưu luật b à n biến thành đấu âm thầm đến thời điểm cái nào tông môn đệ tử biểu hiện càng tốt hơn công lao lớn nhất đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tông môn mặt m ũ i cùng một chỗ hòa hòa khí khí giải quyết hết trạm linh giáo không tốt sao làm gì làm phiền thoái như vậy cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu thực sự không hiểu rõ những tông môn này người lãnh đạo tâm tư phung tân thành cười nói tiểu sư thuốc tổ có chỗ không biết chúng ta đại vân châu tứ đại tông môn giữa lẫn nhau m ì n h tranh ám đấu đã quen phàm là tập hợp một chỗ khẳng định tránh không được g â m thẩm phân cao thấp một phen đã trở thành một loại truyền thống có ý tứ sao cao tấn không cách nào lý giải không có biện pháp coi như chúng ta không muốn phân cao thấp cái khác ba tông cũng sẽ buộc ngươi phân cao thấp phung tân thành âm thầm bất đắc dĩ nói dù sao ta cổ thương phái một mực chiếm bốn tông đứng đầu tên tuổi cây đại chiêu gió mạ chiếu ngươi nói như vậy tứ đại tông lần này phái ra nhiều như vậy tinh anh đệ tử đều là muốn mượn lần hành động này âm thầm phân cao thấp đi có thể nói như vậy phung tân thành gật đầu nói không phải chỉ phái c h ú t trưởng lão cùng chấp sự là đủ rồi làm gì phái nhiều như vậy đệ tử trôi qua cũng đúng cao tấn giật mình gật đầu đương nhiên mục đích chủ yếu vẫn là muốn để thế hệ trẻ tuổi ra tôi luyện tôi luyện đọ sức cái gì chỉ là nhân tiện sự tỉnh phung tân thành bổ sung nói cao tấn khẽ gật đầu không khỏi nghiêm túc đánh giá đến cái khác bà tông đội ngũ một chút nhìn sang cơ bản đều là chút tâm cao khí ngạo chủ giữa lẫn nhau ai cũng nhìn không lên ai hình tượng cực kỳ vui cảm giác kia từng đôi ánh mắt thật giống như đ a n g nói ngươi sầu cái gì nhìn ngươi sao thế tiểu giang giang còn rất được hoan nghênh mà thấy không ít người đều đang chăm chú giang thiếu đ ì n h cao tấn nhịn không được t r e o g ẹ o nói giang thiếu đ ì n h khỏe miệng giật một cái cứng ngắc q u a y đầu hướng cao tấn trận trắng mắt có muốn hay không ta trước mặt m ọ i người gọi ngươi tiếng tiểu sư thúc tổ cho ngươi kéo kéo cửu hận đừng đừng đừng ta thích điệu、thấp. cao tấn vội vàng k h ó a t a y loại chuyện này vẫn là tiểu não qua tương đối phù hợp hì hì vẫn là cái gương nhỏ h i ể u ta tiểu não qua cười t ủ n g tìm gật đầu kích động nhìn về phía giang thiếu đình sư huynh nhanh cho ta kéo điểm cựu hận loại chuyện này ta thành thạo nhất giang thiếu đình c h á n luồn lên một đoàn hát tuyến d ở khóc d ở cười làm sao kéo ngươi lại không có cao như vậy bối phận trước mặt mọi người gọi ngươi một tiếng sư muội cũng không có gì dùng à. tiểu não qua mắt bánh xe nhất chuyển ánh mắt rảo hò nói không được ngươi liền gọi ta một tiếng tiểu sư t h u c tổ thôi h ồ nháo giang thiếu đình tức giận chừng nàng một chút tiểu não qua hướng hắn thẻ lưới h ầ m hực biễu môi nói sư huynh thật nhỏ m ọ n cao tân thấy hình có chút hăng hái t r e o ghẹo nói không có chuyện đến thời điểm trực tiếp để ngươi làm đội trưởng đem bức cách cân bài mặt cho ngươi cả đủ tuyệt đối có thể để cho hắn cái khác ba tông người mắt trận tròn ha ha vẫn là cái gương nhỏ nhất h i ể u ta cô nãi n ã i muốn chính là mặt mà tiểu não qua vừa lòng thỏa ý bên cạnh mọi người thấy hình cũng đều buồn cười nợ nụ cười đối với tiểu não qua khi đội trưởng chuyện này bọn hắn tự nhiên không có ý kiến gì dù sao chỉ là cái trên danh nghĩa đội trưởng linh vật nói đùa ở giữa các tông cấp lãnh đạo bên kia cũng đã hàn huyên hoàn tất biết được t r ả m linh giáo thế lực khổng lồ về sau cái khác ba tông thủ lĩnh cũng đều ngưng trọc lên việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi cố chính vân dẫn đầu một tiếng đề nghị về sau tứ đại tông môn đội ngũ cấp tốc bắt đầu khởi hành đồng hành kiếm tâm trưởng lão ngay lập tức thả ra hắn kia c h i ế c bảo thuyền đang muốn chào hỏi cổ thương phái mọi người lên thuyền lúc đã thấy hoang thần điện, điện chủ bên kia thả ra một chiếc càng lớn bảo thuyền khẽ cười nói chư vị nếu là không chê vẫn là đều đến chúng ta trên thuyền đi trên đường cũng tốt thương thảo một chút đến tiếp s a đối sách kiếm tâm trần trợ cùng cố chính vân lướt nhau sau đó thu hồi mình bảo thuyền xích phong cốc cùng diêm ma tông thấy hình cũng đều cười nhạt thu hồi riêng phần mình phương tiện giao thông lần lượt leo lên hoang thần điện kia chiếc loại cực lớn bảo thuyền cổ thương phái mọi người và cựu hoa tông mọi người cũng tại cố chính vân dẫn đầu h ạ n leo lên hoang thần điện bảo thuyền chật chật như thế đại nhất chiếc bảo thuyền hẳn là rất đáng t i ề n a leo lên bảo thuyền bong tàu về sau cao tấn nhịn không được sợ h ã i than nói đáng tiền l ư vạn kim cười nói cái này cũng không là bình thường bảo thuyền tốn nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được doan trưởng lão cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói cái này bảo thuyền s á t thực không giống nay thuyền tên là hoang thần thuyền chính là hoang thần điện t r ấ n điện chi bảo cố chính vân cười nhạt cùng các đệ tử giới thiệu nói mặt ngoài nhìn như hồ chỉ là so phổ thông bảo thuyền lớn rất nhiều trên thực tế hoàn toàn không phải một loại đồ vật t r ấ n điện chi bảo cao tấn mọi người nhao nhao kinh hô nói cách khác bọn hắn giờ phút này ngồi chiếc này hoang thần thuyền là kiện cùng huyền thương cổ chung đối ngọn chấn phái thần khí chỉ là không nghĩ tới hoang thần điện chấn phái thần khí vậy mà lại như thế này một kiện kỳ lạ vật lại nói cái này hoang thần thuyền là làm gì dùng cao tấn kinh ngạc quan sát lấy hoang thần trên t u y ê n hết thảy cũng không chỉ là phi hành pháp bảo đơn giản như vậy à kia là tự nhiên cô chính vân có chút cười một tiếng ngược lại lại có chút cảm giác khó chịu nhìn cao tấn một chút về phần cụ thể là dùng làm gì ta liền không quá rõ ràng dù sao ta cái này khi trưởng môn ngay cả nhà mình chấn bài chi bảo là làm gì dùng đều không rõ ràng thấy cô chính vân một bộ tâm lý không cân bằng bộ dáng cao tấn chỉ có thể gượng cười hồ lợi qua không có biện pháp hắn cũng không biết huyền thương cụ thể là làm gì dùng chỉ biết thông qua gót c u n g có thể từ bên trong lĩnh ngộ được một chút cường đại truyền thừa chứ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả đang khi nói chuyện hoang thần thuyền đã bình ổn cất cánh xuyên qua tại đám mây phía trên hoang thần thuyền cất cánh không lâu sau các tông trưởng môn cùng các cao tầng liền bị hoang thần điện điện chủ mời được tầng cao nhất lầu các phía trên cộng đồng thương thảo đến tiếp sau công việc mà những cái kêu hoang thần điện tinh anh các đệ tử thì phụ trách an bài cùng chiêu đãi c á i khác bà tông đệ tử phụ trách an bài cổ thương phái chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi nam đẹp trai nữ tịnh nhìn qua cũng liền dáng vẻ chừng hai mươi đi lên liền quen thuộc cùng phùng tân thành cùng mấy vị uy tín lâu năm thân truyền chào hỏi phùng h u n h hương triệu h u n h đã lâu không gặp đúng vậy a tự nhiên ngày vạn kiếp cốc từ biệt phải có hơn một năm không gặp phung tân thành mấy người khuôn mặt tươi cười đón lấy hai vị cái này tốc độ tiến bộ quả nhiên là tiện s á t chúng ta hai người khiêm tốn cười một tiếng ngược lại nhìn về phía còn lại cổ thương phái cùng c ử u hoa tông mọi người trong đó tên kia tuấn tiếu thanh niên mở miệng nói tại hạ hoang thần điện ngay cả ngọc phong bên cạnh là sư mội ta dịu dàng mọi người thấy hình nhao nhao lễ phép đáp lễ sau đó liền tại hai người dẫn đầu hạ bắt đầu du lam chiếc này to lớn hoang thần thuyền một đường nói đùa ở giữa Tên tử một dàng nữ kia gọi dịu dàng mà m ự chương tại trộm giò xét t giò vụn cổ p h á i t r o n ngũ Giang g đội Đình. Thiếu đ ố i với cái n à y Cao Tấn m ọ i n g ư ờ i tất cả đều ngầm hiểu ngầm l ẫ n nhau h cười t ầ m b ắ thanh đầu. Về p ầ n g i g t i người ế u cuộc, thì lộ ra có chút xấu hổ cùng câu Đình này trong cùng nệ. Trưng 245, Thanh thì chút hổ vị ra có lộ 245, thanh mai trúc mã chương 245, t hai n h m a t r ú c m ã Cái n à y x e mươi mặt t h ớ i lăm thanh ỏ i mai thầm trúc phen. cái thế giới mã kia kia thì cũng đi, xuyên hành vẫn đại khái du làm hoang thần thuyền một vòng sau đó liền tiến vào tự do hoạt động giai đoạn tiểu não qua nhìn cái gì đều yếu kỳ đông nhìn nhìn tây ngóng nó vẫn không quên t ú m bên trên cao tấn cái gương nhỏ ngươi đi nhanh điểm được không đi đều đi dạo một vòng có cái gì để mắt cao tấn mặt thủ mày trao theo ở phía sau liền giống bị bạn nữ kéo đi dạo phố đồng dạng sinh không thể luyến cái này hoang thần thuyền lại lớn lại xinh đẹp không nhiều đi dạo sao có thể đi cao tấn bất đắc dĩ chỉ có thể bị ép theo sau đừng nói bị tiểu não qua kéo đến bong tàu bên cạnh nhìn xem phía dưới như đèn kéo quân sông núi cao ả m giác thật đúng là không、tệ. Ngươi ngốc thật tệ. h là y không ngốc n ca? Tiểu ã qua xử tấn ạ i giận nói, trên tức t rào, hàng không h y được tất bị mắng một mặt một bức kinh ngạc lấy quay đầu nhìn về phía cổ thương phái đội ngũ phương hướng phát hiện các đội viên đều đã t á n đi chỉ còn giang thiếu đình một mặt q u ấ n bách cứng ngắc tại nguyên chỗ thừa nhận dịu dàng mà n h i t tình tình cảnh này cao tấn bao nhiêu có chút im lặng đây là nhìn vừa ý rồi rất có thể tiểu não qua chứng trạc đàng hoàng phân tích nói nhưng ta nhìn tiểu giang giang rất dáng vẻ khẩn trương khẩn trương là được rồi tiểu não qua cười nói ngươi cái gì thời điểm gặp hắn tại nữ sinh trước mặt như thế khẩn trương qua h ắ còn c giống như thật sự là a cao tấn bông nhiên hai mắt tỏa sáng giống giang thiếu đình loại này thiên phú lại tốt dáng dấp lại đẹp trai từ tiểu cũng không thiếu nữ hài tử thích cho nên tại nữ hài tử trước mặt trạng thái hẳn là rất tự nhiên mới đúng bây giờ bộ d á n g như vậy là có chút không quá bình thường ha ha sư m i n h bộ d á n g này cũng quá đùa tiểu não qua một mặt gì cười trong miệng không biết cái gì thời điểm lấp một viên bánh kẹo song việc vẫn không quên kín đáo đưa cho cao tấn một viên à nếm thử cái này cao tấn tiếp nhận bánh kẹo nhét vào trong miệng một bên nhấm nháp bánh kẹo thơ ngọt một bên thưởng thức nơi xa vậy đối thiếu nam thiếu nữ biểu diễn nói thật thật là có một chút thần tượng kịch ký thị cảm lại nói bọn hắn muốn thật ở cùng một chỗ xác định không có vấn đề sao tiểu giang giang nói thế nào cũng là ta cổ thương phái tương lai trưởng m g ô n h â n cao tấn lo l ắ n g nói mọi chuyện còn chưa ra gì đâu nghĩ nhiều như vậy làm gì tiểu não qua chẳng hề để ý bĩu biểu, biểu miệng nhỏ tiếp tục c n đường nhìn không đầy một lát giang thiếu đình cùng dịu rằng mà liền cười nói đi hướng người ít địa phương tiểu não qua vừa định vụng trộm theo tới tiếp tục căn đường lại bị cách đó không xa h u y ề n nào đám người hấp dẫn ánh mắt à bên kia đang làm gì nói xong nháy mắt đem giang thiếu đình cùng dịu rằng mà chạy tới sau đầu lôi kéo cao tấn sông về nơi xa náo nhiệt đám người cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu nha đầu này quả nhiên là nghĩ mới ra là mới ra bất quá trước mắt náo nhiệt đám người ngược lại là khơi gợi lên hứng thú của hắn có lẽ là bởi vì đường đi quá mức nhàm chán nguyên nhân các tông các đệ tử vậy mà tại này làm cái cỡ nhỏ giao dịch hội giữa lẫn nhau trao đổi giao dịch một chút đặc sắc tài nguyên trong đó không thiếu có cổ thương phái đệ tử cùng cựu hoa tông đệ tử thân ảnh nhất là lấy đường hiện cầm đầu cựu hoa tông các đệ tử rất nhanh thành toàn trường t i ê u điểm dù sao đại vân châu cùng táng hồn hải giao lưu không nhiều rất nhiều táng hồn hải đặc thù tài nguyên vẫn là rất tán ngon chật chật sớm nghe nói táng hồn hải tài nguyên phong phú hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền nhìn xem cựu hoa tông các đệ tử bày ra tới các loại chân quý tài nguyên cái khác ba tông đám người kinh t h á n không thôi mà cổ thương phái mọi người liền tương đối bình tĩnh dù sao bọn hắn đã cùng cựu hoa tông giao dịch qua rất nhiều tài nguyên nghe nói quý tông cũng là bởi vì kia trạm linh giáo mới lưu lạc đến tận đây không biết là thật là giả một phen sau khi trao đổi không ít người bắt đầu hiếu kỳ hỏi thăm đường hiện chờ người có chút phức tạp gật đầu trong mắt tràn đầy hận ý trạm linh giáo thật có lợi hại như vậy một diêm ma tông đệ tử bán tín bán nghi nói vẫn là nói các ngươi cựu hoa tông mình không quá đi lời vừa nói ra nguyên bản bình tĩnh không khí nháy mắt cứng ngắc đường hiện biến sắc lạnh leo ánh mắt nháy mắt khóa chặt tại tên kia diêm ma tông đệ tử trên thân các ngươi không có cùng trạm linh giáo giao thủ qua tự nhiên trải nghiệm không đến trạm linh giáo đáng sợ bất quá không quan hệ các ngươi rất nhanh liền có thể cảm nhận được thôi đi một đám có đầu rút cổ tại thế tục sợ hàng mà thôi có thể lợi hại đi đến nơi nào không ít người khịt múi coi thường nói hừ giả tự hào cùng tôn đại thánh âm thầm cười lạnh tại bọn hắn xem ra đám này không biết trời cao đất rộng ra hỏa sớm muộn cũng sẽ bị trạm linh giáo giáo dục ngoan ngoãn đại chiến còn chưa bắt đầu đại gia di hòa vi quý di hòa vi quý trong đám người một hoang thần điện thanh niên mở miệ hòa giải nói lúc đầu một trận hào hào giao dịch hội cứ như vậy tan giã trong không vui thấy cái khác ba tông đám người tán đi đường hiển mấy người không khỏi hướng cổ thương phái mọi người phàn nàn bắt đầu các ngươi đại vân châu mấy cái này tông môn cũng quá tụt à. nếu không phải xem ở tiêu diệt trạm linh giáo càng quan trọng hơn trên mặt mũi thật muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem người trẻ tuổi nha đều tương đối tâm cao khí n ạ o phung tân thành cười nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trạm linh giáo thật có đáng sợ như vậy sao đường hiển trầm ngâm nói các ngươi đại vân châu cái này một chi trạm linh giáo cụ thể như thế nào còn không quá rõ ràng nhưng chúng ta táng hồn hải chi k i a c h ạ m linh giáo là thật đáng sợ nếu như là táng hồn hải chi k i a c h ạ m linh giáo tới các ngươi đại vân châu tứ đại tông căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống hù dọa ai đây tiểu não qua không quá tin tưởng nói các ngươi c ử u hoa tông chịu không được không có nghĩa là chúng ta cổ t h ư ờ n g phái cũng chịu không được nguyễn sư mội có chỗ không biết đường hiện lắc đầu cười khổ nói chúng ta c ử u hoa tông tại chúng ta kia phiến hải vực chỉ có thể tính bên trong thượng cấp tông môn khác so với chúng ta cường thịnh tông môn nói ít cũng có mười mấy nhưng tại chúng ta thoát đi táng hồn hải thời điểm toàn bộ hải vực đã luân hãm không sai bị lắm nghe vậy mọi người nhao nhao hít một hơi lanh khí t i ự u liền cao tấn cũng biến thành ngưng trọng mấy phần n g ư ờ i ý là trạm linh giáo chỉ dựa vào sức một mình liền quét ngang các ngươi toàn bộ hải vực không sai giả tự hào xác nhận nói cái này hợp lý sao phung tân thành chờ người hiển nhiên thật không dám tin tưởng nghe là có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng sự thật chính là như thế giả tự hào x a suốt tinh thần thở dài nói bây giờ các ngươi đối đại trạm linh giáo thái độ cùng chúng ta lúc trước cơ hồ giống nhau như lúc chỉ có thể nói trạm linh giáo xa so với các ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn ngay vậy cổ thương phái mọi người không khỏi lâm vào thật sâu trầm mặc ở trong đúng lúc này giang thiếu đình vừa vặn về tới đội ngũ bên trong trình độ nhất định hóa giải bầu không khí ngột ngạt chật c h ậ p giang sư đệ hoa đào rất vượt mà phùng tân thành dẫn đầu t r e o chọc nói thế nào tiến triển như thế nào Đúng Hình, nói vậy A sư Hình, mau Sư tiểu ế n t r i n như nào? thế t i ể não qua hưng p h â n nói đã thấy giang thiếu đình mặt mo đỏ hửng gượng cười giải thích nói chớ nói lung tung ta chỉ là cùng nguyện nhi tỷ tự ôn chuyện không phải là các ngươi nghĩ như vậy ách ngươi cùng cô nương kiên h ậ n bê ta mọi người n a o n a o kinh ngạc、ừ. giang thiếu đình khẽ gật đầu nói hai nhà chúng ta là thế g i a o huyển nhi tỷ so ta lớn tuổi ba tuổi chúng ta từ nhỏ đã nhận biết cao tấn giống như cười mà không phải cười kia không thật tốt sao nữ đại tam ôm gạch vàng chương 246, t r m n m t h ư ở n g chương 246, t r m n m t h ư ở n g ngay vậy mọi người nhao nhao bắt đầu ồn ào trêu trọc cơm thanh không dứt bên t h a i giang thiếu đình biểu lộ xấu hổ mà quấn bách trái lại cựu hoa tông mọi người thì một mặt bất đắc dĩ t h ầ n sắc hợp lấy mới vừa nói nhiều như vậy đều nói vô ích cổ thương phái vẫn là không có ý thức được trạm linh giáo uy hiếp có bao nhiêu đáng sợ đối với cái này đường hiển mấy người thâm biểu bất đắc dĩ nhưng cũng có thể lý giải bọn hắn lúc trước sau lại không phải như vậy chứ rõ ràng đã có bạn tông sớm thông chi bọn hắn nhưng bọn hắn chính là không xem ra gì thẳng đến trạm linh giáo đánh tới cổng thời điểm mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc nhân loại rất nhiều thời điểm đều là dạng này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà nhân loại từ trong lịch sử hấp thu đến bất luận cái gì giáo hấn hoang thần thuyền còn tại đá mây lao vùn vụt thời gian một chút xíu trôi qua mà hoang thần trên thuyền tứ đại tông các tinh ảnh chỉ là đem lần này vây quét tại chỗ làm ộ t trận phổ thông đi ra ngoài lịch luyện cùng một trận âm thầm đấu đấu trường chỉ có cựu hoa tông các đệ tử từng cái trận địa sẵn sàng nên đón trận này ác chiến đến đại gia chuẩn bị một cái đi đã đến t r ư ơ n g hành o thanh â m phá vỡ nguyên bản vui cười không khí cùng lúc đó tứ đại tông những người đầu não cũng đều về tới b o n g tàu bên trên bắt đầu phân phối nhiệm vụ cổ thương phái bên này cố chính vân đối nhà mình đội ngũ yêu cầu rất đơn giản tổng kết lại liền bốn chữ lượng sức mà đi rất nhanh hoang thần thuyền liền tại hoang thần điện điện chủ đ i ề u khiến hạ bình ổn đắp xuống một mảnh hoang tàn vắng vẻ thưa thất rừng cây ở trong nơi xa lờ mờ có thể nhìn thấy một chút thế tục nhân loại thành c h ấ n vì không q u á y dày thế tục c ă n bình bốn tông đội ngũ cố ý lách qua thế tục thành c h ấ n dọc theo đường núi hướng trong núi sâu xuất phát dựa theo trương hoành trước đó điều tra tình huống c h ạ m linh giáo cư địa liền ẩn giấu đi mảnh này thâm sơn ở trong xuyên qua một mảnh núi hoang rừng hoang về sau một tòa tà khí tràn ngập núi rừng hiện lên ở trước mặt mọi người nồng đậm như vậy tà khí quả thật là cái tia tổ chức thần bí diêm ma tông tông chủ nhạc đồng lăng trong mắt hàn quan g l ó e lên một bên xích phong cốc cốc chủ trương biệt hạc cao mày nói thần thức căn bản rõ xét không đi vào xem ra chỉ có giết đi vào mới có thể nhìn rõ ràng tình huống cụ thể liên thủ vài cái trận đi tận lực đừng thả chạy một cái hoang thần điện điện chủ đề nghị lời vừa nói ra các tông phụ trách luyện khí trận pháp trưởng lão ngầm hiểu đơn giản thương thảo một bộ mạch suy nghĩ về sau lần lượt hướng đỉnh núi bốn cái phương vị ngự không mà đi ước chừng thời gian một nén hương một đạo to lớn trận pháp lồng ánh sáng từ đỉnh núi bốn phía dâng lên đem toàn bộ đỉnh núi bao khỏa cực kỳ chặt chẽ cùng lúc đó t r à n ngập tại núi rừng bên trong tà khí một trận sao động trạm linh giáo rõ ràng ý thức được nguy hiểm đáng tiếc phong tỏa đại trận đã thành toàn bộ trạm linh giáo cứ điểm đã là cá trong chậu đã chỉ là cái tiểu cứ điểm vậy liền trước hết để cho bọn tiểu bối ra tay đi nếu như phát hiện tình huống không thích hợp chúng ta lại ra tay không mượn diêm ma tông tông chủ nhạc đồng lăng đề nghị cái khác ba tông thủ lĩnh ngầm hiệu lẫn nhau gật đầu biểu thị đồng ý cứ như vậy tại các tông thủ lĩnh hiệu lệnh hạ đại vân châu tứ đại tông tinh anh đệ tử cộng thêm cựu hoa tông đội ngũ m ê n ngông quần quận xuất phát mà các tông thủ lĩnh nhóm thì thành thơi thành thơi ở bên ngoài quan chiến đương nhiên tứ đại tông lần này xuất động nhiều như vậy cao tầng tự nhiên không phải đến đơn thuần quan chiến dựa theo bọn hắn kế hoạch trước lấy trước mắt cái này tiểu cứ điểm vì đột phá khẩu tiến tới tìm tới trạm linh giáo cái khác cứ điểm sau đó đem toàn bộ trạm linh giáo nhổ t ậ n gốc một mẹ hốt gọn vĩnh viễn trừ hậu hoạn về phần trước mắt cái này tiểu cứ điểm căn bản không cần đến bọn hắn tự mình xuất thủ làm như vậy chờ lấy cũng không có gì ý tứ cả một chút tặng thưởng như thế nào xích phong cốc cốc chủ trương biệt hạc có chút hăng hái nhìn về phía cái khác ba vị thủ lĩnh h ắ c h ắ c lao phu cũng đang có ý này diêm ma tông tông chủ nhạc đồng lăng cười nói liền nhìn bên nào tiểu bối có thể trước hết nhất đánh hạ cao điện cầm xuống tòa này cứ điểm đầu một ca hoang thần điện điện chủ cười n h ạ t gật đầu có thể ta ra một con cấp tám mươi tuyết lang vương yêu linh h u xem ra hồng lão đệ rất có lòng tin a nhạc đồng lăng hơi kinh ngạc nói đã như vậy vậy ta diêm ma tông cũng không thể mất mặt mũi tới tới tới ta đây là một khối thượng đẳng la sát h ạ c h ha ha đủ kích thích chưng biệt hạ cười lớn một tiếng thuận thế móc ra mình tặng thưởng ta ra một khối ba ngàn năm lửa tông ra đ ó lấy ba người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào cố chính vân trên thân lại nói cựu hoa tông thành tích có thể tính tại chúng ta cổ thương phái trên đầu sao cố chính vân t r e o kẹo hỏi cố h u n h là muốn chơi lại hay sao ha ha chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút cố chính vân cười cười chật móc ra một viên ám kim sắc đan dược nhìn thấy viên đan dược kia nháy mắt các tông những người đầu não đều có chút s ứ n g sờ bởi vì bọn hắn căn bản liền chưa thấy qua loại đan dược này cố h u n h cũng qua không có thành ý a nhạc đồng lăng nhà danh nói cầm khỏa phá đan dược liền muốn lừa gạt chúng ta nếu như là khỏa thượng phẩm phá cực đan còn tạm được đúng lúc này một bên cựu hoa tông lại nhận ra cố chính vân trong tay đan g dược kinh nghi đứng lên nói đây là thọ nguyên đan không sai chính là thọ nguyên đan cố chính vân ngạo nghễ gật đầu cái khác ba tông những người đầu não nhao nhao trừng tóm mắt vội vàng thôi động tình nhãn dò xét hạ đan dược tin tức từng cái hai mặt nhìn nhau khiếp sợ nói không ra lời thế vậy mà là gia tăng tuổi thọ đan dược hoang thần điện điện chủ hồng hưng ơ khó có thể tin nói cố minh giấu thật là đủ rất được ngay cả gia tăng tuổi thọ đan dược đều có cố chính vân cười không nói theo ta được biết cái này thọ nguyên đan là táng hồn hải hạch tâm hải vượt mới có đan dược cố huynh là từ chỗ nào được đến doãn trưởng lao ánh mắt kinh nghi bất định nói cố chính vân tiếp tục cười không nói trong lòng đắc ý sức lực đều nhanh tràn ra tới trưng ơ biệt hạc ba người nhìn c h ầ m c h ầ m thọ nguyên đan c h ạ y nước miếng nhất là diêm ma tông tông chủ nhạc đồng lăng lúc này hướng đã xuất phát diêm ma tông các đệ tử lớn tiếng la lên đều mẹ nó cho lão tử thêm chút s ứ c cái khác hai tông cũng đều không cam lòng yếu thế n h o nhao dặn dò đội ngũ hướng chết làm thì phải cầm xuống cố chính vân trong tay thọ nguyên đan doãn trưởng lao bên này nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh do dự sau một hồi cũng gia nhập vào trận này đánh bạc ở trong mà lúc này nằm tông đội ngũ bên này đã lần lượt đổi tới trận pháp lồng ánh sáng trước mặt nghe được riêng phần mình tông chủ nhắc nhở về sau từng cái như bị điên giữa lẫn nhau trào phúng không ngừng cũng liền cổ thương phái cùng cựu hoa tông bên này tương đối hài hòa một chút cao hình nói thế nào đường hiện làm cựu hoa tông đội ngũ đội trưởng ngay lập tức cùng cao tấn tiến hành giao lưu liên thủ vẫn là các đánh cát ngay vậy cổ thương phái mọi người ánh mắt cũng đều tụ tập tại cao tấn chiến thân n g h i nhiên chấp nhận cao tấn đội trưởng thân phận nguyên bản còn tại tương hỗ trào phúng cái khác ba tông đội ngũ nháy mắt an tĩnh xuống đến biểu lộ quỷ dị nhìn về phía cổ thương phái bên này mỗi người trên mặt đều viết cái quỷ dị ba chữ to tình huống như thế nào giang thiếu đỉnh vậy mà không phải đội trưởng coi như dựa theo tư lịch cùng thực lực an bài đội trưởng cũng hẳn là là phùng tân thành đám người kia mới đúng chứ cái này nhân tài ba mươi mức cấp ở đâu ra tư cách mấu chốt vô luận là phùng tân thành vẫn là giang thiếu đỉnh giống như đều không có ý kiến gì ta đi người này lai、like、lịch gì trước đó chưa nghe nói quá chẳng lẽ lại là cố trưởng môn thân nhi tử ta nhớ được cố trưởng môn giống như không có đạo lữ cũng không có dòng d o i a chẳng lẽ là cái gì đặc thù sách lược chương hai trăm bốn mươi bảy tà tu thượng chương hai trăm bốn mươi bảy tà tu thượng đối mặt đường h i ể n hỏi thăm cao tấn chỉ là có chút cười một tiếng ngược lại nhìn về phía bên cạnh tiểu não qua vân vân mới là đội trưởng ngươi hẳn là hỏi nàng mới đúng á c h đường h i ể n kinh ngạc lấy há to miệng chậm nhịn không được cười lên cũng không có gì vấn đề lần này tiểu não qua phía sau vô hình cái đuôi nháy mắt vểnh lên, lên, lên nhất là nhìn thấy cái khác ba tông kinh ngạc phản ứng về sau lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn h ư bản tiểu thư dẫn đội còn cần đến cùng các ngươi liên thủ tiểu não qua tràn đầy tự tin d ơ lên cái cảm đương h i ề n thấy hình chỉ có thể gượng cười gật đầu vậy chúng ta liền xem ai trước n ổ được thứ nhất đi nói xong liền xuất lĩnh một đám c ử u hoa tông đệ tử tiến vào pháp trận lồng ánh sáng bên trong mà lúc này cái khác ba tông đội ngũ cũng còn ở vào thật sâu mê hoặc ở trong ta đi kia tiểu nha đầu là ai nha đầu kia ta ngược lại là nghe nói qua một chút tựa như là cố trưởng môn dưỡng nữ y nguyên lai、like、là cố trưởng môn thiên kim a c h ắ c không được có thể làm đội trưởng đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cố trưởng môn vị này thiên kim mới ba mươi cấp niên h kỷ nhìn xem cũng không lớn khi đội trưởng thật không có vấn đề sao quan tâm nàng đâu đối ta lại không có gì ảnh hưởng cũng đúng cho tới nơi này mọi người nhìn nhau cười một tiếng lần lượt hướng pháp trận bên trong đi đến hoang thần điện trong đội ngũ ôn luyện nhi giống như hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn giang thiếu đình h i ệ n nhiên không quá lý giải giang thiếu đình vì cái gì không phải đội trưởng tại nàng xem ra nàng thiếu đình đệ đệ vô luận là thiên phú tiềm lực vẫn là trưởng môn thân truyền thân p h ậ n đều hẳn là dẫn đội nhân tuyển tốt nhất nhưng từ cổ thương phái vừa vặn tình huống đến xem giang thiếu đình không chỉ có không phải thứ nhất ưu tiên cấp ngay cả thứ hai ưu tiên cấp đều không phải cái này để ôn luyện nhi có chút khó mà hiểu được tuyển nhi nghe nói ngươi cùng cổ thương phái vị kia trưởng môn thân truyền là thanh mai trúc mã bên cạnh một vị yêu diễm nữ đệ tử phát giác được ôn luyện nhi đồng dạng mang theo t r e o đùa ôn luyện nhi hai gò má đỏ lên vội vàng thu hồi ánh mắt xem như thế đi vậy ngươi nhưng phải nắm chặt phát tôn chi thể trưởng thành thế nhưng là rất mạnh mà lại ta nhìn tiểu tử g á n g dấp cũng rất tuấn thiếu mặt khác hai tông không thiếu nữ đệ tử đều đã để mắt tới hắn yêu diễm nữ đệ tử nhắc nhở ai nha tưởng sư tỷ ngươi nói cái gì đâu ôn u y ệ n nhi hai gò má s á t đỏ một mảnh cùng tỷ tỷ còn giả ngươi một chút kia tiểu tâm tư đều viết tại trên mặt tưởng sư tỷ trêu chọc một tiếng ngược lại lại hơi nghi hoặc một chút nói ngược lại là cái kêu ba mươi mốt cấp tiểu từ khắp nơi lộ ra cổ quái tìm cơ hội cùng ngươi tiểu tình lang tìm hiểu tìm hiểu sư tỷ có phải là phát hiện cái gì ôn uyển nhi nghi hoặc liếc mắt, mắt cổ thương phái trong đội ngũ cao tấn tuyệt không phát hiện bất luận cái gì chỗ q á i gì nói không được một loại rất huyền diệu trực giác t ư ở n g sư tỷ yêu diễm trên mặt để lộ ra một chút bản thân hoài nghi ôn h u y ề n nhi mắt nhìn cao tấn lại nhìn một chút bên người t ư ở n g sư tỷ trong lòng tràn đầy nghi hoặc bốn đang khi nói chuyện các tông đội ngũ đã lần lượt tiến vào pháp trận lồng ánh sáng ở trong vừa vượt qua lồng ánh sáng liền bị một cỗ nồng đậm sương mù màu đen bao phủ phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa trên núi hắc vụ tràn ngập rõ ràng so trước đó nồng đậm gấp mấy lần cái này hắc vụ khắp nơi lộ ra quỳ dị vẫn là cẩn thận một chút vi rượu x í c phong cốc trong đội ngũ dẫn đầu là một vị mày kiếm mắt sáng vai hùng bất phàm thanh niên đối mặt bốn phía nồng đậm sương mù màu đen lông mày dần dần đắm lên sau l ư n g xích phong cốc các tinh anh nhao nhao gật đầu hết thể nghe ngô sư huynh một bên khác d i ê m ma tông phụ trách dẫn đội là một vị bề ngoài bông thả tóc ngắn thanh niên thái dương sinh ra hai tốn tóc đỏ cũng không biết là trời sinh vẫn là những được chỉnh thể cho người ta một loại tà mị cuồng quyến khí c h ấ t người này tựa hồ đối với tiểu não qua thật cảm thấy hứng thú tiến vào pháp trận không bao lâu liền dẫn đội ngũ dựa theo cổ thương phái ha ha đại ngộ tử còn nhớ rõ ca không cổ thương phái mọi người nao tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không chỉ là cổ thương phái mọi người ngay cả diêm ma tông các đệ tử cũng đều một bộ biểu tình quá dị người là vị nào tiểu não qua trần trờ quét mắt diêm ma tông tóc ngắn thanh niên không hiểu ra sao nói ai là ngươi đại hội tử ha ha xem ra đại hội tử đã không nhớ rõ ta tóc ngắn thanh niên lắc đầu khẽ thở dài lúc trước theo gia phụ bái p h ỏ n g quý tông thời điểm hai ta còn chơi qua mấy ngày qua lấy thật hay giả tiểu não qua khốn hoặc nói ta làm sao không nhớ rõ tóc ngắn thanh niên trầm ngâm một phen tổ chức n ô n ngữ nói dù sao đều là hơn mười năm trước sự tình lúc ấy hai ta còn cùng một chỗ bắt lết s a n h tới bị tóc ngắn thanh niên một nhắc nhở như vậy tiểu não qua tựa hồ nhớ ra cái gì đó ta nhớ ra rồi ngươi là bên trong cái bên trong cái đúng đúng đúng chính là cái kia tiểu mập m ạ n tóc ngắn thanh niên hưng p h ấ n nói đương nhiên ca hiện tại đã không mập nguyên lai、like、là rơi trong sông b ò không được cái kia a ta nhớ được ngươi tiểu não qua rốt cục nhớ bắt đầu tóc ngắn thanh niên chán tối đen xấu hổ cười nói khụ chuyện đã qua liền không cần nhiều lời không nghĩ tới hơn mười năm không thấy mọi tử đều đã lớn như vậy thấy hai người cho chuyện dần dần lượn nóng cao tấn không khỏi mặt đen lên hỏi tham nghĩ một bên phùng tân thành cái này tóc đỏ lai l ự c gì diêm ma tông tông chủ nhạc đồng lăng con trai nhạc tiểu sơn tương lai tông chủ người thừa kế nghe nói tư chất cực kỳ người t i ê n năm nay gần hai mươi tuổi liền tu luyện đến ba mươi bốn cấp cũng quét ngang diêm ma tông mặt khắc cực đại gia tộc thiên tài phùng tân thành nhỏ giọng giới thiệu nói a cái này tiểu tử tới qua t a cổ thương phái cao tấn c a o mày nói ta đây liền không rõ ràng phùng tân thành lung t u n g nói hơn mười năm trước ta còn không có bái nhập tông môn đâu cao tấn khẽ gật đầu không có hỏi nhiều nữa nhưng ánh mắt lại một mực nhìn chòng chọc con kia hồng m a u khoái một phen hàn huyên qua đi nhạc tiểu sơn nhiệt tình đề nghị thế nào đại mộ i tử muốn hay không liên thủ ngươi yên tâm ca hiện tại mạnh không được tuyệt đối có thể mang n g ư ơ i cất cánh cắt nói hình như bản tiểu thư rất yếu dáng vẻ tiểu não qua khịt m ũ i coi thường nói ách ca không phải cái kia ý tứ bớt nói nhảm ta trên đỉnh núi thấy tiểu não qua tay nhỏ vung lên trực tiếp cùng đối phương nói tạm biệt nhìn xem cổ thương phái đội ngũ đi hướng một con đường khắc kình nhạc tiểu sơn xấu hổ lấy gai gái đầu có chút tiểu bất đắc dĩ trong bất chi bất giác các tông đội ngũ đã giảm một chút phân tán ra đến từ năm cái khác biệt phương hướng cùng nhau hướng hát vụ cuốn trên núi xuất phát cổ thương phái bên này bởi vì là tiểu não qua dẫn đội cho nên tiến lên tình thế mười phần tấn mánh các, các, các, các sư huynh sư tỷ cùng ta cùng một c h ỗ sông vu hồ tiểu não qua phấn khởi s ô n g lên phía trước nhất một đám người dở khóc dở cười theo ở phía sau âm thầm bất đắc dĩ theo không ngừng xâm nhập t r u n g quanh x ư ơ n g mù màu đen cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm tầm nhìn trở nên càng ngày càng thấp hết lần này tới lần khác những này hát vụ còn có thể ngăn cách thân thức cái này khiến mọi người không thể không thả chậm bước chân kích kích giang thiếu đình đầu vai quen thuộc thú nhỏ phát ra quen thuộc tiếng kê ơ đã lâu không gặp bây giờ con thú nhỏ này đã lớn lên một vòng trên người lân giáp trở nên càng thêm chặt chẽ có người đang đến gần chuẩn bị chiến đấu giang thiếu đình lông mày siết chặt vội vàng nhắc nhở mọi người sau một khắc hơn mười tên cổ thương phái đệ tử cấp tốc bày xong chiến đấu trận hình cảnh g i á c nhìn quanh bốn phía hắc vụ tràn ngập núi rừng siêu siêu siêu từng đạo màu đen bóng tên bỗng nhiên từ phía trên trong rừng rậm đánh tới ngay sau đó t ừ ngay đạo bóng đen trong, bóng bên hiện lên như quần cởi quái dị hiện lên ở hát vụ m loạn vũ bình thường, hướng người vũ v mọi â công cùng cùng được Trưng Trưng người nháy mắt kịp phản ứng, nhau động vòng nhất tên. Ngay tới. Tà Tu, Tà Tu, mắt thứ Mọi mưa huy hạ. hạ. khí pháp khí, kịp đỡ vũ sau đó từng cái toàn thân bao khỏa tại màu đen dịch nhuần ở trong hình người quái vật liền g i ế t tới đây cái quái gì lần nữa nhìn thấy những n à y thần bí tà tu tiểu não qua đều là giận không chỗ phát tiết tiểu roi ra vung lên du long hư ảnh gào thét mà ra nhẹ nhõm đánh lui hai tên tà tu Đáng t i ế cùng lúc ầ n nghĩ cách cứu viện Trương Hoành trước cách cứu l đó ồ n dạng, long ảnh đến tà tu trên người g du tại tu sau, thu hư hắc hấp h tiếp tà trực tiếp xúc vụ về bị a ra qua giải, không gì tổn thương, nhưng xung kích hiệu quả vẫn là ở. Đáng ghét. Tiểu náo qua khí thẳng cái hiệu Tiểu quả đánh tổn vẫn náo kích khí kỳ bất là ở. d mọi chân. Cùng lúc đó, m người đã cùng tà tu nhóm hôn chiến với nhau bởi vì tà tu có thể hóa giải kỹ năng nguyên nhân cổ thương phái mọi người bị đánh trở tay không kịp cao tấn cùng trương hoành kịp thời nhắc nhở chúng nhân nói đừng bạch bạch lãng phí pháp lực bọn hắn quanh thân tầng kia hắc vụ rất quỷ dị chỉ có lực phá hoại thuộc tính mới có thể đánh ra hiệu quả Đạt được hai người nhắc hai nhở về sau, mọi người rất nhanh lật về ẩm ẩm ẩm chiến đấu kịch liệt âm thanh bên trong sen lẫn tà tu nhóm âm lánh cười quái dị toàn bộ đội ngũ bên trong cũng liền cao tấn cùng trương hoành có thể ổn định đánh ra nhất định tổn thương đáng chết những này tà tu khí tức bất quá hai mươi cấp da mặt vì sao như thế cường lực phung tân thành tê cả ra đầu nói không có đ á n sai hẳn là bốn phía những cái kia hắc vụ nguyên nhân những n à y hắc vụ tựa hồ có thể cho bọn hắn mang đến cực lớn t ă n g phúc mai kiếm tùng một kiếm quét ra một tà tu ngưng lông mày phân tích nói thế thì còn đánh như thế nào mọi người nhao nhao c ư ờ i khổ kỳ quái vì sao tiểu sư thúc cùng tiểu sư thúc tổ kỹ năng sẽ không bị hóa giải phung tân thành cùng mai kiếm tùng chấm ngâm l i ế p nhau đồng dạng không hiểu ra sao đối mặt mọi người nghi hoặc cao tấn thuận miệng giải thích một câu có thể là bởi vì ta cùng trương hoành thiên phú tương đối đặc thụ đi thiên phú hiệu quả bên trong đều mang theo ngẫu nhiên cùng xác xuất nhân tố ý là sát xuất cùng lúc đó tà tu bên này cũng phát hiện cao tấn cùng trương hoành dị thường cấp tốc hướng hai người khởi xướng mãnh liệt tiến công cao tấn sớm tại tiến vào pháp trận trước liền mở ra bất bại kim thân cho nên song kháng đã trồng rất cao đại đa số tà tu chỉ có thể đối với hắn tạo thành ba bốn trăm tổn thương nhưng trong đó có ba bốn cái tà tu lại có thể đánh rơi hắn ba bốn ngàn lượng máu trong đó có lực đạo tổn thương cũng có pháp thuật tổn thương kết khép lại lần kinh nghiệm phán đoán những n à y tà tu tựa hồ cũng thiếu khuyết một loại nào đó nhạt nguyên linh mà lại mỗi người thiếu khuyết nguyên linh đều không giống nhau lắm bây giờ mấy cái này tà tu rõ ràng cùng lần trước tên kia tà tu đồng dạng thiếu khuyết gân cốt nguyên linh cho nên mới có thể không nhìn phòng ngự cùng phát kháng đương nhiên bọn hắn không nhìn người khác phòng ngự đồng thời tự thân đồng dạng không có phòng ngự muốn chạy Mắt ngay sau đó tứ giai đoạn giữ gốc vào chỗ hoàn toàn mới phiên bản tận hỏa hành kích kiếm lần thứ nhất ở trước mặt mọi người biểu diễn ra ông nương theo lấy một tiếng vụ vụ l o n g lánh ánh lửa đại thủ hiện lên ở cao tân phía trên ngang nhau tản xung quanh hơn mười mét hát vụ sau đó tại sở hữu người kinh ngạc trong ánh mắt Đại nhưng h mà khiến cao tấn ngạc như là trong đó một tên bị tiện thể quấn vào tà tu vậy mà không chết mà lại một giọt máu đều không có rơi tận hỏa hoành kích kiếm đánh vào hắn trên thân liền cùng đánh tới không khí đồng dạng không có bất cứ thương tổn thương gì cái quỳ gì cao tấn kinh ngạc đồng thời tựa hồ minh bạch cái gì ngoại tạo g i a hỏa này sẽ không là không có thần n i ệ m nguyên linh à. suy đi nghĩ lại giống như cũng chỉ có dạng này một loại giải thích đơn giản đến nói chính là g i a hỏa này thể nội thiếu khuyết thần n i ệ m nguyên linh cho nên không có pháp thương thuộc tính đồng thời người khác pháp thương với hắn mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì kiệt kiệt k i ệ tiểu t tử công kích của ngươi đối ta vô dụng theo hãn hải nước chạy xiết tiêu tán tên kia tả tu lộ ra một vòng đắc y âm hiểm cười ngay lập tức cơ lấy dao găm không chút do dự hướng cao tấn ngực đâm tới k e n dao găm đâm rách á o ngoài cũng cùng viễn cổ kim loại nhuyễn giáp va chạm ra kim loại va chạm thanh â m cao tấn đỉnh đầu tùy theo phiêu khởi một trôi đáng yêu tổn thương số lượng 666 đối mặt màu đen dịch nhờn hạ kinh ngạc gương mặt cao tấn nết miệng lên một vòng cười x ấ u xa ngươi công kích này tốt với ta giống cũng không có tác dụng lớn gì đáng chết ngươi đ ế n tục cùng là quái vật gì tà tu thầm mắng một tiếng phi t ố c bạo rút lui ra cao tấn lúc ấy liền ngây ngẩn cả người mẹ nó một cái người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa vậy mà nói hắn là quái vật còn có không có thiên lý rồi mắt thấy tà tu phi tóc trốn vào hát vụ cao tấn cũng không nói nhảm bưng lên tiểu pháp cự bắn một phát ẩm bởi vì biết pháp thương vô dụng cho nên cao tấn cố ý dùng lực đạo súng ống h ạ c h tâm tốc độ của viên đạn cực nhanh tà tu căn bản tránh không xong kết quả là vừa né ra không bao xa tà tu kêu thả một m tiếng lăn xuống trên mặt đất chuyện gì xảy ra cái này tiểu tử không phải pháp hệ tu sĩ sao đáng thương tà tu vội vàng đứng dậy nhìn xem trên cánh tay bị xuyên thủng màu đen dịch nhởn trong mắt tràn ngập hoảng sợ đứng đắn hắn chuẩn bị hoảng hốt chạy trốn đem tình huống báo cáo trở về thời điểm cao tấn bên kia đã xoái khí rút kiếm sau một khắc một vòng kiếm quang xuyên phá hát vụ cao tấn thân ảnh tùy theo xuất hiện tại tà tu sau lưng xoáy khí t h u kiếm đáng thương tà tu đến chết đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra trên người màu đen dịch nhờn cấp tốc bắt đầu co vào v và ạ n mẹo đem trà đạp thành một bãi bùng não cùng lúc đó hôn chiến bên trong cổ thương phái mọi người cũng đều chú ý tới cao tấn tình huống bên này từng cái khiếp sợ chừng tóm ắ t ngoa tạo thuận ảnh thiệm phung tân thành khiếp sợ đồng thời không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên mai kiếm tùng giang thiếu đình càng là dùng sức rủi, rủi con mắt còn tưởng rằng mình hoa mắt vừa v ậ n dùng phản kích chém giết một tà tu trương hoành khoe miệng có chút run dày đồng dạng không dám tin tưởng con mắt của mình tiêu liên tiểu não qua cũng bị kinh hãi sửng sốt một chút cái gương nhỏ tuấn ảnh thiểm lại nhìn phùng tân thành bên cạnh tuấn ảnh thiểm nhân trụ lực mai kiếm tủng m ộ n g bức ánh mắt bên trong sen lẫn một tia khó có thể tin đối mặt mọi người kinh ngạc ánh mắt cao tấn tiêu sái cười một tiếng trước giải quyết hết đám này tà tu lại giải thích với các ngươi một đám người sớm đã khiếp sợ nói không ra lời n a o n a o ngốc trệ gật đầu cũng hướng còn lại mấy tên tà tu khởi sướng gây quét siêu siêu siêu trong đám người triệu duyệt quanh thân gió lạnh liệt liệt đỉnh đầu băng phách kiếm tâm thường đạo hàn băng kiếm khí nương theo lấy kiếm ảnh bắn ra mặc dù đánh không ra tổn thương lại có thể hữu hiệu hạn chế tả tu tốc độ di chuyển sự thật chứng minh đám này tả tu chỉ là không ăn thần n i ệ m phương diện không chế băng xương hệ giảm tốc hiệu quả vẫn là có hiệu quả chương hai trăm bốn mươi chín quỷ dị không chế hiệu quả chương hai trăm bốn mươi chín quỷ dị không chế hiệu quả có triệu duyệt siêu cường giảm tốc phụ trợ mọi người phản kích có thể nói là thế như chẻ tre khi tất cả người đều ngầm thừa nhận kỹ năng đánh không ra tổn thương thời điểm mai kiếm tùng bên kia lại xuất hiện kỳ quái một màn bởi vì bản thân không có học bao nhiêu kỹ năng nguyên nhân cho nên mai kiếm tùng không có cách nào giống những người khác như thế dùng kỹ năng phá hư hiệu quả tiến hành c h u y ể n vận chỉ có thể đổi dùng cận thân chém t h ư ờ n g mượn nhờ vũ khí bản thân phá hư hiệu quả c h u y ể n vận kết quả là khi mai kiếm tùng chém thường chém vào tà tu trên người thời điểm kinh người một màn xuất hiện trường kiếm chém thường vậy mà thành công đánh ra tổn thương a bình công giống như có thể đánh ra tổn thương mai kiếm tùng ngạc nhiên đồng thời vội vàng nhắc nhở mọi người biết được ứng đôi phương pháp về sau mọi người vui mừng quá đỗi lực lượng hệ các đội viên nhao n h a u từ bỏ kỹ năng đổi dùng chém thường tiến hành chiến đấu sự thật chứng minh tà tu trên thân tầng kia hắc vụ lại là không cách nào ngăn cản chém thường tổn thương ha ha ta liền biết những x u ấ t sinh này khẳng định có nhược điểm tiểu não qua càng là hưng phấn nổi lên tiểu roi ra phát ra trận trận pháo tiếng vang không bao lâu công phu còn lại tà tu liền bị mọi người dọn dẹp sạch sẽ sau khi chiến đấu kết thúc cao tấn nhìn xem trên đất tà tu thi thể rơi vào trầm tư đã chém thường có thể đánh ra tổn thương vậy đã nói rõ tà tu trên thân tầng kia hát vụ chỉ có thể hấp thu năng lượng hình thái công kích không cách nào hấp thu vật lý phương diện công kích mà đại đa số kỹ năng đều là năng lượng hình thái công kích đây cũng là vì cái gì tà tu có thể không nhìn mọi người kỹ năng nguyên nhân chủ yếu lại nói những n à y tà tu đều là thứ gì quái vật phung tân thành chờ người lòng vẫn còn sợ hay nói có thể không nhìn kỹ năng công kích thì cũng tôi đi có lại còn có thể không nhìn phòng ngự có thậm chí dứt khoát không có khí huyết chỉ có sinh mệnh lực mặc kệ nó đều diệt liền xong việc tiểu não qua tư duy luôn luôn đơn giản thô bạo một bên t r ư ơ n g hoành mở miệng giải thích ta nghe sư tôn nói qua những n à y tà tu cùng chúng ta bình thường tu sĩ không giống nhau lắm bọn hắn nguyên linh phần lớn đều là không trọn vẹn có thiếu khuyết gân cốt thuộc tính có thiếu khuyết thể phách thuộc tính các loại mà tại thiếu khuyết một loại nào đó thuộc tính đồng thời bọn hắn cũng có thể không nhìn đối thủ một loại nào đó thuộc tính tê cái này cũng quá kỳ quái một bên cố phong khó mà lý giải nói theo lý thuyết nguyên linh hơi có chút tiểu thiếu hụt cũng có thể trực tiếp nguy hiểm tính mệnh nhưng đám người này tại thiếu khuyết một loại nguyên linh thuộc tính tình hôn dưới lại còn có thể sống được hào hào khả năng cùng bọn hắn trên thân tầng kia màu đen dịch nhờn nguyên nhân đi triệu d u y ê n suy tư phát biểu cái nhìn rất có thể cao tấn gật đầu nói mọi người nao nhao gật đầu không khỏi đối chạm linh giáo sinh ra tò mò mãnh liệt đúng rồi tiểu sư thúc tổ ngươi vừa v ậ n chiêu kia thuấn ảnh t h i ệ m chuyện gì xảy ra phung tân thành thình linh hỏi bên cạnh mọi người ánh mắt cũng không hẹn mà cùng tụ tập tại cao tấn trên thân cao tấn cười nhạt giải thích nói kỳ thật cũng không có gì chính là nghĩ lực đạo cùng pháp thương cùng một chỗ tu luyện lực pháp song tu tất cả mọi người giật nảy cả mình nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn đầy quái gì Thấy mọi người quái ích là tật n hỏa ô n g k h hành kích kiếm lại là chuyện gì xảy ra ích là tật hỏa hành kích kiếm a chưng hành biểu lộ phức tạp nói là tật hỏa hành kích kiếm c h ô n g sai cao tấn cười nhẹ thừa nhận nói bất quá là trải qua pháp phách cường hóa thật hỏa hoành kích kiếm cái gì Chư tiểu não qua bên ngoài tất cả mọi người kêu lên sợ hãi tiểu sư thúc tổ ngay cả pháp phách đều có rồi cao tấn cười khẽ gật đầu chủ yếu là dính vân vân ánh sáng hừ nói lên cái này ta liền đến khí tiểu não qua hầm hừ nói mọi người nhìn lẫn nhau khiếp sợ nói không ra lời cao tấn bốn phía liếc một vòng thần tình nghiêm túc nói được rồi chứ không trò chuyện những này mau chóng nổ cái này cứ điểm mới là chuyện quan trọng ngay vậy mọi người nao nhao gật đầu tiếp tục hướng khói đen che phủ trên đỉnh núi xuất phát càng lên cao đi hấp vụ nồng độ liền càng cao nồng độ linh khí giống như cũng càng ngày càng thấp c ả m thụ được trong không khí càng ngày càng ít linh khí mỗi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng rất nhiều một khi linh khí triệt để đoạn tuyệt công pháp cơ sở pháp lực khôi phục liền sẽ mất đi hiệu lực đến lúc đó mọi người pháp lực khôi phục đem lọt vào to lớn hạn chế hồi khí tán đều đủ sao cao tấn trầm lâm dò hỏi có là có nhưng thời gian dài khả năng không quá đủ cao tấn hiểu do nói sử dụng hết liền nói ta chuẩn bị rất nhiều một bên khác tàng hành o phi cùng một tên khác thanh trúc phong thân c h u y ể n cũng đi theo mở miệng nói chúng ta trên thân cũng dự sẵn không ít kia còn có cái gì tốt lo lắng tiếp tục thâm nhập sâu thôi biết được hồi lam đan dược dự c h ữ sung túc mọi người lập tức bung lòng rất nhiều đúng lúc này đi tại đội ngũ cánh mã đằng đột nhiên kinh hô quái khiếu chuyện gì xảy ra ta làm sao không động được cả nhà v ừ a bung lòng không có mấy giây mọi người nháy mắt căng thẳng thần kinh ánh mắt ngay lập tức tụ tập tại mã đằng trên thân chỉ thấy mã đằng mồ hôi lạnh ứa ra cứng ngắc tại nguyên chỗ liền giống bị ác quỷ quấn thân đồng dạng căn bản là không có cách động đậy chuyện gì xảy ra bị khống chế sao đội ngũ cấp tốc triển khai chiến đấu trận hình cảnh giác quan sát tình huống chung quanh không biết ta mã đẳng vẻ mặt cầu xin thân thể đột nhiên không nghe sai khiến liền cùng bị áp sàng đồng dạng bên cạnh một tên khác vạn thú phong thân truyền nghi hoặc đi lên trước xem xét mới vừa đi tới mã đẳng bên cạnh cả người động tác liền tùy theo ngưng kết đầy mắt hoảng sợ cứng ngắc tại nguyên chỗ tình cảnh này tất cả mọi người bị hù dọa đều đừng đi qua mai kiếm tùng vội vàng nhắc nhở mọi người chớ tới gần hai người mã đẳng cùng một tên khác vạn thú phong thân truyền sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh ứa ra tiểu não qua cao tấn ngưng lông mày quan sát một phen ngược lại hướng tiểu n á o qua ánh mắt ra hiệu nói tiểu n á o qua lập tức ngầm h i ể u tiểu roi ra vung lên tinh chuẩn quấn quanh ở mã đẳng trên lưng đem mã đẳng t ú n về tới đội ngũ ở trong mã đẳng chật vật té ngã trên đất sau đó ngạc nhiên đứng dậy có thể động lại có thể động chật chật cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản tiểu thư ngăn cơn s ó n g giữ tiểu n á o qua âm thầm đắc trí một phen lần nữa vung ra cầu lòng roi đem một vị khắc vạn thú phong thân truyền cũng tốn ra thành công cứu hai tên đồng đội về sau tất cả mọi người yên lặng lui về phía sau mấy bước bên tia đến tột cùng có cái gì không biết ta thần thức cũng dò xét không đi qua cao tấn nhìn chăm chú bên kia hắc vụ tràn ngập rừng rậm yên lặng trồng một phát giữa gốc vung ra một chiêu đại hào phong chỉ kình sau một khắc rộng mấy mét kiếm khí màu xanh quét ngang qua mảng lớn cây c ố i cùng bụi cây bị c h ặ n ngang nổ đoạn nguyên bản cao tấn chỉ là muốn đem cây từ thanh lý mất nhìn xem bên kia đến tột u cùng có thứ quỷ gì ai có thể nghĩ tại đồng loạt ngã xuống rừng cây ở trong vậy mà phiêu khởi một c h u ô i tổn thương phiêu chữ có người mọi người ánh mắt nháy mắt hóa chặt hướng tổn thương phiêu chữ bên kia chỉ thấy tại kia phiến bằng thẳng gốc cây bụi bên trong một tà tu ngơ ngác sử ở đâu bên kia toàn thân bao khỏa tại một tầng màu đen dịch nhờn bên trong hai tay hai chân bên trên rủ xuống vô số đầu sợi tơ đồng dạng dịch nhờn như rễ cây bình thường thật sâu đâm vào mặt đất ở trong từ xa nhìn lại căn bản không giống như là một người sống càng giống là một cái tạo hình quỷ dị người bù nhìn chương 250, t ừ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng chương 250, t từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng mọi người nhìn lẫn nhau rõ ràng bị tình huống trước mắt cho nói lừa rồi ta đi người sống vẫn là người chết cố phong kinh ngạc ngây người nói hẳn là người sống giang thiếu đình c h ầ m ngâm suy tư nói nếu như là người chết hẳn là một đám vận mẹo bùng não không có khả năng thẳng tắp đứng tại nơi đó ta đã hiểu tiểu não qua đôi mắt hơi sáng nói h ắ n là thiếu khuyết nhanh nhẹn nguyên linh tà tu bên cạnh mọi người âm thầm cân nhắc một phen về sau gật đầu biểu thị tán đồng kinh ngạc cố phong không thể tưởng tượng gãi gãi đầu thiếu khuyết thể phách nguyên linh liền đủ không hợp t h o i thường vậy mà còn có thiếu khuyết nhanh nhẹn nguyên linh tà tu muốn biết nhanh nhẹn nguyên linh đối ứng là thế nhưng là tốc độ t h u tính thiếu khuyết nhanh nhẹn nguyên linh cũng liền mang ý nghĩa sẽ mất đi tốc độ chạy theo vật biến thành không thể đ ộ vật nói trắng ra là chính là người thực vật xem ra chỉ cần tới gần đến nhất định phạm vi bên trong tốc độ thuộc tính liền sẽ mất đi hiệu lực cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu lúc này mới minh bạch mã đẳng vừa vặn bị khống chế nguyên nhân cảm giác còn có một chút nhóc đáng thương đâu phùng tân thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lại nói hắn trừ có thể một trăm phần trăm giảm tốc bên ngoài còn có cái khác năng lực sao thì như nói công kích cái gì hẳn không có nếu như có vừa vặn mã sư huynh hẳn là đã lọt vào công kích cũng đúng mai kiếm tùng ngưng trọng phân tích nói mặc dù những này không nhanh nhẹn tà tu không có gì công kích năng lực nhưng cũng không thể khinh thường không sai giang thiếu đình phụ hòa nói quỷ biết phía trước còn có bao nhiêu dạng này không nhanh nhẹn tà tu vạn nhất một không cẩn thận đều dâm vào đi coi như chơi xong thế vậy làm sao bây giờ mọi người nhẹ hít sâu một hơi lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc những này không nhanh nhẹn tu sĩ tựa như là từng cái đáng sợ cạm ấy lại phối hợp khói đen che phủ núi rừng hiệu quả cực kỳ khủng bố vạn nhất trên đỉnh núi khắp nơi đều là loại này cạm ấy vậy bọn hắn mạng mội sông vào không khác đang chịu chết chỉ có thể một đường đốn cây một đường đi cao tấn trầm ngâm phân tích nói kết quả là toàn bộ đội ngũ nhao nhao hóa thân lọc gợ vịt bắt đầu đối phía trước núi rừng tiến hành đại quy mô chặt cây về phần tên kia không nhanh nhẹn tà tu thì bị cao tấn dùng vỏ kiếm súng ống dễ dàng một chút rơi sự thật chứng minh sách lược của bọn hắn là đúng không bao lâu công phu phía trước bị thanh không núi rừng bên trong liền nổi lên cái thứ hai không nhanh nhẹn tà tu cả b ấ y những này không nhanh nhẹn tu sĩ tựa như từng khoả địa lôi đồng dạng giấu ở tràn ngập hắc vụ rừng cây bên trong hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu、Ấm. cao tấn giữ gốc vừa vặn t r ồ n g đến giai đoạn thứ tư một thương xuống dưới trực tiếp đem cột ngã trước khi đến còn tưởng rằng là một trận nhẹ n h õ n cắt cỏ trò chơi không nghĩ tới chơi thành già m ị n tiểu sư thúc tổ cái này súng ống là dùng rất tốt ta phung tân thành chờ người mắt ba ba nhìn xem cao tấn dùng súng ống b i ế n trình ám sát không nhanh nhẹn tà tu trong mắt tràn đầy ghét tị đáng tiếc các ngươi đối tà tu đánh không ra tổn thương không phải ngược lại là có thể cho các ngươi đều phối thưởng thức chơi cao tấn k h ẽ thở dài một cái nói lời vừa nói ra tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng tiểu sư thúc tổ trong tay còn có súng ống cao tấn cười nhạt gật gật đầu hắn không chỉ có mà lại còn có không ít đã còn có kia không bằng để chúng ta đều thử một chút chứ sao cố phong cùng mã đằng thèm nhỏ dãi đã lâu bây giờ có cơ hội này tự nhiên sẽ không bỏ qua mấu chốt các ngươi dùng cũng đánh không ra tổn thương a cao tấn bất đắc dĩ nói ta nhớ được súng ống công kích có lực xuyên thấu hiệu quả a cố phong nói coi như đánh không ra tổn thương lực xuyên thấu cũng là có hiệu quả ngay vậy cao tấn hơi chút trầm ngâm về sau quả quyết cho mỗi người phối một thanh năng lượng súng ống kết quả là trước một giây còn ở vào vũ khí lạnh thời đại đội ngũ một giây sau liền tốc độ ánh sáng tiến vào vũ khí nóng thời đại một phen học tập cùng nếm thử về sau mọi người rất nhanh nắm giữ súng ống sử dụng phương pháp thật là kỳ lạ phương thức công kích triệu duyệt một bên thưởng thức trong tay súng ống một bên ngạc n h i ê nói n không nghĩ tới phù bảo còn có thể chơi như vậy nói nhắm chuẩn phía trước một cây đại thụ nhẹ nhàng bóc cỏ ẩm năng lượng đạn bắn ra đồng thời băng phách kiếm tâm tại đỉnh đầu nàng hiện hiện cũng tùy theo bắn ra một đạo băng xương kiếm khí trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ta đi còn có thể phát động triệu sư mọi thiên phú cố phong ngạc như nói không phải chỉ có dùng kiếm công kích mới có thể phát động triệu duyệt m ầ n người ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía cao tấn ách kiếm khí công kích cũng coi như dùng kiếm công kích sao cao tấn đồng dạng một mặt m ộ t b ư ớ c tự nhiên là tính toán triệu duyệt gật đầu xác nhận nói v ằ n g không vạn kiếm quy tông cũng liền không có ý nghĩa gì dạng này a vậy liền có thể nói tới thông cao tấn giật mình cười nói cái này năng lượng quang đạn hình thái vốn chính là dùng kiếm khí hình thái đổi lúc trước khung súng ống hoạch tâm thời điểm cao tấn trực tiếp tham khảo phong chỉ kình hình thái kết cấu mà phong chỉ kình hình thái bản thân cũng là từ kiếm khí hình thái sửa chữa tới cho nên súng ống hạch tâm bắn ra quang đạn độc làm năng lượng đạn nhưng trên bản chất chính là một loại kiếm khí kể từ đó có thể phát động băng p h á c h kiếm tâm cũng liền không có gì tốt kỳ quái đang khi nói chuyện phía trước vừa vặn bị thanh không trong rừng lại phát hiện một không nhanh nhẹn tu sĩ cao tấn đang muốn bưng lên tiểu pháp cự bắn súng đã thấy một bên trương hoành tràn đầy phấn khởi nói chờ một chút cái này sóng để cho ta tới ách ngươi muốn phát động thiên phú miễn tổn thương mới có thể đánh ra tổn thương a cao tấn nghi ngờ nói đã thấy trương hoành đĩu môi cời nói cái này còn không đơn giản các ngươi tùy tiện người nào đánh ta hai lần chẳng phải có thể cao tấn kinh ngạc lấy há to miệng lại không phản b ắ t được không đợi cao tấn kịp phản ứng tiểu não qua đã sung phong nhận việc làm tay chân nhân vật tiểu roi ra hất lên du long hư ảnh gầm thét đập n g ệ n tại trương hoành trên thân trương hoành kêu lên một tiếng đau đớn đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi hơn hai ngàn tổn thương số lượng lại đến trương hoành tiếp tục ra hiệu tiểu não qua đậu thủ kết quả là khiến người dở khóc dở c ư ờ i một màn xuất hiện lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư trương hoành cực lớn cực nhỏ thiên phú sửng sốt một lần đều không có phát động năm mươi xác suất ngươi dám tin trương hoành cũng không đốc rất nhanh ý thức được vấn đề khỏe miệng co giật lấy nhìn về phía tiểu não qua nói nếu không vẫn là đ ổ i những người khác ca nhàm chán tiểu não qua mất hết cả hứng như môi không có lại tiếp tục đập thủ tiếp lấy đ ổ i những người khác cho trương hoành một chiều lần này rốt cục thành công phát động hắn thiên phú chỉ thấy trương hoành quanh thân dập dờn ra một tầng kỳ lạ năng lượng ba động hấp thu hết tất cả tổn thương đồng thời đem lực lượng tụ tập tại trong tay xuống ống phía trên、Ấm. một thương xuống dưới chính giữa không nhanh nhẹn tu sĩ chán thành công đem đánh giết dù sao đều là chút hai mươi cấp ra mặt tà tu tổng cộng cũng không có bao nhiêu hp dùng tốt là dùng tốt chính là không quá thích h ọ p ta trương hoành âm thầm đáng tiếc nói là một m dựa vào phản kích đả thương hại cận chiến tu sĩ trương hoành hiển nhiên không quá phù hợp súng ống loại vũ khí này bởi vì một đường đốn cây tiến lên nguyên nhân đội ngũ tốc độ tiến lên thả chậm rất nhiều có trương hoành hiệp trợ cao tấn bên này cũng dễ dàng không ít đến đằng sau dứt khoát đem giả mìn làm việc song giao tất cả cho trương hoành trong lúc đó gặp được mấy tên giải rác tà tu nhưng đều bị mọi người nhẹ nhõm giải quyết hết bất quá cái này mấy tên tà tu khí huyết đều không phải rất v ẹ c toàn nhìn qua vừa vặn trải qua một trận chiến đấu hô đại hào phong chỉ kình quét ngang mà qua nhẹ nhõm chém ngã một mảng lớn rừng cây cũng loã lộ ra một không nhanh nhẹn tà tu đứng đắn trương hoành chuẩn bị nổ súng thời điểm phụ cận bị khói đen che phủ còn không có bị thanh lý mất trong rừng chuyển đến một tiếng khẩn trương giọng nữ người nào có người mọi người kinh ngạc liếc nhau nhanh như vậy liền gặp được những tông môn khác người giang thiếu đình tựa h ầ nghe ra cái gì thần sắc khẽ biến nói đây là v i u ễ n nhi tỷ thanh âm v i u ễ n nhi tỷ cao tấn quay đầu mắt nhìn giang thiếu đình giật mình nói hoang thần điện đội ngũ sao đi trôi qua ngóng nó chương hai trăm năm mươi một nhặt được hai cô nương chương hai trăm năm mươi một nhặt được hai cô nương dọc theo không nhanh nhẹn tà tu tác dụng phạm vi đi vòng qua trong đội ngũ giang thiếu đình tại chỗ thất thố chỉ thấy phía trước rừng rậm bên trong ôn v i u ệ n nhi đổ mồ hôi lâm l y cứng ngắc tại nguyên chỗ rõ ràng lâm vào không nhanh nhẹn tà tu ảnh hưởng v g ễ n nhi、tỉ. giang thiếu đình kinh hô một tiếng bản năng muốn xông tới cũng may tiểu não qua phản ứng rất nhanh một thanh kéo lại giang thiếu đình sư huynh ngươi muốn làm gì giang thiếu đình lúc này mới ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu xúc động một bên trấn an ôn uyển nhi một bên hướng mọi người xin giúp đỡ uyển nhi tỉ ngươi đừng sợ chúng ta lập tức cứu ngươi lại nhìn ôn uyển nhi bên này biết được là cổ thương phái trong đội ngũ không khỏi ám bông lòng một hơi nội tâm sợ hai cùng bồi dối cũng thư hoán rất nhiều kỳ quái làm sao lại ôn cô nương một người cao tấn tùy tiện t r ồ n g phát giữ gốc nhìn xem phía trước lạc đàn ôn uyển nhi trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút chật nô lên tiểu pháp cự đối tên kia không nhanh nhẹn tả tù bắn một phát tam giai đoạn dự gốc tam giai đoạn tiểu pháp cự tăng phúc hạ đạn không chỉ có uy lực kinh người cái đầu cũng bị phóng đại vô số lần vê n h đường kính ba mét đạn mạnh mẽ đâm tới nhẹ nhóm đem không nhanh nhẹn tà tu đánh bại nay chỗ nào là cái gì đạn rõ ràng chính là đạn pháo được không trước đó bởi vì tiểu pháp cự cùng súng ống không phải một thể cho nên súng ống không hưởng thụ được tiểu pháp cự tăng phúc bây giờ tiểu pháp cự cùng súng ống hòa là một thể tự nhiên có thể hưởng thụ được tiểu pháp cự tăng lên bởi vậy bây giờ tiểu pháp cự kiếm vỏ mặt ngoài là một thanh súng ống trên thực tế là một môn thủ pháo không nhanh nhẹn tà tu vừa chết ôn l u y ể n nhi nháy mắt như chút được gánh nặng cả người sủi lơ trên mặt đất trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng sợ hãi l u y ể n nhi tỉ ngươi không sao chứ giang thiếu đình ngay lập tức tiến lên đem dịu dắt đứng lên không có việc gì ôn l u y ể n nhi hơi hòa hoãn một chút ra hiệu giang thiếu đình an tâm về sau cảm kích nhìn về phía cao tấn mọi người đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ hẳn là hẳn là tiểu não qua nhìn xem ôn l u y ể n nhi lại nhìn xem giang thiếu đình càng xem càng cảm thấy xứng tất cả mọi người là bằng hữu bên cạnh mọi người cũng đều nhịn không được cười lên dù sao ôn uyển nhi thế nhưng là có khả năng trở thành cổ thương phái tương lai trưởng môn phu nhân cô nương coi như giang thiếu đình không ở tại chỗ bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ôn uyển nhi cũng nhìn ra trong mắt mọi người mập mờ, mờ lộ ra có chút ngượng ngủng đúng rồi ôn cô nương các ngươi hoang thần điện những người khác đâu phùng tân thành nữ mày hỏi đừng nói cho ta bọn hắn đem ngươi một người ném nơi này vừa dứt lời ôn uyển nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên mở miệng nói tưởng sư tỷ tưởng sư tỷ còn tại bên kia chỉ gặp nàng một bên cảm giác trong tay thân phật bài một bên cầu chợ nhìn về phía cổ thương phái mọi người. tưởng sư tỷ lại là vị nào cao tấn nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh phung tân thành không quá xác định do hỏi thường âm sao đúng ôn luyện nhi vội vàng gật đầu nói lúc trước đội ngũ của chúng ta bị tà tu tách ra ta thu được tưởng sư tỷ tín hiệu cầu cứu sau mới chạy tới bên này không nghĩ tới rơi vào tà tu cạm bẫy còn xin chư vị có thể xuất thủ cứu rút biết được phụ cận còn có người bị nhốt mọi người tự nhiên không dám lãng phí thời gian mặc dù bọn hắn tứ đại tông vụn trộm một mực phân cao thấp nhưng ở tà tu vấn đề bên trên tuyệt đối là nhất trí đối ngoại tại vị trí nào cao tấn n g i ê m mặt hỏi ngay ở phía trước ôn h u y ệ n nhi vội vàng cho mọi người dẫn đường một lát sau theo một mảng lớn rừng cây đổ xuống một vị khí chất yêu mị thân mang hoang thần điện phục sức nữ tử hiện lên ở trước mặt mọi người cùng vừa rồi ôn h u y ệ n nhi đồng dạng cũng bị không nhanh nhẹn tà tu g i a m cầm ngay tại chỗ khác biệt chính là vị này tên là tưởng âm hoang thần điện nữ đệ tử ngay tại tiếp nhận hai tên tà tu vây công cả người sắc mặt trắng bệnh toàn bộ nhờ trên người phòng ngự kỹ năng đau khổ trẻo trống khi mọi người chạy đến thời điểm tưởng âm khí huyết đã hao hết sinh mệnh lực cũng đã rơi xuống hơn phân nửa sư tỷ ôn huyền nhi vừa mừng vừa sợ vui chính là tưởng âm còn hoặc là kinh hãi là tưởng âm trước mắt trạng thái rất không lạc quan huyền nhi tỷ đừng nóng vội chúng ta tự sẽ cứu nàng giang thiếu đình không nói hai lời trực tiếp một phát phong áp khí bạo đạn đánh kích tới mặc dù tổn thương bị hai tên tà tu hoàn toàn hấp thu nhưng lực x u n g kích nhưng vẫn là có hiệu quả vây công tưởng âm hai tên tà tu bị tại chỗ đánh bay ra cao tân t h ấ y hình theo sát lấy quăng một phát hãn hải nước chạy xiết trôi qua đem hai tên tà tu cuốn vào nước chạy xiết bên trong tùy tiện mấy phát đạn điểm rơi một bên khác không nhanh nhẹn tà tu về sau tứ giai đoạn giữ gốc vừa vặn vào chỗ vê anh đường kính bốn m cực lớn đạn từ vỏ kiếm dưới đáy oanh bắn mà ra nhìn qua tựa như thổi bóng ngâm bình thường đạn từ vỏ kiếm tình trạng họng súng bên trong phun ra nháy mắt cấp tốc biến lớn cuối cùng hóa thành một viên đường kính bốn m khủng bố đạn tháo trực kích nước chạy xiết trung ương hai tên tà tu hai tên tà tu chỗ nào gánh vác được tứ đoạn giữ gốc tổn thương tại chỗ kêu thảm một tiếng vặn vẹo thành hai bãi bùn não cùng lúc đó tưởng âm bên kia cũng đã tránh thoắt giam cầm đôi mắt đẹp kinh nghi lấy nhìn xem cổ thương phái mọi người h ư nhược tê liệt trên mặt đất. Sư ôn uyển nhi gấp hô lấy sông lên trước vội vàng cho nàng cho ăn hạ mấy khỏa khôi phục đan dược tại đan dược tác dụng dưới tưởng âm sắc mặt rất nhanh chuyển tốt lại khôi phục như cũ tưởng âm vội vàng hướng mọi người nói lời cảm tạ bất quá tại nói lời cảm tạ quá trình bên trong ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m cao tấn đáy mắt tràn đầy kinh nghi cùng khó có thể tin ôn uyển nhi đồng dạng đối cao tấn tràn ngập hiếu kỳ chỉ là bởi vì trước đó lo lắng tưởng âm ă n ủi chú ý không lên xoắn suýt những thứ này bây giờ tưởng âm đã được cứu vớt trong lòng kinh ngạc tại nghi hoặc tự nhiên lại dâng lên đa tạ công tử cứu còn không biết công tử s ư n g hô như thế nào tường âm đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn chăm chú lên cao tấn dẫn tới một bên tiểu não qua một trận phản cảm cái gì công tử hay không công tử gọi hắn cái gương nhỏ là được tiểu não qua hừ hừ bĩu môi nói cao tấn tức giận chừng nàng một chút chính thức bản thân giới thiệu nói tại hạ cao tấn nguyên lai là cao công tử tường âm khẽ gật đầu kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ nói xin hỏi công tử là như thế nào làm bị thương những cái kia tà tu chúng ta trước đó thử các loại phương pháp nhưng thủy trung không cách nào làm bị thương những cái kia tà tu tiểu não qua lần nữa đoạt lời nói nói đó là các ngươi không có tìm đúng phương pháp kỹ năng đối bọn hắn vô dụng muốn dùng bình công mới được cao tấn cười nhạt gật gật đầu thì ra là thế tường âm cùng ôn luyện nhi nhìn nhau bừng tỉnh đại ngộ ngược lại lại hơi nghi hoặc một chút lấy nhìn về phía cao tấn kia cao công tử vừa vặn ta thiên phú tương đối đặc t h ủ không nhận t à tu trên thân tầng kia hát vụ ảnh hưởng cao tấn cười nhạt giải thích nói không chỉ là ta bên cạnh vị này thiên phú cùng ta là một cái loại hình đồng dạng không bị ảnh hưởng hai nữ nửa biết nửa hở gật đầu không có hỏi nhiều nữa đã các ngươi hoang thần điện đội ngũ đã bị tách ra hai vị kia tỉ tỉ vẫn là trước đi theo chúng ta đi giang thiếu đình đề nghị ôn luyện nhi cùng tưởng h âm đương nhiên sẽ không cự tuyệt cứ như vậy hai người tạm thời gia nhập vào cổ thương phái đội ngũ ở trong sau đó tiến lên lộ trình bên trong hai người khiếp sợ trong lòng một đợt tiếp lấy một đợt nhìn về phía cao tấn biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng toàn bộ cổ thương phái đội ngũ cơ hồ đều dựa vào cao tấn một người tại c đội viên khác bên trong cũng liền trương hoành có chút tác dụng còn lại cơ bản đều tại vầy nước tình cảnh này tưởng âm không khỏi hướng ôn luyện nhi làm cái nháy mắt ôn uyển nhi tự nhiên minh bạch tưởng âm ý tứ đồng thời chính nàng cũng rất tò mò thế là liền nhỏ giọng hướng giang thiếu đình hỏi thăm về đến thiếu đình các ngươi vị này cao sư h i n h đến tột cùng lai lịch gì vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua chương 252, biểu diễn cá nhân chương 252, biểu diễn cá nhân sư h i n h giang thiếu đình ngẩn người ánh mắt phức tạp ngắm cao tấn một chút mở miệng giải thích chính là cái đơn thuần biến thái mà thôi không có gì địa vị ngay vậy ôn uyển nhi cùng tưởng âm không khỏi hai mặt nhìn nhau nhưng ta làm sao cảm giác các ngươi đều rất nghe hắn lời nói dáng vẻ ôn huyền nhi tiếp tục hỏi hiện tại toàn bộ nhờ một mình hắn không nghe hắn nghe ai giang thiếu đình cười nhẹ hỏi ngược lại hai nữ kinh ngạc lấy lết nhau lại không phản b ắ t được đúng rồi cao công tử đến tột cùng là cái gì thiên phú vì sao không nhận những cái tiêu tả tu ảnh hưởng thường âm thuận thế xen và o hỏi giang thiếu đình hơi chút do dự về sau đơn giản giới thiệu hạ cao tấn t ù y duyên chi lực thiên phú biết được cao tấn kỳ lạ thiên phú hai người đều có chút được vòng dù sao từ giang thiếu đình miêu tả đến xem cao tấn thiên phú tựa hồ không phải rất lợi hại dáng vẻ thậm chí hơi yếu đang khi nói chuyện đội ngũ lần nữa gặp được một nhóm tà tu ngăn chặn ôn luyện nhi cùng tưởng âm vội vàng thu hồi trong lòng hiếu kỳ toàn lực tham dự và hôn chiến ở trong làm hoang thần điện thân truyền tinh anh hai người vẫn rất có thực lực chỉ là tại đối mặt những này tà tu thời điểm thi triển không được mà thôi lại nhìn cao tấn bên này trải qua cái này một đường tổng kết tới kinh nghiệm đã tìm được ứng đối đám này tà tu biện pháp tại các loại tà tu bên trong cũng liền không gân cốt tu sĩ đối với hắn có nhất định uy hiếp dù sao có thể không nhìn song kháng bởi vậy chỉ cần tiên cơ đem trong đó không gân cốt tu sĩ giải quyết hết k i a cái khác tà tu với hắn mà nói cũng không có cái gì uy hiếp kết quả là cả chàng hôn chiến lại một lần nữa trở thành cao tấn biểu diễn cá nhân trận có triệu duyệt băng xương kiếm khí phụ trợ cao tấn làm thịt những này tà tu đến liền cùng cắt giao h ẹ đồng dạng nhẹ nhõm Ấm, ẩm ẩm ẩm vê anh vê anh vê anh các loại kỹ năng cùng không đòi tiền đồng dạng hướng tà tu trồng bên trong ném ném ra một mảng lớn kinh người tổn thương số lượng nhất là đối với những cái kia không gân cốt tà tu đến nói bởi vì bọn hắn bản thân cũng không có song kháng cho nên cao tấn tất cả kỹ năng đều có thể đối bọn hắn tạo thành đại lượng tổn thương thậm chí đều không cần giữ gốc trực tiếp hai phát hoa thải quang đạn trôi qua liền có thể xử lý một không gân cốt tà tu muốn biết hoa thải quang đạn bây giờ bội xuất đã đạt tới mỗi k h ỏ a quang đạn 72%, y sáu k h ỏ a chính là 432% t ổ n g bội xuất lại tăng thêm đối phương không có song khá nguyên n g nhân tổn thương có thể nói là tương đương bạo tạc duy nhất khá là phiền thái chính là những cái kia vô thần n i ệ m tà tu pháp thương đối cái này tà tu căn bản vô dụng nhưng cái này căn bản không làm khó được cao tấn Coi như hắn hiện tại không có bao nhiêu lực đạo hệ kỹ năng chỉ dựa vào thuấn ảnh t h i ể m cùng lực đạo súng ống hoạch tâm cũng đầy đủ đem bọn hắn giải quyết hết đối mặt kinh người như thế biểu diễn cổ thương phái mọi người vẫn còn tốt dù sao đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng ôn luyện nhi cùng tưởng âm liền không đồng dạng so sánh bọn hắn hoang thần điện đội ngũ trước đó bị tùy tiện tách ra hình tượng trước mắt cao tấn biểu hiện đối hai người thật sự mà nói quá có lực s u n g kích thật là đáng sợ thực lực hắn thật chỉ có ba mươi mốt cấp sao ôn luyện nhi khó có thể tin nói một bên tưởng âm tựa hồ phát hiện cái gì không đúng hắn làm sao còn có lực đạo tổn thường không phải là lực pháp song tu lực pháp song tu ô n luyện nhi kinh nghi bất định nói thật không nghĩ tới cổ thương phái lại còn ẩn giấu đi dạng này một vị nhân vật m g ư ờ thiên tường âm nhìn chăm chú cao tấn bên kêu biểu diễn cá nhân trong miệng thì thầm lẩm bẩm đây chính là bốn tông đứng đầu sao đúng vậy à cảm giác cùng hắn so sánh chúng ta những n à y cái gọi là thiên tài tựa như chuyện tiếu lâm ô n luyện nhi âm thầm cười khổ bốn p h á p trận lồng ánh sáng bên ngoài khoảng cách các tông đội ngũ đi vào đã có một đoạn thời gian bởi vì bị hắc vụ ngăn trở nguyên nhân cho nên các tông thủ lĩnh n ó n đều không rõ ràng tình huống bên trong đều đi vào lâu như vậy cũng không biết thế nào trương biệt hạc ẩn ẩn có chút lo lắng nói d i ê m ma tông nhạc đồng lăng liền tương đối bình tĩnh hoảng cái gì nói thế nào cũng là ta bốn tông thế hệ trẻ tuổi bên trong tinh anh nếu là ngay cả cái nho nhỏ cứ điểm cũng n ổ không được kia ta tứ đại tông dứt khoát giải tán được rồi lời tuy như thế nhưng cũng không thể quá mức khinh địch hoang thần điện điện chủ hồng hưng ơ âm thầm cao mày nói nếu không phái mấy người vào xem tình huống trương biệt hạc đề nghị lời vừa nói ra các tông thủ lĩnh nao nhao biểu thị đồng ý sau đó riêng phần mình phái ra một trường lão tiến vào pháp trận lồng ánh sáng ở trong mà cổ thương phái bên này bài trừ không phải người khác chính là chiến lược đảm đường kiếm tâm trưởng la o bốn pháp trận bên trong cổ thương phái đội ngũ bên này nhìn xem bốn phía đã bị san bằng rừng tây nhìn nhìn lại khắp nơi trên đất tà tu thi thể ô n luyện nhi cùng tưởng âm không khỏi rơi vào trầm tư vơi vặn chiến đấu đối với các nàng s u n g kích thực sự quá lớn đến bây giờ cũng không hoàn toàn thong thả lại sức một bên khác tăng hành phi cùng một tên khác thanh trúc phong thân truyền bắt đầu nghiên cứu khác biệt tà tu thi thể cái này trên đường đi mỗi lần đánh bại tà tu về sau hai người đều sẽ cẩn thận nghiên cứu một phen thấy hai người lại bắt đầu nghiên cứu tà tu thi thể cao tấn n h ị n không được hiếu kỳ sẽ tới tàng huynh lại nói các ngươi một mực nghiên cứu những này bồn não h làm gì tiểu não qua làm cao tấn theo đôi tự nhiên cũng theo tới một mặt ghét bỏ nhìn xem hai người chính là các ngươi chẳng lẽ không ghét tâm sao tàng hành phi hai người xấu hổ cười nói chúng ta chỉ là đối tà tu trên thân tầng này dịch nhởn tương đối hiếu kỳ từ những này dịch nhởn kỳ lạ tính chất cùng năng lượng ba động đến xem hẳn không phải là vật vô dụng chỉ là hiện tại còn không rõ ràng cụ thể có thể làm cái gì vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt miễn cho bị nhiễm lên những ngày dịch nhuẩn cao tấn mặc dù rất tán thành hai người nghiên cứu nhưng vẫn là nghiêm túc nhắc nhở một câu yên tâm cái này phương diện chúng ta vẫn là rất hiểu tăng hành o phi nhịn không được cười lên c h ặ t hướng hai người phô bày hạ thủ bên trên đặc chế găng tay loại này găng tay cao tấn cũng nhận biết là luyện dược sư dùng để xử lý một chút độc tính tài liệu phòng hộ găng tay thấy hai người có chỗ phòng hộ cao tấn cũng liền không có cái dày nữa hai người nghiên cứu xoay chuyển ánh mắt phát hiện giang thiếu đỉnh ngay tại bên kia cùng ô luyện nhi cùng tưởng âm biểu hiện ra trong tay năng lượng xuống、ống. thật là kỳ lạ phù bảo tưởng âm thử bắn một phát súng trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói uy lực còn xuất chúng như thế phí tổn hẳn là rất đắt đỏ a ách ta đây liền không quá rõ ràng giang thiếu đình xấu hổ vào đầu đây không phải ngươi đồ vật sao làm sao lại không rõ ràng tưởng âm nghi ngờ nói thật đúng là không phải ta giang thiếu đình gượng cười giải thích nói đây là cao tấn chuyển ra đồ chơi chỉ là tạm thời cho chúng ta sử dụng tưởng âm thần s ắ c giật mình lại là cao tấn một bên ôn luyện nhi cũng kinh ngạc lấy mở to hai mắt nhìn người ý là cao sư huynh còn hiệu phù bảo chế tác cái này nói ra các ngươi khả năng không tin hắn vẫn là cái luyện dược sư nói ra câu nói này thời điểm ngay cả giang thiếu đ ỉ n h chính mình cũng có chút phiền muộn không có biện pháp càng là cùng cao tấn so sánh lại càng thấy mình như cái phế vật trên đời làm sao lại có loại này không hợp thói thường người tồn tại thực lực như vậy nghịch thiên thì cũng thôi đi cái khác phương diện còn ưu tú như vậy một bên ôn luyện nhi cùng tưởng âm cảm thụ cùng hắn không sai biệt lắm khác biệt chính là ôn luyện nhi chỉ là đơn thuần chấn kinh cùng khó có thể tin mà tưởng âm trừ những n à y bên ngoài trong lòng còn toát ra chút cái khác tâm tư Ánh kín mắt sâu chương hai trăm năm mươi ba tưởng âm chương hai trăm năm mươi ba tưởng âm cho tới nay hắn đều nghĩ đến làm sao đánh bại cao tấn chưa hề quan tâm tới cao tấn bên người có hay không bạn gái bây giờ đột nhiên bị hỏi cái này thật là có một chút mờ mịt đó chính là không có đi tưởng âm đôi mắt hơi sáng nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn đầy tiểu tâm tư đàn ông ưu tú như vậy vậy mà không có bạn gái lại nói các ngươi cổ thương phái cô nương ánh mắt đều cao như vậy sao ách cái này phương diện ta là thật không quá rõ ràng giang thiếu đình xấu hổ vào đầu vừa dứt lời đã thấy tưởng âm sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên giang thiếu đình n gần người thuận tưởng âm ánh mắt nhìn lại chỉ thấy triệu duyệt chính ôm súng ống thỉnh giáo cao tấn hai người cười cười nói nói nhìn qua rất hòa hợp dáng vẻ tốt ta xem ra là ta nghĩ nhiều rồi tưởng âm k h ẽ thở dài một cái nói đàn ông ưu tú như vậy bên người làm sao có thể không có bạn gái triệu duyên sưu giang thiếu đình sờ lấy cái c ằ m rơi vào t r ầ m tư không có biện pháp trước đó hắn không chút để ý cái này phương diện sự t ì n h bây giờ đột nhiên phát hiện thật là có một chút nhỏ ngoài ý m u ố n nhưng mà không chờ hắn từ ngoài ý muốn bên trong lấy lại tinh thần một đạo khác nhảy n h ó t tưng bừng thân ảnh liền xâm nhập trong bức tranh thấy cao tấn cùng triệu duyệt trò chuyện lửa nóng tiểu não qua lập tức đưa tới giác cao tấn ồn ào không ngừng nha đầu này là các ngươi trưởng môn thiên kim đúng không t ư ờ n g âm thần sắc càng ngưng trọng thêm tê xem ra cạnh tranh rất kịch liệt ta đã thấy giang thiếu đình một mặt mộng bức xứng sờ tại nguyên chỗ một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ quá khứ hình tượng từng màn hiện lên trước đó không chút chú ý bây giờ hồi tưởng lại sư mội cùng cao tần giống như đã sớm không thích hợp nhưng hắn cái này khi sư huynh vậy mà hiện tại mới phản ứng được đáng ghét vậy mà thần không biết quỷ không hay liền đem sư mội cho cấu kết lại giang thiếu đình càng nghĩ càng giận thật tình không biết toàn bộ cổ thương phái bên trong chỉ sợ cũng hắn cái cuối c ù n g biết đúng rồi thiếu đình đệ đệ hắn là các ngươi cái k i a một mạch thân truyền t h ư ờ n g âm tiếp tục tìm hiểu ách hắn là đơn độc một mạch đơn độc một mạch ngay vậy t ư ờ n g âm cùng ôn luyện nhi đều đã kinh ngạc các ngươi cổ thương phái không phải chỉ có ngũ mạch sao thêm bạn nhóm trưởng môn một mạch cũng chỉ có sáu mạch cái gì thời điểm thêm ra đến một mạch giang thiếu đình gượng cười gãi gãi đầu nửa chặn nửa che nói cũng bởi vì hắn xuất hiện một lần nữa dựng lên một mạch ra chơi ạ bởi vì hắn mới dựng lên một mạch t ư ờ n g âm che miệng d u y ê n dáng gọi to nói vậy hắn chẳng phải là mới một mạch khai sơn tông sư nhưng hắn mới ba mươi mốt cấp cái này hợp lý sao dù sao đại khái chính là chuyện như vậy giang thiếu đình không quá nghĩ tiết lộ gác chôn một mạch tin tức tưởng âm thấy hình cao ũ tấn, hào hào, tấn tức h giận k h nói làm sao không liên quan chuyện ta tiểu não qua hừ hừ lấy dơ lên cái cảm ngươi thế nhưng là ta hộ pháp thân là lao đại quan tâm một chút tiểu đệ có vấn đề sao cao tấn hà to miệng vậy mà không phản b ắ t được ngay sau đó cao tấn đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ bởi vì ngay tại vừa rồi trong đầu lại một lần nữa vang lên cái k i a đạo làm hắn vô cùng bối rối hệ thống nhắc nhở l à vang tiểu gì cũng sẽ phát sáng bị chú ý số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn thành công gây nên đối phương chú ý nghe được đầu này nhắc nhở nháy mắt cao tấn cả người đều làm đ ộ n g nhìn trước mắt thiên chân vô t à mang một ít mà ngốc thiếu tiểu não qua nhìn nhìn lại vừa vặn rời đi triệu duyệt không khỏi lâm và mê man thật tình không biết tại đội ngũ một bên khác tưởng âm chính ánh mắt sáng ngời có thần nhìn xem hắn là ai đến tột cùng là ai hắn hiện tại liền muốn biết là ai phát động cái này đặc thù giữ gốc cơ chế muốn biết cái này đặc thù giữ gốc đã thật lâu không có phát động qua từ hắn xuyên qua đến nay cũng chỉ phát động qua ba lần cho nên hắn rất sớm đã ý thức được cái này cái gọi là chú ý giữ gốc không là bình thường giữ gốc mà lại cũng không phải là người nào đều có thể phát động nếu như người nào đều có thể phát động sớm phát động qua vô số lần dù sao hắn hiện tại vô luận đi đến nơi nào đều là có thụ chú ý chỉ là trước mắt còn không quá rõ ràng phát động chú ý giữ gốc đến tột cùng ý vị như thế nào thế nào đây là thấy cao tấn bỗng nhiên sửng sốt tiểu não qua đưa tay tại cao tấn trước mắt lung lay không hiểu ra sao không có gì không có gì cao tấn từ mộng b ư ớ c bên trong tỉnh táo lại ngược lại một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu não qua vừa vặn ngươi có hay không loại kỳ quái cảm giác kỳ quái cảm giác tiểu não qua nghi hoặc nhìn một chút bôi phía cảnh rất nói chẳng lẽ phụ cận có mai phục cao tấn khỏe miệng giật một cái được hiển nhiên không phải tiểu não qua cái này khiến hắn thầm thở phào nhẹ nhõm dù sao căn cứ hắn cùng trần đánh kinh nghiệm đến xem phát động chú ý giữ gốc chưa chắc là chuyện gì tốt tuy nói nha đầu này có thời điểm rất đáng ghét nhưng hắn cũng không hy vọng tiểu não qua cùng trần ánh ánh đồng dạng trở nên mỗi người một ngã khu khu ta nhìn tất cả mọi người chỉnh đốn không sai biệt lắm cao tấn hám dọn một cái nói sang chuyện khác tiếp tục đi tiểu não qua vẫn là rất dễ gạt gẫm n g h e xong lời này lập tức là thiên khí thế đầy đủ hướng mọi người la lên tập hợp tập hợp chuẩn bị xuất phát mục tiêu của chúng ta là công chiếm này tòa đỉnh núi rất nhanh ngắn ngủi chỉnh đốn sau đội ngũ lần nữa tụ tập lại hướng đỉnh núi tiếp tục xuất phát sách lược còn giống như trước đó vừa lái đường một bên tiến lên phòng ngừa dâm nhập không nhanh nhẹn tả tu cảm ấy mà tại tiếp tục tiến lên quá trình bên trong cao tấn bất động thanh sắt tới gần đến triệu duyệt bên cạnh lúc này triệu duyệt chính phóng thích chút ít kiếm ảnh thanh trừ đội ngũ phía trước rừng cây thấy cao tấn bỗng nhiên tới gần đ á y mắt hiện lên một vòng n g h i hoặc sư huynh có cái gì muốn phân phó sao thế thì không có cao tấn cười khan một tiếng giả trang ra một bộ nói chuyện phiếm dáng vẻ chính là nghĩ muốn hỏi hỏi vừa vặn trò chuyện song sau ngươi có hay không một loại kỳ quái cảm giác triệu duyệt thì thâm lắc đầu sư h u n h có phải là đã nhận ra cái gì dị dạng không có sao khả năng này là ta đa tâm đi cao tấn gượng cười gật gật đầu yên lặng về tới đội ngũ phía trước sự thật chứng minh vừa vạn phát động chú ý giữ gốc cũng không phải là tiểu não qua cũng cũng không phải là triệu duyệt như vậy vấn đề tới không phải hai nàng còn có thể là ai chẳng lẽ lại là trong đội hai vị khác nữ đệ tử nhưng hắn cùng cái khác nữ đệ tử cũng không q u ò n a lý do an toàn cao tấn đánh lấy quan tâm đội viên danh nghĩa quanh q qua co lòng vòng hỏi thăm hai vị khác đến từ lạc nguyện phong nữ đệ tử kết quả rõ ràng đều không phải đây thật là kỳ quái cao tấn không hiểu ra sao ánh mắt trong lúc lơ đáng rơi vào ôn luyện nhi cùng tường âm trên thân n g o ạ i tạo sẽ không là hai vị này ngoại lai hộ a trong đó ôn luyện nhi tâm tư rõ ràng đều tại giang thiếu đình trên thân hiển nhiên không phải lại nhìn một bên đôi mắt đẹp dị sắc liên tục thỉnh thoảng nhìn lén hắn vài lần tường âm đáp án tựa hồ đã không cần nói cũng biết tường âm tự nhiên chú ý tới cao tấn ánh mắt trong lòng không khỏi có chút tiểu mừng thầm thật tình không biết cao tấn đã xa vào đến thật sâu hoang mang ở trong chẳng lẽ cô nương này cũng là huyết mạch truyền thường ư ờ i chương hai m à u đen bọc mủ chương hai màu đen bọc m ũ cho tới nay hắn đều đang suy nghĩ chú ý giữ gốc đến tột cùng ý vị như thế nào bây giờ xuất hiện cái thứ hai phát động chú ý giữ gốc người tự nhiên được tổng kết một chút tưởng âm cùng trần oanh ánh điểm giống nhau không chừng có thể phát hiện cái gì thật tình không biết tưởng âm cũng không phải là cái thứ hai mà là cái thứ ba mà cao tấn vẫn cho là lần thứ hai chú ý giữ gốc cũng là trần oanh ánh phát động căn bản liền không có hướng liêu tâm trên thân ý. dù sao hắn cùng liêu tâm một mực không hợp nhau hoàn toàn không giống như là phát động chú ý giữ gốc nên có dáng vẻ xem ra cần phải lưu ý thêm hạ cô nương này cao tấn trong lòng âm thầm lòng cân nhắc âm đáp phi n sở á t vẫn nói vậy người đối tưởng âm hiểu rõ bao nhiêu không có bao nhiêu chỉ là nghe nói qua hoang thần điện có nhân vật như vậy thực lực rất mạnh phung tân thành nói cụ thể mạnh bao nhiêu liền không quá rõ ràng dù sao cũng không có giao thủ qua bên cạnh một vị khác đến từ vạn thú phong lao đệ tử nói bổ sung ta ngược lại là nghe hoang thần điện anh em đề cập tới cô nương này nghe nói đến từ cái nào đó cổ lão tu hành thế gia truyền thừa cực kỳ kỳ lạ tại hoang thần điện thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực gần với viên thiếu thương viên thiếu thương là ai chính là hoang thần điện cái kia đội trưởng công nhận hoang thần điện người nối nghiệp chật chật thực lực gần với hoang thần điện người nối nghiệp cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói vậy cái này cô nương thực lực có thể a nghe được truyền thừa cực kỳ kỳ lạ câu nói này thời điểm cao tấn liền cơ bản khẳng định chính mình suy đoán vị này tên là tưởng âm nữ tử rất có thể cùng chân đánh đánh đồng dạng cũng là vị huyết mạch truyền thừa người nhưng cao tấn nghĩ mãi mà không rõ huyết mạch truyền thừa người cùng hắn giữ gốc hệ thống có quan hệ gì nghi hoặc ở giữa đội ngũ đã dần dần tới gần đỉnh núi tiểu não qua rất có đại tướng phong phạm trên đường đi đều tại kéo theo đội ngũ sĩ khí làm tất cả mọi người nhiệt huyết sôi t r o đại gia thêm chút sức đỉnh núi đang ở trước mắt vênh vênh vênh trong lúc n nhất c thời toàn bộ đội ngũ đều không hẹn mà cùng dừng lại bước chân kinh nghi lấy nhìn về phía đỉnh núi chỉ thấy kia nồng đậm hắc vụ bên trong một cái ngọn núi ẩn ẩn hiện hiện nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là trên đỉnh núi trải rộng từng khoả màu đen khôi u lít nha lít nhít từ xa nhìn lại t ự a n h ư l à n h ư lai phật tổ huyện k h ố c k i ể u tóc đó là cái gì đối mặt quỷ dị như vậy hình tượng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người càng đáng sợ chính là những cái kia màu đen khối u tựa hồ cùng tim có đập bình thường tất cả khối u đều duy trì thống nhất tiết tấu có chút nhảy lên tựa như nhịp tim một bên khác giống như có chiến đấu ba động mai kiếm tùng minh m ẫ n đã nhận ra cái gì phùng tân thành phân tích nói hẳn là những tông môn khác đội ngũ tại chiến đấu lại nói những n à y màu đen béo thịt đến tột cùng là thứ quỷ dị giang thiếu đình sắc mặt trắng bệnh rõ ràng bị cái này đầy khắp núi đổi màu đen k h ố i u cho cách đáp lời quản nó là cái gì g i ế t đi vào chẳng phải biết rồi tiểu não qua cũng không quản nhiều như vậy trực tiếp hiệu lệnh đội ngũ quét dọn phía trước còn sót lại rừng cây đến lúc cuối cùng một mảnh rừng cây bị diệt trừ về sau mọi người mới ngạc nhiên phát hiện trong rừng vậy mà cũng ẩn giấu đi màu đen k h ố i u khác biệt chính là những này màu đen k h ố i u tựa như là một đầu phòng hộ vùng đồng dạng tạo thành một cái hình khuyên vòng cây bao vây toàn bộ đỉnh núi ẩm ẩm ẩm không đợi mọi người kịp phản ứng những n à y màu đen khối u liền bắt đầu lần lượt vỡ tan khối u vỡ tan về sau màu đen dịch nhờn về da cung cấp tốc nhúc nhích hội tụ hóa thành từng đạo cắm d ễ tại mặt đất hình người quái vật chính là cái này trên đường đi lão bằng hữu không nhanh nhẹn tà tu không đến một lát công phu một đạo hoàn toàn có vô số nhanh tu sĩ tạo thành phòng tuyến liền hiện ra tại trước mặt mọi người cái này cái này cái này tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời khá lắm nguyên lai、like、những cái kia tà tu chính là từ những n à y khối u bên trong sinh ra sao cố phong mã đằng bọn người có chút sấm hoảng cái này mẹ nó đến tột cùng là thứ quỷ gì cao tấn cũng là đại thụ rung động r u n g đầu ngón chân nghĩ đ ề u biết cái gọi là c h ạ m linh giáo tuyệt đối không phải đứng đắn gì muôn phái càng giống là một cái từ một loại nào đó sinh vật tà ác làm ra thế lực tà ác không tốt bên trong khối u cũng bắt đầu phá trong đội ngũ không biết hai kinh hô một tiếng tất cả mọi người ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía đỉnh núi chỉ thấy trên đỉnh núi những cái k i a màu đen khối u cũng bắt đầu lục tục vỡ tan trong nháy mắt liền ngừng tụ ra hơn mười tên các loại loại hình tà tu những này tà tu vừa mới xuất sinh liền không chút do dự hướng mọi người chen chúc tới đại chiến hết sức căng thẳng càng đáng sợ chính là trên đỉnh núi khắp nơi đều là dạng này màu đen khối u nếu như mỗi một khoả khối u đều có thể n ở ra một tà tu vậy bọn hắn căn bản là không có cách chống lại cũng may trên đỉnh núi những n à y khối u vỡ tan tốc độ tương đối chậm không có một hơi toàn bộ n ở ra mấu chốt bọn hắn hiện tại còn bị không nhanh nhẹn tà tu tạo thành phòng tuyến ngăn đón cao tấn vào không được đội ngũ rất mau cùng quần q u ầ n không ngừng tà tu hôn chiến với nhau trang diện lộ ra có chút hỗn loạn cao tấn lấy sức một mình đè vào đội ngũ phía trước nhất một bên nên kích tà tu vừa quan sát trên đỉnh núi không ngừng nợ màu đen khối u tà tu số lượng càng ngày càng nhiều căn bản không có cách nào đánh a theo tà tu không ngừng tăng nhiều đội ngũ áp lực càng lúc càng lớn nếu không phải cao tấn cùng t r ư ơ n g hoành đè vào phía trước toàn bộ đội ngũ sớm bị tách ra cao tấn nhìn một chút ngăn tại trước mặt không nhanh nhẹn tà tu phòng tuyến tiếp lấy lại nhìn mắt trên đỉnh núi không ngừng vỡ tan màu đen khối u tựa h ầ nghĩ đến cái gì chỉ gặp hắn một phát giữ gốc phong chỉ kình đánh lui mấy tên tà tu trở tay bưng lên tiểu pháp cự n h ắ m chuẩn trên đỉnh núi một viên khối u bắn một phát ẩm màu lam nhạt năng lượng đạn xuyên thấu hát vụ đánh trúng viên kia màu đen khối u sau một khắc, viên kia khối u tựa như bể nát trứng gà bình thường hóa thành một đám màu đen dịch nhởn mà tại dịch nhởn trung ương thì nằm một không biết sống hay chết nam tử thì ra là thế cao tấn đôi mắt hơi sáng lúc này chỉ huy đội ngũ nói nhanh đều công kích những cái kia còn không có nợ khối u rất hiển nhiên những cái kia màu đen khối u nợ là cần thời gian mà bên ngoài kia vòng không nhanh nhẹn t à tu phòng tuyến chính là vì ngăn cản bọn hắn tới gần những cái kia còn chưa thành thục khối u khoảng cách quá xa kỹ năng căn bản đủ không đến a phùng tân thành lo lắng xuống nói cao tấn tức giận nói chương o các n g ờ i s hai trăm năm mươi lăm hoang vu chi tức chương hai trăm năm mươi lăm hoang vu chi tức ta tu nhóm thấy chiến trận này từng cái vô cùng lo lắng không muốn mạng hướng mọi người chen chúc tới đáng tiếc tại triệu duyệt băng xương kiếm khí giảm tốc hiệu quả hạng t à tu thế công tuyệt không đưa đến hiệu quả gì ngược lại là cổ thương phái mọi người bên này khí thế dâng cao cao tấn cùng trương hoành phân loại hai bên nhẹ nhõm ngăn cản tà tu nhóm thế công đừng loạn đả công kích những cái kia sắp n ở khối u mai kiếm tùng lớn tiếng nhắc nhở mọi người bên cạnh cố phong chờ người nhịn không được nhà danh nói ta chỗ nào biết cái nào là nhanh n ở động điểm đầu góc được hay không những cái kia dần dần bắt đầu bành trướng rõ ràng chính là nhanh nợ a mai kiếm tùng tức giận nói vẫn làm ai sư huynh quan sát cẩn thận cố phong xấu hổ cười một tiếng vội vàng thay đổi mục tiêu bắt đầu tìm kiếm những cái kêu bành trướng màu đen khối u những đội viên khác cũng đều đình chỉ bắn loạn xạ bắt đầu có chọn lửa công kích màu đen khối u sự thật chứng minh cái này một thao tác hiệu quả mười rõ ràng h i ệ n nguyên bản không ngừng nợ tà tu dần dần lâm vào đình trệ vây công bọn hắn tà tu số lượng cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm mạnh ha ha liền cái này mắt thấy đội ngũ lấy được ưu thế tuyệt đối tiểu não qua không khỏi đắc ý cười ha hả còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu làm nửa ngày liền này một ít bản sự nói xong trong tay súng ống ầm ầm bắn ra một viên đạn tinh chuẩn đánh vỡ một viên sắp nở khối u cùng lúc đó vây công bọn hắn tà tu chỉ còn lại cuối cùng năm cái đều là hai mươi cấp r a mặt cao tấn một phát giữ g ố c phong chỉ k i n h nhẹ nhõm miễu s á t trong đó một tên không có sức mạnh tà tu ngược lại nhìn về phía một bên khác t r ư ơ n g hành ta đi đem phòng tuyên phá còn lại mấy cái này ngươi có thể ứng phó à? không có vấn đề t r ư ơ n g hành đã tính trước tại đông đảo tà tu bên trong duy nhất để đầu hắn đau chính là không có sức mạnh tà tu bây giờ không có sức mạnh tà tu đã bị cao tấn dọn dẹp sạch sẽ còn lại với hắn mà nói tự nhiên không có gì độ khó một đao thiên phu phản kích xuống dưới nhẹ nhõm đánh giết một tà tu mà lúc này một bên khác cao tấn thì hướng đội ngũ chính phía trước không nhanh nhẹn tà tu phòng tuyến phát khởi xung kích những này không nhanh nhẹn tà tu ba tầng trong ba tầng ngoài hoàn toàn cản trở bọn hắn tiến lên lộ tuyến mà hắn cần phải làm là chính là tại cái này không nhanh nhẹn tà tu phòng tuyến bên trên đập ra một cái thông đạo tứ giai đoạn g i gốc tăng phúc hạ tất hỏa hoanh kích kiếm trực kích không nhanh nhẹn tà tu bảy bên trong bán kính hơn hai mươi mét phạm vi bên trong mảng lớn không nhanh nhẹn tà tu nháy mắt hóa thành từng bãi từng bãi bùng não đáng tiếc không nhanh nhẹn tà tu phòng hộ vùng rất sâu một phát tật hỏa h á n h kích kiếm còn không cách nào phá vỡ một cái thông đạo bởi vậy cao tấn chỉ có thể bốc lên bị giam cầm phong hiểm xâm nhập đến vừa vặn oanh mở lỗ hổng bên trong tiếp tục mở đường vê anh vê anh liên tiếp hai phát giữ gốc phối hợp đá vụn sụp đổ cùng tật đống băng ba cái này hai chiêu phạm vi lớn kỹ năng rốt cục tại không nhanh nhẹn tà tu phòng tuyến bên trên phá vỡ một đầu thông lộ ha, ha thông, thông tiểu não qua thế hình hưng phấn la lên nhanh cùng một chỗ r ế t đi vào những đội viên khác cũng đều kích động dị thường mặc dù dựa vào súng ống tầm bắn bọn hắn ở bên ngoài cũng có thể phá hư màu đen khối u nhưng súng ống trung quy là đơn thể công kích mà lại trên đỉnh núi khối u số lượng mười phần khổng lồ chỉ dựa vào súng ống căn bản thanh không hết bên trong khối u chỉ khi nào đột phá không nhanh nhẹn tà tu phòng tuyến sự tình liền trở nên đơn giản nhiều mọi người tại đây ai còn không có một chút phạm vi lớn tổn thương kỹ năng rét sau khi đi vào tùy tiện một chiêu kỹ năng số giới đều có thể phá hư mảng lớn màu đen khối u bởi vậy Khi sau đó chính là lấy cao tấn cầm đầu một bang pháp hệ tu sĩ từng chiêu phạm vi lớn kỹ năng đập xuống sau một cái thoải mái chữ cao minh trong lúc đó còn có không ít giải rác tà tu cái khác cái khác địa phương chi về tới nhưng căn bản là không có cách ngăn cản mọi người cùng hoan thanh lý màu đen khối u quá trình bên trong cao tấn đặc biệt lưu ý hạ những cái kia bao khỏa tại khối u bên trong nhân loại thi thể từ khí tức bên trên phản đoán đều là không có chút nào lực lượng ba động phạm nhân mà lại đã không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu nói cách khác những cái kia hơn hai mươi cấp tà tu đều là từ những phạm nhân này thi thể cải tạo tới muốn biết cho dù là cổ thương phái dạng này đại t ô n g môn bồi dưỡng một hơn hai mươi cấp đệ tử cũng phải tốn hao thời gian 5, 6 năm sáu năm nhưng trước mắt này chút màu đen khôi u lại có thể nhanh chóng chế tạo ra hơn hai mươi cấp tà tu còn mẹ nó là đại quy mô đại lượng sản xuất quả thực không hợp t h ó i thường giờ này k h ắ c này cao tấn mới rốt cục minh bạch đường hiện đám người kia nói lời nếu như không thể kịp thời đem trảm linh giáo trừ tận gốc như vậy đại vân châu át gặp đại nạn vain vain vain vain theo càng ngày càng nhiều khối u bị đánh vỡ trên mặt đất đã là một mảnh thây ngang khắp đồng cảnh tượng khiến người nhìn thấy mà giật mình cao tấn ai thán một tiếng thu hồi trong lòng c h ấ cẩn đang muốn xuất thủ phá mất trước mặt một mảnh màu đen khôi u đã thấy những cái k i a khối u mặt ngoài bỗng nhiên nhiễm lên một lớp bụi ám màu sắc ngay sau đó bao khỏa tại khối u phía ngoài tầng kia màng mỏng tựa như bột mịn tán loạn bên trong màu đen dịch nhởn cùng nhân loại thi thể cũng theo đó tán loạn trên mặt đất bất quá trong nháy mắt thời gian một mảnh màu đen khối u liền trở thành một chỗ đen xì dịch nhởn càng đáng sợ chính là kia một vòng u ám quang trạch vẫn còn tiếp tục lan tràn những nơi đi qua không có một viên màu đen khối u có thể may mắn còn sống sót ai ra cái gì kỹ năng mạnh như vậy cao tấn sợ hãi nhìn quanh bụi phía muốn nhìn một chút là ai thu bút sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người chỉ thấy cách đó không xa tưởng âm trên thân tràn ngập một tầng nhàn nhạt t ú ám quang trạch cũng theo công kích của nàng không ngừng hướng bốn phía quyết tán rất hiển nhiên vừa vặn kia kinh người một màn chính là từ tưởng âm tạo thành tưởng cô nương đây là cái gì kỹ năng cao tấn nhịn không được dò hỏi tưởng âm một người ngoái nhìn cười nói đây cũng không phải là cái gì kỹ năng mà là ta nguyên linh thiên phú hoàng vu c h i tức hoàng vu c h i tức cao tấn ám n h ũ n mày trong ấn tượng t h ư hồ chưa từng nghe nói qua loại này thiên phú chẳng lẽ cùng hắn tùy duyên chi lực đồng dạo cũng là tân sinh thiên phú công tử như cảm thấy hứng thú chờ lần này vây quét kết thúc về sau ta có thể đơn độc kỹ cảng giảng cho ngươi nghe tường h âm mặt mày như nước liếc mắt ra hiệu cao tấn xấu hổ lấy cười cười t i ê n lặng bỏ qua một bên ánh mắt trong lòng thầm than không thôi quả nhiên nên tới vẫn là tới rất hiển nhiên chú ý giữ gốc xác thực có thể câu lên khác phái đối với mình hứng thú cái gương nhỏ các ngươi vừa vẫn đang nói cái gì tiểu não qua không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại cao tấn bên cạnh trưng trạc đàng hoàng đề ra nghi vấn bắt đầu không có gì cao tấn bật cười khanh khách chính là hỏi tưởng cô nương thiên phú đúng người nghe nói qua hoang vu chi tức cái này thiên phú sao biết được cao tấn chỉ là hỏi thăm những này tiểu n á o qua sắc mặt mới tính chuyển tốt một chút như có điều suy nghĩ nói giống như nghe vân thuốc đề cập tới cụ thể hiệu quả quên cao tấn im lặng lắc đầu n h à đầu này quả nhiên là không tim không phổi tin tức trọng yếu như vậy vậy mà có thể quên mất đúng lúc này phùng tân thành bên kia đột nhiên truyền đến một t r à n g thốt lên không tốt thật nhiều t à tu cao tấn cùng tiểu n á o qua sợ hãi nhìn lại chỉ thấy tại phùng tân thành mấy người chỗ phương hướng số lớn tà tu chính hướng bọn hắn b ọ n tới bốn chương 256, vây công chương 256, vây công không đợi mọi người kịp phản ứng đội ngũ một bên khác cũng truyền tới hoảng sợ tiếng hô ta cái này phương hướng cũng tới thật nhiều chúng ta bên này cũng có trong nháy mắt toàn bộ đội ngũ đã bị hàng trăm hàng ngàn tà tu đoàn đoàn bao vây mắt thấy bốn phương tám hướng chạy tới tà tu càng ngày càng gần sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên đáng chết làm sao lập tức tới nhiều như vậy tà tu mã đằng sắc mặt khó coi nói xem ra những này tà tu ở giữa hẳn là có một loại nào đó tương hỗ thông tin thủ đoạn mai kiếm tùng ngưng lông mày phân tích nói chúng ta thế công rõ ràng uy hiếp đến bọn hắn cho nên cái khác địa phương tà tu mới có thể chi về tới vậy chúng ta bây giờ nên làm gì mọi người sắc mặt trắng bịt nói nhiều như vậy tà tu làm sao có thể chịu nổi một bên lô hỏa phong tiêu liệt nhịn không được bạo thô nói mãi mãi cái chân phàm là kỹ năng c ó thể đánh ra tổn thương cũng không về phần như thế bị i khuất theo ta thấy vẫn là rút lui a phùng tân thành ngưng trọng đề nghị cao tấn nhìn xung quanh bốn phía vây quanh tới tà tu đại quân cười khổ lắc đầu vậy cũng phải rút lui ra ngoài mới được ca mọi người nhao nhao không nói gì trong mắt đều để lộ ra một chút tuyệt vọng mà lúc này một bên khác thông hướng đỉnh núi cái khác phương hướng cái khác mấy tông đội ngũ cũng cũng đã giết tới không nhanh nhẹn tà tu phòng tuyến bên ngoài đang cùng quần quận không ngừng tà tu tác chiến không giống với cổ thương phái bọn hắn không có súng ống loại này thần khí cũng không có cao tấn cùng trương hoành dạng này treo bích chỉ có thể dùng chém thường cùng kỹ năng phá hư hiệu quả cứng rắn giết đối mặt quần quận không ngừng nợ tà tu căn bản giết không nổi chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu cái khác mấy tông đội ngũ liền bắt đầu liên tục bại lui mặc dù bọn hắn cũng không có từ bỏ lần lượt hướng phòng tuyến khởi s ư ớ n g xung kích lại căn bản dết không đi vào d i ê m ma tông đại biểu đội bên này dẫn đầu nhạc tiểu sơn gấp vào đầu bước hai mãi mãi cái chân những này t à tu là dết không hết đúng không bọn hắn lúc này đã bị bước lui đến không nhanh nhẹn t à tu phòng tuyến hơn hai trăm mét bên ngoài vị trí cái này đã là không biết lần thứ mới bị bước lui thiếu chủ nếu không ta vẫn là rút lui đi bên cạnh mấy tên đội viên khuyên nói ra dạng này đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì mà lại đã có không ít sư huynh đệ thủ thương thủ thương liền uống thuốc chữa thương rút lui là khẳng định không có khả năng rút lui nhạc tiểu sơn toàn cơ bắp nói hiện tại rút khỏi đi ta nhưng gánh không nổi người này đúng lúc này phía trước t á c chiến đội viên lần lượt chuyển đến trận trận giọng nghi ngờ chuyện gì xảy ra tà tu nhóm thế công giống như giảm bớt rất nhiều kỳ quái phía sau tà tu vậy mà trở về chạy chỉ thấy nguyên bản hùng hổ dọa người tà tu đại quân tựa như như thủy chiều rút đi chỉ để lại mười cái tà tu đ o n hậu tình cảnh này diêm ma tông mọi người không khỏi có chút choáng nhìn lẫn nhau không hiểu ra sao tình huống như thế nào không biết ta chẳng lẽ là bị chúng ta thực lực chấn n h ấ t đến nói nhảm ta từ đầu tới đôi u đều tại bị đuổi theo đánh được không đây là vì cái gì nhạc tiểu sơn bên cạnh một gây yếu thanh niên ngưng lông mày phân tích nói mấy cái khác phương hướng rõ ràng có năng lượng ba động chuyển đến nếu như không có đ o á n sai hẳn là cái khác phương hướng cho đến bọn hắn đầy đủ áp lực nghe vậy nhạc tiểu sơn lập tức giận không chỗ phát tiết xoa xem thường chúng ta diêm ma tông đúng không vừa nghĩ tới mặt khác mấy tông đội ngũ rất có thể đã lấy được trọng đại đột phá nhạc tiểu sơn nội tâm tràn ngập không cam lòng còn thất thần làm gì đều mẹ nó cho ta xông để nhóm này quái vật cảm thụ một chút ta diêm ma tông áp lực nói xong một ngựa đi đầu truy kích tới chỉ tiếc phía trước tà tu căn bản chú ý không lên phản ứng bọn hắn một môn tâm tư hướng cổ thương phái chỗ phương hướng c h i viện trôi qua cùng lúc đó xích、sí、phong cốc hoang thần điện cựu hoa tông chỗ phương hướng đều tại kinh lịch đồng dạng một màn ý thức được những tông môn khác lấy được sau khi đột phá các tông đội ngũ trong lòng đều có chút không cân bằng diêm ma tông hoang thần điện vẫn là cổ thương phái xích phong cốc bên này dẫn đội thanh niên sắc mặt rõ ràng khó coi lại hoặc là cái kia c ử u hoa tông hẳn không phải là riêng ma tông cùng hoang thần điện kia hai tông cùng chúng ta tám lạng nửa cân chúng ta giết không đi vào bọn hắn hẳn là cũng quá sức đó chính là cổ thương phái cùng c ử u hoa tông đi khả năng rất lớn kỳ quái bọn hắn là như thế nào đột phá những này không nhanh nhẹn tả tu phòng tuyến mọi người không thể tưởng tượng bọn hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp đột phá phòng tuyến nhưng bởi vì không nhanh nhẹn tả tu không cách nào đến gần nguyên nhân bọn hắn chỉ có thể thông qua một chút viết trình có lực phá hoại kỹ năng chậm rãi lệ mề cho đến bây giờ cũng mới tại không nhanh nhẹn tà tu phòng tuyến bên trên mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng khoảng cách đả thông phòng tuyến còn kém cách xa và dặm hẳn là cựu hoa tông có cái gì đặc thù biện pháp chỉ là không có nói cho chúng ta nhất định là bọn hắn trước đó tiếp xúc qua trạm linh giáo khẳng định biết đối phó trạm linh giáo biện pháp muốn thật sự là dạng này k i a cổ thương phái cùng cựu hoa tông liền có một chút không tử tế đã nói xong hợp tác đâu được rồi trước không quan tâm những chuyện đó đã tà tu đã lui đi hơn phân nửa vậy liền nắm chặt cơ hội đột phá phòng tuyến lấy đường hiện cầm đầu cựu hoa tông đội ngũ bên này bởi vì từng có cùng trạm linh giáo đối kháng kinh nghiệm cho nên bọn hắn là trước hết nhất giết tới phòng tuyến trước mặt đội ngũ mà lại bằng vào quá cứng thực lực t r ọ i cứng hạ tà tu nhóm quần quận không ngừng thế công cũng tại không nhanh nhẹn tà tu phòng tuyến bên trên phá vỡ một đạo to lớn lỗ hổng so với bọn hắn ban đầu ở táng hồn hải đối mặt tà tu trước mắt những n à y tà tu yếu nhược rất nhiều kỳ quái thế công vậy mà giảm bớt không biết giả tự hào biểu lộ quái gì nói chẳng lẽ cái khác đội ngũ đã xông phá phòng tuyến rồi từ tà tu nhóm phản ứng đến xem phải là đương hiển trầm ngâm gật đầu sẽ không là cổ thương phái đội ngũ a tôn đại thánh biểu lộ cổ quái nói người cứ nói đi đường hiển cười nhạt hỏi ngược một câu ngược lại nghiêm mặt nói được rồi chúng ta cũng thêm chút s ứ c nếu như chúng ta bên này đột phá phòng tuyến cũng có thể giúp bọn hắn chia sẻ một bộ phận áp lực ngay vậy trong đội ngũ một d à i lừa dối đội viên trầm ngâm nói muốn hay không n g ư ợ n cơ hội này để bọn hắn tổn thất một chút nhân thủ đường hiển chán tối đen tức giận chừng mắt liếc hắn một cái ngươi là muốn giúp chạm linh giáo sao gian trá đội viên xấu hổ vào đầu ta là ta cách cục nhỏ sau đó kiểu Hoa tông mọi người bắt đầu hướng không nhanh nhẹn tà tu phòng tuyến khởi s ư ớ n g mãnh liệt xung kích bọn hắn mặc dù không cách nào giống cao tấn cùng trương hoành như thế trực tiếp đối tà tu tạo thành tổn thương nhưng bằng mượn tinh thông cấp kỹ năng siêu cao lực phá hoại đồng dạng có thể đối tà tu tạo thành không tầm thường lực sát thương rất nhanh cựu hoa tông bên này phòng tuyến cũng tuyên bố cáo phá phòng tuyến vội vỡ đông đảo cựu hoa tông đệ tử cấp tốc tràn vào đỉnh núi bắt đầu đại diện tích thanh lý màu đen k h i u nguyên bản từ bọn hắn bên này chi viện đi ra tà tu không thể không gãy trở lại ngăn cản thế công của bọn hắn không chỉ có như thế cái khác phương hướng chạy tới cổ thương phái bên kia viện quân cũng không thể không chia binh hai đường chạy tới cựu h ò a tông chỗ phương hướng mà lúc này cổ thương phái bên này đã cùng quần quận không ngừng tà tu viện quân hôn chiến với nhau cũng may chiến trường là ở trên đỉnh núi cùng tà tu đại quân đối kháng đồng thời cũng có thể tiện thể thanh lý không ít màu đen khối u nhưng tà tu số lượng thực sự nhiều lắm cho dù cao tấn đều có chút không chịu được nổi càng đừng nói những người khác bốn chương hai trăm năm mươi bảy cao đẳng tà tu chương hai trăm năm mươi bảy cao đẳng tà tu triệu sư muội còn có tưởng âm cô nương mắt thấy cục diện càng ngày càng kém cao tấn đem ánh mắt chuyển hướng trong đội ngũ triệu duyệt cùng tường âm các ngươi đến phụ trách thanh lý khối u chúng ta phụ trách bảo hộ các ngươi có thể chứ tường âm yên nhiên gật đầu đương nhiên có thể mà triệu duyệt lại có vẻ có chút do dự có thể là có thể nhưng vạn kiếm quy tông tiêu hao rất lớn ta sợ duy trì không được thời gian quá dài cái này ngươi yên tâm ta bên này hồi khí tán bao no cao tấn cười nói đạt được cao tấn cam đoan triệu duyệt tự nhiên không có gì tốt do dự khi sắp vạn kiếm quy tông ngăn vị mở đến lớn nhất trong lúc nhất thời che khuất bầu trời kiếm ảnh từ cổ thương phái trong đội ngũ t u â n ra treo tại triệu duyệt đỉnh đầu băng phách kiếm tâm tựa như là quỷ súc bình thường huy sái ra vô số băng xương k i ế m khí tường âm bên kia cũng không có nhàn rỗi từng vòng từng vòng u ám kỳ lạ năng lượng từ nàng trên thân tứ tán ra mặc dù khuyết tán tốc độ không phải rất nhanh nhưng chỉ cần là hoang vu chi tức lan tràn đến địa phương liền không có màu đen khối u có thể may mắn còn sống sót lần nữa nhìn thấy hoang vu chi tức uy lực cao tấn vẫn như cũng ạ c nhiên không thôi lại nói tưởng cô nương cái này h o a n g vu chi tức xa nhất có thể lan tràn bạo xa chỉ cần pháp lực sung túc có thể một mực lan tràn xuống dưới tường âm có chút cười một tiếng mà lại tan giã vật chất càng nhiều hoang vu chi tức uy lực cũng liền càng mạnh vậy ngươi hồi khí tán đủ sao cao tấn âm thầm ngạc nhiên không thôi trước khi đến chính ta cũng chuẩn bị không ít hẳn là đủ tưởng âm trầm ngâm nói dù sao hoang vu chi tức không giống vạn kiếm quy tông như thế tiêu hao to lớn biết được tưởng âm pháp lực bay liên tục không có vấn đề gì về sau cao tấn cũng yên lòng sau đó liên bắt đầu chỉ huy những đội viên khác tác chiến sở hữu người lấy triệu duyệt cùng tưởng âm làm trung tâm tạo thành một cái hình khuyên phòng tuyến ngăn cản tà tu lại quân quần quận không ngừng tiến công tại mọi người bảo vệ dưới triệu duyệt cùng tưởng âm có thể không hề cố kỵ quét dọn xung quanh màu đen khối u mắt thấy cùng đây tà tu đại quân trở nên càng điên cuồng lên không muốn mạng đánh thẳng vào mọi người phòng tuyến đáng tiếc có cao tấn cùng trương hoành hai cái này treo bức đệ vào hai bên tà tu đại quân căn bản công không tiến vào nguyên bản trương hoành bên này vẫn tương đối c ậ t lực dù sao cược lớn cược nhỏ chỉ có tại phát động phản kích tăng phúc sau mới có thể đối tà tu tạo thành tổn thương cho nên trương hoành cơ bản toàn bộ hành trình đều đang ăn thuốc hồi máu thàng đến tiểu não qua linh cơ khé động cho hắn thua điểm khí vận tri lực kết quả là trương hoành bay lên Tại k hà í vận ha i r trí hạng, quá n bản chỉ có t mẹ nó sớm n rồi cảm nhận được khí vận chi lực cường đại gia chỉ hiệu quả về sau t h ư n g hành càng đánh càng hưng phấn nguyễn sư muội nhanh nhanh nhanh lại mượn ta một chút khí vận c h i lực không mượn tiểu não qua một mặt không vui nói ngươi cái này lượng tiêu hao cũng quá nhanh một chút đừng á lại mượn một chút chứ sao t r ư ơ n g hành o đầy mắt khẩn cầu không có biện pháp thể nghiệm qua khí vận c h i lực ra chỉ hạ cực lớn cực nhỏ về sau hắn đã không trở về được nữa rồi chỉ thấy tiểu não qua mắt bánh xe nhất chuyển nụ cười rảo hoặc nói muốn ta mượn ngươi cũng được trừ phi ngươi làm tiểu đệ của ta cái này không quá phù hợp a chưng hành gượng cười vò đầu nói nói thế nào ta cũng là ngươi tiểu sư thúc tiểu sư thúc tính là cái gì chứ tiểu não qua chẳng thèm ngó tới nói cái gương nhỏ vẫn là tiểu sư thúc tổ đâu không phải cũng thành tiểu đệ của ta á c h hộ pháp t r ư ơ n g hoành xoắn suýt nửa ngày cắn răng nói được bất quá ta cũng muốn làm hộ pháp hì hì đều như thế đều như thế tiểu não qua vừa lòng thỏa ý ta tuyên bố từ giờ trở đi ngươi chính là bản tiểu thư tả hộ pháp cái gương nhỏ là hưu hộ pháp cái kia có thể mượn ta điểm khí vận lực sao đương nhiên có thể tiểu não qua cũng không nói nhảm trực tiếp chuyển vận cho hắn một đợt khí vận chi lực sau một khắc vừa v ặ n huệ phải một lát t r ư ơ n g hoành lại một lần nữa mạnh mẽ lên dựa vào tăng cường cực lớn cực nhỏ tại tà tu trong đại quân bảy và o bảy ra thoải mái bay lên trong bất chi bất giác xung quanh màu đen khối u liền bị tình lý không còn một mảnh cao sư h i n h chung quanh đây khối u đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ triệu duyệt ngay lập tức nhắc nhở cao tấn nói cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp chỉ huy đội ngũ đạo cùng một chỗ cùng ta đẩy về phía trước tiến sau đó toàn bộ đội ngũ liền bắt đầu hướng phía đỉnh núi phương hướng chậm chạp thúc đẩy cao tấn cùng trương hoành sông lên phía trước nhất phụ trách công kích mở đường đội viên khác thì phụ trách thanh lý một chút giải rác tà binh nhưng tà tu số lượng thực sự nhiều lắm cho dù có cao tấn cùng trương hoành hai cái này treo bít tại tốc độ tiến lên cũng cùng rùa nắm sấp đồng dạng ngẫu nhiên sẽ còn bị tà tu đại quân thế công bức lui một đoạn khoảng cách cứ như vậy đội ngũ xa vào đến một loại đi hai bước lui một bước trạng thái thàng đến một cấp bốn mươi tà tu đột nhiên xuất hiện triệt để phá vỡ cục diện g i ả n g co thúc đẩy bên trong hai người rét đang sảng khoái một cái pháp hệ chuyển vận một cái lực đạo lực đạo chuyển vận phối hợp vô cùng hòa hợp đã thấy phía trước tà tu đại quân đột nhiên hướng hai bên tàn ra ngay sau đó một đạo to lớn màu đen đao ảnh từ tà tu đại quân sau phương hướng hai người chém vào tới đột nhiên xuất hiện biến hóa để hai người giật nảy mình mà lại bởi vì đao kia ảnh quá mức to lớn hai người căn bản không có tránh né chỗ trống đều bị chính diện bổ chúng t r ư ơ n g hành cũng không cần nói trực tiếp cược đại thành công một tia huyết đều không có rơi ngược lại góp nhặt một phát siêu cường lực phản kích mà cao tấn bên này liền có một chút thảm rồi trên đỉnh đầu trực tiếp phiêu khởi một chuỗi một vạn ba tổn thương số lượng không cần nghĩ đối phương khẳng định là tên không gân cốt tà tu nếu không lấy bất bại kim thân trước mắt song kháng không có khả năng đánh dụ n g hắn nhiều như vậy h quê.、E. cẩn thận là một bốn mươi hai cấp tà tu phùng tân thành cùng mai kiếm tùng chờ người ngay lập tức đã nhận ra đối phương đẳng cấp ba động cũng hướng hai người phát ra nhắc nhở ngay sau đó một tay cầm đại đao tà tu liền từ tà tu đại quân hậu phương vào ra đã tới cũng đừng nghĩ còn sống rời đi kia bốn mươi hai cấp tà tu nộ khí trung thiên vung lên đại đao liền hướng mọi người chém giết tới tới người đi trương hành cười lạnh một tiếng trở tay đem vừa vặn góp nhặt lực phản kích đánh trở về vê anh hai cỗ đao khí ầm vang va chạm nổ tung kịch liệt khí lãng cao tấn thấy hình không nhanh không chậm nuốt vào một viên thượng phẩm khí huyết tán một phát hoa thải quang đạn đập tới ẩm ẩm ẩm nhưng mà hoa thải quang đạn cũng không có đánh ra tổn thương tình huống như thế nào cao tấn trong lòng cả kinh người này không phải không gân cốt tà tu sao pháp thương làm sao cũng mất hiệu lực vẫn là nói hoa thải quang đạn tổn thương không có phá phòng mang theo n g h i hoặc cao tấn lại quăng một phát phong chỉ kình trôi qua kết quả vẫn là đồng dạng không có bất cứ thương tổn gì nói cách khác trước mắt tên này bốn mươi hai cấp tà tu không khỏi không có gân cốt nguyên linh đồng thời cũng không có thần nghiệm nguyên linh trong lúc nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời trước đó vẫn cho là tà tu chỉ là thiếu khuyết một loại nào đó thuộc tính nguyên linh hiện tại xem ra tà tu còn có thể thiếu khuyết loại thứ hai thuộc tính nguyên linh nếu là như vậy có thể hay không còn có thiếu khuyết ba loại bốn loại tồn tại nghĩ đến nơi này mỗi người đều có loại lương phát lệnh cảm giác bốn chương 258, hợp lực phá địch chương 258, hợp lực phá địch thiếu khuyết một loại thuộc tính nguyên linh liền đã đủ khó chơi thiếu khuyết hai loại thậm chí ba loại quả thực không cách nào tưởng tượng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như một cái tà tu đồng thời thiếu khuyết lực lượng nguyên linh cùng thần n i ệ m nguyên linh muốn làm sao tổn thương đ ị ợ h nhân dù sao tại loại tình huống này mặc dù có thể miễn dịch lực đạo tổn thương cùng pháp thương nhưng chúng nó tự thân đồng dạng không có lực đạo cùng pháp thương thuộc tính chẳng lẽ lại thuần dựa vào lực phá hoại hiệu quả cùng người chiến đấu đương nhiên cao tấn hiện tại cũng không rảnh rỗi xoắn suýt những này ứng đối ra sao trước mắt tên này cao đẳng tà tu mới là trọng điểm cũng may hắn hiện tại đã lực pháp song tu thành công coi như pháp thương mất đi hiệu lực cũng còn có lực đạo tổn thương l ậ tầy duy nhất lúng túng địa phương chính là công kích kỹ năng tương đối ít thế nào có thể làm sao cao tấn ngưng trọng lấy nhìn về phía trương hành không được liền rút lui cho cười ta hiện tại m a n h một nhóm trương hành ngạo nghễ cười một tiếng tại khí vận chi lực ra trì hạng hắn đã bành trướng tới cực điểm chơi hắn nha là được nói xong trực tiếp hướng kia cao đẳng t à tu nên kích trôi qua keng keng keng trương đao cùng đại đao liên hoàn va chạm phát ra dòng g ã thanh thúy tiếng va đậm nguyên bản khí thế hung hăng cao đẳng tả tu đang cùng trương hành giao thủ mấy cái hiệp về sau s á t mặt lập tức ngưng trọng lên không có biện pháp t r ư ơ n g hoành trên thân tầng kia gợn sóng năng lượng so với hắn trên thân tầng kia hát vụ còn muốn không hợp t ố i thường không chỉ có thể miễn dịch tổn thương ngay cả phá hư hiệu quả cũng có thể miễn dịch thậm chí còn có thể đem nhận tổn thương chuyển đổi thành thương tổn của mình tuy nói t r ư ơ n g hoành mới vừa vặn ba mươi cấp nhưng tổn thương không chút nào không kém trên thực tế cực lớn cực nhỏ thiên phú hiệu quả sớm đã đặt vững t r ư ơ n g hoành gặp mạnh thì mạnh g ặ c điểm vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu hắn đều có một nửa tỷ lệ miễn dịch công kích của đối phương mà lại đối thủ tổn thương càng cao phản kích của hắn tổn thương như chặt tình hùng tổn cũng liền càng、cao. Nói như vậy, tại đơn tuần của cao. tại đối vậy, dù là Hoành đối đều định giả, mặt trăm Trương nhất thắng. cấp cứng giả, Hoành đều có nhất định phần、thắng. Dù sao cược lớn cược nhỏ phản kích tổn thương tương đương với đem đối thủ một nửa tổn thương trả về cho đối thủ đương nhiên trương hành cũng không phải vô địch cược lớn cược nhỏ thiên phú tựa như một thanh kiếm hai lưới cho hắn gặp mạnh thì mạnh lực lượng đồng thời cũng cho hắn càng thêm yếu ớt thân thể một khi cược đại thất bại đem nhận một trăm hai mươi tổn thương chỉ là bởi vì tại khí vận chi lực ra chi hạ cái này một thế yếu tạm thời không có thể hiện ra mà thôi nói tóm lại mấy cái hiệp xuống tới chưng ơ hoành một mực tại phát động t ự c đại cho nên cao đẳng tà tu cơ bản tương đương tự mình đánh mình húng chi bên cạnh còn có cái cao tấn đang len lén chuyển vận p h á p thương kỹ năng mặc dù không có tổn thương nhưng có thể trồng giữ gốc cho nên cao tấn chuyển vận năng lực kỳ thật cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn ẩm tạm giai đoạn giữ gốc vào chỗ vỏ kiếm dưới đáy ầm ầm bắn ra một viên đường k í n h ba m năng lượng đạn tháo một nghìn tám bảy ơ bảy hơn một vạn lực đạo tổn thương nháy mắt để cao đẳng tà tu trong lòng đại đoạn nhìn về phía cao tấn cùng trương hoành biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng đáng chết cái này hai ma con non đến tột cùng là ai muốn biết bọn hắn tà tu sở dĩ có thể tại thiếu khuyết thuộc tính nguyên linh tình huống dưới còn có thể chiến đấu dựa vào chính là trên thân tầng kia dịch n h u n tán phát hắc vụ có thể hấp thu đại đa số năng lượng hình thái công kích nhưng trước mắt này hai tên cổ thương phái đệ tử công kích vậy mà không nhận hắc vụ hạn chế không bị hạn chế thì cũng thôi đi tổn thương còn một cái so một cái không hợp t h o i thường thông tục điểm nói chính là bọn hắn mặc dù thân thể không trọn vẹn nhưng lại lắp đặt siêu cường tay chân giả khiến cho bọn hắn tại đối mặt bình thường tu sĩ thời điểm không chỉ có không có thế yếu ngược lại còn có thể chiếm cư ưu thế thật lớn nhưng tại cao tấn cùng trương hoành trước mặt bọn hắn tay chân giả hoàn toàn không có tác dụng thân thể không trọn vẹn mang tới thế yếu cũng theo đó hiện ra ý thức được điểm này về sau cao đẳng tà tu sớm đã không có ban sơ phép lối thay vào đó là sợ hãi thật sâu kết quả là tại giao thủ mấy cái hiệp về sau cao đẳng tà tu liền bắt đầu hiệu lệnh tà tu đại quân h i ể m hộ mình rút lui muốn chạy trương hoành cười lạnh một tiếng một đạo quét ngang đánh lui vây quanh đi lên tà tu đại quân cũng cấp tốc truy kích đi lên cao tấn cũng không có nhàn rỗi tứ giai đoạn giữ gốc cấp tốc xếp x o n g bưng lên vỏ kiếm súng ống chính là một phát sống động hòa pháo. Vâng, đường kính to lớn đạn nhẹ nhõm lật tung mảng lớn tattoo, cũng phi tốc hướng cao đẳng bay đi. Cao đẳng tốc độ mặc dù, nhưng cuối cùng không nhanh bằng đạn, tại chỗ bị đại hào đạn đánh xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Trương Hoành cũng truy kích đi qua. Cao đẳng thấy hình, mặt như trò, nhưng cũng không chống Trương Hoành. Xong, khi đao quang đi. độ đại đất. đó, đi đao đổ đao kích khi phi chỗ hào thấy chém mét mặc mặt mặt sám một to lật Tà Tu, tốc Tà Tu Tà Tu tốc tại truy Tà Tu trò, từ trở tay tụ cao Cao Cao lại, lui cuối sau qua. có bức bay ra bị bỏ dù, ý cả người bị đao quang hất tung ở mặt đất phía trên phiêu khởi một đạo hơn một vạn tổn thương số lượng đúng vậy tại thời khắc mấu chốt này cực lớn cực nhỏ phát động thất bại cao đẳng tà tu đồng dạng một mặt một b ư ớ c nhưng loại này thời điểm đã chú ý không lên suy nghĩ những n à y sau khi đứng dậy tiếp tục hướng đỉnh núi rút lui c h ỉ t i ế c trương hoành không phải một người chiến đấu từng phát đạn liên tiếp hướng hắn đánh tới đánh hụt hắn sau cùng khí huyết cùng lúc đó trương hoành đã lần nữa truy kích đi lên đôi cứng lấy chung quanh tà tu nhóm vây công một đao đánh rất cao đẳng tà tu hơn phân nửa sinh mệnh lực đ ó lấy cao tấn một phát xa khoảng cách ngầm bắn thành công đem mang đi đáng thương cao đẳng tà tu một tiếng hét thảm qua đi trên người màu đen dịch nhờn cấp tốc vạn b ẹ o co vào cả người hóa thành một đám bùn não có lẽ là bởi vì cao đẳng tà tu chết đi lại hoặc là bởi vì cái khác trước một giây còn tại điên c u ồ n g vây công mọi người tà tu đại quân đ ỗ n g nhiên đình chỉ thế công bắt đầu thành quần kết đội rút lui tình cảnh này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra phung tân thành kinh nghi lấy nhìn về phía bốn phía không ngừng rút lui tà tu đại quân bên cạnh mai kiếm tùng ngưng lông mày phân tích nói chẳng lẽ là bởi vì cao đẳng tà tu chết mất nguyên nhân có khả năng bên cạnh không ít người biểu thị đồng ý t r ư ơ n g hành bước lên dưới chân cao đẳng t à tu đoàn giả dích thi thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ như thế nói đến g i a hỏa này rất có thể chính là cái này cứ điểm đầu mục đi cái này chém đầu thành công tiểu não qua còn có một chút thật không dám tiếp nhận dù sao cái này thắng lợi tới có chút quá đột ngột kỳ quái coi như đầu mục chết rồi những này tạm binh cũng không về phần trực tiếp rút lui a giang thiếu đình biểu thị nghi hoặc mặc kệ nó dù sao đã thắng tiểu não qua đắc y đem cao đẳng tả tu thi thể thu vào chữ vận đại trở về tìm vân thúc đổi điểm ban thưởng muốn cái gì ban thưởng tốt đâu mọi người thấy hình tất cả đều buồn cười cười ra tiếng duy chỉ có cao tấn ngắm nhìn không ngừng rút lui tà tu đại quân giống như là đang suy nghĩ thứ gì theo ta thấy vừa vặn tên kiêu cao đ ẳ n g tà tu hẳn là chỉ là cái tiểu đầu mục lời vừa nói ra mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào cao tấn trên thân nói thế nào mai kiếm tùng nghi hoặc hỏi các ngươi nhìn kỹ tất cả tà tu tựa hồ cũng tại hướng đỉnh núi bên kia tụ tập rõ ràng là nghĩ bảo hộ cái gì không co đ o sai chân chính đại đầu mục hẳn là ngay tại bên kia nghe cao tấn kiểu nói này mọi người cũng đều ý thức được không thích hợp nếu không r ế t đi qua nhìn xem trương hoành đề nghị cao tấn rơi vào t r ầ mặc m rõ ràng có chút không quyết định chắc chắn được do dự một chút về sau ánh mắt hướng về một bên tiểu não qua ngươi cảm thấy thế nào đừng nhìn ta và ngươi trực giác trả lời dù sao ai cũng không dám cam đoan bên kia có hay không nguy hiểm mà tại loại tình huống này tiểu não qua ý kiến không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu Trương Trương 259, Hải Hòa Hữu Hái nếu như tiểu não qua cảm thấy có thể đi cái kia hẳn là không có gì vấn đề lớn nếu như tiểu não qua cảm thấy không thể đi vậy liền nghĩ cũng đừng nghĩ trực tiếp quay đầu rời đi đối mặt cao tấn hỏi thăm cùng mọi người mong đợi ánh mắt tiểu não qua yếu ớt trở về câu vậy nếu là không có cảm giác làm sao bây giờ không có cảm giác cao tấn không thể tưởng tượng làm sao lại không có cảm giác đâu không biết ta tiểu não qua thần sắc khổ nào nói chính là cái gì cảm giác đều không có vậy ngươi có nguy hiểm cảm giác sao đều nói cái gì cảm giác đều không có tiểu não qua bị môi nói tê cái này có chút kỳ quái mọi người nhìn nhau lần nữa do dự bất định bắt đầu lấy tiểu não qua khí vận thân thể thậm chí ngay cả một chút nguy hiểm hoặc là an toàn cảm giác đều không có rõ ràng có chút khác thường làm sao bây giờ có đi hay là không t r ư ơ n g hành lần nữa đặt câu hỏi cao tấn trầm lâm hồi lâu cuối cùng vẫn làm ra quyết định đã đều đi tới cái này một bước đi qua nhìn một chút lại có làm sao mọi người đối với cái này đều không có ý kiến gì làm sơ chỉnh đốn về sau tiếp tục hướng đỉnh núi chỗ sâu thâm nhập vào đi bởi vì không rõ ràng bên kia cụ thể tình huống như thế nào cho nên mỗi người đều lộ ra vô cùng cẩn thận không đúng mau nhìn trước mấy những cái kia khối u phùng tân thành mắt sắc trước hết nhất phát hiện phía trước dị thường mọi người hơi kinh hãi lúc này mới phát hiện phía trước mảng lớn màu đen khối u ngay tại chậm dại héo rút khối u bên trong năng lượng ba động tại dần dần yếu bớt giống như là bị vật gì đó rút ra năng lượng mai k i ế m tùng cẩn thận cảm giác nói cao tấn chưa làm qua nhiều suy nghĩ trực tiếp hạ lệnh bất kể thế nào chuyện trước đập lại nói sau đó mọi người bắt đầu mênh mông quần quận thanh lý phía trước héo rút khối u bởi vì không có tà tu q u ấ nhiễu cho nên thanh lý tốc độ thật nhanh mà tại thanh lý những này héo rút khối u quá trình bên trong đội ngũ vị trí cũng đang cùng đỉnh núi không ngừng rút ngàn bốn không nhanh nhẹn tà tu phòng tuyến lúc trước bị cao tấn phá vỡ thông đạo bên này một đám người chính lén lén lút lút tới gần xác định không ai phát hiện về sau mới yên tâm đại nhưng hiện xuất thân hình chính là lấy nhạc tiểu sơn cầm đầu diêm ma tông mọi người mà bọn hắn xuất hiện tại nơi này nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì bọn hắn nghện không ra không nhanh nhẹn tu sĩ phòng tuyến cho nên không thể không đường con cứu quốc mượn cổ thương phái đập ra thông đạo dùng một lát Tiện thể cũng muốn xác nhận một chút trước cũng muốn nhận xác đương ó có động tính t phải h cổ là phái làm ra. Nhìn xem phía phòng Nhìn không nhanh nhẹn không khỏi hít sâu một hơi. Khá lắm, như thế đại nhất cái lỗ hổng, bọn hắn là thế cái Diêm mọi người đại làm lớn lắm, lỗ là làm tà nào xem Ma một ra. trước trên tuyến bên Tông bọn Đừng tu to đứt được? gây, sâu quản những này đi vào trước lại nói nhạc tiểu sơn vội vã không nhịn nổi nói cứ như vậy một đoàn người mê ngông h quần c u ộ n dọc theo cổ thương phái lộ tuyến tiến vào đỉnh núi phạm vi bên trong đối mặt đầy khắp núi đ ổ i phạm nhân thi thể diêm ma tông tất cả mọi người dọa cho phát sợ những phạm nhân này thi thể đều là từ những cái kia khối u ngõ ra a khẳng định là bên cạnh một diêm ma tông đệ tử phụ h ò a nói cái này chạm linh giáo thật là đủ tạ ác khi dễ phạm nhân có gì tài ba bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cổ thương phái đây là đập bao nhiêu khối u đúng rồi những cái kia tà tu đâu đều chạy đi đâu chẳng lẽ lại đã bị cổ thương phái người giải quyết hết nói đùa cái gì mấy tên diêm ma tông đệ tử lắc đầu nói nhiều như vậy tà tu làm sao có thể nhanh như vậy giải quyết hết vậy bên này tà tu đều chạy đi đâu một tên khác diêm ma tông đệ tử suy đoán nói theo ta thấy cổ thương phái đám người kia khả năng đã không có mà những cái kia t à tu tại giải quyết rơi cổ thương phái mọi người về sau đã rút đi ai ra muốn thật sự là d ạ n g này đây chẳng phải là tiện nghi chúng ta trước mắt mọi người sáng lên đáng tiếc đàm luận bên trong hai người vừa kích động bao lâu liền bị nhạc tiểu sơn hung hăng rút sau đó nào trước nhắm lại các ngươi miệng q u ò đen nguyễn hội tử nếu là ra cái gì vậy tiểu ra ta đập nát miệng của các ngươi hai người thấy hình vội vàng ngoan ngầm miệng hừ nhạc tiểu sơn lạnh lùng đảo mắt mọi người một chút thay đổi phương hướng nói đều đuổi theo đi bên này ách phía trước mới là đi đỉnh núi đường a cổ thương phái đều đã giúp chúng ta mở tốt đường đi bên kia làm gì các đội viên nao h nao h biểu thị không hiểu nói nhảm từ bên này đi lên không phải rõ ràng nói cho người khác biết chúng ta là mượn cổ thương phái thông đạo mới tiến vào sao nhạc tiểu sơn tức giận nói nhưng chúng ta đúng là mượn người ta thông đạo tiến đến a nhạc tiểu sơn tràn tối đen chân tướng mở ra sọ não của hắn nhìn xem bên trong đ ư ờ n g là cái gì ngươi không cần mặt mũi có thể nhưng ta diêm ma tông nhưng gánh không nổi người này bên cạnh mấy người sâu tưởng rằng gật đầu xác thực đổ ướt thua ngược lại không có gì mặt mũi không thể ném kết quả là diêm ma tông một đoàn người liền mênh n ô n g quần c u ậ n quần, quần hướng về phía bọn hắn trước đó tiến công phương hướng ngụy trang thành bọn hắn cũng phá vỡ phòng tuyến dáng vẻ bắt đầu hướng đỉnh núi xuất phát trên thực tế diêm ma tông đám người này vẫn rất có thực lực chỉ là đơn thuần không phá nổi phòng tuyến mà thôi bây giờ thành công vòng qua sau phòng tuyến tự nhiên là một đường hát vang tiến mạnh đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì tà tu nhóm đều tại hướng đỉnh núi bên kia tụ tập cho nên bọn hắn trên đường đi cũng không có gặp được bao nhiều trở ngại diêm ma tông bên này vừa đi không bao lâu một cái khác nhóm người cũng lén lén lút lút xuất hiện ở cổ thương phái mở ra cửa thông đạo bên trên cùng diêm ma tông đồng dạng xích phong cốc mọi người ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ cũng thuận cổ thương phái mở lộ tuyến vọt vào ngay sau đó hoang thần điện đội ngũ cũng lượn quanh tới hai nhóm người một trước một sau cuối cùng tại thây ngang khắp đồng trên đỉnh núi tới sóng xấu hổ ngẫu n h n gặp bởi vì cái gọi là chui chuồng chó không mất mặt mất mặt là bị người nhìn thấy nhất là hai cái chui chuồng chó người đụng vừa vặn song p ư ơ n g nhìn lẫn nhau bầu không khí xấu hổ vô cùng hai bên xấu hổ chừng nhau vài lần về sau tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau cờ khan ha ha cái này không khéo sao cầm đầu xích phong cốc thanh niên pha trò nói các ngươi cũng là đến tri viện cổ thương phái sao hoàng thần điện đội trưởng viên thiếu thương tâm lĩnh thần hội cười cười gật đầu nói không sai lúc trước phát hiện tà tu đều tại hướng bên này tụ tập lo lắng cổ thương phái bằng hữu chịu không được cho nên cố ý tới tri viện một phen không có biện pháp ta tứ đại tông từ trước đến nay đồng khí liên tri cổ thương phái đội ngũ gặp được phiền phức ta tổng không thể ngồi xem mặc kệ a xích phong cốc đội trưởng mặt không đỏ tim không đập nói bất đắc dĩ còn không phải sao viên thiếu thương cũng mượn s ầ n núi xuống l ừ a nói đã tất cả mọi người là đến c h i viện cổ thương phái kia không bằng cùng một chỗ a xích phong cốc đội trưởng đề nghị viên thiếu thương lúc này gật đầu đang có ý này cứ như vậy hai phái đội ngũ h ả i hòa hưu hái đ ạ t thành liên thủ hoàn toàn không đề cập tới chui chuồng chó sự tình kỳ quái làm sao cảm giác thiếu thương huynh đội ngũ thiếu đi mấy người xích phong cốc đội trưởng rất nhanh phát hiện hoang thần điện đội ngũ nhân số không thích hợp là ta nhớ làm sao viên thiếu thương cười khan một tiếng lắc đầu thở dài nói t h ự c không dám d i ấ u dếm chúng ta vừa mới đi lên liền gặp được một nhóm lớn tà tu bị đánh trở tay không kịp đội ngũ cũng bị tách ra mặc dù một lần nữa tập kết bắt đầu nhưng còn có rất nhiều đội viên chẳng biết đi đâu thì ra là thế xích phong cốc đội trưởng than nhẹ một tiếng nhưng trong lòng đang âm thầm chế rêu hoang thần điện thực lực quá kém thật tình không biết bọn hắn xích phong cốc cũng không tốt đến đến nơi đâu chương hai trăm sáu mươi tái nhợt thiếu niên chương hai trăm sáu mươi tái nhợt thiếu niên cổ thương phái đội ngũ bên này cũng không biết những này bọn hắn lúc này chính n t ừ kia là một viên to lớn dị dạng màu đen khối u như tỏa thành đứng sừng sững ở trên đỉnh núi khối u phía dưới dôi da lít nha lít nhít xúc tu như sợi dễ cắm dễ tại nham thổ ở trong xa xa còn có thể nhìn thấy không ít tà tu tại hướng đại khối u tụ tập sau đó thông qua khối u bên trên khẽ hở thật lớn tiến vào khối u ở trong ta đi thật lớn một viên khối u đối mặt kinh n g ư ờ i như thế cảnh tượng tất cả mọi người không khỏi nhẹ hít sâu m ộ t hơi cái này khối u tựa hồ cùng n ợ tà tu khối u không giống nhau lắm càng giống là một tòa cơ thể sống kiến trúc mai kiếm tùng ngưng lông mày phân tích nói xem ra viên này đại khối u chính là bọn h ắ n đại bản doanh kỳ quái như thế đại nhất khỏa khối u mà lại rõ ràng đang ở trước mắt ta vậy mà mảy may đều không cảm giác được tiểu não qua bản thân hoài nghi vô vô đầu của mình như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ là bị cái gương nhỏ truy choáng không nên a tất cả mọi người cẩn thận một chút đừng tụt lại phía sau cao tấn nhắc nhở mọi người một tiếng về sau cùng t r ư ơ n g hành o cung nhau dẫn đầu tới gần tới rất nhanh đội ngũ liền đi tới đại khối u dưới chân nhìn thấy phía trước máu đỏ tươi nhục phùng khe hở sở hữu người yên lặng nhìn nhau dứt khoát đi vào khối u bên trong khe hở q u a n co mà lại tản ra một loại quỷ dị hương vị một lát sau phía trước bỗng nhiên sáng sủa hiện ra tại trước mặt bọn hắn chính là một cái to lớn tinh hồng sắc chỗ trống trống g i n g bên trong trải rộng dây leo đồng dạng màu đỏ thấm mạch máu tất cả mạch máu đều kết nối lấy trung ương một viên cùng loại trái tim đồng dạng màu đen dịch nhờn cầu vô số tà tu từ bốn phương tám hướng tràn vào tiền đến hoàn toàn không để ý tới đã xâm nhập cổ thương phái mọi người tựa như nổi điên bình thường che g i ả măng mọc nhảy vào đ o à n kia to lớn màu đen dịch nhờn cầu ở trong mà theo càng ngày càng nhiều tà tu du nhập g n cùng màu đỏ thấm mạch máu không ngừng chuyển vào tới năng lượng màu đen dịch nhờn cầu thể tích cũng tại không ngừng tăng lớn không ngừng n ú p nhích dáng vẻ càng là khiến da đầu r u lên tê cuối cùng là thứ gì phùng tân thành nuốt khô nước bọc nói một bên tặng hành phi ngưng lông mày quan sát một phen rất nhanh đến mức có kết luận cùng tà tu trên thân tầng kia màu đen dịch nhờn là một loại đồ vật mặc dù không biết tà tu không ngừng hòa tan và có làm được cái gì nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt trương hoành cao mày nói đều đừng lo lắng nhìn xem có thể hay không đập phá cái này đoàn dịch nhờn mọi người khẽ gật đầu nao n h a u hướng đoàn kia to lớn màu đen dịch nhờn cầu phát động công kích đáng tiếc cùng tà tu trên thân tầng kia màu đen dịch nhờn đồng dạng mọi người kỹ có thể đánh lên đi không có hiệu quả gì tiểu liên cao tấn cùng trương h o n h công kích cũng mất hiệu lực chuyện gì xảy ra hai ta công kích làm sao cũng mất hiệu lực t r ư ơ n g hành kinh ngạc lấy nhìn về phía cao tấn cao tấn nhìn chằm chằm đoàn kia màu đen dịch nhởn như có điều suy nghĩ cái đồ chơi này rõ ràng không phải vật sống tự nhiên đánh không ra tổn thương lại tăng thêm bản thân nó vẫn là chất lỏng lực phá hoại hiệu quả tự nhiên cũng vô dụng vậy làm sao bây giờ t r ư ơ n g hành phát điên nói t ổ n g không thể cứ như vậy d ư ơ n g mắt nhìn a mọi người ở đây không biết nên ứng đối ra sao thời điểm màu đen dịch nhởn cầu bên kia chuyển đến trận trận r ồ n dập tiếng bước chân ngay sau đó một đám thân ảnh quen thuộc từ một bên khác huyết nhục trong cái khe tràn vào khối u nội bộ trống g i n g bên trong chính là lấy đường hiện cầm đầu c ử u hoa tông đội ngũ cổ thương phái mọi người thấy đối phương đồng thời đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy cổ thương phái mọi người v y c ử u hoa tông anh em các ngươi có biết hay không đây là cái gì đồ chơi bởi vì khối u nội bộ không gian rất lớn cho nên phùng tân thành không thể không dắt giọng la lên đường hiện đám người cũng không có trả lời chỉ là từng cái biểu l ộ ngưng trọng nhìn chằm chằm đoàn kiêm màu đen dịch nhẫn ta đi các ngươi ngược lại là nói một câu a đối mặt cổ thương phái mọi người lần nữa hỏi thăm đường hiện chờ người mới ngưng trọng cho ra một câu trả lời không biết cố phong xạ mặt lại nói các ngươi không phải cùng c h ạ m linh giáo giao thủ qua sao làm sao lại không biết đường hiện bên cạnh tôn đại thánh khỏe miệng co giật nói chúng ta lúc trước là bị c h ạ m linh giáo diệt không phải chúng ta diệt c h ạ m linh giáo tự nhiên chưa thấy qua c h ạ m linh giáo cứ điểm như thế nào cổ thương phái mọi người kinh ngạc đối mặt lại không phản b ắ t được đón lấy hai bên đội ngũ đều không hẹn mà cùng đi hướng đối phương cũng đang đến gần màu đen chất nhảy cầu vị trí trung tâm tụ tập cùng một chỗ trong lúc đó giả tự hào chờ người thử công kích hạ màu đen dịch nửa cầu đáng tiếc không có bất luận cái gì chứng dùng đừng uồng phí sức lực căn bản vô dụng mai kiếm tùng nhắc nhở đường hiển nhìn chằm chằm màu đen dịch nhờn nhìn hồi lâu chầm ngâm mở miệng nói cái này hiển nhiên không phải chúng ta có thể giải quyết thông chi các tông trưởng b g ồ i đi ngay vậy hai bên ngao ngao bắt đầu thông qua đặc thù đưa tin thủ đoạn thông chi phía ngoài tông môn cao tầng cũng chính là ở thời điểm này kinh khủng một màn phát sinh chỉ thấy cái kia màu đen dịch nhờn cầu đột nhiên táo động phát ra trận trận dịch nhờn nhanh chóng n ú p n i c k thanh âm không đợi mọi người kịp phản ứng chuyện gì xảy ra to lớn màu đen dịch nhờn cầu liền ầm vang nổ bể ra đến hại lượng màu đen dịch nhờn hóa thành mạng lớn sóng cả càn quét toàn bộ khối u nội bộ không gian chỗ sâu khối u nội bộ mọi người tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi tại chỗ bị m á n h liệt mà đến dịch nhấn sóng lớn n u ố t hết cao tấn chỉ cảm giác trước mắt một mảnh hát cám cả người trời đất quay cuồng bản năng đem pháp lực ngưng tụ tại thân thể bên ngoài cách trở năm sắc dịch nhấn tiếp xúc ngay tại hắn bối rối cầu sinh thời điểm trong đầu lại chuyển đến một tiếng thành thục lao luyện thanh âm đều làm ư ợ n luân hồi tìm phá cục chi pháp n g ư i làm gì tương hố làm khó dễ người là ai cao tấn dùng tâm niệm hỏi thăm đối phương đối phương tự h ầ nghe được cao tấn hỏi thăm cao tấn bên người màu đen dịch nhờn dần dần bình tĩnh lại đến trước mắt đen xì màu đen dịch nhờn dần dần trở nên trong suốt tựa như đưa thân vào dưới nước mà tại mặt nước phía trên một màu da tái nhợt không mảnh vải c h e thân thiếu niên chính thần tình lạnh lùng nhìn xuống hắn ta là ai không trọng yếu trọng yếu là tái nhợt thiếu niên có chút dừng lại mục tiêu của chúng ta là nhất trí cái mục tiêu gì không mục tiêu ngươi đến tột u cùng là ai cao tấn vạn phần hoảng sợ lại phát hiện mình căn bản không động được tái nhợt thiếu niên nao nao giống như hơi nghi hoặc một chút đưa mắt nhìn cao tấn một chút thần xác giật mình nói hoàn toàn luân hồi tân sinh sao nói thật biện pháp này ta đã thử qua vô số lần không có bất cứ ý nghĩa gì câu đấu người đúng không ta căn bản nghe không hiểu cao tấn một bên dãy r u a một bên nhà ránh đã thấy kia tái nhợt thiếu niên nhàn nhạt cười một tiếng không sao tương lai nào đó một ngày ngươi tự nhiên sẽ minh bạch ta giờ phút này làm hết thảy là duy nhất có hy vọng phá c u ộ c phương pháp cao tấn dần dần từ bỏ chống lại bắt đầu cẩn thận quan sát trên mặt nước vị này biến thái thiếu niên nói thật dáng người còn không sai bộ dáng cũng rất t u ấ n tiếu chính là làn da bạch như là người chết ngươi biết ta cao tấn cũng không nóc đối phương rất có thể biết trong cơ thể hắn kia cố luân hồi chi lực lai lịch tái nhợt thiếu niên nhàn nhạt cười một tiếng t h ầ n s ắ c hoàn toàn như trước đây lạnh lùng có lẽ đi chương 261, t ảo giác chương 261, t ảo giác cái gì gọi là có lẽ a cao tấn nghi ngờ nói nhận biết chính là nhận biết không biết chính là không biết có lẽ là cái gì ý tứ tái nhợt thiếu niên tựa hồ không thèm để ý những chuyện này thoại phong nhất chuyển nói hôm nay ta không giết người không phải là bởi vì ta không dám giết người mà là vì tương lai đại cục cân nhắc hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt cái gì đại c ụ cao tấn không hiểu ra sao đáng tiếc tái nhợt thiếu niên cũng không có đáp lại bị v ừ i ở giữa hóa thành trên mặt nước một vòng g ợ n sóng biến mất vô tung vô ảnh tựa như ảo ảnh trong mơ cao tấn vừa định tiếp tục la lên truy vấn lại phát hiện nguyên bản thanh tịnh mặt nước lần nữa một mảnh đen k ị t cả người bắt đầu không bị khống chế nổi lên mặt nước một giây sau cao tấn phản g phất từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh miệng lớn thở hồn hển lại nhìn một phía vậy mà còn tại đại khối u huyết đục khe hở bên trong tiểu não qua một đám người chính đầy mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn cái g ư ơ n h ỏ ngươi vừa vặn thế nào tiểu não qua ân cần nói có phải là thân thể không thoải mái cao tấn kinh ngạc lấy nhìn quanh mọi người một chút không khỏi có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác chuyện gì xảy ra chúng ta không phải đã tiến vào sao ngươi sẽ không thật xảy ra vấn đề gì đi bên cạnh trương hoành biểu lộ cổ k h o i nói lúc này mới vừa mới tiến đến cái gì thời điểm đi vào không đúng không đúng cao tấn điên cuồng hắt đầu ý đồ làm rõ mình dối loạn ký ức chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác đúng ta vừa vặn thế nào tiểu não qua nói ngươi vừa vặn đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ gọi đều gọi bất tỉnh đại gia còn tưởng rằng ngươi đã nhận ra cái gì hẳn là thật c h ú n g huyết thuật cao tấn càng phát ra mê hoặc nhìn chăm chú huyết nhục khe hở c h ỗ sâu lâm vào mê mang ta sửng sốt bao lâu không bao lâu cũng liền trong một giây lát cao tấn trầm ngâm gật gật đầu đối mặt mọi người quái dị ánh mắt biết mình vô luận như thế nào đều giải thích không rõ ràng chỉ có thể đem tái n h ậ n thiếu niên sự tình yên lạng dấu ở đáy lòng có thể là xuất hiện ảo giác đi cao tấn ngoài cười nhưng trong không cười lắc đầu tiếp tục thâm nhập sâu đi mọi người tuy có nghi hoặc nhưng cũng không có lại truy vấn tiếp tục hướng đại khối u nội bộ xâm nhập càng là xâm nhập cao tấn nội tâm kinh ngạc cũng liền càng mánh liệt bởi vì hết thảy trước mắt đều quá rõ ràng quá quen thuộc phía trước trong cái khe hết thảy đều cùng trước đó ảo giác bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc nhưng nếu như giống các đội hưu nói như vậy bọn hắn mới vừa vặn tiền đến vậy hắn là như thế nào xem đến phần sau cảnh tượng nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi có loại da đầu tê dại cảm giác nhìn về phía bên cạnh đồng đội ánh mắt trở nên cảnh rất lên hoặc là hắn hiện tại vẫn ở vào h u y ễ n cảnh bên trong bên người đồng đội đều là ảo giả lại hoặc là từ bọn hắn tiến vào hết nhục khe hở một khắc liền đều lâm vào viễn cảnh rất nhanh Đội ngũ thành công đi ra huyết nhục khe hở phía trước lập tức đ ỗ n g nhiên sáng sủa kia là một cái to lớn tinh hồng sắc chỗ trống vô số màu đỏ thấm mạch máu rang khắp nơi hội tụ ở giữa một đoàn to lớn màu đen dịch nhuẩn cầu bên trên vô số tà tu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường n g ả y vào đến màu đen dịch nhuẩn cầu bên trong hết thể hết thể đều cùng cao tân trước đó nhìn thấy giống nhau như lúc ngay sau đó phùng tân thành một tiếng sợ hãi thán phục càng là làm hắn l ư n g phát lệnh tê cuối cùng là thứ quỷ gì bên cạnh tăng hoành phi ngưng trọng phân tích nói cùng tà tu trên thân tầng kia màu đen dịch n h ẩ n là một loại đồ vật mặc dù không biết tà tu không ngừng hòa tan vào có làm được cái gì nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt t r ư ơ n g hành o cũng cùng trước đó không khác nhau chút nào sau đó mọi người n h a u n h a u bắt đầu nếm thử công kích cái k i a màu đen dịch đường cầu nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng kỳ quái công kích của ta làm sao cũng vô dụng t r ư ơ n g hành o không hiểu ra sao ngược lại nhìn về phía cao tấn ngươi thử một chút cao tấn đã chấn kinh nói không ra lời một trận hoài nghi mình lâm vào trong truyền thuyết thời gian tuần hoàn bất quá đón lấy đến phát sinh một màn lại phủ định hắn phỏng đoán màu đen dịch nhờn cầu bên trong đ ố n g nhiên ra trận trận n ú p nhích v ặ n m è o thanh âm đưa tới mọi người cảnh giác không thích hợp tất cả mọi người cẩn thận một chút mai k i ế m tùng kịp thời nhắc nhở mọi người trong lúc nhất thời tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị đó là cái gì trong đội ngũ không biết hai kinh hô một tiếng chỉ thấy cái kia màu đen dịch nhờn cầu bên trong đ ố n g nhiên chui ra một đầu thật dài trùng chân ngay sau đó đầu thứ hai đầu thứ ba cuối cùng từng cái hình thể to lớn màu đen phi trùng từ dịch nhờn cầu bên trong chen trúc mà ra ngoa tạo những cái kia tả tu đều biến thành côn trùng rồi phung tân thành kinh hô một tiếng theo bản năng vung ra một chiêu pháp thuật kỹ năng đánh tới hướng mãnh liệt mà đến bầy trùng vốn chỉ là theo bản năng phản ứng không có trông cậy và có thể đánh ra tổn thương nhưng khi hắn nhìn thấy phi trùng trên thân phiêu khởi tổn thương số liệu về sau cả người không khỏi ngây ngẩn cả người có thể đánh ra tổn thương rồi phung tân thành vừa mừng vừa sợ ta không phải đang nằm mơ chứ bên cạnh mọi người đồng dạng vừa mừng vừa sợ n h a u n h a u bắt đầu thi triển riêng phần mình kỹ năng phát hiện đều có thể đối phi trùng tạo thành tổn thương tăng hành phi rất nhanh phát hiện cái gì những n à y phi trùng trên thân cũng không có màu đen dịch n ha ha cái kia còn sợ cái cọc lông cố phong mã đẳng chờ người hưng phấn cười to không có tầng kia màu đen dịch nhởn đám x u ấ t sinh này chính là một đám rát rưởi trong lúc nhất thời kiềm chế thật lâu mọi người bạo phát ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu thân là tứ đại tông tinh anh bọn hắn trong lòng đều là có ngạo khí trước đó bởi vì màu đen dịch nhởn nguyên nhân chỉ có một thân chiến lược lại thi triển không được mỗi người trong lòng đều biệt khuất vô cùng bây giờ biết được những n à y phi trùng không có màu đen dịch nhởn phòng hộ về sau đều có loại xoay người nâu nô đem ca hát cảm giác duy chỉ có cao tấn đầy mắt thất thần sưng sờ tại nguyên chỗ nhìn chăm chú y nguyên cảm thấy mình ở vào hoàn cảnh ở trong cái gương nhỏ ngươi tại sao lại ngây ngẩn cả người tiểu não qua vung vẩy cầu long roi quất quên cả trời đất thấy cao tấn còn tại s ứ sở vội vàng nhắc nhở n h a cao tấn lúc này mới lấy lại tinh thần gia nhập vào đối kháng phi trùng bảy đội ngũ bên trong nhưng nội tâm vẫn đối trước mắt hết thể tràn ngập hoài nghi những n à y màu đen phi trùng bất quá hai mươi cấp yêu thú trình độ mặc dù số lượng rất nhiều nhưng cũng không có quá lớn uy hiếp vênh vênh vênh đại gia các đánh cát trang diện một trận phi thường hỗn loạn kỳ quái nếu như những n à y phi trùng là những cái kia tà tu trở nên vậy chúng nó trên thân tầng kia màu đen dịch nhờn đều đi đâu tăng hành o phi đánh g i ế t phi trùng quá trình bên trong một mực tại xoắn suýt những cái kia màu đen dịch nhờn hướng đi bên cạnh tiêu liệt cười nói không đều tụ tập tại đoàn kia màu đen dịch nhờn bên trong sao như vậy vấn đề tới tà tu nhóm đem tất cả màu đen dịch nhờn tập trung lại là vì cái gì tăng hành o phi linh hồn khảo vấn nói chẳng lẽ liền vì giảm xuống tự thân chiến l ự c tiêu liệt kinh ngạc lên người không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng đoàn kia to lớn màu đen dịch nhờ cầu cao tấn bên này đồng dạng đang chăm c h ú đoàn kia màu đen dịch dù sao trước đó ảo giác bên trong hình tượng còn rõ mồn một trước mắt hắn rất rõ ràng đoàn kia màu đen dịch nhờn không đơn giản mọi người cùng màu đen phi trùng b ầ y hôn chiến vẫn còn tiếp tục vô số phi trùng thi thể đã tại mặt đất xếp thật dày một tầng đúng lúc này màu đen dịch nhờn bên kia truyền đến trận trận chiến đấu kịch liệt động tĩnh a cựu hoa tông huynh đệ cũng đến mọi người kinh nghi nhìn lại phát hiện là cựu hoa tông đội ngũ về sau không khỏi hướng đường h i ể n chờ người ném đi một vòng khiêu khích ánh mắt lấy đường hiện cầm đầu cựu hoa tông đội ngũ cũng không nói nhảm lập tức gia nhập đến đánh giết bảy trùng hôn chiến ở trong đoàn kiêu màu đen dịch n h ậ n tình huống như thế nào đ ư ờ n g h i ề n cùng giả tự hào mấy người một đường g i ế t tới cổ thương phái mọi người bên này ngưng trọng dò hỏi ách các ngươi cũng không biết sao phùng tân thành kinh ngạc nói chương 262, lộn xộn chương 262, lộn xộn đ ư ờ n g h i ề n sạm mặt lại nói chúng ta cũng là lần thứ nhất thấy thứ này làm sao có thể biết kỳ quái các ngươi không phải cùng trạm linh giáo giao thủ qua sao phùng tân thành biểu thị n g h i hoặc tôn đại thánh tức giận nói chúng ta là cùng trạm linh giáo giao thủ qua nhưng từ đầu tới đuôi một mực bị đuổi theo đánh căn bản không biết ả một linh giáo cứ điểm miệng như thế nào. Phung Tân Thành thế chép cứ m cái, không có lại hỏi tới. không Một bên cao tấn nghe đoạn này giống như đã từng quen biết đối thoại nội tâm hoảng sợ cùng nghi hoặc đã dần dần chết lặng đường hiển tựa hồ phát giác được cao tấn trạng thái có chút hoảng hốt không khỏi những mày hỏi cao huynh đây là thế nào không có chuyện cao tấn xấu hổ cười một tiếng rất muốn hỏi hỏi đường hiển đối lại trước sự tình có hay không ấn tượng bất quá từ đường hiển biểu lộ đến xem h i ệ n nhiên cùng những người khác không có gì khác biệt nói cách khác lúc trước trận kia quỵ dị h u y cảnh rất có thể chỉ có một mình hắn trải qua như vậy vấn đề tới tên kia thần bí tái n h ậ t thiếu niên đến tột cùng là người thế nào hắn cùng chính mình nói những lời kia lại là cái gì ý tứ đây hết thể hết thể đều tại cao tấn trong lòng vẽ xuống một cái thật to dấu chấm hỏi đều cẩn thận một chút đến tiếp sau ra phi trùng tựa hồ tại không ngừng mạnh lên một mực sông vào trước nhất tuyến mai kiếm tùng dần dần phát giác được có cái gì không đúng còn giống như thật sự là bên cạnh mọi người cũng rất nhanh phát hiện điểm này nhao nhao thu hồi lòng kính thị màu đen dịch nhờn cầu bên trong còn tại quần quận không ngừng chui ra phi trùng mà lại càng là đằng sau ra phi trùng sức chiến đấu cũng liền càng mạnh giờ phút này những cái kia mới bay ra ngoài phi trùng đã tương đương với hai mươi năm cấp tả hưu yêu thú chiếu cái này tiết tấu x u ố n g dưới bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết đoàn kia màu đen dịch nhờn mới được đường h i ể n chờ người ngưng trọng mở miệng chúng ta cũng muốn a phung tân thành vẻ mặt đưa đ a m nói mấu chốt đại gia hỏa công kích không có hiệu quả gì cựu hoa tông mọi người không tin tả thử một chút phát hiện vô luận là tổn thương vẫn là phá hư hiệu quả nhiều không cách nào làm bị thương cái kia màu đen dịch nhờn cầu mảy may mũ nội nó cuối cùng là cái gì p h á loạn ý đây tôn đại thánh không khỏi chửi ầm lên vừa dứt lời màu đen dịch nhờn cầu đ ố n g nhiên phịch một tiếng nổ bể ra tới cao t ấ n thấy hình không khỏi hoa cúc x i ế t chặt bản năng kéo tiểu não qua tay nhỏ hướng nơi xa trốn chạy mà đi không có biện pháp trước đó tại ảo giác bên trong kinh lịch hết thệ còn rõ mồn một trước mắt nhưng khi hắn dắt lấy tiểu não qua chạy đến trăm mét có hơn thời điểm mới phát hiện tình huống trước mắt cùng ảo giác bên trong không giống nhau lắm tại trong ảo giác màu đen dịch nhờn dịch nhờn che mất nhưng lần này màu đen dịch nhờn cầu bạo liệt về sau cũng không có nổ tung mãnh liệt màu đen xóm cả chỉ là nổ tung một chô đen rồi bẹp dịch nhuần đó là cái gì tứ tán ra mọi người kinh nghi lấy nhìn về phía màu đen dịch nhuần cầu vị trí chỉ thấy một viên túi chứa trứng đồng dạng hình bầu d ụ c hình cầu lơ lửng tại bên kia bên ngoài là một tầng nóng ánh sáng long lanh màng mỏng bên trong thì tràn ngập s ề n sệ t hơi mở chất lỏng tựa như là một loại nào đó sinh vật trứng đồng dạng túi chứa trứng bên trong một toàn thân xích l õ a làn da tái nhật thiếu niên co cắp tại trong đó lảng lạ ngủ yên ngo tạo là người cố phong ngạc nhiên bên cạnh mã đằng sâu tưởng rằng gật đầu không sai mà lại là cái loan am nam những đồng bào ngược lại không có gì nhưng ở trận các nữ đồng bào liền lộ ra có chút lúng túng nhìn cũng không phải không nhìn cũng không phải chỉ có cao tấn bên này ngốc trệ tại nguyên chỗ trong đầu ông ông không có biện pháp loạn trong túi không phải là tên kia thần bí tái n h ậ t thiếu niên sao đứng đắn cao tấn kinh nghi bất định thời điểm lại phát hiện tiểu não qua chính lôi kéo tay của hắn cười ngây ngô hoàn toàn không để ý tới vừa vặn phát sinh hết thảy cao tấn không khỏi có chút rợ khóc rợ cười cùng lúc đó cổ thương phái cùng cựu hoa tông mọi người chính thận trọng hướng viên kia túi chứa chứng tới gần cao tấn thấy hình vội vàng lên tiếng ngăn cản đều đ ừ n g đi qua tới gần bên trong mọi người nhao nhao dừng lại bước chân nghi hoặc nhìn về phía cao tấn tin tưởng ta bên trong thiếu niên rất đáng sợ cao tấn ý vị thâm trường giải thích nói thật hay giả tôn đại thánh không quá tin tưởng nói thiếu niên này nhìn xem cũng liền mười ba mười bốn tuổi bộ dáng ngay cả thức tỉnh nguyên linh niên kỷ cũng còn không tới có thể có cái gì đáng sợ cao tấn không biết nên giải thích như thế nào biểu lộ ngưng trọng nói ai cùng ngươi nói hắn nhất định là người. người ý là thiếu niên này cùng bên ngoài khối ú bên trong những người kia đồng dạng đường hiện cao mày nói không sai cao tấn chìm nhưng gật đầu mà lại thiếu niên này hấp thu nhiều như vậy màu đen dịch nhờ lực lượng hiển nhiên không là bình thường tà tu đã như vậy k i a trực tiếp đem cái này túi chứa trứng đâm t h ủ n g không được sao đều nói thiếu niên này cùng bên ngoài những cái k i a phổ thông tà tu không giống cao tấn lắc đầu nói mạng n ộ i đâm t h ủ n g túi chứa trứng không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại vậy làm sao bây giờ tổng không thể cứ như vậy làm nhìn xem a giả tự hào nhịn không được nhà danh nói cao tấn nói vẫn là để các tông cao tầng tới giải quyết tương đối ổn thỏa cũng được đường hiện mấy người như có điều suy nghĩ gật gật đầu biểu thị đồng ý nhưng mà ngay tại hai bên chuẩn bị thông chi phía ngoài tông môn cao tầng thời điểm một đạo lưu quang bóng tên vẹo một tiếng bay v ụ tới đâm vào túi chứa trứng bên trong ngay sau đó bên cạnh một đầu huyết nhục trong cái khe mênh mông quần c u ộ n xâm nhập một đám người chính là lấy nhạc tiểu sơn cầm đầu diêm ma tông đội ngũ ha ha bên trong mắt con khẳng định chính là tòa này cứ điểm đầu mục các v i n h đệ lên cho ta chỉ thấy nhạc tiểu sơn cười lớn vung tay lên đông đảo diêm ma tông đệ tử lập tức hướng túi chứa trứng vào tới nói xong vẫn không quên hướng cổ thương phái cùng cựu hoa tông lên tiếng chào hỏi xin lỗi các vị cái này đầu mục ta diêm ma tông chắc chắn phải có được cao tấn cùng đường hiện liếc nhau khoe miệng không tự giác có cáp hai bên các đội viên thấy hình nao nhao chửi lầm lên ngay lập tức xông đi lên ngăn cản diêm ma tông mọi người tràng diện nháy mắt lâm vào hỗn loạn chết mập mạp dám đoạt bản tiểu thư đồ vật tiểu não qua thấy hình trực tiếp vung ra cao tấn tay khí thế hung hăng phóng tới nhạc tiểu sơn đối mặt tiểu não qua công kích nhạc tiểu sơn một bên phòng ngự trốn tránh một bên trêu đùa nguyễn hội tử không phải ca không muốn để cho, cho người thực sự là lao đầu nhà ta hạ t ừ mệnh lệnh ca không thể không được ta a đúng mặt khác tuyên bố một điểm ca hiện tại dáng người rất tiêu chuẩn đừng mở miệng một tiếng chết mập mặn gọi tiểu não qua cũng không quản những này tiếp tục mở miệng một tiếng chết mập m ạ n một đường đuổi theo nhạc tiểu sơn đuổi đánh tới cùng vốn cho rằng bây giờ tràng diện đã đủ loạn không nghĩ tới còn có l o ạ n hơn cũng không lâu lắm xích phong cấp cùng hoang thần điện đội ngũ cũng cùng một chỗ đổi u tới thấy hai bên đều tại tranh đoạt túi chứa chứng bên trong thiếu niên cũng mặc kệ cái gì mọi việc trực tiếp tham dự vào hôn chiến tranh đoạt ở trong a t ư ợ n g sư tỷ ô n sư muội các ngươi làm sao ở chỗ này hoang thần điện bên này đang muốn gia nhập tranh đoạt chợt phát hiện cổ thương phái trong đội ngũ tưởng âm cùng ôn luyện nhi cùng nhà mình đội ngũ tụ hợp về sau tưởng âm cùng ôn luyện nhi tự nhiên mừng rỡ và phần vội vàng đem trước tao nộ nói cho đồng đội biết được hai người bị cổ thương phái cứu viên thiếu thương không khỏi nghe rằng nết miệng một phen có chút đau đầu t kể từ đó các ngươi cũng không tốt cùng cổ thương phái người đặc thủ dạng này các ngươi đi trước ngăn lại nhạc tiểu sơn đám người kia đối với cái này tưởng âm cùng ôn luyện nhi bao nhiêu có chút im lặng vốn cho rằng có thể được đến đồng môn an ủi cùng đau lòng chương hai tới đi lên liền để các nàng g nhập h c n đấu. trăm sáu mươi ba nhập vào tranh vào đều cho có c da bò thượng Đắc chương mật thiết chú c hai b trăm Tông u mươi ba đều cho da bò thượng. thượng kết hợp mình trước đó quỷ dị tao nộ cao tấn minh xác biết túi chứa trứng bên trong tái nhợt thiếu niên rất nguy hiểm mấu chốt những người khác cũng không biết tái n h ậ t thiếu niên đáng sợ chỉ coi hắn là một cái còn chưa nợ t à t u lại nhìn trên trận hôn chiến năm đại tông đội ngũ cao tấn sắc mặt chìm đến cực điểm cái này rất giống ngươi tại chăm chỉ làm việc sau đó bên cạnh đột nhiên chạy tới một đám hùng hai tử c á y giày ngươi làm việc không nói còn tại bên cạnh đùa dỡn cái không dứt c ả n h này c ả n h này cao tấn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là cho đám này hùng hai tử một cái hoàn chỉnh tuổi thơ kết quả là khi các phương đội ngũ đánh chính lửa nóng thời điểm một tiếng cắn răng nghiến lợi tiếng giống giận dữ quanh quần ra ngoài nó đều cho ra bỏ bởi vì vận dụng pháp lực phát ra tiếng cho nên cao tấn tiếng giống giận này rất to hôn chiến bên trong các phương đám người nghe được tiếng giống giận này về sau đều theo bản năng đình chỉ tranh đấu nghi hoặc nhìn về phía bên ngoài vòng chiến vây sắc mặt xanh xám cao tấn người kia là ai không biết nhìn quần áo hẳn là cổ thương phái đệ tử ta nhớ ra rồi tựa như là vừa mới bắt đầu kém chút được đề cử vì đội trưởng tiểu tử đó chính là có chút địa vị đi có lai lịch lại như thế nào mới ba mươi mức cấp nói nhao nhao cái n h i chính là cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình dưới loại cục diện này có hắn nói chuyện phần sau trừ cổ thương phái cùng cựu hoa tông đội ngũ bên ngoài còn lại ba tông nghiễm nhiên không có đem cao tấn coi ra gì kết quả là trải qua một đợt ngắn ngủi dừng lại về sau hôn chiến lần nữa khôi phục lại hừng hực khí thế trạng thái cổ thương phái cùng cựu hoa tông mọi người ngược lại là rất muốn dừng tay nhưng thực sự thân bất do kỷ tổng không thể ngoan ngoan đứng để người khác đánh đi cao tấn sắc mặt xanh xám răng cắn được lạc lạc rung động nghe không hiểu tiếng người đúng không đều cho ra bỏ mặc dù cao tấn lần nữa gia tăng â m lượng nhưng cũng không có cái gì chứng dùng lần này Các p h ư ơ nhạc g ngay cả dừng cả lại đều k ô n dừng g có l i t r ự tiểu ế p đ sơn nhét không miệng cười t i ể nói chính là cảm giác có chút cuồng tiểu đệ của ta nếu là dám dạng này ta trực tiếp một cái miệng rộng tử liền quốc tới tiểu n á o qua hừ hừ cười thầm trong lòng cười trên n ỗ i đau của người khác bởi vì nàng biết cái gương nhỏ rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng đừng nhìn nhạc tiểu sơn đám người này hiện tại từng người mô hình c ậ u dạng rất nhanh liền sẽ biến thành từng khỏa đáng yêu đầu heo nghĩ đến cái này hình tượng tiểu não qua nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng mỗi tử cười cái gì đâu nhạc tiểu sơn hiếu kỳ lấy nhìn một chút b ố n phía nói có gì vui sự tình sao rất nhanh ngươi liền biết tiểu não qua nết miệng cười xấu xa xem chiêu mặc dù nàng đánh bất động trước mắt cái này chết mập m ạ n nhưng cao tấn khẳng định là có thể cùng lúc đó tôi chưa chứng b ê n này các phương đội ngũ chính ngươi phương hát thôi ta đang chàng tranh đoạt quên cả trời đất cao tấn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt nội tâm l ử a giận đã đ ọ n lại tới cực điểm mà lúc này một bên khác to lớn khối u phía trên đến đây tri viện nằm tông các trưởng lão cũng đã đổi tới thấy các phương đội ngũ không có gì nguy hiểm về sau cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là xuyên thấu qua khối u phía trên khe hở bí mật quan sát bắt đầu sách đánh cho còn rất kịch liệt. Xích phong cốc trưởng lão vuốt ve dài nhỏ sợi dâu trêu ghẹo nói có chúng ta năm đó kia mùi vị người trẻ tuổi nha liền nên luyện nhiều một chút diêm ma tông trưởng lão cũng đi theo phụ h ò a nói duy chỉ có cựu hoa tông vị kia trưởng lão tương đối nghiêm túc một mực tại nghiêm túc cảm giác túi chứa trứng bên trong tán phát kỳ lạ ba đậu hát ngươi ngược lại là phòng một chú ta chậm như vậy kỹ năng đều không phòng được thật cho lão tử mất mặt viên thiếu thương cái này tiểu tử không tệ lắm so với lần trước gặp thời điểm mạnh hơn nhiều kỳ quái nhạc tiểu sơn kia là đang làm gì hát nhị nhân c h u y ể n đ âu lúc này cao tấn tiếng giống giận dữ vừa vặn văng lên xuyên thấu qua khối h bên trên khẽ hở chuyển đến mấy vị trưởng lão trong hai a bên cạnh kia tiểu tử ồn ào cái gì đâu đây là đ ỡ cũng không dám đánh sẽ chỉ nói nhao nhao đúng không xem đâu lấy tựa như là cổ thương phái đệ tử a đón lấy xích phong cốc hoang thần điện diêm ma tông ba tông trưởng lão nhao nhao đem ánh mắt rơi vào kiếm tâm trưởng lao trên thân kiếm tâm tự nhiên nghe được cao tấn thanh âm lao trên mặt toát ra một chút thần sắc quái dị là chúng ta cổ thương phái đệ tử không sai loại này sẽ chỉ ồn ào t h á t con vô dụng nhất kiếm tâm huynh trở về nhưng phải hào hào giáo hấn một phen kiếm tâm ngượng cười gật gật đầu khoe miệm không tự giác có quắp hạ bên cạnh cựu hoa tông trưởng lão đem nghe được hai bên đối thoại trong lòng rất muốn cười nhưng vẫn là nén trở về không có biện pháp cái khác ba tông không biết cao tấn lợi hại nhưng hắn là biết đến hắc còn tại ồn ào nghe được cao tấn tiếng thứ hai gầm thét về sau diêm ma tông trưởng lão nhịn không được lần nữa nhà danh bắt đầu ngươi muốn cảm thấy khó chịu liền lên đi làm a mù ồn ào cái gì kình kiếm tâm hình không phải ta nói ngươi các ngươi cổ thương phái thẳng nhãi con này quả thực có chút muốn ăn đòn diêm ma tông trưởng lão vừa dứt lời liền nghe được bên cạnh hoang thần điện trưởng lão cùng xích phong cốc trưởng lão cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô diêm ma tông trưởng lao nao nao nghi hoặc quay đầu nhìn về phía phía dưới tình hình chiến đấu cả người tại chỗ mắt trợn tròn chỉ gặp hắn trong miệng vị kia muốn ă n đòn mắt con đỉnh đầu hiện ra một con thiêu đốt lên ánh lửa to lớn cánh tay cũng chống rông rút ra cùng nhau hỏa diễm đại kiếm đánh về phía hôn chiến giữa đám người vê anh hỏa diễm đại kiếm nổ tung nhấc lên mảng lớn cao đến chừng ba vạn tổn thương phiêu chữ bị đại kiếm đánh chung các tông đám người tiếng kêu rên liên hồi hp gây trên cơ bản đều bị thanh không từng cái sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía cao tấn biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng mà những cái kia không có bị tật hỏa hành kích kiếm đánh trúng đám người cũng không khỏi tự chủ đình chỉ h ô n chiến ngốc trệ tại nguyên chỗ cũng liền cổ thương phái cùng cựu hoa tông mọi người biểu hiện tương đối bình tĩnh thật mạnh s á t chiêu giả tự hào kinh nghi bất định nói mới kỹ năng sao lần trước không gặp hắn dùng qua không đúng đây không phải mới kỹ năng đường hiền tựa hồ đoán được cái gì ánh mắt ngưng trọng mà phức tạp nếu như không có đoán sai đây vẫn là chiêu kia tật hỏa hành kích kiếm ách tật hỏa hành kích kiếm không dài như vậy đi tôn đại thánh nghi ngờ nói chẳng lẽ nói không sai đường hiền nặng n ề gật đầu nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn ngập ghen tị hẳn là d u n g hợp pháp phép hiệu quả giả tự hào cùng tôn đại thánh l i ế t nhau khiếp sợ nói không ra lời lại nhìn cái khác ba tông đội ngũ sớm đã lặng ngắt như tờ ta d ọ t cái rùa rùa là ta hoa mắt sao đây là tổn thương gì ba mươi mốt cấp hơn ba vạn buộc phát tổn thương giả cái này tiểu tử đến t ộ n cùng là ai lợi hại như thế nhân vật trước đó vậy mà nghe đều chưa từng nghe qua c h ắ c không được trước đó muốn đề cử hắn khi đội trưởng đâu nguyên lai lợi hại như vậy xích phong cốc đội trưởng cùng hoang thần điện biên thiếu thương bên này đều không tự giác hiếp mắt lại nhìn về phía cao tấn ánh mắt toát ra mãnh liệt hứng thú mà nhạc tiểu sơn bên này thì một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh tiểu não qua nguyễn ngộ tử ngươi cái này tiểu đệ có chút mạnh à. kia là bạn tiểu thư tiểu đệ có thể là người bình thường sao tiểu não qua đầy mắt tự hào hai tay chống lạnh hận không thể hướng toàn thế giới nói cái này ca môn nhi lợi hại à. tiểu đệ của ta chương 264, đều cho ra bỏ hạ chương 264, đều cho ra bỏ hạ một chiêu đại g i gốc tật hỏa hành kích kiếm qua đi lúc này cao tấn đã trở thành toàn trường t i ê u điểm chỉ gặp hắn đứng nạo g nghễ tại túi chưa chứng phụ cận lạnh lùng liếc nhìn một vòng mở miệng nói đều nghe không hiểu tiếng người đúng không đối mặt cao tấn tràn ngập trào phúng chất vấn toàn trường lặng ngắt như tờ có chút ý tứ xích phong cốc đội trưởng đôi mắt chớp lên mở miệng hỏi uy anh em sưng hôi như thế nào cao tấn ngay tại nổi nóng căn bản không tâm tình cùng hắn nói nhảm đều mẹ nó i cho ta ngoan ngoã ngậm n miệng ta xem a i còn dám lại đậu một chút lấn lối như thế ngôn ngữ đừng nói là cái khác ba tông tự liền cổ thương phái người một nhà bên này đều có chút choáng không có biện pháp cao tấn cái này xóng lại một lần nữa đổi mới bọn hắn đối với cuồng nhận biết t r ư ơ n g hành c u n g mai kiếm tùng không hẹn mà cùng gật gật đầu lộ ra một bộ học được biểu lộ cựu hoa tông bên này đường hiển chờ người sắc mặt phức tạp không khỏi hồi tưởng lại trước đó bị cao tấn chi phối sợ hãi mà lúc này khối u cung điện phía trên nam tông các trưởng lão bên này trừ kiếm tâm cùng cựu hoa tông trưởng lão một mặt bình tĩnh bên ngoài còn lại ba vị trưởng lão đều bị cao tấn cho cùng đến cái này tiểu tử mặc dù có chút năng lực nhưng xác thực rất muốn ăn đòn diêm ma tông trưởng lão hầm hực đĩu n ô i nói hoàng thần điện trưởng lão cùng xích phong cốc trưởng l ã o thì hiếu kỳ lấy hỏi tham hướng kiếm tâm kiếm tâm h ì n h quý phái cái gì thời điểm toát ra như thế một cái ưu tú hậu bối vậy mà một chút phong thanh đều không có kiếm tâm trưởng lão cười không nói ba người mặc dù hiếu kỳ nhưng kiếm tâm không nói bọn hắn cũng không có gì biện pháp chỉ có thể lần nữa đem ánh mắt quay lại đến phía dưới chờ mong đón lấy đến kịch bản phát triển bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đối mặt cao tấn như phách lối tư thái cái khác mấy tông tiểu bối khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này quả nhiên cao tấn lời này vừa nói xong không bao lâu cái khác ba tông đội ngũ liền vỡ tổ cho dù là những cái kia bị tật hỏa h o n h kích kiếm đánh thành tàn huyết đệ tử cũng đều cắn răng nghiến lợi kêu la anh em rất ngông cống a xích phong đội trưởng sắc mặt rõ ràng khó coi lúc đầu cảm thấy đối phương có chút thực lực muốn quen biết một chút không nghĩ tới cho hắn tới như thế một tay cái này cùng trực tiếp quất hắn cái tát khác nhau ở chỗ nào còn nghe không hiểu tiếng người đúng không cao tấn lạnh lùng chuyển hướng xích phong đội trưởng một mặt bực đội quăng một phát hoa thải quang đạn trôi qua vậy xem mọi người thấy hình tiếng kinh hô nổi lên b ụ n phía tất cả đều một bộ xem kịch vui biểu lộ xích phong cốc đội trưởng cũng không khỏi được sững sờ một chút không nghĩ tới cao tấn tính tình như thế táo bạo mắt thấy hoa thải quang đạn đánh tới xích phong cốc đội trưởng không có bối rối chút nào vậy liền lính giáo một chút các hạ cao chiêu đi ẩm ẩm ẩm đơn k h ỏ a hoa thải quang đạn tổn thương mặc dù không cao nhưng sáu k h ỏ a chung vào một chỗ tổn thương vẫn là rất khả quan chỉ là cùng trước đó tật hỏa hành o kích kiếm buộc phát tổn thương so ra lộ ra có chút xấu hổ ách liền cái này xích phong cốc đội trưởng cũng bị hoa thải quang đạn tổn thương hù dọa vốn đang coi là cao tấn có bao nhiêu lợi hại đâu làm nửa ngày liền chút bản lanh này không chỉ là hắn còn lại ba tông mọi người tại nhìn thấy hoa thải quang đạn tổn thương về sau cũng theo bản năng đem cao tấn đánh giá thấp xuống mấy cấp bậc nói thương hại kia còn không bằng ta đây liên n à y một ít tổn thương cũng dám trăng bức vậy hắn vừa vặn chiêu kia là thế nào đánh ra tới đoán chừng là đặc thù nào đó tăng thương thiên phú hoặc là trưởng bối ban cho phủ bảo cái gì mà lúc này một bên khác tiểu não qua đã khí thế ngất trời giúp cao tấn cố lên hò hét bắt đầu cái gương nhỏ cố lên ta muốn thấy đầu heo cẩn thận người này là xích phong cốc đầu bài thạch phong thiên phú là dư chấn đao phong dựa vào bình công ăn cơm đừng bị hắn cận thân phung tân thành bên này liền tương đối trực tiếp trực tiếp cho cao tấn cung cấp đối phương tình báo n h a cao tấn thuận miệng đáp lại một tiếng nghiễm nhiên không có đem vị này xích phong cốc đầu bài coi ra gì liên quan tới dư chấn đao phong cái này thiên phú lúc trước hắn ở trong sách cũng thấy qua rất mạnh một cái thiên phú dùng đao kiếm loại vũ khí tiến hành chém thường lúc có thể n g o à i định mức tạo thành một lần dư chấn công kích thiên phú đẳng cấp càng cao dư chấn công kích uy lực cũng liền càng mạnh đồng thời dư chấn công kích là không n h ì n hộ giáp trang bị phòng hộ đáng tiếc đối cao tấn đến nói không nhìn hộ giáp phòng hộ này một ít căn bản không cần đến để ý nói đùa lấy bất bại kim thân hiện tại một trăm hai mươi điểm lục thân cứng cỏi hắn coi như không mặc hộ giáp đều vô sự lại nhìn cái khác ba tông đám người trừ t ư ờ n g âm cùng ôn luyện nhi bên ngoài cơ hồ đều đang đợi lấy nhìn cao tấn trò cười chỉ có cổ thương phái cùng cựu hoa tông bên này đối xích phong cốc đội trưởng thạch phong ném lấy đồng tình ánh mắt thạch phong bên này chống đỡ hoa thải quang đạn tổn thương về sau đ á y mắt toát ra một tia vẻ khinh miệt lập tức hướng cao tấn khởi xướng phản kích chỉ gặp hắn thân hình l o a lên hóa thành một mảnh dao thoa quang trực kích cao tấn mà đi. mà cao tấn không chút nào bất vì sở động liền như thế bình tĩnh đứng tại chỗ vậy xem đám người thấy hình bao nhiêu có chút một bước tình huống như thế nào người này là kẻ ngu sao biết rõ thạch phong có dư chấn đao phong thiên phú còn không tranh thủ thời gian kéo ra khoảng cách theo ta được biết thạch phong không chỉ dư chấn đao phong lợi hại cái khác phương diện cũng rất mạnh c h ợ t chật cái này tiểu tử thực sự thật n g ô n cuồng thân là một pháp hệ tu sĩ cũng dám để thạch phong cận t h â n quả thực là không biết sống chết l i ê n tại bọn hắn coi là cao tấn chẳng mấy chốc sẽ bị thạch phong đẻ xuống đất ma sát thời điểm quỷ dị một màn phát sinh keng keng t h ạ c h phong một đợt đao quang giao thoa chuyển vị kỹ năng thành công chúng đích cao tấn cũng thuận thế tiếp một phát mang theo dư chấn đao phong chém thường nhưng mà vô luận là chiêu kia chuyển vị kỹ năng vẫn là đến tiếp sau dư chấn đao phong tổn thương đều ít đến thương cảm một một tình cảnh này toàn trường xôn xao một mảnh h í t một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp t h ạ c h phong bản nhân càng là một mặt m ộ t b ư ớ c khó có thể tin nhìn xem cao tấn gần trong gang tất khuôn mặt chuyện gì xảy ra đánh xong sao cao tấn l ạ n h giọng rêu rêu nói đón lấy đến tới phi ta ngay vậy thánh phong căn bản không kịm nghĩ nhiều theo bản năng muốn kéo ra khoảng cách đáng tiếc một sợi thần nghiệm công kích đã lặng yên không tiếng động đâm vào hắn thức hải sau một khắc vừa v ặ n triệt thoái phía sau không có mấy b ư ớ c thạch phong tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ không thể động đậy để ngươi nằm sấp ngươi liền ngoan ngoãn nằm sấp nhất định phải ra trang b ư ớ c cao tấn lạnh lùng nhả danh một tiếng cũng không cần cái gì cao d a i kỹ năng liền đ ơn thuần dùng hoa thải quang đạn cộng thêm súng ống vỏ kiếm tiến hành công kích bởi vì thể nội còn có tiểu não qua khí vận chi tự tại cho nên hắn hiện tại giữ gốc số tầng chỉ cần chín tầng ẩm ẩm ẩm hoa thải quang đạn sen lẫn súng ống đạn nháy mắt hướng trong mê mội thạch phong nghiêng trôi qua giữ gốc vào chỗ về sau bưng ổn tiểu phát cự đường kính một m đạn pháo gần khoảng cách pháo kích vê anh trong mê mội thạch phong căn bản không có sức chống cự nháy mắt bị đánh bại nửa huyết trở xuống chọn bộ đánh xuống đến mới không đến ba giây đồng hồ thời gian m ẫ u chốt thạch phong ý nguyên không có t ử trong mê mội tỉnh lại dù sao lực đạo hệ tu sĩ t h â n thức đoán chừng cũng cao không đến đến nơi đâu kết quả là lại là một vòng đạn hoa thải quang đạn nghiêng cuối cùng tiếp một phát đường kính hai m gần khoảng cách pháo kích thạch phong hơn ba vạn lượng máu cứ như vậy tại mọi người nhìn chăm chú bốc hơi mà lại bởi vì cuối cùng kia một phát pháo kích tổn thương quá cao ngay cả sinh mệnh lực cũng bị đánh rứt hơn hai mươi điểm chờ hắn tỉnh lại thời điểm khí huyết thâm hụt hư thoát cảm giác đã chiếm cứ toàn bộ ý thức đón lấy liền nhìn thấy một cái đống cắt lớn nắm đấm đối diện đập tới thạch phong chỉ cảm giác mắt tối xâm lại têu thảm ngã xuống sự thật chứng minh cao tấn cũng không có coi nhẹ tiểu não qua yêu cầu tiện thể giúp thạch phong tạo nên một viên đáng yêu đầu heo toàn bộ quá trình bất quá mấy giây vây xem đám người còn chưa từ rung động ban đầu bên trong tỉnh táo lại xích phong cốc đội ngũ bên này khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm thạch phong đã biến thành một viên lấp lánh đầu heo trong lúc nhất thời xích phong cốc mọi người nhao nhao nổi giận cùng nhau tiến lên đáng ghét chơi chết hắn nha xích phong cốc c h ú n g đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ mê ngông c u ộ n c u ộ n còn lại hai tông thấy hình chấn kinh tại cao tấn thực lực đồng thời cũng động lên tiểu tâm tư thạch phong lão đệ ta đến giút ngươi chỉ thấy viên thiếu thương nghĩa chính n ô n từ hô to một tiếng một bộ muốn giúp thạch phong xuất khí tư thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra viên thiếu thương chỉ là muốn cùng đối phương liên thủ giải quyết hết cao tấn cái này uy hiếp bởi vậy nghe được viên thiếu thương hô to về sau hoang thần điện các đội viên nháy mắt ngầm hiểu nhao n h a u đánh lấy viện trợ xích phong cốc danh nghĩa hướng tui chứa chứng bên hướng kia cao tấn vây công trôi qua tường âm cùng ôn luyện nhi thấy hình theo bản năng muốn ngăn cản đừng các ngươi chưa chắc là hắn đối thủ thượng sư tỷ lời này ta coi như không thích nghe viên thiếu thương bao nhiêu có chút khó chịu tường âm một mặt bất đắc dĩ nhưng cũng biết không khuyên nổi mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đội ngũ hướng cao tấn vây công trôi qua một bên khác diêm ma tông bên này cũng ở trên diễn giống nhau một màn thấy hoang thần điện độc thủ nhạc tiểu sơn đôi mắt có chút sáng lên đơn giản một cái ánh mắt ra hiệu về sau các đội viên liền ngầm hiểu ngay sau đó lấy nhạc tiểu sơn cầm đầu diêm ma tông đội ngũ cũng mê ngông quần quận vây công trôi qua chết mập m ạ n ngươi làm gì tiểu não qua thấy hình g i ậ n không chỗ phát tiết ngay lập tức hướng nhạc tiểu sơn truy kích trôi qua lại bị một tên khác diêm ma tông thanh niên ngăn lại đối mặt ba tông đội ngũ vây công cao tấn không chỉ có không hoảng hốt ngược lại không ngừng cười lạnh cổ thương phái mọi người thấy hình nhao nhao xông vào hỗn chiến bên trong chi viện cao tấn một đám người khi dễ một cái đúng không mai kiếm tùng kiếm ý vừa mở quát l ệ n h nói thật coi ta cổ thường phái không người sau một khắc tinh hồng u ám k h ô i u trong cung điện u tính dừng chúc huấn y tượng tùy theo hiện hiện tắt mai kiếm tùng rút kiếm nói lên kiếm quan g từ đám người hỗn loạn bên trong bay chỉ mà qua tại chỗ đem bảy tám tên ba tông đệ tử đánh thành tàn huyết cùng lúc đó phùng tân thành trưng ơ hoành mấy người cũng không có nhàn rỗi rất mau cùng ba tông đội ngũ hỗn chiến với nhau toàn bộ hiện trường lại một lần nữa hỗn loạn lên khác nhau ở chỗ trước đó đều là các đánh cát hiện tại là ba tông liên thủ đối phó cổ thương phái một nhà chỉ có c ử u hoa tông mọi người còn tại bên cạnh án binh bất động đường sư h u n h chúng ta muốn hay không giúp đỡ cổ thương phái giả tự hào đề nghị giúp là khẳng định phải g i ú p đường h i ể n cười nói nhưng nói thật cao tấn một người kỳ thật là đủ rồi căn bản không cần đến chúng ta xuất thủ nói liền nghe đường h i ể n nghĩa chính n ô n từ một tiếng hô to tượng trưng gia nhập và o hôn chiến ở trong mà lúc này cao tấn bên này đã bị đông đạo xích phong cốc đệ tử vây quanh ngay sau đó viên thiếu thương cùng nhạc tiểu sơn cũng tham dự vào đối với hắn vây quét ở trong dạng này cũng tốt tỉnh phiên phức cao tấn lạnh lùng liếc nhìn một vòng không lọt vào mắt mọi người vây công tam giai đoạn giữ gốc vào chỗ về sau trực tiếp một phát đá vụn sụp đổ về hướng giữa đám người nhấc lên mảng lớn kinh người tổn thương số lượng nguyên bản khí thế b u n g hăng đám người nháy mắt thanh tỉnh một chút nhất là viên thiếu thương cùng nhạc tiểu sơn tốt không hợp thói thường tổn thương viên thiếu thương kinh nghi bất định nói đây là ba mươi một cấp nên có tổn thương sao lại nói ra hỏa này đến tột cùng là cái gì thiên phú nhạc tiểu sơn không thể tưởng tượng liền xem như những cái kia đỉnh cấp thiên phú cũng không có khả năng có như thế không hợp thói t h ư ở n g tổn thương a muốn biết cao tấn trước sau hai lần bộc phát đều là phạm vi lớn quần công kỹ năng quần công kỹ năng đều có thể đánh ra hai ba vạn tổn thương vậy nếu như dùng đơn thể bộc phát kỹ năng tổn thương không được với bốn vạn a mà tại ba mươi cấp giai đoạn này tổn thương có thể lên một vạn đều đã rất hiếm thấy cho dù là hai người bọn họ loại này thiên tài nhân tài kiệt xuất tối đa cũng liền có thể đánh ra hai vạn bộc phát nhưng cao tấn tùy tiện chính là hai ba vạn bộc phát thực sự để người không thể tưởng tượng bất kể nói thế nào trước hết đem người này giải quyết hết viên thiếu thương ánh mắt run lên trong tay đao phiến mở ra mảng lớn nhỏ bé đao qua n g hướng cao tấn huy sái trôi qua nhạc tiểu sơn cũng không có nhàn rỗi quanh thân huyết k h í phun trào đồng thời đàng không bay vọt lên lượn vòng ở giữa một cái hạ đá đánh tới hướng phía trước mặt đất cũng hình thành một đạo cường lực sóng x u n g kích hướng cao tấn x u n g kích trôi qua đáng tiếc hai người công kích cũng không có đánh ra bất kỳ cái gì tổn thương mặc dù sớm co đón trước nhưng hai người vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì bọn hắn cái này hai chiêu đều là cao lực phá hoại kỹ năng viên thiếu thương đ à o quàng kỹ năng chủ cắt chém nhạc tiểu sơn hạ đá sóng súng kích chủ súng kích tại bọn hắn xem ra coi như cao t ấ n phòng ngự lại cao cũng sẽ bị lực phá hoại làm bị thương nhưng khi kỹ năng trúng đích cao tấn về sau bọn hắn mới ý thức tới lực phá hoại cũng không có bất cứ tác dụng gì đáng chết giá hỏa này đến tột cùng là quái vật gì nhạc tiểu sơn cắn răng nhà danh nói thế thì còn đánh như thế nào viên thiếu thương khỏe miệng có chút rút ra hồi tưởng trước đó tưởng âm cùng ôn luyện nhi thuyết phục tựa hồ minh bạch cái gì mà tại hai người khiếp sợ đồng thời cao tấn cũng đã khóa chặt hai người không tốt lại là chiêu kia mắt thấy cao tấn phía trên lần nữa hiện ra con kia xích hồng sắc cánh tay hư ảnh nhạc tiểu sơn hú lên quái dị điên cuồng hướng về sau phương thoát đi viên thiếu thương cũng tại ngay lập tức kịp phản ứng chống lên hộ thuẫn kỹ năng đồng thời phi tốc kéo ra khoảng cách chỉ tiếc hai người vừa né ra một đoạn khoảng cách liền bị hỏa diễm đại kiếm kinh khủng áp chế lực đặt tại nguyên đ ị a sắp mặt hai người nháy mắt trắng bệnh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa diễm đại kiếm hướng bọn hắn oanh kích xuống tới lại tăng thêm phòng ngự kỹ năng ngăn cản một bộ phận tổn thương cho nên còn lại hơn ba ngàn lượng máu nhưng viên thiếu thương liền thảm rồi làm một pháp hệ tu sĩ bản thân liền tương đối yếu ớt cho dù có phòng ngự kỹ năng hộ thể vẫn như cũng bị đánh hụt h e ngay cả sinh mệnh lực đều bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu hủy hơn ba mươi điểm tóm lại khi khói lửa tán đi về sau hai người đã không có mảy may ý niệm chống cự thế nào còn muốn tiếp tục đánh xuống sao cao tấn ánh mắt khinh miệt nhìn về phía hai người hai người cứng ngắc liếc nhau yên lặng ra hiệu đội ngũ dừng tay đến tận đây cuộc hỗ chiến này mới bị cao tấn thành công ngăn lại thấy ba tông đội ngũ đều ngoan ngoan đứng ở một bên về sau cao tấn mới tính vừa lòng thỏa ý ngược lại thần s ắ c ngưng trọng nhìn về phía đã vỡ tan túi chứa trứng cùng túi chứa trứng bên trong thần bí tái nhợt thiếu niên trải qua cuộc hôn chiến này t r ì hoãn lúc này túi chứa trứng bên trong tán phát kỳ lạ năng lượng đã càng phát ra mãnh liệt để cao tấn ẩn ẩn có loại bất an cảm giác cổ thương phái mọi người và đường hiện mấy người cũng đều nghi hoặc vây quanh mắt thấy cổ thương phái cùng cựu hoa tông bắt đầu nghiên cứu túi chứa trứng cái khác ba tông đội ngũ nhìn lẫn nhau khi quyển không dám thở một chút viên thiếu thương hơi khôi phục một chú nội tâm vẫn như cũ lòng còn sợ hãi nhịn không được hướng một bên tưởng âm cùng ôn luyện nhi dò hỏi tưởng sư tỷ huyện nhi sư muội tên kia đến tột cùng là lai lịch gì chúng ta cũng không rõ ràng tưởng âm cùng ôn luyện nhi bất đắc dĩ lắc đầu chỉ biết hắn thực lực rất mạnh mà lại cổ thương phái người đều nghe hắn chỉ huy nghe hắn chỉ huy viên thiếu thương n g h e người nói không sai tưởng âm gật đầu nói mặc dù trên danh nghĩa đội trưởng là nguyễn cô nương nhưng trên thực tế đội trưởng nhưng thật ra là cao tấn viên thiếu thương như có điều suy nghĩ gật gật đầu truy vấn đúng rồi hắn là cái t i ê một mạch thân truyền đệ tử nghe thiếu đình mà nói tựa hồ là mới một mạch ô n luyện nhi ánh mắt phức tạp nói mới một mạch viên thiếu thương tại chỗ sửng sốt nhịn không được tiếp tục truy vấn bắt đầu chương hai trăm sáu mươi sáu linh lực chương hai trăm sáu mươi sáu linh lực diêm ma tông bên này từng cái đầy bùi đất sớm đã không có trước đó phách lối cùng nạo khí trước khi đến mỗi người bọn họ đều ý khí phân phát cảm thấy mình là nhân trung long phượng nhưng trải qua cao tân cái này s ó n g đánh đập về sau bọn hắn mới ý thức tới cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân cùng cao tấn so sánh bọn hắn quả thực ngay cả cái rắm cũng không bằng g i a hỏa này đến tột cùng là ai quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói người hỏi ta ta hỏi ai nhạc tiểu sơn tức giận nói một bên khác xích phong cốc tình huống không thể nghi ngờ là thảm nhất dù sao cũng là trước hết nhất cùng cao tấn động thủ một đám người tự nhiên cũng bị đánh cho thảm nhất nhất là thạch phong đến bây giờ còn đ ỉ n h lấy s ư n g mặt s ư n g mũi đầu heo lòng tự trọng bị trước nay chưa từng có đạt kích làm xích phong cốc thế hệ trẻ tuổi bên trong đầu bài các sư đệ sư muội trong mắt thần tượng bây giờ lại bị ngược thành dạng này dù ai ai chịu nổi Có như vậy trong nháy mắt thạch phong thậm chí động tại chỗ tự sát suy nghĩ sư huynh đừng đồng chí cái này cũng không thể trách ngươi chủ yếu là người này quá mạnh bên cạnh hai vị sư mội nhẹ giọng ă n u ổ i thạch phong khỏe miệng giật một cái người khác càng là ă n u ổ i hắn lại càng thấy phải tự mình là cái rát rưởi lại nói viên thiếu thương cùng nhạc tiểu sơn không phải cũng là giống nhau sao người bên cạnh tiếp tục mở giải nói bại bởi loại này biến thái không có gì tốt mất mặt nhìn thấy viên thiếu thương cùng nhạc tiểu sơn đầy bụi đất dáng vẻ về sau thạch phong trong lòng mới hơi dễ chịu một chút có câu nói nói hay lắm Một cái là mất mặt mất cái là là、so、đương nhiên tương đối tại mất mặt càng nhiều vẫn là trấn kinh dù sao cổ thương phái vị này thanh niên thực lực đã bỏ lại xa xa người đồng lửa bọn hắn ba tông cái gọi là thiên tài cùng đối phương so sánh căn bản không tại một cái cấp độ kiếm tâm h u n h a kiếm tâm h u n h các ngươi cổ thương phái giấu thật là đủ sâu hoang thần điện trưởng lao ánh mắt phức tạp nhìn về phía kiếm tâm trưởng lão đúng vậy à vốn cho rằng giang thiếu đình cùng mai kiếm tùng đã đủ ưu tú không nghĩ tới còn có ưu tú hơn kiếm tâm cười không nói đắc ý trên mặt viết mở mày mở mặt bốn chữ lớn nói thật ta rất hiếu kỳ đứa nhỏ này đến tột cùng là cái gì nguyên linh thiên phú đối mặt ba vị trưởng lao hiếu kỳ ánh mắt kiếm tâm nhàn nhạt cười một tiếng bình thường bình thường chính là cái rất phổ thông thiên phú ngay vậy ba tông trưởng lão đủ mắt trợn trắng hiển nhiên không tin tưởng kiếm tâm chuyện ma quỷ đúng lúc này một bên cựu hoa tông trưởng lão đột nhiên ngưng trọng mở miệng chư vị ta cảm thấy chúng ta hẳn là chú ý một chút viên ngưng kia túi chứa trứng bên trong kỳ lạ thiếu niên kiếm tâm bốn người nao nao lúc này mới đem l ự c chú ý chuyển hướng viên kia kỳ lạ túi chứa trứng tê cái này túi chứa trứng bên trong tán phát năng lượng ba động là có chút không thích hợp xích phong cốc trưởng lão c a o mày nói nếu không cùng một chỗ đi xuống xe một chút đừng nóng đội hoang thần điện trưởng lão nói vẫn là trước hết để cho bọn nhỏ tự hành ứng đối tương đối tốt dù sao lần này mục đích chủ yếu chính là vì tôi luyện đám con nít này thật muốn xuất hiện bọn hẳ chúng ta lại ra tay không mượn c ử u hoa tông trưởng lão trầm n g â m suy tư một phen gật đầu biểu thị tán đồng cũng tốt khối u trong cung điện cao tấn một đám người chính quay chung quanh túi chứa chứng cẩn thận nghiên cứu tim có đập ba động hẳn là còn sống đường hiện ngưng lông mày phân tích cái này cùng bên ngoài những cái tia khối u bên trong người chết rõ ràng không giống nhau lắm nếu không đập ra thử nhìn một chút trưng hành đề nghị dù sao đã bị diêm ma tông nốc thiếu đánh đạn nước ra ngay vậy cách đó không xa diêm ma tông mọi người sắc mặt cứng ngắc nhưng giận mà không dám nói gì ta cảm thấy có thể thử một chút đường hiển suy tư nói vạn nhất nó cũng đang chờ đợi thời gian nợ vậy chúng ta dạng này kéo dài thêm ngược lại là chuyện xấu cao tấn khẽ gật đầu quyết tâm tự mình thử một chút ngay tại hắn chuẩn bị lúc động thủ một bên mã đẳng chủ động đứng dậy sung phong nhận việc nói để cho ta tới nói phía sau liền hiện ra một đầu cự hùng hư ảnh mang theo cự hùng gào thét thanh âm một t r ư ờ n g v ỗ tới ẩm s ắ c bén trào ấn đậm nện tại túi chứa trứng bên, bên trên vết rách làm lớn ra một chút ai ra cái này đều nện không ra có chút cứng rắn a tất cả mọi người k quá sợ hãi theo bản năng tứ tán mở một đoạn khoảng cách hấp thu linh lực không sai vừa vặn kêu một chút trực tiếp hút đi ta nửa cái đẳng cấp linh lực mã đẳng sắc mặt khó coi nói biết được túi chứa chứng có thể hấp thu linh lực về sau mỗi người biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên muốn biết linh lực thế nhưng là dùng để tăng lên nguyên linh đẳng cấp năng lượng đồng thời cũng là nguyên linh người tu luyện hạch tâm lực lượng người có thể đơn giản đem linh lực hiểu thành trong game điểm kinh nghiệm trong game điểm kinh nghiệm tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể thăng cấp mà tại cái này thế giới chỉ có đem thể nội linh lực góp nhặt tới trình độ nhất định mới có thể thăng cấp nhưng linh lực không chỉ là đơn thuần điểm kinh nghiệm đơn giản như vậy bởi vậy khi biết được túi chứa chứng có thể hấp thu linh lực thời điểm tất cả mọi người bị dọa một đầu bao quát tại bên cạnh vây xem ba tông đội ngũ thật hay giả cái đồ chơi này vậy mà có thể hấp thu linh lực còn tốt chúng ta vừa vặn không có hành động thiếu suy nghĩ không phải coi như thiệt thòi lớn lại nói cái này phá túi chưa chứng đến tột cùng là thứ quỷ gì khối u cung điện phía trên các tông trưởng lão cũng bị giật nảy mình năm người yên lặng nhìn nhau thần xác trở nên càng ngưng trọng thêm bắt đầu không có biện pháp linh lực đối tu sĩ đến nói quá trọng yếu mỗi một tia linh lực đều là tân b ấ t và khổ tu luyện đến tới cao tấn chấn kinh sau khi không khỏi cẩn thận hỏi thăm về mã đảng nói chi tiết một chút nó là như thế nào hút đi linh lực của ngươi vừa rồi ta công kích rơi vào túi chứa trứng bên trên nháy mắt liền có một cỗ quỷ dị năng lượng tràn vào trong cơ thể của ta sau đó nháy mắt rút đi ta một mảng lớn linh lực cản đều ngăn không được mã đằng như nói thật nói ngay vậy tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía cao tấn còn tốt cao huynh vừa mới bắt đầu ngăn lại chúng ta đ ư ờ n g hiện một trận hoảng sợ nói xem ra cái này túi chứa trứng xác thực không thể tùy ý phá hư không đúng nếu như công kích túi chứa trứng liền sẽ bị hấp thụ linh lực kia trước đó diêm ma tông nóc thiếu vì sao không có chuyện trưng ơ hành o rất nhanh phát hiện hoa điểm đúng a trước đó diêm ma tông người kia làm sao không có chuyện mọi người nao h nao h phản ứng tới ánh mắt cùng nhau hướng về diêm ma tông phương hướng đối mặt cổ thương phái mọi người nhìn chăm chú diêm ma tông không tự giác về sau hơi hơi không có biện pháp trước đó gặp đánh đập hình tượng còn rõ mồn một trước mắt trước đó m ú i tên kia là ai bán cao tấn cũng không nói nhảm lạnh lùng liếc nhìn diêm ma tông chúng nhân nói đối mặt cao tấn lạnh leo ánh mắt diêm ma tông tất cả mọi người có chút sợ hãi là là ta một dáng người có lồi có lõm làn da hiện lên màu l u ố m g mì dã tính mỹ nữ yếu ớt đứng dậy nhìn về phía cao tấn ánh mắt rõ ràng có chút sợ hãi chương 267, đáng sợ tái nhật thiếu niên chương 267, đáng sợ tái nhật thiếu niên sư m ộ i đ ừ n g sợ có sư h i n h tại nhạc tiểu sơn một tay lấy dã tính mỹ nữ bảo hộ ở sau lưng n ạ o nghễ nhìn thẳng hướng c a o tấn một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng đáng tiếc cao tấn căn bản không có phản ứng hắn nương lông mày hỏi hướng nhạc tiểu sơn sau lưng cô nương cô nương trước đó có bị hút đi lình đ ư c sao không có không có Dạ tính cô nương sợ hai trốn ở nhạc tiểu sơn sau lưng đ ặ t được đáp án này về sau mọi người nhao nhao lâm vào trầm tư kỳ quái vì sao cô nương này không có bị hút đi linh lực đâu cao tấn trầm tư suy nghĩ nghi hoặc mắt nhìn mã đẳng sau đó lại nhìn một chút nhạc tiểu sơn sau lưng cô nương sau đó tại mọi người nghi ngờ trong ánh mắt bước nhanh xông về khối u cung điện biên giới đường hiện thấy hình rất nhanh lĩnh hội cao tấn ý nghĩ trong miệng tự lẩm bẩm công kích khoảng cách nguyên nhân sao nghi hoặc ở giữa cao tấn bên kia đã nâng lên súng ống vỏ kiếm nhắm chuẩn túi chứa chứng bắn một phát、Ấm. đạn tinh chuẩn trúng đích túi chứa trứng đồng tiến một bước đem túi chứa trứng mặt ngoài khe hở mở rộng cùng lúc đó túi chứa trứng bên trong rõ ràng tiêu tán ra một chút kỳ lạ năng lượng ba động mà tại mã đẳng vừa vặn công kích thời điểm cũng không có cỗ này kỳ lạ năng lượng ba động quả nhiên là dạng này cao tấn bừng tỉnh đại ngộ xem ra chỉ có tại nhất định phạm vi bên trong mới có thể bị hấp thụ linh khí biết được tình huống này mọi người vừa mừng vừa sợ chỉ có mã đẳng một người tại than thở vừa nghĩ tới mình tân vất và khổ tu luyện linh lực bị hút đi nhiều như vậy ở trong lòng nhỏ máu cái khác ba tông cũng không đốc lập tức hiểu được ý là chỉ có công kích từ xa mới có thể an toàn phá vỡ túi chứa trứng đi t r ư ơ n g hành o như có điều suy nghĩ không sai cao tấn cười khẽ gật đầu trực tiếp động thủ đi ta ngược lại muốn xem xem cái này túi chứa trứng bên trong thiếu niên đến tột cùng là cái quỷ gì ngay vậy cổ thương phái các đội viên nháy mắt ngầm h i ể u nao nhau, nhau rút lui đến khối u cung điện khu vực b i ê n giới dơ lên riêng phần mình năng lượng xuống ống tình cảnh này cựu hoa tông cùng cái khác ba tông tất cả đều một bộ kinh ngạc hiếu kỳ thân sắc cái gì đồ chơi súng hơi sao giống như là súng hơi nhưng lại không hoàn toàn giống đứng đắn các phái khác nghị luận ầm ĩ thời điểm cổ thương phái mọi người đã cùng nhau nổ súng phanh phanh phanh d â y đặc năng lượng đạn từ họng súng bên trong bắn ra cũng cùng nhau bắn về phía túi chứa trứng tại đông đảo đạn doanh k í c h hạ túi chứa trứng bên trên vết rách bắt đầu không ngừng lan tràn cho đến bao trùm toàn bộ mặt ngoài đồng thời túi chứa trứng bốn phía tùy theo bắn ra một cỗ sao động năng lượng ba động khiến cho toàn bộ túi chứa trứng long long rung động cảm nhận được năng lượng súng ống uy lực kích người cái khác các tông đội ngũ đều mắt trợt tròn từng cái cùng gặp quỷ đồng dạng tự liên khối u cung điện phía trên mấy vị trưởng lão cũng bị năng lượng súng ống hiệu quả cho d u n g động đến thế đây cũng là phù bảo a xích phong cốc trưởng l á o kinh nghi lấy nhìn về phía kiếm tâm kiếm tâm cười nhạt gật gật đầu không có làm nhiều giải thích nói thật hắn cũng chính mộng bước đây tuy nói trước đó cùng cựu hoa tông hội giao lưu bên trên cao tấn liền dùng qua loại này súng ống nhưng lại không nghĩ tới hắn cho mỗi người đều trang bị như thế một thanh súng ống mười mấy thanh súng ống đồng thời công kích một mục tiêu uy lực không thể khinh t h ư ờ n g mấu chốt tầm bắn còn xa như vậy hơi động, động não cũng có thể nghĩ ra được súng ống đại quy mô chiến đấu bên trong ý nghĩa lớn đến bao、nhiêu. Vụn. trong lúc nhất thời tất cả mọi người căng thẳng thần kinh gắt gao nhìn chằm chằm túi chứa trứng bên trong tên kia tái nhợt thiếu niên ai lại phế đi một cái chỉ thấy kia tái nhợt thiếu niên chậm rãi mở rộng ra thân thể vỡ vụn túi chứa trứng dần dần hóa thành một tầm kỳ lạ quần áo trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ thanh em này thành thục lão luyện tràn đầy tăng thương cùng hắn tuổi nhỏ hình tượng cực không tương xứng chỉ thấy tái nhợt thiếu niên lạnh lùng nhìn quanh mọi người một chút ánh mắt hơi tại cao tấn trên thân dừng lại một lát cũng tăng tới một vòng ý vị thâm trường ánh mắt đối mặt tái nhợt thiếu niên ánh mắt cao tấn không khỏi trong lòng cả kinh rất hiển nhiên trước đó mình tại ảo giác bên trong kinh lịch hết thể đều là thật đã trước đó ảo giác đều là thật như vậy cái này tái nhợt thiếu niên thực lực liền có một chút đáng sợ ngươi đến tột cùng là ai cao tấn lạnh giọng chất vấn bên cạnh cựu hoa tông trong đội ngũ nữ đệ tử liền tương đối ôn hòa tiểu bằng hưu đừng sợ nói cho tỷ tỷ ngươi là ai vì sao lại tại nơi này đáng tiếc bớt nói nhảm thành thật khai báo nhạc tiểu sơn cười lạnh uy hiên nói đã thấy tia tái nhợt thiếu niên rất tùy ý hướng nhạc tiểu sơn phất phất tay sau đó nhạc tiểu sơn liền hú lên quái dị đầu dạm xuống đất nằm trên đất không thể động đậy tình cảnh này tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí bản năng hướng lui về phía sau tránh đi đến trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ cũng h may kiếm tâm năm người sớm đã đổi tới mắt thấy tái nhợt thiếu niên đáng sợ như thế ngay lập tức từ khối u trong cái khe bay thấp mà xuống nhìn thấy các nhà trưởng lão đột nhiên xuất hiện mọi người mừng rỡ vạn phần đồng thời cũng đều nhẹ nhàng thở ra không có biện pháp Tái n thực thực h sớm đến đây kiếm tâm nhàn nhạt cười một tiếng ngược lại đem ánh mắt khóa chặt tại tái nhật thiếu niên trên thân các hạ hẳn là trạm linh giáo cao tầng a bốn vị khác trưởng lão cũng đều ngưng trọng nhìn về phía tái nhật thiếu niên đối mặt năm vị trưởng lão cấp cao thủ ánh mắt tái nhật thiếu niên không có chút nào e ngại cười không nói đó chính là đi diêm ma tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng quanh thân huyết khí bốc lên không nói trước đánh cắp ta tông truyền thừa sự t ì n h chỉ bằng các ngươi loại này tà á c phương thức tu luyện ta diêm ma tông cũng không thể ngồi xem không để ý tới xích phong cốc trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói đều chú ý điểm phân tức bắt sống yên tâm có ta ở đây hắn muốn chết đều không chết được hoang thần điện trưởng lão có chút cười lạnh một cỗ quỷ dị năng lượng từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khối u cung điện ngay sau đó một vòng kiếm quang từ cổ thương phái bên này lao vùn vụt mà ra một giây sau kiếm tâm trưởng lão đã một kiếm chạm tại tái nhợt thiếu niên mặt bên trên keng kiếm tâm một kiếm này uy lực cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại bị tái nhợt thiếu niên bên ngoài cơ thể một t ầ n g c ư ờ n g khí ngăn trở bắn tung tóe ra một mảnh đóng lửa mắt thấy cùng đây vô luận là các tông trưởng lão vẫn là các tông đệ tử đều hít sâu một hơi không thể nào ngay cả kiếm tâm trưởng lão công kích đều có thể ngăn lại thiếu niên này đến tột u cùng mạnh bao nhiêu mã đẳng kho có thể tin lên tiếng kinh hô cao tấn cũng không tự giáp hít mắt lại không có khí huyết cũng không có sinh mệnh lực kiếm tâm đồng dạng giật n à cả mình nhìn xem gần trong gang tấp tái nhợt thiếu niên trong mắt tràn ngập vẻ kinh nghi chương 268, chân chính b ạ n kiếm quy tông chương 268, chân chính b ạ n kiếm quy tông đã thấy kia tái nhợt thiếu niên giống như cười mà không phải cười đứng tại chỗ có chút ý tứ cùng lúc đó bốn vị khác trưởng lão công kích cũng lần lượt đổi tới Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm năm vị trưởng lão công kích đều không ngoại lệ đều bị tái nhợt thiếu niên trên thân tầng kia kỳ lạ c ư ơ n g khí ngăn trở ngay sau đó tái nhợt thiếu niên quanh thân nổ tung một vòng súng kích nhẹ nhõm đem năm người đánh lưu ra kiếm tâm năm người tứ tán ra mỗi người trên mặt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc muốn biết bọn hắn năm người đều là cấp tám mươi trở lên cao thủ mà lại là cấp tám mươi tu sĩ bên trong người nổi bật liên thủ phía dưới coi như trăm cấp cường giả cũng phải l ộ n ra nhưng tái nhợt thiếu niên vậy mà không bị thương chút nào đỡ được bọn hắn vây công đáng chết thiếu niên này đến t ộ n cùng là quái vật gì s í c h phong cốc trưởng lão tê cả ra đầu nói đã không có khí huyết có hay không sinh mệnh lực ta hoài nghi hắn căn bản không phải người kiếm tâm lưng lông mày suy từ nói quản hắn là người hay quỷ ta liền không tin hắn có thể một mực ngăn cản chúng ta công kích diêm ma tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng huyết khí ngập trời một q u y ề n bỗng nhiên oanh kích tới đáng tiếc vẫn là bị tái nhợt thiếu niên trên thân tầng kia cương khí chặn nhắc tới cũng kỳ quái tái nhợt thiếu niên mặc dù có thể nhẹ nhõm ngăn lại năm vị trưởng lao công kích nhưng lại cũng không có hoàn t h ủ chỉ là cười nhạt đứng tại bên kia tựa như xem kịch kỳ quái cái này tiểu tử làm sao không hoàn t h ủ hoang thần điện trưởng lão nghi ngờ nói chẳng lẽ lại đang đùa bỡn chúng ta có khả năng xích phong trưởng lão biểu lộ cứng ngắc ý thức được điểm này về sau năm vị trưởng lao trong lòng đều có chút bịt khuất mấu chốt bọn hắn thật đúng là không phá hết tầng kia q u ỷ dị c ư ơ n g khí hô ta đi thử một chút kiếm tâm trầm ngâm ở miệng hít sâu một hơi phất tay phía sau như măng mọc sau mưa hiện ra lít nha lít nhít kiếm ảnh đón lấy chỉ gặp hắn trống rông một chỉ phía sau kiếm ảnh tựa như dòng lũ sắt thép bình thường hướng tái n h ậ t thiếu niên lao vùn vụn trôi qua s i u xiu kiếm ảnh vô cùng vô tận không ngừng đánh thẳng vào tái nhận thiếu niên bên ngoài cơ thể cơm khí kiếm tâm vạn kiếm quy tông cũng không giống như triệu duyệt như thế mỗi một đạo kiếm ảnh đ hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh không ngừng công kích một vị trí cho dù là thế gian cứng rắn nhất vật liệu đều sẽ bị đánh nát chiêu số này có chút ý tứ tái nhật thiếu niên có chút hăng hái cảm thụ được vạn kiếm quy tông lực lượng trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem ra mạt giới những năm này vẫn là dựng dục ra một chút nhân tài hắn đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu hoang thần điện trưởng lão nghi ngờ nói nghe không hiểu là được rồi ta cũng nghe không hiểu diêm ma tông trưởng lão b u môi nói bất quá nói thật nếu như ngay cả kiếm tâm hình đều không phá nổi tầng này cơ khí vậy chúng ta mấy cái đoán chừng cũng không đùa đang khi nói chuyện một bên kiếm tâm đột nhiên khí thế ngưng lại phá chỉ thấy kiếm tâm đột nhiên thu cánh tay về một lần nữa chỉ hướng tái nhật thiếu niên đón lấy mạnh liệt kiếm ảnh dòng lũ tựa như lên dây cốt bình thường bắt đầu không ngừng gia tốc nguyên bản sừng sững bất động tái nhật thiếu niên bắt đầu không tự g ắ á c triệt thoái phía sau tựa như đối diện phá đến một cô mấy chục cấp gió lớn đ ồ n g dạng cái khác các t r ư ở n g lao thấy hình nhao nhao hai mắt tỏa sáng có hy vọng ẩm không đoạn hậu rút lui quá trình bên trong tái nhật thiếu niên bên ngoài cơ thể cương khí ầm ầm vỡ vụn giống như vỡ vụn b ọ biển hô hình kiếm tâm thấy hình ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa nguyên bản gào thét mánh liệt kiếm ảnh dòng lũ liền giống bị đẻ xuống tạm dừng khóa đồng dạng dừng lại giữa không trung cũng ngay lập tức nhắc nhở bên cạnh hoàng thần điện trưởng lão hoàng thần điện trưởng lao cấp tốc làm ra phản ứng yên tâm sớm chuẩn bị xong chỉ gặp hắn hai tay nhanh c h ó n g kết ấ n cười l ạ n h hướng tái nhật thiếu niên ném ra một đạo màu s á m kỳ lạ ân ký treo tại tái nhật thiếu niên đỉnh đầu cùng lúc đó dừng lại một lát kiếm ảnh dòng lũ lần nữa mánh liệt bắt đầu đ ó lấy tái nhật thiếu niên liền bị dìm ngập tại kiếm ảnh dòng lũ ở trong m đối mặt kiếm ảnh dòng lũ mãnh liệt tiến công tái nhợt thiếu niên không có bối rối chút nào ngược lại mười phần bình tĩnh cười ra tiếng thú vị thú vị coi là thật thú vị sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt cả người bị vạn kiếm xuyên thủng nguyên bản tái nhợt thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu đen cuối cùng tại một tiếng điên cuồng trong tiếng cười hóa thành một bãi quen thuộc màu đen dịch nhợt thấy tái nhợt thiếu niên bị kiếm tâm trưởng lao đánh giết năm phái các đệ tử cùng nhau nhẹ nhàng thở ra nhưng mấy vị trưởng lão biểu lộ lại c ư n g cứng họ hồ ngươi làm sao làm bốn vị trưởng lao ánh mắt nháy mắt tụ tập tại h o a n g thần điện t r ư ở n g lao trên thân đã thấy h o a n g thần điện t r ư ở n g lão biểu lộ xấu hổ một mặt không thể tưởng tượng nói không biết ta ta thiên phú tựa hồn nô dịch không được nó nô dịch không được kiếm tâm ám n h ư mày ngươi thiên phú không phải là người hay quỷ đều có thể nô dịch sao đúng vậy a h o a n g thần điện t r ư ở n g lão biểu lộ khó xử nói nhưng vừa vặn kia t i ể u t ử chết m á y mắt ta thiên phú ấn ký tựa như khóa chặt một đoàn không khí đ ồ n g dạng trực tiếp v ô hụt cỏ diêm ma tông trưởng lão nhịn không được bạo thô nói sớm biết dạng này liền trực tiếp bắt sống mà tại mấy vị trưởng lão tương hỗ nhà ránh tương hỗ p h ả n nàn thời điểm cao tấn lại gắt gao nhìn chằm chằm tái nhợt thiếu niên sau khi chết hóa thành màu đen dịch nhuẩn trong lòng như có điều suy nghĩ trực giác nói cho hắn biết từ tái nhợt thiếu niên trước khi chết phản ứng đến xem hắn rất có thể không có thật chết mất đường hiển tựa hồ đã nhận ra cao tấn dị dạng chấm ngấm hỏi cao huynh cũng cảm thấy không thích hợp sao ừ m cao tấn khẽ gật đầu n g ư ơ i thấy thế nào cảm giác vừa vặn thiếu niên càng giống là một cái giả thân mà không phải bản thể của hắn đường hiển như có điều suy nghĩ phân tích nói mà lại từ lúc trước hắn biểu hiện đến xem rõ ràng biết mình đã thai kiếp khó thoát nhưng lại một chút đều bối rối thậm chí đều không có phản kháng h i ệ n nhiên không quá phù hợp lẽ thường xem ra cái này chạm linh giáo so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí rất nhiều cao tấn nói đúng vậy a đường hiền thở dài nói đáng tiếc thiếu niên vừa chết manh mối cũng đi theo gáy mất đúng lúc này to lớn khối u cung điện đột nhiên rung động không tốt này địa phương nhanh sập cựu hoa tông trưởng lão ngay lập tức kịp phản ứng cấp tốc ra hiệu các phương rút lui có lẽ là bởi vì tái n h ợ thiếu niên chết mất nguyên nhân cùng lúc đó bao phủ ở trên núi sương mù màu đen cũng bắt đầu dần dần tiêu tán khôi phục nguyên bản bộ dáng chỉ là trên đỉnh núi khắp nơi trên đất màu đen dịch nhờn cùng khắp nơi trên đất phàm nhân thi thể còn tại nói trước đó phát sinh qua hết thảy đem những thi thể này thu lại an táng một cái đi mấy vị trưởng lao liếc một vòng thở dài không thôi sau đó các tông đội ngũ liền bắt đầu ngay nắn g trật tự an táng những phạm nhân này thi thể tiện thể thanh lý một chút giải rác không nhanh nhẹn t à tu một lát sau lấy cô chính vân cầm đầu các tông những người đầu não cũng đã đuổi tới hiện trường biết được vừa vặn phát sinh tình huống về sau thần sắc một cái so một cái ngưng trọng không có biện pháp trạm linh giáo lực lượng đã xa viễn siêu ra bọn h ắ n dự đoán vẹn vẹn một cái tiểu cứ điểm giống như này phiền phức kia toàn bộ trạm linh giáo được cường đại đến trình độ gì ai đúng Đồ ư ớ chương p diện c hai trăm sáu mươi chín tại nghệ biểu diễn thượng chương hai trăm sáu mươi chín t à i nghệ biểu diễn thượng mấy vị khác trưởng môn cũng đều căng tới hiếu kỳ ánh mắt không có biện pháp cố chính vân xuất r a viên kia thọ nguyên đan đối bọn hắn dụ hoặc quá lớn đối mặt các vị trưởng môn hỏi thăm kiếm tâm cùng cựu hoa tông trưởng lão cởi không nói cái khác ba tông trưởng lao thì hai mặt nhìn nhau cái này từ trên lý luận giảng hẳn là cổ thương phái thắng xác thực xích phong cốc trưởng lão gật đầu biểu thị khẳng định ngay vậy cổ thương phái mọi người tự nhiên là mừng rỡ không ngừng nhưng cái khác ba tông cao tầng liền có một chút khó mà tiếp nhận xích phong cốc cốc chủ trương biệt hạc rõ ràng không quá tin tưởng tại hắn xem ra giang thiếu đ ì n h hiện giai đoạn còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra pháp tôn chân chính lực lượng duy nhất có thể đối bọn hắn cấu thành ý hiếp cũng liền mai kiếm tùng một người không chỉ là hắn cái khác hai phái trưởng môn cũng là đồng dạng ý nghĩ hồ sư lệ ngươi xác định không phải chúng ta thắng hoang thần điện, điện chủ hồng hương thần sắc không vui trách cứ hồ trưởng lão vì sao tuổi t r ò ra bên n g o à i n g mặt cuối cùng thiếu niên thần bí kia không phải là các ngươi liên thủ giải quyết hết sao coi như kiếm tâm lão đệ làm ra mấu chốt tác dụng nhưng cũng không thể tính tới bọn tiểu bối trên đầu a hồ trưởng lão lắc đầu c ư ờ i khổ chuyện này cùng kiếm tâm huynh cũng không có quan hệ gì chủ yếu là cổ thương phái cái kia gọi cao tấn tiểu t ử quá mức lợi hại thiếu thương bọn hắn liên thủ cũng không đánh qua người ta cái gì đồ chơi hồng hưng kinh ngạc lấy chừng to mắt ba người liên thủ cũng không đánh qua người ta một cái nghiêm trình mà nói kỳ thật không chỉ ba người liên thủ mà là ba phái đội ngũ liên thủ hồ trưởng lão bất đắc dĩ nói tuy nói cổ thương phái cùng cựu hoa tông đội ngũ đằng sau cũng gia nhập chiến đấu nhưng theo ta thấy cho dù không có cổ thương phái cùng cựu hoa tông đội ngũ gia nhập người ta cũng có thể ứng phó cái này không nói nhảm sao diêm ma tông nhạc đồng lăng không tin tà đạo kia tiểu tử là thần tiên hạ phạm hay sao một bên diêm ma tông trưởng lão gượng cười giật giật nhạc đồng lăng góp á o trịnh trọng việc gật đầu cổ thương phái tiểu gia hỏa kiên xác thực có cái này thực lực ừ m thấy nhà mình trưởng lão cũng nói như vậy nhạc đồng lăng không khỏi có chút mập bức cố chính vân thấy hình không khỏi châm trọc khiêu khích bắt đầu ta nói mấy vị lao hình các ngươi sẽ không là thua không nổi à cái gì gọi là thua không nổi nhạc đồng lăng t u ổ i d â u ria trận mắt nói lao tử chỉ là không tin tưởng có lợi hại như vậy tiểu bối chúng ta ba tông đội ngũ liên thủ đều đánh không lại một người hợp lấy chúng ta ba tông tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử là bảy heo sao nói giáp c u n g họng hô to một tiếng danh con tới đây cho lão tử nơi xa ngay tại thu lại thi thể nhạc tiểu sơn h ổ khu chấn động từ cha của hắn giọng điệu này cũng có thể nghe ra tình huống không thích hợp nhưng không có biện pháp cha ruột gọi hắn trôi qua hắn tổng không thể không đi thôi nhạc tiểu sơn nơm nớp lo sợ đi hướng các tông thủ lĩnh bên này yếu ớt hỏi một câu có chuyện gì sao chỉ thấy nhạc đồng lăng xe nhẹ đường quen một cước đá hướng nhạc tiểu sơn cái mông đem đạp đến giữa đám người âm thanh lạnh lùng nói mấy vị trưởng lão nói các ngươi ba nhóm người liên thủ đều đánh không lại cổ thương phái cái kia gọi đều cái gì cái gì tới cao tấn bên cạnh hồ trưởng lão đáp lại nói đúng một cái gọi cao tấn con non nhạc đồng lăng hừ hừ lấy quay đầu nhìn về phía thân nhi tử ngài muốn nghe nói thật hay là lời nói dối nhạc tiểu sơn yếu ớt mà hỏi nói nhảm nhạc đồng lăng thổi d â u ria trứng mắt mắt thấy là phải đối nhạc tiểu sơn tiến hành yêu thương nhạc tiểu sơn thấy hình bản năng về s o hơi hơi vội vàng hồi đáp đừng đừng đừng mấy vị trưởng lão nói không sai chúng ta xác thực không có đánh qua người ta không chỉ không có đánh qua mà lại thua rất thảm trải qua nhạc tiểu sơn xác nhận c h ư ơ n g biệt hạ hồng hưng mọi người không khỏi kinh ngạc lấy hai mặt nhìn nhau nhạc đồng lăng tức giận chừng nhạc tiểu sơn một chút sắc mặt âm tình bất định nói cái kia gọi cao tấn tiểu tự ở đâu ta ngược lại muốn xem xem hắn có phải là mọc ra ba đầu sau tay hoàng thần điện cùng xích phong cốc mọi người cũng đều q u ă n g tới hiếu kỳ ánh mắt rõ ràng đối cao tấn cảm thấy rất hứng thú đối mặt mọi người yêu cầu cô chính vân sắc mặt lộ ra có chút cổ quái dù sao hắn cùng cao tấn quan hệ không quá hòa hợp không xác định có thể hay không đem cao tấn kêu đến bên cạnh lạc n g u y ệ t trưởng lão tự nhiên nhìn ra cô chính vân lo lắng lắc đầu cười cười ngược lại hướng cao tấn bên kia la lên cái gương nhỏ cái gương nhỏ tới một chút lúc này cao tấn còn tại xoắn suýt tái nhợt thiếu niên mang tới đủ loại nghi vấn nghe được lạc nguyện trưởng lão la lên nghi hoặc đi tới tìm ta làm gì cao tấn nhìn quanh chúng sư điện một chút sắc mặt hơi có vẻ không vui tuy nói trước khi đến đáp ứng bọn hắn ở trước mặt người ngoài lấy tiểu bối tự cho mình là nhưng cuối cùng hắn vẫn là đám người này tiểu sư thúc khu khu cố chính vân ho nhẹ vài tiếng nghiêm mặt nói ba vị trưởng môn nghe nói trước ngươi biểu hiện cũng không quá tin tưởng cho nên muốn để ngươi lộ hai tay cao tấn trán tối đen không khỏi có chút im lặng cái này mẹ nó cùng ăn tết thời điểm trưởng bối để ngươi tại thân thích trước mặt biểu diễn một chút tài nghệ khác nhau ở chỗ nào nói dễ nghe một chút gọi biểu hiện ra tài nghệ nói không dễ nghe điểm cùng khỉ làm siếc khác nhau ở chỗ nào Chi hắn ú n g chi h mới chính thức trên ý nghĩa chính là trưởng bối người có từng thấy ăn tết tiểu bối để trưởng bối biểu diễn t à i nghệ sao người nếu dám làm như thế cha ngươi liền dám rút ra hắn bảy thất lang đưa ngươi một cái hoàn chỉnh tuổi thơ cho nên cao tấn không hề nghĩ ngợi trực tiếp quẳng xuống một câu không dành quay người liền muốn rời đi cố chính vân cùng trưởng tọa nhóm t h ấ y hình lộ ra có chút xấu hổ tốt một cái không biết lễ phép tiểu bối cố m i n h ngươi cái này giáo dục không được ca nhạc đồng lăng lạnh giọng dễu cần nói nhìn một cái nhà ta tiểu tử ta để hắn hướng đông hắn cũng không dám hướng tây tới cho thúc thúc ba ba nhóm biểu diễn cái ngực nát tảng đá lớn nghe nói cha ruột yêu cầu nhạc tiểu sơn nháy mắt mặt sám như cho cao tấn có chút hăng hái ngừng bước chân cũng muốn nhìn nhạc tiểu sơn biểu diễn ngực nát tảng đá lớn đáng tiếc nhạc đồng lăng chỉ là thuận miệng nói cũng không có thật làm cho nhạc tiểu sơn biểu diễn ngực nát tảng đá lớn mà là biến s á c ra lệnh đi cùng cổ thương phái bằng hữu luyện tay một chút không tốt lắm đâu nhạc tiểu sơn trần trờ nói cho ngươi đi ngươi liền đi nhạc đồng lăng lệnh g i ọ n khiển trách bắt mắng dù sao ngươi cũng đánh không lại người ta đối mặt lao cha uy hiếp n h ạ cao、so、t i tấn, tấn chán n có t sao? tối đen không hiểu có chút tức giận tiểu pháp cự mang theo vỏ kiếm một chỉ tam giai đoạn giữ gốc tăng phúc hạ tật hỏa h u à n h kích kiếm phát động to lớn hỏa diễm cánh tay nháy mắt hiện lên ở phía trên chống rông rút ra hỏa diễm đại kiếm hướng nhạc tiểu sơn nệm như điên trôi qua bởi vì tật hỏa hoành kích kiếm phạm vi rất lớn mà nhạc tiểu sơn có vừa vận tải mọi người phụ cận cho nên chắc lần này tật hỏa hoành kích kiếm hấp thụ trực tiếp bao phủ năm tông sở hữu thủ linh nhóm tuy nói có thể dùng thần n i ệ m k h ô n g chế tránh mộ thường nhưng cao tấn cũng không có làm như thế vừa đến đám này đại lao nhất định có thể chịu đổi thứ hai hắn đối nhạc đồng lăng rất khó chịu vừa v ậ n mượn cơ hội này biểu đạt một chút trong lòng bất mãn kết quả là h ỏ a diễm đại kiếm tại mọi người kinh nghi trong ánh mắt tầm vang rơi đập hoành các tông những người đầu nao chấn kinh tại con kia hỏa diễm cánh tay khí tức đồng thời n h o nhao chống lên phòng n ự kỹ năng tiến hành ngăn cản đáng tiếc b ọ trong lúc nhất thời các tông những người đầu não thần sắc h ẽ biến sinh mệnh lực hoặc nhiều hoặc ít gặp một chút tổn thương tuy nói này một ít sinh mệnh lực tổn thương đối bọn hắn đến nói không đau không ngứa nhưng là mới biết bọn hắn đều là bảy tám chục cấp đại lão lại bị một cái ba mươi mốt cấp tiểu tử làm bị thương nói ra không được ném người chết về phần bạo tạc trung ương nhạc tiểu sơn thì bị tại chỗ nện thành tán huyết trên đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi hơn hai vạn tổn thương số lượng hai n g h n hai m ộ t ba bốn nhạc tiểu sơn âm thầm kinh hãi đồng thời cũng rõ ràng mình không phải cao tấn đối thủ cho nên liền nghĩ đến dừng ở đây đáng tiếc nhạc đồng lăng rõ ràng không có để hắn dừng tay y tứ lạnh lùng nói câu tiếp tục nhạc tiểu sơn cười khổ một tiếng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh xuống mà lúc này cao tấn bên này bởi vì bất bại kim thân vừa vặn mở ra song kháng còn không có chồng lên nguyên nhân cho nên bị nhạc tiểu sơn hướng kia hai đạo quyền k ì n h đánh dụng hơn năm n g à n khí huyết mắt thấy nhạc tiểu sơn tiếp tục công tới chỉ có thể bất đắc dĩ nên chiến cùng lúc đó ngay tại thu lại thi thể các tông các đệ tử cũng đều nghe được bên này đ ộ n g tính cũng lục tục tụ tập tới mặc dù bọn hắn sớm đã được chứng kiến cao tân thực lực nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy ý nguyên rung động v n phần không chỉ là bọn hắn các loại những người đầu não cũng bị khiếp sợ không nhẹ cự liền cổ thương phái người trong nhà đều bị tật hỏa hoành kích kiếm dọa cho nhảy một cái dù sao bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy pháp phách sau khi cường hóa tật hỏa hoa ho đây cũng là lưu vạn kim yên lặng gật đầu trái lại còn lại các tông thủ lính nhóm nhìn về phía cao tấn biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng không có biện pháp không giống với cổ thương phái cùng cựu hòa tông thủ lính nhóm bọn hắn đều là lần đầu thấy cao tấn cho nên đối bọn hắn đến nói cao tấn đục trên thân hạ đều là để bọn hắn khiếp sợ điểm hơn hai vạn bộc phát cái này tiểu tử là có chút m a n h a không không không cự hạn của hắn bộc phát không chỉ hơn hai vạn trước đó còn đánh ra qua hơn ba vạn bộc phát dùng cũng là chiêu này t h ế hơn ba vạn cái gì thiên phú có cao như vậy tăng tổn thương không rõ ràng chúng ta lúc ấy hỏi qua kiếm tâm huynh nhưng kiếm tâm huynh không nói chẳng lẽ lại lại là cái đỉnh cấp thiên phú phải là cái này mẹ nó có một cái pháp tôn người kế tục liền đủ không hợp t h o i thường vậy mà còn có một cái đỉnh cấp thiên phú người kế tục còn có để hay không cho chúng ta ba tông sống lại nói đỉnh cấp thiên phú hiện tại cũng không đáng giá như vậy sao không chỉ là đỉnh cấp thiên phú đơn giản như vậy chú ý nhìn hắn trong tay thanh kiếm kia lúc công kích kim quang lượn lờ rõ ràng đế thần minh s í c h phong c ố c phụ trách luyện khí trưởng lao ý vị thâm trường nói mà lại nếu như ta không có cảm giác sai thanh kiếm này bên trên còn có tuyệt phẩm pháp khí ba đậu cái gì ngươi nói cái này tiểu tử cầm là tuyệt phẩm pháp khí mọi người kinh nghi lấy chừng tóm ắ t s í c h phong c ố c luyện khí trưởng lao tiếp tục nói còn có hắn trên thân bộ kia hộ giáp không nhìn lầm hẳn là viễn cổ kim loại luận chế lời vừa nói ra tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi cốc chủ trương biệt hạc kìm nén không được nội tâm chân kinh đầy mắt thâm ý nhìn về phía cố chính vân chờ người cố huynh đối đứa nhỏ này thật là rất tỏa sáng lại là viễn cổ hộ giáp lại là tuyệt phẩm pháp khí đổi lại là ta khẳng định không n ữ a đây là không bỏ được vấn đề sao một bên nhạc đồng lăng nhịn không được nhà danh nói cái này mẹ nó là có hay không vấn đề ngay vậy trương biệt hạc cùng hồng hương xấu hổ nhìn chăm chú một chút á khẩu không trả lời được chính như nhạc đồng lăng nói như vậy coi như bọn hắn bỏ được cũng phải có mới được tuyệt phẩm pháp khí cũng không cần nói bọn hắn đám này tông môn thủ lĩnh đều không có m ấ y món hơn nữa còn đều là liệt tổ liệt tông lưu lại bảo vật gia truyền về phần viễn cổ hộ giáp tuy nói cổ thị tộc gần nhất đại p h ó n g nước bọn hắn cũng thừa cơ đổi được không ít nhưng để bọn hắn thuần dùng viễn cổ kim loại luyện chế một bộ hộ giáp khẳng định là không bỏ được cố chính vân mấy người bên này chỉ có thể gượng cười gật gật đầu không có biện pháp cao tấn trên thân bộ này trang phục thật đúng là cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm cũng liền tiểu pháp cự là lư vạn kim luyện chế nhưng vật liệu là cao tấn mình làm được vâng, vâng, vâng. cao tấn cùng nhạc tiểu sơn chiến đấu vẫn còn tiếp tục vây xem các tông các đệ tử đều nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ tự thẹn không bằng cùng lúc đó lấy tiểu não qua cầm đầu cổ thương phái các đệ tử cũng chạy đến hiện trường cái gương nhỏ cố lên đánh hắn siêu siêu cao tấn đơn giản mấy chiêu đập xuống nhẹ nhõm đem nhạc tiểu sơn khí huyết đánh hụt tứ giai đoạn giữ gốc vừa vặn vào chỗ đứng đắn hắn chuẩn bị một chiêu kết thúc chiến đấu thời điểm đã thấy nhạc tiểu sơn khí thế bỗng nhiên tăng nhiều quanh thân phun trào huyết khí giống như thực chất bình thường hai mắt trong chốc lát trở nên tinh hồng ngay sau đó Bản đã cao tấn g khí huyết sắc mặt cổ quái rất muốn cười lên tiếng nhưng lại cảm giác không quá phù hợp trước đó ở trong sách thấy qua cao huyết áp cái này thiên phú giới thiệu chỉ là không nghĩ tới nhạc tiểu sơn chính là cao huyết áp thiên phú nhớ không lầm cái này thiên phú có thể đem tự thân sinh mệnh lực cùng khí huyết tương hô đ ổ i thành ban đầu một điểm sinh mệnh lực có thể đưa đổi thành một trăm điểm khí huyết một trăm điểm khí huyết có thể đổi thành vì một điểm sinh mệnh lực đồng thời dùng sức sống đổi thành khí huyết không cách nào lại đổi thành hồi sinh mệnh lực theo thiên phú đẳng cấp tăng lên đổi thành hiệu suất cũng sẽ tăng lên trên diện rộng mỗi tăng lên một cái thiên phú đẳng cấp sinh mệnh lực đổi thành hiệu suất liền sẽ đề cao một trăm điểm khí huyết đổi thành tỷ lệ thì sẽ giảm xuống năm điểm nhạc tiểu sơn trước mắt là cấp ba thiên phú cho nên mỗi điểm sinh mệnh lực có thể đưa đổi thành bốn trăm điểm khí huyết hồi máu năng lực vẫn là rất khủng bố nhưng nói thật cái này thiên phú trên bản chất chính là hủy đi tường đông b ộ tây tường đối cao tấn đến nói không có ý nghĩa gì tối đa cũng liền dùng nhiều chút thời gian mà thôi sự thật chứng minh cao tấn còn đánh giá thấp nhạc tiểu sơn thực lực hp á t h -E、về đầy về sau nhạc tiểu sơn tổn thương rõ ràng đề cao rất nhiều trước đó một đạo quyền kình đập tới chỉ có hai ba n g à n tổn thương bây giờ lại đề cao đến bốn năm ngàn đoán chừng là công pháp cùng cao huyết áp sinh ra một loại nào đó hỗ động hiệu quả cũng may cao tấn tổn thương càng thêm ra sức tứ giai đoạn giữ gốc phong trị kình đạo qua đi trực tiếp đem nhạc tiểu sơn khí huyết lần nữa đánh hụt tình cảnh này vây xem đám người nhao nhao hít sâu một hơi không phải ngẫu nhiên tăng tổn thương sao làm sao cảm giác hắn suy nghĩ gì thời điểm tăng tổn thương liền có thể cái gì thời điểm tăng tổn thương hoang thần điện đội ngũ bên này viên thiếu thương không khỏi nghi hoặc nhìn về phía tưởng âm cùng ôn luyện nhi xem r a giang thiếu đình tuyệt không nói cho chúng ta biết tình hình thực tế cao tấn cái này thiên phu tuyệt không có đơn giản như vậy tưởng âm trầm tư mở miệng nói còn có hắn trên thân tầng kia ám kim sắc phòng ngự kỹ năng tựa hồ có thể không ngừng điệp ra song kháng còn có cái kia gọi chưng giống như cũng rất lợi hại ôn luyện nhi nói bổ sung đúng kia tiểu tử cũng không đơn giản tưởng âm gật đầu biểu thị đồng ý cho tới nay sự chú ý của bọn họ điểm đều tại cao tấn trên thân lại không để ý đến trương hoành tồn tại bây giờ cẩn thận hồi tưởng một phen mới phát hiện trước đó cùng cổ thương phái đội ngũ đồng hành trên đường trương hoành biểu hiện cũng không so cao tấn t r ê n lệch bao nhiêu chương hai trăm bảy mươi một ác nhân phong biến hóa chương hai trăm bảy mươi một ác nhân phong biến hóa mắt thấy lượng hp của mình lần nữa bị đánh hụt nhạc tiểu sơn bỗng nhiên cắn răng một cái chuẩn bị lần nữa đem hp về đấy đúng lúc này một bên quan chiến nhạc đồng lăng lên tiếng được rồi không cần thiết đánh nữa đối mặt cao tấn kinh khủng tổn thương nhạc đồng lăng đã nhận rõ hiện thực tiêu dừng luận bàn đồng thời thuận thế đem khối kia la sát thạch quăng về phía cô chính vân có chơi có chịu cái này tiểu tử s á t thực lợi hại cô chính vân đắc ý cất k ỹ la sát thạch khách sáo nói nơi nào nơi nào kỳ thật tiểu sơn đứa nhỏ này cũng không tệ không tệ cái dám nhạc đồng lăng tức giận chừng nhạc tiểu sơn một chút trở về nhất định phải cho hắn huấn luyện dã ngoại huấn luyện dã ngoại nhạc tiểu sơn yếu ớt lui đến lao cha sau lưng không đúng không dám lên tiếng cái khác mấy phái thấy hình cũng đều lần lượt thực hiện trước đó đồ ước đem riêng phần mình tặng thưởng giao cho cố chính vân mặc dù không có thể thắng hạ cố chính vân viên kia thọ nguyên đan nhưng cái này cũng không hề trở lại cái khác mấy tiệc tùng thọ nguyên đan h ứ n g thú cố h u n h ta cũng liền không vòng v ò nói cái ra đi ta đối với ngươi viên kia thọ nguyên đan cảm thấy rất h ứ n g thú x í c h phong cốc cốc chủ trương biệt hạc thống khoái mở miệng nói nhạc đồng lăng cùng hồng hưng thấy hình nhao nhao mở miệng nói chúng ta cũng cảm thấy rất hưng thú ai nha ba vị nhân huynh đều cảm thấy hưng thú cái này nhưng như thế nào cho phải cố chính vân giả trang ra một bộ dáng vẻ đắn đo ba người lại không l ố c tự nhiên minh bạch cố chính vân ý đồ trực tiếp bắt đầu kêu giá lúc đầu chỉ có bọn hắn ba nhà tại đấu giá nhưng nửa đường cựu hoa tông doãn trưởng lão cũng gia nhập vào đấu giá bên trong kết quả là trải qua một đợt ngươi tới ta đi đấu giá về sau rất mau đem thọ nguyên đan đẩy lên giá trên trời doãn trưởng lão bởi vì đến từ táng hồn hải đối thọ nguyên đan giá trị có minh xác khái niệm cho nên tại đấu giá cạnh đến một nửa thời điểm liền từ bỏ đấu giá nhưng cái khác ba phái khác biệt bọn hắn đều là lần đầu nhìn thấy gia tăng tuổi thọ đan dược cho nên cạnh tranh cực kỳ kịch liệt cuối cùng hoang thần điện lấy một cái kinh người giá cả cầm xuống viên này thọ nguyên đan trương biệt hạc cùng nhạc đồng lăng đều có chút t i ế ệ t đối nhưng không có biện pháp ai bảo bọn hắn đi ra ngoài không mang nhiều tiền như vậy mà cầm tới thọ nguyên đan hồng hưng thì một bộ đắc ý thần sắc đắc ý lấy hướng hai người ôm q u y ề nói n đã nhường đã nhường lúc đầu sự tình đến nơi này cũng liền kết thúc có thể để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới thời điểm c ô chính vân ngay sau đó lại móc ra một viên thọ nguyên đan trương h u n h cùng nhạc h u n h chớ hoảng sợ ta chỗ này còn có viên thứ hai thọ nguyên đan nhạc đồng lăng ba người tại chỗ ngậm ức khoe miệng không tự giác có g ắ p nhất là vừa vặn dùng giá cao t r ụ p được thọ nguyên đan hồng hưng biểu tình kia liền giống như ăn phải con ruồi ai nha ba vị nhân huynh đây là biểu tình gì ta cũng không nói qua ta chỉ có một viên thọ nguyên đan à. cố chính vân được tiện nghi còn khoe mẽ cứ như vậy mấy vị trưởng môn bắt đầu dài rằng giặc đánh răng co mà lúc này các tông các đệ tử cũng đã lần lượt tán đi tiếp tục thanh lý trên đỉnh núi thi thể khi tất cả thi thể đều bị thống nhất an táng về sau đã là ngày thứ hai các tông những người đầu não mặc dù không có tham dự lao động nhưng cũng đều không có nhàn rỗi một mực tại trên núi thảm thức lục soát ý đồ tìm tới một chút liên quan tới trạm linh giáo manh mối đáng tiếc đem đỉnh núi lật ra cái ú t sấp đều không tìm được bất luận cái gì manh mối đối với cái này các tông những người đầu não đều có chút bất đắc dĩ không có biện pháp bọn hắn lần này hưng ơ sư động chúng như vậy chính là nghĩ một hơi đem trạm linh giáo diệt trừ sạch sẽ giải trừ nỗi lo về sau không nghĩ tới vừa giải quyết hết một cái trạm linh giáo cứ điểm manh mối liền triệt để đoán mất rơi vào đường cùng chỉ có thể quay đầu trở về lại tính toán sau、Hồ. hoang thần thuyền từ dây núi bên trong dân g lên chở các phái đội ngũ bay đi trở lại cổ thương phái thời điểm thời gian đã qua bốn ngày toàn bộ cổ thương phái trên giới còn đắm chìm trong bốn tông hội giao lưu lương phấn bên trong dù sao bọn h ắ n đại vần châu tứ đại tông đã rất nhiều năm không có luận bản trao đổi qua đương nhiên vẫn là có không ít đệ tử đã nhận ra lần này hội giao lưu dị dạng dù sao cái khác ba tông đội ngũ và o ở đón khách phong về sau tất cả đều đại môn không ra nhị môn không b ước dòng d ã bốn ngày xuống tới sửng sốt ngay cả một chút động tĩnh đều không có mặt khác bởi vì bốn tông hội giao lưu tin tức đã công bố ra ngoài cho nên trận đấu này khẳng định là muốn tổ chức cho nên các tông những người đầu não vừa trở lại cổ thương phái liên bắt đầu bắt đầu chuẩn bị tranh tài cao tấn đối cái này cái gọi là tranh tài cũng không có cái gì hứng thú trở lại tông môn về sau liền cùng tiểu não qua cùng một chỗ chạy tới ác nhân phong tiện thể đem trương hoành vị này mới tiền nhiệm tả hộ pháp cũng dẫn tới cùng ác nhân phong các h u y n h đệ quen thuộc quen thuộc trước đó trước khi đi cao tấn cố ý an bài lý hạo bọn hắn đi thêm ngoại môn đi v ò n g một chút sáng biểu diễn cái gì sự thật chứng minh hắn cái này sách lược vẫn rất có hiệu khi ba người đổi tới ác nhân phong thời điểm rõ ràng cảm giác á c nhân phong nhân khẩu so trước đó nhiều không ít tới tới tới mới gia nhập các huynh đệ đều tới nhận biết một chút chúng ta ác nhân phong l ã o đại thấy cao tấn cùng tiểu não qua trở về lý hạo ngay lập tức đem những người mới triệu tập lại tiểu não qua đối với cái này hết sức hài lòng lập tức diêu võ dương oai bưng lên đại tỷ đầu giá đỡ hì hì không tệ không sai đều rất tinh thần mà cao cấp lại tại đám này người mới trông được đến một cái khuôn mặt quen thuộc a tôn sư minh chỉ thấy đám người bên trong một vị lôi thôi lết t i ế t thanh niên kinh sợ nói đừng đừng đừng ngài hiện tại thế nhưng là tiểu sư thúc tổ gọi ta tiểu tôn là được cái này lôi thôi thanh niên không phải người khác chính là ban đầu ở ngoại môn chợ cao tấn đi đến luyện dược con đường tôn hoa tử không sao vào ác nhân phong tất cả mọi người là huynh đệ về sau gọi ta một tiếng tấn ca là được đối với tôn hoa tử gia nhập cao tấn vẫn là rất vui vẻ vừa đến bởi vì ban đầu ở ngoại môn giao tình thứ hai là bởi vì tôn hoa tử luyện dược sư thân phận bây giờ ác nhân phong hiển nhiên đã không thiếu người miệng thiếu chính là giống tôn hoa tử dạng n à y nhân tài đến tiếp sau trải qua một phen nhiệt, nhiệt nháo nháo nghi thức hoan nghênh về sau trưng ơ hành cũng dần dần dung nhập vào ác nhân phong không khí ở trong thời gian nhoáng một cái đã là chạm vào tối tiểu não qua vốn còn muốn mang theo ác nhân phong đại bộ đội đi nội môn rêu r a o đi dạo thành phố một phen lại bị đột nhiên xuất hiện cố chính vân cho mang đi biết được giang thiếu đ ỉ n h cần mau trong soát một bộ không tệ thần phách về sau tiểu não qua cũng không có cự tuyệt đơn giản cùng cao tấn tạm biệt về sau liền bị cố chính vân cho mang đi tiểu não qua vừa đi bên hai lập tức thanh tính không ít trở lại g á c chôn sở côn vẫn là như cũ tính toạ tại bồ đoàn bên trên lãng phí sinh mệnh thấy cao tấn trở về có chút mở to mắt thế nào chuyến này coi như thuận lợi a coi như thuận lợi đi cao tấn có phần có chút bất đắc gì nói đáng tiếc chỉ giải quyết hết một cái tiểu cứ điểm không tìm được đến tiếp sau manh mối dự kiến bên trong sở cung bật cười khanh khách cái này trảm linh giáo có thể tiềm ẩn tại tứ đại tông ngay dưới mắt lâu như vậy tự nhiên có chút m u ơ n g đạo cao tấn khẽ gật đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó một mặt nghiêm túc hỏi đúng rồi sư tôn nếu như một người một chút liền nhìn ra ta luân hồi người thân phận vậy người này thực lực đại khái là cái gì cấp bậc sở c u n thần sắp ngưng lại kia thực lực tất nhiên tại v i sư phía trên hoặc là bản thân hắn cũng là cùng ngươi cùng một cấp bậc luân hồi người cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu thế nào ngươi bị người nhìn ra luân hồi giả thân phận sở cùng nghiêm mặt hỏi xem như thế đi cao tấn do dự gật gật đầu sau đó đem tái n h ậ n thiếu niên sự tình một năm một mười nói một lần chương 272, song tu kỹ năng chương 272, song tu kỹ năng biết được cao tấn bị dị kinh lịch sở cùng đại thụ rung động tê từ sự miêu tả của ngươi đến xem thiếu niên kia hiển nhiên cũng là một vị luân hồi người sở cũng như có điều suy nghĩ phân tích nói bất quá từ hắn để chứng đặc điểm đến xem h i ệ n nhiên không phải nhân tộc càng giống l à yêu thú nhất tộc luân hồi giả yêu thú cũng có luân hồi giả sao cao tấn kinh ngạc nói đương nhiên sở côn cười nói yêu thú tu sĩ từ xưa đến nay đều là một cái không thể coi thường cường đại q u â n thể chỉ là không nghĩ tới t r ả m linh giáo phía sau vậy mà là vì yêu thú nhất tộc luân hồi giả cũng khó trách bọn hắn sẽ đánh cắp các tông truyền thừa đâu cao tấn nghi ngờ nói cái gì ý tứ yêu thú nhất tộc không có mình truyền thừa sao có nhưng không giống sở côn giải thích nói nói như thế nào đây yêu thú nhất tộc truyền thừa c à n g giống là một loại huyết mạch truyền thừa năng lực chỉ có thể thông qua huyết mạch một đời truyền một đời thuộc về tiên thiên phương diện không cách nào giống chúng ta nhân tộc truyền thừa dạng này hậu thiên học tập hai loại truyền thừa phương thức đều có ưu k huyết yêu thú truyền thừa bẩm sinh chỉ cần tu luyện tới đối ứng đẳng cấp liền có thể tự nhiên nắm giữ không cần hao hết tâm tư đi l i n h hội đi nắm giữ nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng đó chính là chỉ có thể thông qua huyết mạch truyền thừa không giống chúng ta nhân tộc truyền thừa dạng này có thể tùy ý chọn tuyển thích hợp bản thân truyền thừa thì ra là thế cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục hỏi vậy theo ngài nhìn tái n h ậ n thiếu niên nói với ta những lời kia là cái gì ý tứ sở cung trầm ngâm nói đoán chừng là các ngươi luân hồi giả có liên quan một ít chuyện cái này phương diện v i sư liền không quá rõ ràng dù sao vi sư cũng không phải là luân hồi người ngay vậy cao tấn cũng liền không có lại nhiều xoắn suýt xuống dưới sau khi trở lại phòng l i ề n bắt đầu thường ngày tu luyện ngay kế tiếp sáng sớm cao tấn từ gác chu n g ra chuẩn bị đi lội c h u y ể n công điện lần này cùng t r ạ m linh giáo giao phong để hắn khắc sâu ý thức được lập pháp song tu cường đại cùng tầm quan trọng cho nên muốn đi truyền công điện học một chút lực đạo hệ kỹ năng mau chóng đem mình lực đạo hệ chiến lược tăng lên truyền công điện cùng thường ngày náo nhiệt bởi vì tạm thời còn không có mục tiêu rõ rệt cho nên cũng không có đi làm phiền tầng cao nhất truyền công trường lão phối hợp tại tầng một hai ba lực đạo hệ phân khu bên trong tìm kiếm bắt đầu một vòng vòng xuống đến rất nhanh chọn lựa ra mấy chiêu không tệ lực đạo hệ kỹ năng đứng đắn hắn chuẩn bị lĩnh hội những n à y kỹ năng thời điểm mới đột nhiên ở giữa ý thức được một vấn đề nghiêm trọng đó chính là mình mạch kín dung lượng giống như không quá đủ trước đó cũng đã nói cao tấn vào đầu b ớ c thai nhớ lại một phen lúc này mới ý thức được mình đã giữa bất chi bất giác tăng thêm rất nhiều kỹ năng hơn nữa còn đều là cao tiêu hao đại kỹ năng suy nghĩ kỹ một chút mình bây giờ kỹ năng tựa như là có chút nhiều cái này nhưng làm sao xử lý nhìn xem trước mặt đã chọn lựa tốt mấy chiêu lực đạo hệ kỹ năng cao tấn bắt đầu gặp khó khăn chẳng lẽ lại muốn diệt đi mấy cái kỹ năng cao tấn vội vàng lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này dù sao hắn hiện tại kỹ năng đều là có độ thuần t h ụ diệt đi thực sự quá đáng tiếc suy đi nghĩ lại giống như chỉ có một cái biện pháp đó chính là luyện chế kinh mạch kim đan đem kinh mạch điểm thuộc tính kéo lên để cao tự thân pháp lực giá trị hạn mức cao nhất từ đó để cao nguyên linh mạch kín dung lượng ai cũng chỉ có thể làm như vậy cao tấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng yên lặng đem trong tay l ự c đạo hệ kỹ năng trả lại đến nơi xa rời đi c h u y ể n công điện trên đường trở về cao tấn tự a hầu nghĩ đến cái gì như có điều suy nghĩ nói kỳ quái vì sao pháp hệ kỹ năng cùng l ự c đạo kỹ năng đều là tách ra đây này hợp lại cùng nhau không tốt sao cao tấn càng nghĩ càng kích động đúng vậy à tại sao phải đơn độc học một bộ pháp hệ kỹ năng sau đó mặt khác lại học một bộ l ự c đạo hệ kỹ năng đâu không duyên cớ so người khác nhiều gấp đôi kỹ năng số lượng đồng thời độ thuần thục phương diện cũng rất khó đồng thời chiếu cố tới đã như vậy vì cái gì không thể cả một bộ song tu kỹ năng đâu cứ như vậy đã có thể giảm bớt mạch kín dung lượng áp lực lại có thể giảm bớt đến tiếp sau soát độ thuần thục áp lực quả thực vẹn toàn đôi bên nếu có thể đem trước mắt kỹ năng đổi thành l ự c đạo pháp thương hai loại tổn thương liền tốt nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi hai mắt tỏa sáng ngựa không ngừng vó chạy trở về các chuông